t r ư ơ n g năm mươi hai trực tiếp nhìn hết không có chút nào bí mật có thể nói t r ư ơ n g năm mươi hai trực tiếp nhìn hết không có chút nào bí mật có thể nói lời nói triệu mục lắng nghe minh bạch đoan một cảnh sở dĩ tìm tới hắn vì chính là giải quyết cái k i a tân sinh linh hồn ý thức nhưng dựa vào hắn một cái gà yếu có thể giải quyết rơi ngay cả hỏa thần điện đều thúc thủ vô sách nan đề không có nói đùa chớ đoan một cảnh ngươi nên nhìn ra được ta vẹn vẹn chỉ là thối thể cảnh t r u n g kỳ đi triệu mục cảm thấy vẫn phải là đem sự tình hỏi rõ ràng hơn chút tỉ như nói đoan một cảnh đến tột cùng muốn hắn như thế nào hỗ trợ có thể hay không đối với tự thân hắn sinh ra khó mà nghịch chuyển hậu quả hắn tỷ lệ lớn có thể đoán được, đoan á n được, đ o một cảnh tìm tới hắn là bởi vì hắn kia cường đại đến biến thái linh hồn nhưng mấu chốt hắn quá yếu căn bản sẽ không cũng không năng lực vận dụng ai nhiều nhất chính là điểm kích hoạt hiệu ứng bị động t ỷ như nói miễn dịch sát khí ăn mòn linh hồn lại t ỷ như nói có thể điều tra được võ dao cặp kia con mắt màu vàng nóng rình mò còn có tại báo tố diễn kỳ thời điểm có thể mượn nhờ này cường đại linh hồn hoàn toàn che giấu nói láo sự thật điểm này ta tự nhiên là rõ ràng đoan một cảnh cặp kia lửa đỏ con ngươi có chút lấp lóe nói nhưng không sao nhưng trên đường gặp chút ngoài ý mớn dẫn đến cái kia ý thức tại ngắn thời gian bên trong bống nhiên một phát lại ta lại cùng hỏa thần điện đội ngũ tẩu tán may mắn gặp được băng ngọc bồ đề loại này có thể tinh tâm ngưng thần vững chắc hồn linh linh tài bằng không không nói những thứ này tựa hồn là cảm thấy cảm khái cùng quá phí lời đoan một cảnh lập tức dừng lại cái đề tài này ngược lại lần nữa nhìn về phía triệu mục nhất làm cho ta vui mừng chính là gặp ngươi ngươi linh hồn q u á cường đại quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thậm chí đang đến gần ngươi nháy mắt ta có thể rõ ràng phát ra được nó đang sợ t r ầ m m ặ t hai giây sau triệu mục mở miệng hỏi nếu như ta lựa chọn giúp ngươi ta sẽ sẽ không nhận tổn thương nói thật điểm này ta cũng không rõ ràng đoan m ộ t cảnh thành thật nhường triệu mục có chút ngoài ý m u ố n bất quá cái này cũng bên cạnh nói rõ một điểm nữ nhân này mặc dù có chút đi phê nhưng người cũng không tệ lắm chí ít không phải vì tư lợi vì mình hoàn toàn không chú ý người ta an nguy cùng lợi ích người đương nhiên chỉ dựa vào người tốt điều này nhưng xa xa không đủ để nhường hắn hạ quyết tâm hỗ trợ nói trắng ra là liền một câu không có đầy đủ chỗ tốt hắn là sẽ không mạo hiểm triệu mục lại một lần nữa trơ mặc nhường đoan một cảnh minh bạch nàng nhất định phải lấy ra chút thành ý mới được hỏa thần điện có một chỗ bí cảnh bí cảnh bên trong có một mảnh đất tâm dung nham cách mỗi ngàn năm đều có thể sản xuất một gốc xích hỏa điệu tâm liên v ậ t này tác dụng lớn nhất chính là có thể giúp người tăng lên n ụ c thân thiên phú mặc dù ta không biết vì sao ngươi rõ ràng linh hồn như thế cường đại thân thể ngược lại suy ngược không chịu nổi nhưng có thể khẳng định là bội cây này xích h ỏ a điệu tâm liên hẳn là đối với ngươi có trợ giúp rất lớn theo ta phán đoán nó chí ít có thể giúp ngươi tăng lên gấp ba trở lên tốc độ tu luyện đương nhiên nếu là ngươi có nói nhu cầu của hắn cũng có thể sách tỉ như nói nhìn chân triệu mục mắt chợ trắng nhìn chân cái này căng ngươi là không qua được đúng không bất quá tăng lên gấp ba trở lên tốc độ tu luyện này xích h ỏ a điệu tâm liên cũng thật là biến thái a hiệu quả hoàn toàn không thua ở man tộc kia chín cái dược phương thậm chí có khả năng còn muốn càng hơn một bậc không thể không nói đoan mục cảnh cho ra cái này thẻ đánh bạc quả thật làm cho hắn m ư ơ i phần tâm động có này xích h ỏ a địa tâm liên lại thêm man tộc kia chín cái dự phương nhục thể của hắn thiên phú vô cùng có khả năng trưởng thành đến gần như thiên tài tình trạng mặc dù không bằng những yêu nghĩa kia nhưng ít ra sau này tu luyện sẽ không bị nhục thân thiên phú quá yếu trò khống nhiễu trầm m ắ c hai giây triệu mục quyết định đánh cược một lần tốt ta đáp ứng ngươi nói làm thế nào cam hồng sắc h ỏ a d i ễ m trong đoan một cảnh cặp kia lửa đỏ con ngươi có chút lấp lóe rất hiển nhiên triệu mục đáp ứng để cho nàng cao hứng phi thưởng nàng có chút đưa tay một đạo cam hồng sắc quang mang từ đầu ngón tay bắn ra n h y mắt chui vào triệu mục mi tâm đây là linh hồn mỹ pháp khống hồn việc ngươi cần vô cùng đơn giản chính là lợi dụng ngươi kia cường đại linh hồn ở một bên c h ấ n nhiếp cái kia tân sinh linh hồn ý thức liền có thể những thứ khác chúng ta có thể làm được Tốt. cường đại linh hồn nhường triệu mục cũng có không gì sánh kịp tốc độ học tập cơ h ộ i trong khoảnh khắc liền học được này khống hồn bí pháp bất quá học được cũng không đại biểu có thể lô hỏa thuần thanh vận dụng vẫn như c ũ cần thông qua luyện tập đoàn một cảnh ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi đen kịp vô biên không gian thời gian tựa như hoàn toàn mất hết có độ lượng triệu mục cũng không biết sau bao lâu lâu chỉ biết hắn lúc này đã có thể thuật trường khống giả khống hồn bí pháp học xong thấy triệu mục dừng lại đoan mục cảnh mở miệng dò hỏi thừng triệu mục gật gật đầu bất quá tại trước khi bắt đầu ta cần thiết ngươi lập xuống thiên đạo lời thề cái gì ý tứ đoan mục cảnh đầu tiên là sững sờ một chút bất quá nhanh chóng phản ứng được lắc đầu cười nói ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem ngươi bắt về hỏa thần điện coi ngươi là thành hỏa thần điện đệ tử tu luyện viêm thần tam biến công cụ viêm thần tam biến bí bi pháp không có ngươi tưởng tượng dễ dàng tu luyện như vậy bằng không qua nhiều năm như vậy cũng không đến nỗi chỉ có bảy vạn nam chức thần nữ phượng vũ tu luyện thành công giống ta loại tình huống này hoàn toàn mất hết phòng chế khả năng nói cách khác ngươi cường đại linh hồn. chỉ có thể giúp ta một chút sức lực người khác căn bản không khả năng thấy triệu mục không nói một lời chỉ là an t ĩ n h nhìn mình chằm chằm chằm mặc đoan một cảnh có chút bất đắc gì nói t ố t này thiên đạo lợi t h ể ta lập là được rồi nhưng không phải hiện tại dù sao nơi này là ta linh hồn không gian căn bản vô pháp lập xuống thiên đạo lợi t h ể hết thể kết thúc về sau ta bổ sung cái này có thể à? lên xe trước rồi mua vẽ bổ sung triệu mục hơi có vẻ chần chờ dù sao một khi đối phương khôi phục hoàn toàn có thể lại rơi mà hắn cùng diêm băng khanh căn bản không có phản kháng năng lực c ự đoan một cảnh nhân p h ẩ a tuy nói có thể nhìn ra được này đoan một cảnh làm người còn có thể nhưng triệu mục chưa từng có đem mình vận mệnh giao cho người khác thói quen v â n v â n triệu mục đông nhiên ánh mắt l ó y lên nghĩ tới cái gì lúc này đáp ứng tốt tin ngươi một lần hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng yên tâm không đến mức dù sao ta còn vẹn vẹn chỉ tu luyện đến viêm thần tam biến đệ n h ấ t biến nói không chừng sau này còn cần ngươi xuất thủ lần thứ hai ta sẽ không tự tay bị mất tương lai của mình nói đi làm thế nào đi theo ta nghe vậy triệu mục lập tức đuổi theo k ị tại đây vô tận hắc cám không trúng được đoạn tiến lên không biết đã qua bao lâu đoan một cảnh dưng bước lại tiếp ố thủ khẽ nâng, chỉ hướng nâng, n ơ xa. Kia là theo a một cái trước mắt một cái cơ hồ đột phá chân trời to lớn cự nhân xuất hiện chính là triệu mục linh hồn biến thành này linh hồn cường độ mặc dù sớm coi nó trước nhưng đoan mục cảnh vẫn còn có chút bị chấn động đến làm cự hình triệu mục p h ụ phục nhìn về phía đoàn kia ám kim sắc hỏa diễm lúc làm cộng sinh người đoàn mục cảnh có thể rõ ràng phát giác được nó đang sợ đang sợ hái hy vọng có thể thành công đoàn mục cảnh lẩm bẩm một mình thả người mà lên muốn n h ấ t cử đem diện s á t dung hợp nhưng mà đúng lúc này đoàn kia ám kim sắc hỏa diễm giống như là phát giác được nguy hiểm trí mạng đột nhiên ánh lửa đại thịnh quần quân tận chân trời thậm chí đem triệu mục d i ệ n hóa mà thành linh hồn cự nhân còn có thả người mà lên hỏa diễm nữ thần trực tiếp bao phủ trong đó không tốt đoàn mục cảnh không nghĩ tới sự phản kháng của nó hội kịch liệt như thế hoàn toàn ngoài dự kiến đứng không đối Triệu t mục đồng dạng h ứ nhất thời gian biến thời có, vẹn vẹn có chút n ư n g nhanh liền h p ý tứ a đây chính là hỏa thần điện tiểu công chúa hết thẻ a đoan một cảnh ngươi cũng không nghĩ đến sẽ bị ta xem quăng hết thẻ đi Phán đoán của ta cũng không đoán cũng này nương của ta sai, màu ô n l m mái, một người chính nhưng điên thoải cái sát thực chính trực thoải mái, nhưng là thật là là q á điên, phê, quá điên cuồng. 53, Tuyên thể chủ quyền. 53, Tuyên cuồng. Trưng quyền. Trưng quyền. chủ chủ Màu thệ 53. 53. thệ vàng s â m hỏa diễm cơ hồ đốt sáng lên toàn bộ linh hồn không gian huyễn hóa thành cự nhân triệu mục liên tục không ngừng phóng thích ra độc thuộc về hắn khủng bố linh hồn huy áp hắn có thể nhìn ra được mặc dù kêu màu vàng s â m hỏa diễm thanh thế hạo đại nhưng thị thực ngoài mạnh trong yếu đã là nọ mạnh hết đà đoan một cảnh thành công cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà hắn cho tới bây giờ một điểm nguy hiểm cũng chưa cảm giác được nói thẳng ra chính là chỗ này sóng kiếm lời to theo thời gian trôi qua nguyên bản đầy trời ám kim sắc h ỏ a d i ễ m bắt đầu chậm rãi biến mất tia phiến t r o n g không khu vực mắt trần có thể thấy bắt đầu phục hồi như cũ bị này linh hồn không gian t r ủ sắc điệu dần dần đồng hóa lại qua hồi lâu đoan một cảnh rốt c ụ c chậm rãi mở hai mắt ra vừa mới mở mắt nàng cặp kia hỏa hồng sắc con ngươi liền trực câu câu nhìn c h ẳ m g c h ẳ n triệu mục n h ì n người có phải hay không cái gì đ ề u biết đoan một cảnh không buồn không vui thanh âm chậm rãi chuyển đến lệnh triệu mục thần sắc xứng sờ nữ nhân này vậy mà phát hiện bất quá thừa nhận là không thể nào thừa nhận bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật thực tế nhiều lắm biết cái gì triệu mục một bộ giả v ờ ngớ ngẩn bộ dáng ỉ vào mình linh hồn cường độ cao diễn ký tốt hắn mảy may không lo lắng cho mình hoang nôn lộ ra sơ hở bị đối phương phát hiện không có cái gì ngay vậy đoan mục cảnh không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi ngược lại chủ động nói sang chuyện khác thiên đạo lời thề một chuyện ta sẽ không nuốt lời bất quá cũng không phải là hiện tại đạo này ý thức mặc dù đã bị tiêu d i ệ t nhưng linh hồn dung hợp còn cần một đoạn thời gian tại ta ý thức triệt để trở về trước đó bên ngoài cái kia bởi vì tu luyện viêm thần tam biến mà hóa thành thuế biến thể là vô pháp mở miệ lợi thể đang nhìn hết đoan m ộ t cảnh về sau hắn đối cái gọi là viêm thần tạm biến có rất thẳng xem nhận biết biết nàng lời nói không qua tu luyện viêm thần tạm biến mỗi một biến tu thành thân thể đều lột s ắ p biến giống như trọng sinh đây cũng là vì sao đoan m ộ t cảnh lại biến thành một cái tiểu nữ hài nguyên nhân lại tại trong lúc này thuế biến thể là vô pháp nói chuyện thậm chí cái này thuế biến thể nhất định có bản năng tại một ít thời điểm có thể ảnh hưởng đến đoan m ộ t cảnh đối cổ thân thể này trưởng k h ố n g đây cũng là trước đó kia tiểu nữ hài tại sao lại dùng mặt cọ lại trả à nha tức hôn hắn một thanh nguyên nhân bởi vì kia là thuế biến thể bản năng cầu sinh nàng biết thân cận triệu mục có thể được cứu vớt có thể nói đoan mục cảnh có thể phát hiện triệu mục linh hồn cường đại cũng đánh giá ra hắn có năng lực giúp nàng giải quyết vấn đề khả năng thuế biến thể bản năng công lao lớn nhất đang lúc triệu mục chầm tư lúc bên thai bỗng nhiên vang lên đoan mục cảnh giọng thanh thúy eo của ta dưới tổ phương ba tớc có một chỗ hoa lê ẩn ký ngươi biết không hoa lê đây không phải là hoa mai à? không đ ố i bởi vì không phải cái gì chuyện quan trọng lại thêm triệu mục rơi vào chầm tư căn bản không suy nghĩ nhiều liền bản năng mở miệng phản bác nhưng mới vừa nói xong bỗng nhiên kịp phản ứng mình bại lộ nay đoan mục cảnh trả thế nào bắt đầu ch cố ố ý giảm x như ta. Ta u nhưng g n ta thật i p đó đột không i phải cố ý là ngươi này đã bị lừa dối ra triệu mục cũng chỉ có thể thản nhiên mà đúng bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là lời mới nói phân nửa đã bị đoan mục cảnh cho ngăn lại ta biết việc này không trách ngươi nhưng chuyện này ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không nên tiết lộ ra ngoài anh làm sao rất khó làm được ra không khó chỉ là chỉ là cái gì cảm thấy ta quá dễ nói chuyện đối với đã thành định cuộc sự tình ta từ trước đến nay đều là dạng này đoan một cảnh rộng rãi nhường triệu mục mười phần n g o à i ý muốn bất quá dạng này tốt vô cùng tốt rồi ngươi có thể từ ta linh hồn không gian ly khai ta muốn chuyên tâm dung hồn cái kia mạng m ộ i hỏi một chút làm sao rời đi nơi này đoan một cảnh lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ chỉ có thể mở miệng chỉ điểm minh bạch ta đây liền rời đi đúng rồi còn có chuyện gì sau khi rời khỏi đây không cho phép lại đánh cái mông của ta không phải ta ra tay là ta sư tỷ làm nàng liên càng không được minh bạch minh bạch triệu mục khoắt tay lia lia chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức biến mất khỏi chỗ cũ không thấy đoan mục cảnh nhìn xem triệu mục rời đi vị trí khoe miệng nổi lên một nụ cười thích xem chân đúng không h ừ h ừ bốn trong sân động triệu mục đột nhiên mở mắt tiểu thí hải vẫn là ban đầu cái tư thế kia an ổn nằm sấp trong ngực mình chỉ là cửa hàng vì sao không có mờ hay tên ngốc sư tỷ đi nơi nào ừng đang muốn đứng dậy tìm kiếm triệu mục n g ư i được quen thuộc mùi thơm liếc mắt xem xét diêm băng khanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía sau ngươi đã tỉnh vừa mới xảy ra cái gì ta phát giác được ngươi linh hồn khí tức giống như bỗng nhiên từ trên thân biến mất cùng với nàng làm một giao dịch hiện tại không sao triệu mục ánh mắt ra hiệu một chút trong l ò n g ngực của mình tiểu thí hai á huy ngươi cũng không hỏi một chút xảy ra cái gì à thấy diêm băng khanh đứng dậy rời đi triệu mục có chút cổ quái hỏi một câu ngươi không có việc gì là tốt rồi à cái khác cũng không quan hệ tán loạn d ư ớ i ánh trăng diêm băng khanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn triệu mục đều ngây người đương nhiên lần này cũng không phải là bởi vì nàng dung nhan mà là nàng câu nói tia bốn sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng cả đêm nghỉ ngơi nhường triệu mục lần nữa tinh thần sung mãn tiểu thí hải vẫn như cũ treo ở trên người hắn rất hiển nhiên đoan một cảnh dung hồn còn chưa kết thúc hắn suy đoán loại này tư thế chỉ sợ còn phải lại bảo trì một đoạn thời gian ba người lần nữa xuất phát hướng phía cố định mục đích mà đi trên đường triệu mục rõ ràng phát hiện hồng y tiểu nữ hải nếu so với trước kia hoạt bắt rất nhiều lại là dùng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn c ọ hắn lại là thỉnh thoảng bẹp một thanh thân tại hắn bên mặt rất hiển nhiên tại đoan một cảnh toàn lực dung hồn trạng thái thuế biến thể bản năng trường không mất cắt diêm băng k h a n cặp kia trong t r ẻ lạnh lùng con ngươi một mực vững vàng nhìn xem hồng người đ ã ô m đã mấy ngày khẳng định rất mệt mỏi ta giúp ngươi ô m đi ba thấy diêm băng khanh đem màu mực trường kiếm c ấ t kỹ tiếp đó không đợi mình đáp lại liền đưa tay tới đón hồng y tiểu nữ hải triệu mục có chút s ứ n g sở tên ngốc sư tỉ đây là ă n giấm triệu mục cảm thấy tỷ lệ lớn là như thế này trên đường đi hắn có thể phát giác được tên ngốc sư tỉ ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhất là tiểu thí hải cọ gò má của hắn lúc chằm chằm càng t ụ bởi vì đoan một cảnh ý thức không ở cỗ này thuê biến thể chính là cái rất bình thường tiểu nữ hải tay chân căn bản vốn không giống trước đó như thế giống như cốt thép hàn chết cố định ở trên người hắn cho nên diêm b a n g khanh rất dễ dàng liền đem nàng ôm lao lao đều là nước bọn bẩn diêm b a n g khanh một cái tay ôm hồng y tiểu nữ hải một cái tay khác dùng tay áo nhẹ nhàng mà lao triệu mục trên mặt nước đ ọ n triệu mục lăng lăng nhìn xem đây hết thảy tên lóc sư tỷ đây là đang tuyên thệ chủ quyền vừa đúng lúc này bị diêm b a n g khanh ôm vào trong ngực hồng y tiểu nữ hải bỗng nhiên toàn thân nổi lên quýt hồng sắc hỏa diễm chương năm mươi b ố thu là tràng sắc ý t r ù n g thiên chương năm mươi b ố thu là tràng sắc ý t r ù n g thiên quýt hồng sắc hỏa diễm tạt mắt ra không giống một dạng nóng bỏng khí t ứ c lệch chung quanh bụi cỏ dại nhá triệu mục cũng không có động trong lòng cũng không có sinh ra dù là một tia tâm tình sợ hãi bởi vì hắn biết rõ đoan một cảnh là sẽ không tổn thương hắn sự thật cũng xác thực như thế dù là kia quýt hồng s á t h ỏ a diễm gần trong căn tấp hắn cũng không cảm nhận được mảy may nhật ý so sánh giới diêm băng khanh muốn càng bình tĩnh nàng thậm chí tại tiểu nữ hài hóa thành một đoàn quýt hồng s á t h ỏ a diễm từ trong ngực nàng lúc rơi xuống đất ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái cặp tia trong trẻo lạnh lùng con ngươi một mực dừng lại tại triệu mục trên mặt của tố thủ nắm bắt tay áo cẩn thận từng ly từng tí một giút hắn lau sạch lấy trên mặt lưu lại nước lộ ra một đạo cao gầy xinh đẹp thân ảnh cùng triệu mục tại linh hồn trong không gian thấy không sai chút nào không phải đoan m ộ t cảnh bản tôn là ai đâu bởi vì vừa vặn mặt đối mặt triệu mục vừa đúng đối mặt nàng cặp kia l ử a đỏ con ngươi ánh mắt mang theo trêu thức biểu lộ lại giống như cười mà không phải cười cặp kia hỏa hồng sắc con ngươi lại thỉnh thoảng hướng phía dưới nhẹ nhàng di chuyển nhìn một cái chính nàng cặp kia không có gì sánh kịp chân tiếp đó lại đem ánh mắt quét về phía triệu mục triệu mục có chút im lặng nhìn chân cái này căng không qua được đúng không rõ ràng là cái nghiêm trình đại tiệu thư làm sao lại như thế nhàm chán thật là vân, vân. làm diêm băng khanh tinh tế mềm mại bụng ngón tay s ẹ t qua gò má của mình lúc triệu mục đẫu nhiên ý thức đến cái gì đoan m ộ t cảnh dung hồn sẽ không phải cũng sớm đã hoàn thành đi vừa mới phát sinh hết thảy nàng đều biết nhất thanh nhị sở bao quát diêm băng khanh u y ê n t h ệ chủ quyền một màn còn có nàng câu kia lau lau đều là nước bọn bẩn nàng cố ý chơi cái này căng sẽ không phải là đối diêm băng khanh đánh trả đi thu la c h ẳ n g ba triệu mục cảm thấy mình đầu có chút n g h n g hoài nghĩ mình có phải là suy nghĩ nhiều cũng quá tự luyến điểm hòa thân điện tiểu công chúa lại bởi vì hắn cùng một cái khác nữ nhân tranh giành tình nhân đây cũng quá ma hơn đi bất quá nếu như không phải như vậy kia trước mắt đây hết thể phải nên làm như thế nào giải thích đâu tốt rồi lau sạch sẽ ngay tại triệu mục h o à n g hốt thời điểm diêm băng khanh thanh âm tại vang lên bên hai nàng thu hồi tay á o tiếp đó an tính một lần nữa đứng tại triệu mục bên người nàng cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi quét về phía đoan m ộ t cảnh không buồn không vui hoàn toàn không có tình cảm ba động đương nhiên cũng không có bất luận cái gì địch dí biểu lộ giống như là đang nhìn một đoàn không khí một dạng đoan m ộ t cảnh lại nhìn mắt chân của mình tiếp đó đối triệu mục nhịu mày thậm chí cuối cùng còn ý vị thâm trường nhìn diêm băng khanh một cái khiêu khích d vị không nên quá nồng đậm nhưng diêm băng khanh đối với cái này lại một chút phản ứng đều không có chỉ là an tính lưu lại triệu mục bên người nhưng mà đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện nguyên bản bình tĩnh đoan mục cảnh ánh mắt lóe lên một tia tia nồng nặc sát khí từ trên thân phát ra triệu mục thứ nhất thời gian cảnh giác diêm băng khanh cũng bắt đầu cảnh giác b ố n phía hai người nhưng sẽ không cho là đoan mục cảnh sát ý là nhằm vào bọn hắn hiện nhiên là chung quanh có địch nhân xuất hiện bốn khoảng cách triệu mục bọn người gần trăm t r i chỗ một nam tử lấm le lấm lét đang nút ở trong bụi cỏ lặng lẽ quan sát đến hắn chính là không e nghiêm chính k u y ế n cáo vụ trộn thoát ly đội ngũ sốt ruột lập công chạy tới truy tung triệu mục cùng diêm băng k h e n h cắt tường nghiêm chính chờ ta lập được đại c ô n g bị tông môn ngợi khét lúc ta ngược lại muốn xem xem ngươi sẽ là cái cái gì biểu lộ theo dõi mấy ngày vẫn như c ũ không có bị phát hiện cái này khiến vốn là lòng tin mười phần c ắ t t ư ờ n g càng thêm cao minh ý đang lúc hắn hình dung tương lai lúc trong tầm mắt hình tượng đ ỗ n g nhiên xuất hiện biến cố một đạo quýt hồng sắc ánh lửa kém c h ú t không có lóe mù cặp mắt của hắn tiểu t ử này t h í hải làm sao lại khi lửa quang chậm rãi tán đi đoan một cảnh hình g á n g triệt để hiện lỗ lúc cắt tưởng khiếp sợ trận tò hai con ngươi cứ như vậy một n á y mắt tiểu thí hải lại khó trách khó như vậy truy còn có thể chúng ta dưới mí mắt đem băng ngọc b ổ để c ấ ớ p đi các tường rốt c ụ c minh bạch vì sao ngày đó bọn hắn nhiều người như vậy đều bị một cái tiểu thí hải trêu đùa vân vân này ta bị phát hiện cái này sao có thể vẹn vẹn chỉ nhìn một mắt các tường liền hoảng sợ trận to hai con người bởi vì hắn trông thấy một đạo quýt hồng sắc thân ảnh đột nhiên ở giữa cấp tốc hướng vị trí của hắn mà đến rõ ràng có trèo lên thiên các cơ duyên che lấp vì sao còn có thể bị phát hiện hắn nghĩ không minh bạch nhưng hắn biết phải mau chạy thoát không nói cái này giả heo ăn thịt hồ hồng y nữ tử chính là diêm băng khanh cái kia nữ mã đầu hắn cũng đánh không lại ai chết tiệt nghiêm chính tên hắn kêu biết rõ tâm tư ta nhiều làm sao lại không phái hai cái sư huynh đệ nhìn ta đâu c á t tường ở trong lòng thầm mắng một câu lập tức xoay người chạy nhưng hắn vừa mới quay người đi ra ngoài không đủ mười trượng đã bị một đoàn q u y ế t hồng sắc h ỏ a diễm hung hăng đập trên mặt đất địch ta thực lực của hai bên t r á n h lệnh có thể thấy được chút ít kết quả này nhường c á t tường mặt s á m như cho c á t tường gian nan bỏ lên đã thấy một tuyệt sắc nữ tử bỗng nhiên rơi vào trước người ta là huyền thiên đạo tông nội môn đệ tử ngươi、Ách. mặc dù nữ tử trước mắt làm hắn hai con ngươi sáng lên nhưng các tường trong lòng rất rõ ràng dưới mắt bảo mệnh mới là trọng yếu nhất thực lực mình không đủ cũng chỉ có thể khiêng ra hậu trường tại đây đạo châu địa giới bên trên huyền thiên đạo tông vẫn là có mấy phần uy hiếp cho dù là mấy cái kia nhất lưu thế lực cũng phải cho huyền thiên đạo tông một cái chút tình mọn nhưng kết quả lại là làm hắn ánh mắt đờ đẫn đoan một cảnh căn bản lười nhác nghe hắn nói nhảm vừa rơi xuống đất liền tiện tay vung lên một con quýt hồng s ắ c hỏa d i ễ m bàn tay chống rông xuất hiện n á y mắt nắm được cổ của hắn tại hắn cực độ sợ hai dưới ánh mắt trực tiếp cách không mang theo hắn hướng trở về khoảnh khắc sau người liền bị dẫn tới triệu mục cùng diêm băng khanh trước mặt đụ c ắ t tường bị đoan m ộ c cảnh đập ầm ầm trên mặt đất chuyển ra một trận kêu đau đồng thời bùi đất tung bay ngay sau đó lại là một trận tiếng ho khan huyền thiên đạo tông người triệu mục nước mắt nhìn lại một cái liền nhận ra kẻ trước mắt này người này chính là ngày đó truy sát đoan m ộ c cảnh huyền thiên đạo tông nội môn đệ tử một người trong đó bởi vì hắn kia tặc mi thử nhãn bộ dáng quá có đặc điểm cho nên triệu mục có chút ấn tượng chỉ là hắn không nghĩ tới diêm băng khanh vậy mà không có phát hiện bị người theo dõi nay xấu xí đồ vật còn thực có điểm bản sự sư tỷ ừ n ông diêm băng k h a trong tay màu mực trường kiếm nháy mắt ra khỏi、vỏ. hoàn toàn không cho c á t tường cơ hội mở miệng trực tiếp một kiếm lao cổ của hắn suy kéo máu tươi chảy ngang cơ h ộ i trong náy mắt c á t tường liền ngã địa tử vong cái kia đôi mắt chuột đến chết cũng chưa nhắm lại thậm chí còn chừng so bất luận cái gì thời điểm cũng lớn hiển nhiên là không nghĩ thông suốt cái kia hồng y nữ tử rõ ràng bắt s ố n g hắn vậy hiển nhiên là có lời muốn hỏi nhưng vì sao vừa mới vừa bị mang về liền trực tiếp bị cắt cổ ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có đoan một cảnh cặp kia lửa đỏ con người cũng mang theo nghi ngờ nhìn triệu mục một cái nàng cũng có chút không hiểu hành vi của người đàn ông này dưới tình huống bình thường đối với cái này loại người theo dõi không nên trước thẩm vấn một phen ép điểm tin tức đi ra không nhưng hắn vậy mà không nói hai lời liền đem người làm thịt có phải là có chút quá gấp chương năm mươi năm ước hẹn ba năm chương năm mươi năm ước hẹn ba năm vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn ta phát giác được đoan một cảnh ánh mắt triệu mục vẫn chưa trùng tránh ngược lại chủ động nên tiếp trong lòng của hắn rất rõ ràng vừa rồi loại kia cách làm quá gấp cũng quá mức đột n ộ t tất nhiên sẽ gây nên đoan một cảnh hoài nghi nhưng hắn không có lựa chọn nhất định phải làm như vậy nếu để cho trước mắt cái này huyền thiên đạo tông nội môn đệ từ mở miệng vô cùng có khả năng bại lộ diêm băng khanh nữ thân phận của ma đầu đoan mục cảnh hỏa thần điện xuất thân mà hỏa thần điện thế nhưng là chính đạo siêu nhất lưu thế lực chứ ma vệ đạo bốn chữ này cơ hồ đã khắc ở bọn họ thực chất bên trong lại cũng là bọn hắn thân là chính đạo trụ cột vững vàng trách nhiệm và nghĩa vụ tuy nói hắn cùng đoan mục cảnh ở giữa có như vậy một tầng ân tình tồn tại có lẽ coi như thân phận bị trộm phá cũng có khả năng không có việc gì nhưng triệu mục không dám đánh cược hắn cũng không hề có đem mạng nhỏ mình giao cho hắn người quyết định quen thuộc nếu không phải đ o n mục cảnh tốc độ quá nhanh mới vừa xuất thủ cũng không phải là nàng mà là diêm băng k a n h bất quá làm như vậy tệ nạn chính là nhất định phải tìm lý do đem loại này đột ngột hành vi h ồ lộ qua dù sao đoan một cảnh cũng không phải người ngu nhất định sẽ phát giác được dị thường cảm thấy ta không có trải qua thẩm vấn khiến cho sư tỷ giết hán hạ thủ quá nhanh triệu mục biết do còn cố hỏi đồng thời còn núi bay vẻ mặt không sao cả nói bất quá là một đám linh nguyên cảnh tạp ngư mà thôi làm gì lãng phí miệng lưỡi dám đuổi theo trực tiếp làm thị t chính là hoặc nói một mình ngươi hỏa t h ầ n điện đại tiểu thư sẽ sợ huyền thiên đạo tông loại này tên du thủ du thực đương nhiên không sợ kia chẳng phải thành có ngươi và sư t ỷ tại bọn hắn bất quá một đám gà đất chó sành mà thôi triệu mục một mặt theo lý thường đương nhiên biểu lộ lời này nửa thật nửa giả hắn cảm thấy mới có thể hồ l ọ qua dù sao đem đoan một cảnh cả người đều thấy hết chính hắn so với cái này trên đời bất luận cái gì một người đều biết nàng cũng càng hiểu được nên như thế nào lừa gạt nàng quả nhiên n g h e xong lời này sau đoan một cảnh cơ hồ không c ó dừng lại liền gật đầu nhận đồng nói nói không sai một đám gà đất chó sành mà thôi bất quá bất quá cái gì thấy đoan một cảnh lời nói gió c u y ể n hướng triệu mục nước mắt nhìn xem nàng hỏi thăm một câu bất quá chúng ta chỉ sợ được dịp nơi này ra đi cái gì ý tứ triệu mục trên mặt một bộ khẩn trương t h ầ n sắc nhưng trong lòng tại c u n g h ỉ hắn còn lo lắng vị này hỏa thần điện đại tiểu thư đổ thừa không đi đâu chuyện này với hắn cùng diêm băng khanh mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt không nói trước hai người kế tiếp còn muốn đi man tộc tổ địa lấy kia chín cái dư ợ c phương chính là hai thân phận của người cũng không thích hợp cùng nàng dài thời gian ở cùng một chỗ lấy tình huống trước mắt đến xem h u y ề n thiên đạo tông tất nhiên sẽ phái người đuổi theo nói không chừng sẽ còn trắng trận tuyên dương diêm băng khanh là nữ ma đầu một chuyện một khi tin tức tản ra cùng bọn hắn ở cùng một chỗ đoan một cảnh là địch hay bạn thì khó mà nói được trên người ta vấn đề như là đã giải quyết kia tự nhiên phải đi huyền đế cung huyền đế cung nguy hiểm trùng trùng lại hôm nay thanh n lưu sơn m ạ c h cũng so thường ngày nguy hiểm mấy lần các ngươi nếu là đi theo ta ngược lại hội nguy hiểm hơn sư tỷ của ngươi ngược lại là không có cái gì vấn đề nhưng mấu chốt ngươi ngay vậy triệu mục không còn gì để nói trận trắng mắt nói đoan mục đại tiểu thư ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi có nói như ngươi vậy sao nhưng này là sự thật không phải sao hơn nữa ta là cái gì người như vậy n g ư ơ i nên so với ta rõ ràng hơn đi bốn triệu mục tiếp nhị liên tam im lặng nhất là đằng sau câu nói này càng làm cho hắn cảm thấy lẫn lộn rõ ràng là nữ nhân này nhường hắn cam đoan không đem nhìn hết nàng chuyện này để lộ ra ngoài nhưng nàng hiện tại là cái gì ý tứ mình trong bóng tối để lộ ra một chút tin tức sẽ không phải là cố ý nói cho tên ngốc sư tỷ nghe đi tốt rồi tiếp xuống cũng nên thực hiện lời hứa của ta đem đáp ứng của ngươi thiên đạo lời thể cho l p xuống hôm nay ta đoan mục cảnh ở đây là bốn ngay trước mặt triệu mục đoan mục cảnh bốn ngón tay khép lại chính như đoan một cảnh lời nói nàng thật vô cùng giữ uy tín bất quá tia xích họa điệu tâm liên chỉ sợ ngươi còn phải chờ một đoạn thời gian bởi vì vật này căn bản vô pháp bảo tồn cho nên h ỏ a thần điện bên trong căn bản không có hàng tồn hứa hẹn ngươi tiêu một đoá còn phải trở thành thục mới được sẽ không phải để cho chúng ta ngàn tám trăm linh năm đi không cần lâu như vậy không sai biệt lắm ba năm sau gốc kia xích hỏa địa tâm liên liền có thể thành thục ta sẽ s á c h ba tháng trước cho ngươi truyền tin ngươi tới hỏa thần điện liền có thể triệu mục trầm mặc này xích hỏa điệu tâm liên thật sự là hắn chân mười phần tâm động nhưng đi hỏa thần điện hắn có chút do dự chuyện tương lai không thể dự báo có trời mới biết ba năm sau hắn có thể hay không đã trở thành toàn bộ chính đạo đổi g i ế t đại ma đầu nguyên này người cũng rất kỳ quái có đôi khi rõ ràng gan to bằng trời nhưng có thời điểm lại thận trọng quá mức thấy triệu mục trầm mặc đoan mục cảnh tự nhiên minh bạch hắn là lo lắng đi hỏa thần điện sau tự thân an nguy vô pháp bảo hộ bật cười nói ta hiểu hôm nay ta đoan mục cảnh ở đây lập thể ầ ban ngày tiếng s ấ mặc lại một dù đoan mục cảnh cái này hiểu lầm có chút lớn nhưng hắn cảm thấy hiểu lầm kia tốt vô cùng chí ít này xích họa điệu tâm liên hắn có thể thử lấy một lấy dù sao đoan mục cảnh đều lập thiên đạo lợi thế đem tính mạng của mình đều cột vào trên người hắn tốt rồi nên nói ta đều đã nói xong cũng nên đi còn có gần nhất thanh lưu sơn mạch cũng sẽ không bình tĩnh nhất là quay chung quanh huyền đế cung khu vực n h ư không có chuyện thần yếu các ngươi vẫn là sớm rời đi thanh lưu sơn mạch vi diệu lại đang động t ĩ n h triệt để lắng lại trước đó tốt nhất đừng mạo hiểm nữa tiến vào thanh lưu sơn mạch nếu không bình tĩnh đoan mục cảnh nhường triệu mục trong lòng khẽ nhúc đ í c h bận bị u hỏi thanh lưu sơn mạch tại sao lại không bình tĩnh huyền đế cung không hề chỉ có chính đạo để mắt tới còn có ma đạo ma đạo nghe tới hai chữ này triệu mục liền biết thanh ngư sơn mạch nước sợ là muốn bị triệt để khuấy đục đồng thời cũng minh bạch vì sao rõ ràng nên lưu lại thanh ngư sơn mạch khu nồng cốt tam nhãn linh miêu sẽ xuất hiện ở ngoại vi muốn tới cùng huyền đế cung còn có ma đạo thoát không được quan hệ cái này cái gọi là huyền đế cung so với hắn trước đó dự đoán muốn lợi hại hơn nhiều bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn bởi vì hắn vốn là không nghĩ tới đi huyền đế cung tìm vận may đa tạ nhắc nhở triệu mục có chút chắc tay chân thành nói lời cảm tạ ngay sau đó lại nghĩ tới một sự kiện mở miệm nói đúng rồi còn có một sự tình nhìn chân lại để ngươi xem đủ đúng không ta chưa quên bất quá bây giờ không có thời gian thực hiện lời hứa đợi ba năm sau ngươi tới hỏa thần điện ta liền thỏa mãn ngươi hết thể ngừng ngừng ngừng triệu mục liên tục ngăn cản lưới rực rỡ liên hoa đoan một cảnh nói sang chuyện khác không phải nhìn chân a không phải nhìn chân a đoan một cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem triệu mục kia là cái gì sự tình đầu bốn chương năm mươi sáu ta cả người đều là của ngươi chương năm mươi sáu ta cả người đều là của ngươi sai lầm rồi hết thể đều sai lầm rồi giờ khác này triệu mục mới minh bạch lúc trước hắn đôi đoan một cảnh những hành vi kia phán đoán chẳng những sai còn sai mười phần không hợp t ố i thưởng thu là chàng cố ý khiêu khích diêm b a n g khanh muốn đem hắn từ diêm b a n g khanh trong tay cướp đi toàn mẹ nó là giả tượng ngay từ đầu tầm ngầm tầm ngầm dùng nàng cặp kia l ử a đỏ con n g ư ơ i nghiên g mắt nhìn hai mắt hai chân của mình lại nhìn hai mắt hắn còn có diêm b a n g khanh lại đến mịt mở cho thấy hắn hiểu nàng hết thảy đều là đang cố ý hô hắn nhất là vừa rồi cơ hồ cũng không ngụy trang rõ ràng biết hắn không thể nào một mực nhớ nhìn chân hứa hẹn nhưng đoan mục cảnh lại vẫn cứ nhiều lần nhấc lên thậm chí còn tại diêm b a n g khanh trước mặt cố ý biểu thị hội tuyệt đối phối hợp một bộ ba năm sau tùy ý hắn xử trí thần sắc đây không phải h ố hắn lại là cái gì đương nhiên đoan mục cảnh làm như vậy cũng không phải là cố ý châm ngòi hắn cùng diêm b a n g khanh tình cảm chỉ là mịt mờ ám chỉ diêm b a n g khanh người đàn ông của nàng thích xem nàng chân thậm chí còn muốn sở làm càng chuyện quá đáng vì chính là nhường diêm b a n g khanh bởi vậy hào hào giáo hơn hắn một trận k i n h thường sau khi nghĩ thông suốt triệu mục trong lòng cười khổ một hồi vốn cho rằng đem đoan mục cảnh thấy hết về sau đã đủ rồi giải nàng lại thêm tại linh hồn trong không gian lúc nàng hào phóng cho thấy không thèm để ý hắn nhìn quang nàng sự tỉnh triệu mục bản năng cho là nàng là thật không quan tâm nhưng hắn lại quên một sự kiện đoan một cảnh là cái rộng rãi bằng phẳng lại nói là làm điên phê không sai nhưng đồng dạng cũng là nữ nhân lòng nữ nhân kim đáy biển lại nhiều giỏi thay đổi khó khăn nhất mò thấy đắc tội nữ nhân còn tin nữ nhân hắn thật là quá ngu xuẩn cho dù vô pháp hoán vị tự hỏi suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch vừa mới nhận biết chưa đến hai ngày nàng đã bị hắn cái này đại nam nhân cho nhìn hết một thiết từ nhỏ đến lớn bí mật không chỗ có thể ẩn mốc thậm chí ngay cả một chút chỉ có nàng tự mình biết, không thể vì ngoại nhân nói ư hai nạn xấu hổ đều bị hắn cho nhìn sạch sành xanh, xanh còn có ngay cả heo hạ hoa mai ấn ký loại chuyện này đều bị hắn biết được kia toàn thân trên dưới của nàng còn có chỗ nào là hắn chưa có xem tuy là ngoài ý m u ố n nhưng cũng là sự thật đoan một cảnh coi như có thể hiểu được trong lòng cũng khẳng định có khí tất nhiên cảm thấy bị khuất có thể làm ra chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái bất quá triệu mục nhìn không lúc ních tên g ố c s ứ tỷ trong lòng không nhịn được cười đoan một cảnh a đoan một cảnh ngươi làm đây hết thể s á c thực hoàn mỹ không một tí vết phạm la đổi thành cái khác bất luận cái gì một nữ nhân ta hôm nay trận giáo hấn này tất nhiên chạy không được nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh ta là di nhà hắn tên ngốc sư tỷ cũng sẽ không g i á o hơn hắn đ o a n m ộ t cảnh không thể nghi ngờ là hưởng phí một phiên khí lực đ o a n m ộ t cảnh ngươi cho ta ngắn g chân ta nhớ k ỹ rồi triệu mục ở trong lòng âm thầm nói mặc dù có thể hiểu được nàng loại hành vi này thậm chí hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà trả thù đ o a n m ộ t cảnh nhưng này thua thiệt không thể ăn không đã ngươi nói ta nhìn người chân thậm chí còn nói cái gì ba năm sau đi hỏa thần điện muốn thỏa mãn ta mọi yêu cầu vậy ta dù sao cũng phải phối hợp ngươi đem này tội danh ngồi chân đi trầm âm hai giây sau triệu mục một lần nữa ngước mắt cùng đoàn mục cảnh đối mặt nếu ta nhớ không lầm trước ngươi từng đã đáp、ứng. chỉ cần là không quá mức phận điều kiện ta mở miệng ngươi liền tất nhiên đáp ứng đúng không không sai đoan mục cảnh chán hơi điểm cũng không có phủ nhận cùng lúc đó thần sắc cũng nghiêm túc bởi vì nàng nhìn ra được triệu mục tựa hồ đối với kế tiếp muốn nói yêu cầu kia rất coi trọng tốt vậy ta muốn một viên huyền h ỏ a định thần đan có thể mặc dù này huyền h ỏ a định thần đan mười phần chân quý nhưng đoan mục cảnh vẫn chưa cự t u y ệ t vẫn như cố gật đầu đáp ứng không chỉ là bởi vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn càng bởi vì vì triệu mục đối nàng ân tình quá lớn sinh hỏa địa tâm liên là không có gì sánh kịp chân bảo không sai nhưng cùng nó ân tình so sánh vẫn là kém xa đừng nói là một viên huyền hỏa định thần đan liền xem như tại nói thêm chút yêu cầu nàng hội vui vẻ đáp ứng dù sao nàng vẹn vẹn mới luyện thành viêm thần tam biến đệ nhất biến v ề sau hai thay đổi vì hưng hiểm vô cùng có khả năng còn muốn tới tìm kiếm triệu mục tương trợ nói ngay thẳng chút c h ỉ ít tại viêm thần tam biến triệt để tu luyện thành công trước đó nàng và triệu mục ở giữa là mạnh khóa lại quan hệ mà lại ra hỏa này thậm chí đem nàng cho sau này đến t ộ t cùng hội phát triển trở thành cái gì bộ dáng chính nàng đều vô pháp đoán trước bất quá như lần sau ta lại rơi vào khốn cánh lúc hy vọng ngươi có thể giút ta một tay không có vấn đề triệu mục biết đoan mục cảnh nói là cái gì gật đầu một cái đáp ứng dù sao không có chút nào tổn thương bận điệu có có thể được đại lượng tạ lễ sao có thể không giúp đâu đa t ạ đoan mục cảnh có chút âm quyền ngay sau đó bàn tay khẽ vớt trên ngón tay càng cân giới tiếp theo một cái trước mắt một cái bạch ngọc bình xứ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng trợ đưa cho triệu mục đây chính là huyền h ò a định tần h đan ba năm sau hỏa thần điện gặp lại Tốt. nói chuyện ly biệt sau đoan mục cảnh trợt nhẹ lướt đi ung dung thanh â m từ phương xa bay tới triệu mục lần tiếp theo lại từng chợ ta nhất định nhưng sẽ không bạc đ á n ngươi chỉ cần ngươi muốn vô luận là nhìn chân vẫn là nhìn cái khác ta đều có thể thỏa mãn ngươi triệu mục ngẩn ngơ đứng ở nguyên đ ị a n ữ nhân này đi đều đi lại còn nghĩ đến kích thích diêm băng khanh nhường tên ngốc sư tỉ đến giáo hấn hắn một trận bất quá nàng tâm tư này nhất định rơi vào khoảng không bởi vì còn chưa chờ hắn quay người tên ngốc sư tỉ thêm hai tiếng nói liền từ bên thai chuyển đến triệu mục chân của ta cũng rất đẹp mắt còn có chân cũng là còn có đồ đẩn nghe tới diêm băng khanh triệu mục nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực cười mắng một câu đoan một cảnh kia nữ nhân ngươi cũng tin nàng kia là tại ta chỗ này bị thất thế cố ý kích thích ngươi muốn để ngươi giáo hắn ngay vậy diêm băng khanh có chút nước mắt cặp tia trong trẻo lạnh lùng con ngươi t ạ i đụng vào triệu mục mấy mắt liền lập tức r ù thấp xuống đến giao hơn hắn hắn không dạy dỗ nàng cũng rất không tệ còn có cái tiêu đoan mục c ả n h c h â n thật vô cùng đẹp mắt mà triệu mục giống như đặc biệt thích c h â n tới triệu mục một chút yêu thích nàng so với hắn rõ ràng hơn diêm băng khanh a ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì đâu không có không có cái gì cầm a cho ta không phải ngươi nghĩ sao nay huyền hỏa định thần đan là cao nhất củng cố tu vi tái tạo căn cơ đang ă n dược vừa vặn thích hợp ngươi a diêm băng khanh có chút nước mắt ánh mắt dừng lại tại triệu mục trên mặt ngươi lai、like, vừa mới hắn gọi lại đ o à n một cảnh là vì nàng a ngươi a cái gì a n à y cái tam phẩm huyền hòa định thần đan thế nhưng là rất c h â n quý ngươi chẳng lẽ liền dùng một cái a để báo đáp ta sao triệu mục sụ mặt một bộ nhanh cho ta chỗ tốt không cho ta sẽ không vui vẻ biểu lộ ta có thể cả người đều là của ngươi tìm không ra có thể báo đáp ngươi đồ vật làm sao a diêm băng khanh ngơ ngác nhìn triệu mục a i hết chỗ chê dạng này không được sao thoại âm rơi xuống triệu mục ôm diêm băng k h a n vòng n h hai tay của liền bỗng nhiên hướng bên trong vừa dùng lực diêm băng k h a n thân thể lập tức gáp tiếp theo một cái trước mắt hắn lập tức túi t h ấ p đầu hướng nàng m ô i s ẻ tới diêm băng khanh bị sợ một n h hai con tố thủ nháy mắt n ắ m chắc nhưng rất nhanh liền chậm rãi b ô n g ra cũng khoác lên ngang hông của hắn nàng biết hắn thích nàng dạng này chương năm mươi bảy lượng cái vị h ư n thê chương năm mươi bảy lượng cái vị h ư n thê huyền hỏa định thần đan hiệu quả cực d a i diêm băng khanh tại phục d ụ n g qua đi vẹn vẹn chỉ qua tam thiên liền đem tu vi đột phá qua m g ò hết t h ể y hai hỏa ngầm tiêu trừ đến tận đây nàng lại có thể tiếp tục tăng lên tu vi lấy nàng thiên phú có lẽ muốn không được mấy năm liền có thể đột phá tới thiên cương cảnh đến lúc đó là hắn có thể triệt để có được tên ngốc sư tỷ sinh mười tám cái lời hứa cũng nên nói hiện bất quá có chuyện ngược lại là đưa tới triệu mục chú ý của theo lý mà nói theo diêm băng khanh tu vi tăng lên huyền thiên đạo tông ngoại môn công pháp hiển nhiên không thích hợp nữa chớ đừng nhắc tới nàng thiên sinh tu la ma thơm rõ ràng không thích hợp tu luyện chính đạo công pháp nhưng tựa hồ cho đến bây giờ nàng kia không biết tên công pháp vẫn như cũ có thể thỏa mãn nàng tu luyện cái này khiến triệu mục rất là hiếu kỳ sư tỷ ngươi tu luyện đến ngọn nguồn là cái gì công pháp ta cũng không rõ ràng lắm sư phụ ngươi truyền thụ cho、ừ. được đến như vậy đáp án triệu mục lập tức đ ố i tên gốc sư tỷ trong miệng sư phụ càng tò mò hơn một cái chính đạo nhân vật truyền thụ cho công pháp vậy mà không rõ thích hợp diêm băng khanh cái này nữ m a đầu có điểm lạ nhưng triệu mục cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn suýt bởi vì diêm băng khanh người sư phụ kia quá mức thần bí coi như muốn đi thăm dò cũng tìm không thấy một tia manh mối thậm chí liền cả diêm băng khanh đều chưa từng gặp qua sư phụ nàng chỉ biết là cái nữ đem nghi hoặc trong lòng tạm thời loại bỏ hai người thoáng chỉnh đốn một, một lát liền lần nữa lên đường mặc dù đoan mục cảnh đề nghị bọn hắn tạm thời trước tiên l ù i ra thanh n h u sân mạch các loại huyền đế cung sự tình hết t h ạ đều kết thúc sau lại lần nữa tiến b ả o nhưng triệu mục không hẳn nghe bởi vì hắn hiện tại khẩn cấp muốn tăng lên mình thực lực man tộc kia chín cái dư phương nhất định phải nhanh được đến chỉ phải giải quyết nhục thân thiên phú suy nhược vấn đề nhất phi trùng thiên có lẽ có ít quá khoa trường nhưng ở ngắn thời gian bên trong đột phá đến thuế phản cảnh đây tuyệt đối là không hề có một chút vấn đề lại hóa dịch cảnh trước đó hắn cũng không cần lo lắng nữa nhục thân thiên phú không đủ tu luyện bó tay bó chân nửa tháng sau triệu mục cùng diêm b a n g khanh đã xâm nhập thanh n i u sơn mạch hơn ba n g h n dặm có người ngay tại đi đ ư ờ n g lúc diêm b a n g khanh đ ỗ n g nhiên lên tiếng nhắc nhở tại chỗ nào ngay ở phía trước không đủ ba mươi t r ư ợ n g là cái nữ tử giống như bị thương còn lâm vào trong hôn mê triệu mục nước mắt có chút cổ quái nhìn xem diêm b a n g khanh thầm nghĩ sư tỷ ngươi đây là cái gì ý tứ ta xem có như vậy thèm nữ nhân sao như vậy vội vã nhắc nhở ta đi anh hùng cứu mỹ nhân hoặc nói cố ý câu cá chấp p h á t đâu sự tình không liên quan mình treo lên thật cao chúng ta đi vòng qua liền có thể triệu mục mới sẽ không ở không đi gây sự nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là lần này diêm băng khanh vậy mà hết ý k h ắ c thường không những không đi ngược lại giật giật cánh tay của hắn tựa như là võ dao ai võ dao triệu mục còn tưởng rằng là mình nghe lầm thẳng đến lần nữa từ diêm băng khanh trong miệng đạt được xác nhận mới biết mình không nghe lầm võ dao võ đế thành t i ể u công chúa bên người thế nhưng là có mấy cái hóa dịch cảnh còn có một cái chí ít t i ê n cương cảnh lao bà t ử hộ vệ nàng làm sao lại thụ thường thậm chí một người tại g i ã ngoại h o à n g vu hôn mê v v triệu mục chợt nhớ tới đoan mục cảnh tao nộ cùng trước khi đi nói lời thanh n ư u sơn mạch không an toàn mà nhưng o lấy hết lần này tới lần khác ba mươi ngoài trượng hôn mê là võ giao ngay cả võ đế thành tiểu công chúa đều rơi xuống trình độ như vậy tiết liền mang ý nghĩa thanh ngưu sơn mạch tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều triệu mục cảm thấy nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu thanh ngưu sơn mạch nhất định phải đem trước mắt thế cục làm cho rõ ràng võ giao là cái thí sinh rất tốt dù sao lấy hắn vị hôn phu thân phận lại thêm xuất thủ cứu rút từ nàng trong miệng đạt được một chút mong muốn tin tức không khó lắm phân tích rõ ràng lợi và hại sau triệu mục nhẹ gật đầu đi đi lên xem một chút Tốt. khoảnh khắc về sau hai người liền đi tới võ g i a o bên cạnh vị này võ đế thành tiểu công chúa giờ phút này rất là chật vật trên thân hoa lệ y phục bị vạch ra nhiều l ỗ lớn gió nhẹ quét ở giữa có thể ẩn ẩn bắt được một vòng á m h ồ n g kia rất hiển nhiên là động lại vết máu Mái tóc lộn xộn khoe miệng cấp huyết bên phải vòng thai đều không thấy bóng dáng nhất thương thế nghiêm trọng tại nơi bụng chừng mười sáu phẩy năm cm dài vết thương cơ hồ đưa nàng toàn bộ bụng dưới xé ra phía trên còn quanh q u ầ n nhàn nhạt ma đạo khí tức ngăn cản thân thể bản năng khép lại vết thương nguyên nhân chính là như thế vết thương này miệng vẫn như cũ máu tơi ư chạy r ò n g dẫn đến võ dao dưới bụng phương y phục cơ hồ bị n h ộ m thành hồng sắc thương thế này triệu mục hoài nghi nếu như bọn hắn muộn phát hiện võ dao một hồi cái sau tỷ lệ lớn lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết sư tỷ một đạo ám linh lực màu tím tùy theo trôi hướng võ dao bụng dưới vết thương kia bám vào trên đó đen nhánh ma khí căn bản không sức phản kháng liền trực tiếp bị ám linh lực màu tím k h t r ụ nháy mắt tiêu tán không còn một màn này nhìn triệu mục sợ hai thán phục liên tục tu la ma tâm thật không hổ là ma đạo t h ầ n thể liền cả tu luyện ra được linh lực đối với cái khác ma khí mà nói đều giống như đế vương triệu mục hoài nghi diêm băng khanh nếu không là theo bên người hắn mà là dựa theo lúc đầu hướng đi nội dung vợ kịch bị tử cực lao ma mang đi khẳng định đã sớm tại ma đạo như cá gập nước tu vi thực lực nhanh chóng tăng lên đi muốn hay không đem tên n ố c sư tỷ đưa đến ma đạo cái triệu mục trong đầu đ ố n g nhiên dần hiện ra ý nghĩ như vậy tốt rồi diêm băng khanh tiếng nói phá vỡ triệu mục trầm tư cùng lúc đó án con ngươi màu tím cũng lặng yên ẩn lưu cho ngươi giúp nàng xử lý một chút thương thế đi triệu mục từ túi c ả n khôn bên trong lấy ra một viên băng làm sắc băng ngọc bồ đề đây là đoàn mục cảnh trước khi chia tay tặng cho hắn tuy nói băng ngọc bồ đề chủ yếu nhất công hiệu là tinh tâm ngưng thần vững chắc hồ n linh nhưng trên thực tế cũng là một loại thật tốt chữa thương linh tài võ g a o thương thế quá nặng một dạng chữa thương dược vật căn bản vô dụng nhất định phải dùng tới băng ngọc bồ đề mới được nhưng làm hắn có chút kỳ quái là, mà là dùng nàng cặp kia trong c h ẹ o lạnh lùng con ngươi vô tội nhìn hắn chằm chằm động thủ a ta có thể sẽ không cái gì ý tứ ngươi cũng không hề có xử lý qua thương thế a ừ m ta liền nhận qua một lần tổn thương triệu mục sợ ngây người a chỉ chịu qua một lần tổn thương đây chẳng phải là mang ý nghĩa từ nhỏ đến lớn nàng đánh nhau cũng chưa hề thua qua đây cũng quá nghịch thiên đ i liền xem như đ ạ i nữ chính hạng h ư ợ c hy cũng chưa loại đãi ngộ này về phần lần trước t h ụ thương tên nóc sư tỷ căn bản không thể đ ộ n đậy tất cả mọi chuyện đều là việc khó của hắn khó trách nàng sẽ không xử lý thương thế vậy làm sao bây giờ diêm băng khanh không nói gì mà là đối với hắn nhẹ nhàng nháy mắt hai cái người ý tứ là ta tới ừng triệu mục nhìn võ dao thương thế trên người thầm nghĩ cái này không được đâu triệu mục làm sao vậy ngươi lại không động thủ nàng lại phải chết triệu mục thầm mắng mình một tiếng lúc này chả thế nào làm lên quân tử không phải liền là liệu cái tổn thương sao có cái gì không tốt ý tứ hạ thủ lúc này đưa tay mỏ về võ dao cổ á o muốn đem nàng y phục chút bỏ dù sao dạng này mới có thể tốt hơn xử lý thương thế nhưng thật vừa đúng lúc ngay tại hắn vừa giải khai võ dao cúc cổ á o chuẩn bị khởi váy á o lúc võ dao vậy mà ung dung tỉnh lại con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm vào triệu mục triệu mục cũng một thời gian xấu hổ ở không biết nên mở miệng như thế nào ánh mắt ngẩn ngơ cùng nó đối mặt Võ vẹn vẹn võ dao, dao Ta ta tay may cho bảo bảo cho bảo bảo Triệu Trưng Trưng Triệu tác trên trệ một giây lát, liền lập tức tiếp tục, may không để ý võ dao ánh mắt, hắn cảm thấy thích, chút T� ngươi sinh ngươi sinh giây liền miệng lưỡi giải đâu. đâu. mục, mục mảy cảm lám còn còn chỉ cùng còn chính không không động đình không ánh hắn nó lãng thích, không bằng phí sự. để là lập ý mặc kệ giải thích hay không loại chuyện này kết quả là vẫn phải là hắn làm làm gì lãng phí thời gian đâu đem tất cả cúc cổ áo giải khai sau triệu mục liền nâng võ dao v a i chuẩn bị đem kia lộn xộn không chịu nổi y phục l ộ t đi nhưng vừa mới động thủ liền phát hiện võ dao tình huống hiện tại căn bản vốn không thích hợp làm lớn biên độ động tác lại hết mấy chỗ vết thương đều đã để nguyên quần áo vay dính liền cùng một chỗ cước ép thoát còn không bằng trực tiếp xé đi nói làm liền làm、Xoẹt. hắn điều khiển lực đạo trực tiếp đem võ dao váy áo xé nát tiếp đó từng khối ném sang một bên võ dao lúc này cả người đều làm động mở mắt ra nhìn thấy triệu mục thật bất ngờ đối hành vi của hắn càng là kháng cự cùng n g h i hoặc nàng đương nhiên biết cái này tự xưng là nàng vị hôn phu nam tử là vì chữa thương cho nàng nhưng bên cạnh rõ ràng có nữ t ử tại vì sao không để cho nàng độc thủ ngược lại võ giao hoàn toàn không nghĩ ra cho nên nàng ngốc t r ệ khoảnh khắc sau rốt cục dùng hết cuối cùng một tia khí lực mở miệng hỏi thăm ngươi chỉ là làm nàng hoàn toàn mất hết nghĩ tới là vừa mới, mới mở ớ i m miệng nàng vị hôn phu vậy mà trực tiếp sụ mặt quát lớn cắt đứt nàng ngâm i ệ n g nếu không phải là bởi vì mộ di ta mới l ư ờ nhác cứ ngươi võ g a o cảm thấy mình thật bị khuất nàng chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc muốn tìm c â u đáp án cũng không phải là cảm thấy vị hôn phu không có tư cách đụng nàng thân thể càng không nghĩ tới mở miệng trách cứ đối phương thật không nghĩ đến thật vất vả đem hết toàn lực há mộm vừa mới phun ra một cái ngư ơ i chữ đã bị đổ ập xuống mắng một đ ô n g nhiên cuối cùng một tia khí lực lập tức tiêu tán vô hình nàng rốt cuộc không còn khí lực há mộm chỉ có thể trơ mắt nhìn vị hôn phu thô lỗ xé nát nàng váy á o nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện nam nhân trước mắt này mặc dù mắng chửi người rất hùng sẽ quần áo động tác rất thô lỗ nhưng kỳ thật động tác đều vô cùng cẩn thận một chút cũng không có thương tổn được nàng thậm ch ánh mắt nghiêm túc tìm không ra dù là một tia tạp nghiệm mặc dù chỉ còn lại che giấu tiểu ý ỉ nhưng võ giao rất biết mình m ỹ lực hắn vậy mà một cái cũng chưa nhìn loạn quả thực để cho nàng n g o ạ i ý muốn nàng rốt cuộc có bao nhiêu đẹp mắt ta võ giao cặp k i a con mắt màu vàng nóng từ triệu mục trên mặt của rời ngược lại nhìn về phía diêm băng khanh cái này có thể làm cho nàng vị hôn phu vứt bỏ gia tộc nữ tử đến tột cùng dài cái gì bộ dáng nàng thật vô cùng hiếu kỳ thấy võ giao ánh mắt quét tới diêm băng khanh cặp tia trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhẹ nhàng chấp hai lần nhưng không h ẳ n nhiều lời triệu mục nói qua nói nhiều tất nói hớ nàng được nghe lời không thể hỏng dồi kế hoạch của hắn diêm băng khanh là có chút đốc nhưng không có chút n à o đốc đối triệu mục càng là m ư ợ i phần hiểu rõ trong lòng rất rõ ràng triệu mục sở di cải biến thái độ cứu võ g i a o tất nhiên là có mưu đồ nếu không hắn đã sớm đường vòng l y khai một k h ắ c đồng hồ sau triệu mục rốt cuộc xử lý tốt võ g i a o thương thế đương nhiên võ g i a o váy áo cũng bị lột không còn một mảnh chỉ t r ừ hai nơi che giấu tiểu ý ỉa cơ hồ cùng nhìn hết không có gì khác nhau võ dao đối với cái này sớm đã thản nhiên chí ít nhìn hết nàng không phải nam nhân khác mà là vị hôn phu nhưng tiếp theo một cái trước mắt dù là võ dao lại thản nhiên cũng có chút khó mà tiếp nhận chỉ thấy triệu mục tùy ý địa giúp nàng chụp vào kiện áo khoác sau liền xoay người đưa nàng bế lên không phải ôm ngang mà là dựng t h ẳ n g ô m nàng và triệu mục mặt đối mặt nàng hai con cánh tay khoác lên triệu mục trên vai về phần triệu mục hai tay của thì là nâng nàng nông cái tư thế này quá xấu hổ húng chi nơi này còn có đệ tam người ở đây võ giao muốn tự tử đều có vừa đúng lúc này bên hai chuyển đến một đạo hơi không kiên nhẫn thanh âm thất thần làm cái gì ôm lấy cổ của ta ngươi nghĩ n ử a còn không thành chúng ta trước tiên cần phải tìm địa phương an toàn chỉnh đốn một phen Võ còn có phía sau lưng của ngươi xương bả vai chỗ cũng có hai nơi tương đối thương nằm m i ệ n nếu là ôm ngang cũng sẽ liên lụy đến vết thương thật không biết ngươi đến tột cùng tao nộ dồi cái gì toàn thân trên dưới trừ kia hai cái địa phương bên ngoài vậy mà chỉ có hai nơi bẹn đùi không có quá nghiêm trọng vết thương có thể miễn cưỡng đụng cho nên ta mới có thể áp dụng loại này tư thế nghe minh bạch sao võ giao có chút hết ý nhìn triệu mục một cái ngôi lai、like, hán cũng sẽ giải thích r a minh minh bạch võ giao hữu khí vô lực đáp lại một tiếng diêm băng khanh phía trước triệu mục ôm võ giao ở phía sau ba người bắt đầu tìm kiếm điểm an toàn trình đốn nhưng lao thiên gia là tốt như không thể gặp bọn hắn an toàn một dạng vẹn vẹn mới đi không đến hai d ạ m đ ị a n g a y cả một có thể che đậy hang động cũng chưa tìm tới diêm băng khanh liền dừng bước lại một mặt cảnh giác chú ý phía trước gặp nguy hiểm、ừ. đánh thắng nước a nếu như các ngươi không có ở đây cũng có thể tốt ta mang võ giao đi trước một bước triệu mục gật gật đầu nhẹ nhàng nhấc nhấc võ dao mông nhường nó càng ổn định dựa vào trong ngực mình diêm băng khanh ý tứ hắn hiểu đến gây chuyện g i a hỏa thực lực không kém nếu là võ dao ở đây nàng tỷ lệ lớn đánh không lại nhưng nếu là võ dao không ở đó chính là một phen khác cảnh tượng ngay tại triệu mục ôm võ dao biến mất tại chỗ rừng sâu không nhiều một lát trọn vẹn mười lăm nói thân ảnh từ trong đùi cỏ nhảy ra thuần một sắc tất cả đều là linh nguyên cảnh đại viên mãn đem diêm băng khanh bao bọc vây quanh làm sao lại chỉ có người cái này tiểu nương nhóm nhi người kia nhân tình đâu cha hỏi ngươi nam nhân cầm đầu kia t ử thanh em phách lối chưa rơi xuống liền bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ hai con người trở lên chỉ thấy kia bị bọn hắn xem làm con n g ồ i tiểu nương nhóm con người đ ỗ n g nhiên thành ám t ử sắc toàn thân trên giới tràn ngập khí tức cũng đ ỗ n g nhiên đại biến ma khí đây là ma khí này tiểu nương nhóm là cái nữ ma đầu không nghĩ tới trừ tam nhãn linh miêu tài liệu còn có ngoài ý muốn niềm vui những người còn lại cũng là hai con người tỏa ánh sáng dẫn theo ma đạo nhân vật đầu đi chính đạo minh là có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện giờ phút này ở trong mắt bọn họ diêm băng k h a đã thành con mồi của bọn họ ông diêm băng khanh á m con mắt màu tím ngưng lại trong tay màu mực trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt phát ra kêu khẽ không nói nhảm trực tiếp thả người mà lên kích phát tu la ma tâm mới có thể mức độ lớn nhất phát huy mình thực lực đây chính là diêm băng khanh vì cái gì nhường triệu mục mang theo võ dao rời đi trước nguyên nhân bốn một bên khác cảm thấy chạy đủ sát sau triệu mục liền dừng bước võ dao vẫn như cũ suy yếu chỉ có thể bị ép tựa ở triệu mục trong ngực bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ hai người đều là không tiếng động chờ đợi diêm băng khanh trở về k h o n h khắc về sau một đạo hát sắc thân ảnh từ phía chân trời hạ xuống chính là trở về hàng diêm băng khanh triệu mục ánh mắt l ó i lên lập tức ốm vo dao tiến lên bởi vì hắn phát hiện tên nốc sư tỷ nơi bà vai có một vệ nhức mắt đỏ t h ắ m ngươi không phải nói đánh thắng được à. làm sao bị thương không có chuyện gì diêm băng khanh l ắ c l ắ c đầu nói vết thương nhỏ mà thôi không có niềm tin tuyệt đối còn dám cùng ta khoe khoang khoác lác vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao triệu mục nghiêm mặt lên một bộ tức giận bộ dạng không có h ế t ý trong lòng ta đều biết diêm băng khanh nhẹ nhàng giật giật triệu mục tay áo thấp giọng nói mà lại ta còn không cho ngươi sinh bảo bảo đâu hội bảo vệ tốt mình vo dao bốn chương năm mươi chín vo dao chủ động t r ư ơ n g năm mươi chín võ d a o chủ động một chỗ ư u tính trong huy động võ d a o bị tùy ý vứt bỏ tại một cái lạnh như băng trên tấm đá nàng cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên trái đằng trước ba triệu chỗ suy nghĩ xuất thần nơi đó triệu mục đang giúp diêm băng khanh xử lý vết thương nhưng rõ ràng chỉ là bị lưới dao sắc bén d ạ c h một đường lớn mà thôi chính là rất bình thường bị thương ngoài ra đối với một cái linh nguyên cảnh tu sĩ mà nói chút thương thế này căn bản không tất yếu để bụng nhiều nhất hai tam thiên liền có thể khôi phục lại như trước nhưng hắn xử lý cũng không so dụng tâm sợ nơi nào không làm được vị nói chuyện cũng ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ coi như võ g i a o lại không ngán thị giờ phút này trong lòng cũng có chút tức giận bất bình đãi ngộ t r ê n l ệ n h cũng quá lớn đi lương ngươi năm đó đến cùng cho ta định rồi cái cái gì dạ n g vị hôn phu a nhìn xem cái tiêu đạo đối diêm băng khanh nhân cần hỏi han thân ảnh võ g i a o ở trong lòng m ặ t ngữ nhờ vào nàng này đôi con mắt màu và nóng g từ khi ra đời đến nay nàng chưa bao giờ từng gặp phải giống triệu mục người như vậy giống như là một đoàn mê vụ căn bản sờ không được cũng nhìn không thấu nhưng có một điểm nàng có thể xác định đó chính là chỉ cần chân chính đi vào trong lòng của hắn hắn đối với ngươi là thật móc tim móc phổi tốt chẳng biết tại sao nhìn xem lại là bị hỏi han t h n cần lại là bị ngôn ngữ dạy dỗ diêm băng khanh trong nội tâm nàng có loại không giải thích được áp ước đây là chưa bao giờ có cảm giác đáng tiếc đây hết thể cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ bất luận hiện tại hay là tương lai nàng có thể cảm giác được rõ ràng nàng cái này vị hôn phu phi thường không thích nàng võ giao cười mình một câu đã lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu nếm đến bị người khác ghét bỏ thư vị c h ọ n vẹn qua một khắc đồng hồ triệu mục mới mang theo diêm băng khanh một lần nữa trở lại võ giao bên cạnh nói một chút đi đến tột cùng x ả ra cái gì sự tình sẽ để cho ngươi cái này võ đế thành tiệu công chúa thê thảm như thế tại võ giao đối diện ngồi xuống sau triệu mục nhàn nhạt mở miệng hỏi. mở mới Vừa có h khanh thương o trong Diêm thời điểm, miệng biết Bang nàng xử lý vết thương thời điểm, từ trong miệng nàng biết được, trước được, đ chút ặ n bọn họ đám kia linh nguyên cảnh đại viên mãn, chính là võ giao tại Thanh Sơn chấn triêu mộ một số người. giết giao kia đại tại triêu một họ h đám mộ mục là Triệu có c võ số nghĩ không thông võ giao người chủ tử này đều bị thương thành như vậy vì sao nàng t r i ê u mộ những tu sĩ kia lại từng cái hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí còn có dư lực đến chặn giết bọn hắn đương nhiên mặc dù không nghĩ ra nhưng triệu mục đối với cái này cũng không quá quan tâm võ giao tao nộ cùng sinh tử cùng hắn có liên can gì hắn chỉ là đơn thuần nghĩ muốn mượn cái đề tài này dẫn đạo võ giao nói ra bây giờ thanh n g h u sơn mạch tình thế mà thôi huyền đế c u n g tin tức ma đạo so chúng ta trước một bước biết được cũng so chúng ta sớm một bước đến thanh n g h u sơn mạch bọn hắn đã sớm tại một chút đường buộc phải qua bảy mai p h ủ bởi vì cái này tin tức sai lệch dẫn đến chúng ta bị đánh trở tay không kịp vì giúp ta chạy thoát bạch bà bà dùng mệnh ngăn t r ở ma tâm cốc tử cực lao ma về phần cái khác hóa dịch cảnh hộ vệ cũng ở trên đường chạy trốn vì bảo hộ ta lần lượt bị ma đạo nhân tàn sát ta mặc dù cuối cùng lấy bí pháp thoát thân nhưng là bởi vì thương thế q u á nặng tiêu hao quá lớn mà sắp chết hôn mê các loại lần nữa m tựa hồ là nghĩ đến vừa mở mắt lúc c h ẳ n g cảnh võ dao ngạnh xinh xinh đưa ngươi đổi thành các ngươi rồi đồng thời cặp kia con mắt màu vàng nóng cũng có chút bông xuống không dám cùng triệu mục đối mặt ma tâm cốc t ử cực lao ma nghe tới hai chữ này triệu mục lập tức ánh mắt sáng lên đây không phải chưa từng gặp mặt người quen biết cũ a ban đầu ở h u y ề n thiên quảng trường hắn cùng tên ngốc sư tỷ lâm vào tuyệt cảnh lúc trong lòng của hắn lớn nhất chờ đợi chính là các loại tử cực lao ma hiện thân thật không nghĩ đến kịch bản thay đổi lão già này từ đầu đến cuối cũng chưa lộ mặt qua chưa từng nghĩ vậy mà tại thanh lưu sơn mạch hiện thân kia từ cực lao ma nhìn thấy diêm băng than có thể hay không đưa nàng mang về ma đạo triệu mục trong lòng không khỏi lo lắng mặc dù hắn biết diêm băng khanh tiến về ma đạo khả năng đối nàng trưởng thành mà nói càng có lợi hơn nhưng hắn không nỡ a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại này tử cực lao ma thật đúng là mạnh a võ giao bên người cái lao bà tử k i ệ t nhưng tối thiểu nhất là thiên cương cảnh nhưng đối mặt tử cực lao ma vậy mà chỉ có thể dùng mạng của mình đến giúp võ giao bắt một con đường sống khó trách nguyên tắc trong kịch bản tử cực lao ma dám một thân một mình xâm nhập về t i ê n đạo tông càng là lấy không ai có thể ngăn cản chi thế mang theo diêm băng khanh tiêu sái rời đi ngay sau đó triệu mục lại từ võ giao trong miệng đạt được không ít mong muốn tin tức đối bây giờ thanh niu sơn mạch thế cục có rõ ràng hơn hiểu rõ l o ạ n không phải một dạn g loạn huyền đế cung sự t ì n h không đơn giản chỉ có chính ma hai đạo nhân tham dự vào thậm chí ngay cả thanh niu sơn mạch khu nồng cốt yêu ma cũng chặn ngang một chân ta ma càng là thừa dịp loạn chế tạo sắc nghiệt bây giờ phiến khu vực này đã triệt để hỗn loạn đoạn m ộ t cảnh nói ngoài ý m u ố n cũng hẳn là bị ma đạo nhân mai phục đi đang lúc triệu mục suy nghĩ bay x á lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến hư ngược tiếng kêu y ta không gọi y ta có thể cũng không biết ngươi tên là cái gì a triệu mục lập tức bừng tỉnh cái này lôi giống như là chính hắn t r ô n bất đắc dĩ khoát tay một cái nói uy liền uy đi ngươi nói cái gì sự t ì n h ta hiện tại thương thế quá nặng ngươi có thể hay không bảo hộ ta một đoạn thời gian thấy triệu mục ánh mắt đ ố n g nhiên thay đổi võ giao còn tưởng rằng hắn không n g u y ệ n ý vội và nói g n ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không bạc đ á n ngươi chỉ cần là ta có thể cầm ra được đồ vật bất luận ngươi muốn cái gì ta đều sẽ không cự tuyệt còn hy vọng ngươi xem tại mẹ ta mặt mũi của giúp ta lần này ta biết ngươi phản đối giữa chúng ta hơn nước điểm này ta có thể giúp ngươi chờ về võ đế thành ta sẽ chủ động cùng cha ta s á c từ hôn một chuyện Sẽ k h ô người để cho n g khó xử. Bang khanh không nhìn tư thái hèn thấy thật thương. chứng hôn có xử. xoay Diêm bên một mọn cảm Một mà băng ngơ ngác nàng đáng nàng gạt rau, đưa lửa ở tư cứ ước, võ vậy đạo quá a n h Bất q u cái ngây à y c ũ n hối lôi để chứng minh triệu mục lợi hại, lôi triệu lợi để mục c giam ba u tiểu liền lửa thành công thành như có chúa thể gạt đem đế võ v ậ thơ ừ ô n Người ngây quá t nếu là hôn ước này giải quyết thật có người tưởng tượng dễ dàng như vậy ta làm sao đến mức từ trong nhà thoát đi ta cảnh cáo ngươi bất luận là giữa chúng ta hôn ước cũng là ngươi từng gặp ta sự tỉnh cũng không chuẩn hướng người khác đề cập võ giao rất thông minh lập tức minh bạch triệu mục ý tứ đối với người bình thường mà nói hôn nhân có lẽ rất đơn giản nhưng đối với võ đế thành khổng lộ như vậy thế lực mà nói hôn ước coi như phức tạp người nguyện ý hay không thường thường cũng không trọng yếu đây chính là nàng này vị hôn phu thoát ly gia tộc nguyên nhân về phần không thể hướng người khác sách gặp qua chuyện của hắn rất hiển nhiên là lo lắng hành tung tiết lộ bị người nhà của hắn bắt về tốt ta không tin ngươi lập thiên đạo l ờ i t h ể võ giao cặp kia con mắt màu vàng ngóng khó tin nhìn chằm chằm trước mắt nam từ này trọn vẹn nhìn mười mấy giây mới cho ra đáp lại ta võ giao ở đây là thệ tuyệt không lộ ra gặp qua triệu mục ta võ giao ở đây lập thệ tuyệt không lộ ra gặp qua triệu mục một chuyện cũng tuyệt không hướng người khác lộ ra ta đã biết hôn nước một chuyện nếu có vi phạm nguyện bị thiên phạt mà chết ầm ẩ m ban ngày tiếng sấm thiên đạo lời thề như vậy lập xuống bảo vệ ngươi một đoạn thời gian có thể về phần thù lao ta hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi vừa mới đã nói bây giờ khoảng cách man tộc tổ địa đã rất gần một khi tiến vào chỗ kia vấn đề an toàn căn bản vốn không cần lo lắng bởi vì liền xem như man tộc tộc nhân đích thân đến cũng tìm không thấy đi vào pháp tử người khác thì càng khỏi phải nói mang theo võ g a o tại man tộc tổ địa đợi một đoạn thời gian. đợi nàng thường thế sau khi khỏi hẳn liền đem nó quả quyết đ á đi hoàn toàn là không thành phẩm sinh ý lấy không chỗ tốt sự tình triệu mục như thế nào lại bỏ qua đâu ta nhất định tin giữ lời hứa võ giao thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu cùng lúc đó trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra nàng là thật sợ triệu mục ném nàng mặc kệ a ngươi đang ở phát cái gì xứng sở a triệu mục thanh nhâm đem võ giao từ trong trầm tư kéo lại một câu hết lòng tuân thủ hứa hẹn là được sao lập thiên đạo lời thế a chương sáu mươi đồ chơi gì nàng dâu là mất chương sáu mươi đồ chơi gì nàng dâu là mất võ giao kinh ngạc nhìn triệu mục nàng thật vô cùng muốn hỏi một câu ta là dài một t r ư ơ n g tên bịp nữ q u ô n mà ta người cứ như vậy không nguyện ý tín nhiệm ta nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ không dám thật nói ra miệng bởi vì nàng biết lời này một khi nói ra miệng triệu mục tỷ lệ lớn sẽ đem nàng ném tại đây bên trong tiếp đó mang theo hắn sư tỷ rời đi mặc kệ nàng chết sống người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu võ giao lần đầu tiên trong đời cảm nhận được câu nói này chân lý cuối cùng nàng vẫn là lại một lần nữa lập được thiên đạo lời thề trình đốn một đêm ba người lần nữa lên đường võ giao thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ triệu mục hay là dùng đồng dạng tư thế ô n nàng lần này võ giao cũng không có nhăn nhó thậm chí không đợi triệu mục thúc giục liền chủ động đem hai con cánh tay khoác lên cổ của hắn đằng sau ngay sau đó nhẹ nhàng ôm mảnh mai thân thể cũng dính sát bên trên đi trên đường võ giao một mực tại quan sát diêm băng khanh nàng thật vô cùng hiếu kỳ triệu mục người sư tỷ này đến tột cùng dài cái gì bộ dáng vậy mà có thể để cho triệu mục vứt bỏ hết thẻ cùng với nàng cao chạy xa bay nhưng rất đáng tiếc diêm băng k h a mạng che mặt cũng chưa hề lấy xuống qua mà nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng về phần lý do nói ra đều có chút một người nàng đương đường võ đế thành tiểu công chúa vậy mà lại sợ một cái nam nhân mắng nàng càng buồn cười chính là người nam nhân này vẹn vẹn chỉ có t h ố i thể cảnh trung kỳ tu vi ba người một đường hướng tây vừa đi vừa nghỉ rốt cục tại ngày thứ năm đã tới mục đích trước mắt là một đầu tại trong hẻm núi đụng nhau sông lớn mặt sông cũng không phải thực rộng cũng không đến trăm trượng nhưng bởi vì địa thế duyên cớ nước sông tốc độ chạy cực nhanh vẹn vẹn chỉ dựa vào chạy xiết hai chữ này căn bản vốn không đủ để hình dung trước mắt con sông này tốc độ chạy theo triệu mục phỏng đoán liền xem như nặng mấy tấn voi rơi xuống sông cũng phải nói với mẹ gặp lại muốn tại trong sông bảo trì ổn định hắn cùng bị thương v a dao chỉ có triệu h Khanh nhưng thể ể dựa vào Diêm Bang khanh là nơi này sao? Ừ, cửa vào ngay vào vào vị là này nơi tại đáy nước, nhưng cụ thể đến cùng tại cái nước, đến cùng gì đáy Ừm, cụ t í ta Ta cũng không rõ ràng rõ lắm. đ tìm. Tốt. t r i mục gật đầu đồng ý bởi vì đây là lựa chọn duy nhất phù phù diêm b a n g khanh không nói hai lời trực tiếp thả người nhảy vào trong sông một cái bọt nước c h ụ p được n g á y mắt biến mất bóng dáng triệu mục ôm võ dao đi đến bên bờ sông trên một tảng đá lớn đưa nàng bình ổn bông u xuống tiếp đó bắt đầu an tĩnh chờ đợi may mắn nơi này là tại đáy vực hạ cũng không có yêu thú hoạt động tung tích và không hắn thật đúng là không dám để cho diêm băng khanh một người đi tìm cửa vào hai người mặc dù dựa vào vô cùng gần nhưng lại một điểm giao lưu cũng không có võ giao là không dám tùy tiện mở miệng sợ gặp bạch nhãn càng sợ bị hơn đổ gặp xuống m ắ n g một trận về phần triệu mục thì là đơn thuần không muốn cùng võ giao nhiều lời ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn qua diêm băng khanh biến mất vị trí thẳng đến tới gần hoàng hôn sóng lớn c u ộ n trào mặt nước s ô n g ra một bóng người tìm được triệu mục lập tức nên đón không kịp chờ đợi hỏi hứng diêm băng khanh gật gật đầu chỉ vào sông lớn hạ du không sai biệt lắm ba mươi trượng tả hữu địa phương cửa vào liền ở vị trí kia lấy nước bất quá cửa vào cũng không quá ổn định cách mỗi nửa canh giờ mới có thể xuất hiện một lần mà lại mỗi một lần xuất hiện sẽ chỉ dừng lại không đến ba cái hô hấp liền sẽ lần nữa biến mất tốt chúng ta lập tức đi vào triệu mục ánh mắt l ó i lên căn bản không chờ võ dao kịp phản ứng liền lập tức đem ô m lấy ánh mắt trong tràn đầy không kịp chờ đợi c h i s á c chỉ cần đi vào liền có thể mạnh lên hắn đã đợi không nổi nhưng hắn cũng không có trực tiếp nhảy đi vào mà là các loại diêm băng khanh từ phía sau ô m lấy hắn từ đối phương không chế hắn nhảy xuống nước dù sao nơi này tốc độ chạy quá nhanh hắn căn bản gánh không được cái này vào nước tư thế n h ư n g triệu mục nhịn không được cười lên hắn không nghĩ tới mình vậy mà làm về bánh bích quy có nhân lùm n g ủ cục vân anh bất quá còn chưa chờ hắn cười hai tiếng liền cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đánh tới n à y cấp tốc nước c h ả y lực trúng kích xa so với hắn tưởng tượng càng kinh khủng nếu không phải có diêm băng khanh chống đỡ chỉ sợ trong c h ư ớ c mắt hắn cùng võ dao liền phải bị cuốn đi mấy trăm trượng xa được sự giúp đỡ của diêm băng khanh ba người một đường đi xuống theo chiều sâu tăng lớn có thể rõ ràng cảm giác được nước c h ả y tốc độ tại tăng mạnh l ù ngù cục bỗng nhiên triệu mục bên mặt bị liên tiếp bọt khí tập kích vân, vân. hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện hắn cùng diêm băng khanh dưới đáy nước hạ ở mức là không có nửa điểm vấn đề nhưng võ d a o không được ga giờ phút này nàng thương thế trên người vẫn nghiêm trọng như cũ căn bản vô pháp vận chuyển linh lực luận ở mức năng lực chỉ sợ còn không bằng một cái thủy tính hơi tốt một chút phổ thông ngư dân đâu túi đầu xem xét võ d a o quả nhiên nhanh thiếu dưỡng khí ngất đi vừa đúng lúc này diêm băng khanh chọc chọc e o của hắn tử ngay sau đó lại dùng nàng cặp kia trong trẹo lạnh lùng con người tại hắn cùng võ g a o ở giữa vừa đi vừa về nháy mắt ra giấu cái gì độ khí nhìn nguy cơ sớm tối võ g a o triệu mục cảm thấy tựa hồ cũng chỉ có cái này phát tử vừa nghĩ đến đây hắn lúc này túi đầu sẽ tới khắc ở võ dao trên môi hô hô một thanh tiếp lấy một thanh khí vượt qua bốn bởi vì thiếu dưỡng khí mà lâm vào vô tận hắc cám võ dao thật vô cùng muốn mắng dừng lại triệu mục cái này không cẩn thận ra hỏa họ đều không hỏi một câu liền trực tiếp ôm nàng nhảy xông thậm chí ngay cả cho nàng chủ động cơ hội mở miệng cũng không cho chẳng lẽ hắn quên nàng là thân thể bị trọng thương vô pháp vận chuyển linh l ự ca nhảy xuống nước nếu không một, một lát liền phải bị nín chết càng làm nàng hơn im lặng là từ khi nhảy xuống nước triệu mục liền rốt cuộc chưa có xem nàng một cái liền cả nàng ôm cổ hắn tay liều mạng dùng x ư c hắn cũng không bất luận c á i gì phản ứng đã chết lần này đại khái thật muốn đã chết hơn nữa còn là chết tại đây cái không cẩn thận trong tay nam nhân võ g i a o cảm thấy bị khuất a sớm biết như vậy còn không bằng ngày đó chết ở ma đạo trong tay đâu ngay tại ý thức sắp triệt để chấm luân thời điểm h ắ cám trong đông nhiên xuất hiện ánh sáng phát hiện còn sống hy vọng võ g i a o liều mạng múc vào một thanh tiếp lấy một thanh dưỡng khí nuốt vào lá phổi chỉ chốc lát sau ý thức liền từ vô tận h ắ cám trong trở về con mắt màu vàng nóng lại một lần nữa mở ra nhưng khi phát giác được trên môi dị giãn lúc võ dao cả người đều lần ra nàng vô ý thức muốn thoát đi nhưng lại bị triệu mục gắt ga chứ cái đó ra võ giao còn phát hiện diêm băng khanh cặp tia trong trẹo lạnh lùng con ngươi cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy tựa hô không có chút nào để ý nàng và triệu mục thân mật hành vi lại nhớ tới trước đó diêm băng khanh không thèm để ý chút nào triệu mục thay nàng xử lý thương thế tình huống võ giao nghiêm trọng hoài nghi triệu mục người sư tỷ này đã sớm đem nàng dự định thành triệu mục tiểu tiếp nghĩ đến đây loại khả năng võ giao liền có chút đầu nào trong váng ánh mắt vô ý thức hướng triệu mục q u é t tới nhưng rất hiển nhiên triệu mục cũng không có đối đầu nàng sóng điện não vẹn vẹn chẳng qua là cho nàng đối mặt một cái liền lập tức thu hồi ánh mắt bắt đầu quan sát đáy nước tình hình giờ phút này ba người đã đi tới đáy sông chờ đợi không đến một khắc đồng hồ thời gian ba người ngay phía trước liền xuất hiện một nói nhàn nhạt hảo quang triệu mục biết đây chính là man tộc tổ địa lối vào Bá. băng tác Diêm khanh động tác rất nhanh, rất hắn cảm giác đến kia hai con đặt ở bên hông hắn tay nhỏ không thấy phía sau lưng cũng không có kia quen thuộc mềm mại xúc cảm hoàng bét nàng d â u giống như bị mất bất quá trong ngực cái này tốt giống còn lại vì xác nhận cảm giác không có phạm sai lầm triệu mục nâng võ dao tay vô ý thức méo hai lần võ dao bốn chương sáu mươi mốt thật thành khẩn gặp nhau chương sáu mươi mốt thật thành khẩn gặp nhau ông quan g mang loại lên triệu mục cùng võ dao liền từ vô tận hắc cám trong sông ra hai người đã không có bởi vì xuyên qua không gian chi môn mà lâm vào ngất cũng không có bởi vì đột nhiên rơi xuống đất mà chật vật không chịu、nổi. triệu mục hạ bàn rất ổn tay cũng rất ổn vững vàng rơi xuống đất đồng thời hai tay nâng võ dao cũng cơ hồ bảo trì vào nước trước tư thế nhưng giờ phút này bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ võ dao cặp k i a con mắt màu vàng nóng trực lăng lăng nhìn xem triệu mục nàng nghĩ không minh bạch vì sao vừa mới tại xuyên qua không gian chi môn thời điểm hắn hội hội bóp nàng ngươi nhìn ta như vậy làm gì triệu mục hầu nghi nên tiếp võ dao cặp k i a con mắt màu vàng nóng nữ nhân này không hiểu đấu vân vân không đúng hắn chợt nhớ tới một sự kiện vừa mới tại xuyên qua không gian chi môn thời、điểm. vì xác nhận chính mình cảm giác không sai giống như nhéo nàng một thanh tới võ giao nhìn như vậy hắn sẽ không phải là bởi vì cái này đi là không phải là bởi vì ta vừa rồi n h é o ngươi võ giao không còn gì để nói ngươi biết thì biết tốt rồi nói ra làm cái gì nhìn xem võ giao ánh mắt biến hóa triệu mục liền biết mình đã đòn o đúng khó được giải thích một câu ngươi đừng h i ể u lầm ta vừa rồi nhưng không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi chỉ là đơn thuần muốn xác nhận ngươi còn ở đó hay không mà ta hai cánh tay lại vừa vặn thả ở chỗ đó vô ý thức liền méo hai cái v ề phần vì cái gì đ ố n g nhiên nghĩ xác nhận ngươi còn ở đó hay không đó là bởi vì tại xuyên qua không gian chi môn thời điểm sư tỷ ta không hiểu thấu biến mất không thấy nàng ta ngược lại thật ra không quá lo lắng nhưng nếu ngươi làm mất thấy diêm vương s á t x u ấ t không phải một d ạ n g đại triệu mục lời này cũng không làm giả tên n ó c sư tỷ khí vận nhưng còn mạnh hơn hắn phải thêm dù sao lúc trước nhảy xuống huyết tuyên hắn chính là cọ sát tên n ó c sư tỷ khí vận mới may mắn sống sót so sánh dưới ma tộc tổ địa cần phải an toàn phải thêm ngay cả hắn đều không có việc gì diêm băng khanh lại làm sao lại xảy ra chuyện nhiều lắm là chính là thất lạc mà thôi dùng nhiều điểm thời gian nhất định có thể đoàn tụ nhưng võ giao nếu là làm mất đoán chừng tùy tiện địa vị sói hoang đều có thể đem nàng tha đi đêm đó bữa ăn triệu mục nhưng không nỡ nàng cái chết dù sao b ư ớ c lên nguy hiểm nhất định đưa nàng cứu đi nghe nóng tin tức chỉ là trong đó một phần rất nhỏ nguyên nhân càng nhiều hơn hay là bởi vì hắn nhìn lên võ đế thành bà khố còn có võ giao cái k i a thần bí khó lường mẫu thân mộ nguyện giao bị triệu mục vừa nhắc cái này võ giao mới phát hiện diêm băng k h a không thấy bóng dáng chân tướng dĩ nhiên là d ạ n g này nhưng võ giao nhưng sẽ không thừa nhận nàng để ý là chuyện này mà là nhàn nhạt mở miệng nói không phải là bởi vì cái này kia là ta tức giận là ngươi căn bản vốn không chú ý ta chết sống trực tiếp ôm ta nhảy xuống nước ngay cả mở miệng nhắc nhở cơ hội cũng không cho ta thậm chí là xuống nước sau ta dùng sức như vậy ôm chặt cổ của ngươi một chút phản ứng đều không có ta thiếu chút nữa thì chết ở trong tay của ngươi à, triệu mục võ giao lời này đã là nói sang chuyện khác cũng là đem nội tâm đoán miệng biểu đạt ra từ sự tình vừa rồi có thể nhìn ra triệu mục này người mặc dù miệng có chút x ú nhưng tâm không xấu nàng không cần thiết một mực sợ hãi hắn hoàn toàn có thể hơi b u ô n g ra một chút nhưng ngươi bây giờ không phải cũng không có chuyện gì sao triệu mục mặc dù tự biết đối lý nhưng vẫn như cũ đ i ị môi m không nhận sai nhìn hắn miệng kia cứng rắn bộ dáng võ dao vừa rồi tâm tình buồn bực lập tức tiêu tán không còn g i a hỏa này cứng cổ mạnh miệng bộ dáng khoái buồn cười hát xì đang lúc võ dao trong bụng cười thầm thời điểm đ ỗ n g nhiên xoang mũi một nửa một cái hát xì đánh ra bởi vì không tới kịp quay đầu vừa vặn trực tiếp đánh vào triệu mục trên mặt của người đây coi là cái gì trả thù a phốc phốc nhìn xem triệu mục bộ kia u á n bộ d võ g i a o nhịn không được bật cười lên làm hại triệu mục lại bị phun một mặt n g ư ờ i được rồi võ đế thành t i ể u công chúa làm sao như thế không có hình tượng thích phun người nước miếng đ ầ y mặt triệu mục sụ mặt quát lớn một câu nhưng cũng không phải là bởi vì nước bọt quát túi hoàn toàn khác biệt còn mang theo nhàn nhạt thanh hương cùng tên ngốc sư tỷ là hai loại hoàn toàn mùi vị khác biệt hắn dạng này vẹn vẹn chỉ là tại dựng nên uy nghiêm của mình mà thôi triệu mục có thể cảm giác được từ khi tiến vào này màn tộc tổ địa sau võ g i a o giống như là bỗng nhiên thay đổi người nữ nhân này trước đó ở trước mặt hắn tia liền cùng một chim cút t ự như lặng lẽ meo meo trốn ở nơi hẻo lánh căn bản vốn không dám c h ọ c hắn sợ bị hắn trách cứ nhưng bây giờ không những dám chỉ trích hắn thậm chí trong chớp mắt liền liên tiếp hai lần văng mặt mũi hắn tràn đầy nước bọt nay lại muốn tiếp tục phát triển tiếp còn không phải cưỡi lên trên mặt hắn cái kia a thật có l ỗ i ta lau cho ngươi sát võ giao tự biết đối lý nắm bắt tay áo lau sạch nhẹ nhẹ triệu mục gò má cùng c á i chán vừa đúng lúc này hắt g ì bầu không khí lập tức trầm mặc thẳng đến hai giây sau mới bị võ giao mang theo xin lỗi tiếng nói đánh phá ta thật không phải cố ý ta biết triệu mục không có chỉ trích võ g a o bở vì ướt n h m nhẹp nhẹ tay cảm giác đang nhắc nhở hắn cái sau đây là bị đông lạnh gặp mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được võ giao thân thể đang chậm rãi biến lạnh nước sông quá lạnh thụ thương vừa nặng lại thêm giờ phút này gió lại lớn võ giao hiển nhiên đã sắp không chịu được nổi nữa mình có thể thay y phục váy sao nhưng có thể tốt vậy chính ngươi đổi có cần gọi ta ta ngay ở phía trước Ừm. mục đem một siêm mình, Triệu đặt trên, trong nói giao bãi ngoại phải nói võ giao si quả lưu cũng cho của cũng càng có bên nàng không không nhận không võ võ ở bộ ô khoảng cách v õ dao ngoài ba trượng triệu mục lưng t ử a cự mục hai tay ôm ngực l ặ n g lặng chờ đợi một k h ắ c đồng hồ rất nhanh liền đi qua nhưng sau lưng không hề có động tinh chuyển đến cái này khiến triệu mục hơi có vẻ không kiên nhẫn ở m bị hô hào v õ dao đổi s o n g không có không có phản ứng đổi s o n g không có về cái lời nói a vẫn như c ũ không có phản ứng ngươi muốn lại không m ở miệng ta có thể qua đến vẫn như c ũ không có phản ứng nên sẽ không xảy ra chuyện đi triệu mục lẩm bẩm một mình vừa mới hắn nhớ kỹ v õ dao toàn thân lạnh bước tới không dám chỉ hoãn lập tức xoay người lại quả nhiên thật sự xảy ra chuyện võ dao vậy mà mềm mật nằm ở bãi cỏ ngoại ô bên trên một chút phản ứng đều không có liền cả trên người y phục cũng mới vừa mới thoát đến một nửa h i ệ n nhiên là nửa đường hôn mê bất tỉnh triệu mục ngồi xuống đưa nàng ôm đến trong ngực lòng bàn tay chuyển tới nhiệt độ nhường hắn dọa một ngày thật nóng võ dao toàn thân trên dưới nóng đều cùng hỏa lộ tựa như xem ra qua lạnh nước sông chẳng những bỏng lạnh võ dao còn liên lụy đến nàng thương thế nhìn nửa thoát dưới trạng thái võ dao triệu mục vẹn vẹn chỉ là trần chờ một giây lát liền lập tức đem toàn thân l ộ sạch sẽ tiếp đó đơn giản cho nàng lau khô thân thể sau ch dù sao đã sớm nhìn không sai biệt lắm lại nhiều nhìn một hai cái địa phương lại có cái gì quan hệ đâu có lẽ là thiên sinh cảnh giác duyên cớ giống như lần trước tại triệu mục động thủ thời điểm võ dao ung dung mở mắt ra cùng lần trước khác biệt lần này nàng là thật cùng triệu mục hoàn toàn thành khẩn gặp nhau Triệu mục, bốn mắt nhìn nhau triệu mục một chút cũng không cảm thấy xấu hổ động tác trên tay cũng không dừng lại tiếp tục dùng vải khô đầu giúp võ dao lau khô thân thể trong i lại ế p phục đó đem mặc khô cho y vào. nàng t lúc thân thể tiếp xúc căn bản đến không hết võ dao cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chằm chằm vào triệu mục thẳng đến triệt để thay xong mới đưa ánh mắt bỏ qua một bên ngay tại tim đập của nàng h ố n loạn đầu c h ó n g váng thời điểm bên hai lại vang lên nổi lên triệu mục tiếng chỉ trích người thân thể của mình là cái gì trạng thái cũng không cảm giác được à. rõ ràng không có năng lực mình nổi còn sanh cái gì có thể làm sao lo lắng bị ta xem quang kết quả đây có cái gì khác biệt thật sự là đến chết vẫn sĩ diện nhìn qua làm sao vậy lại sẽ không rơi khối t h hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên nhìn ngươi nhăn nhó cái gì nghe những lời này võ giao toàn thân nóng lợi hại hơn hà tại nói chút cái gì đ ổ vật ra cái gì gọi đến chết vẫn sĩ diện ngươi có biết hay không một nữ tử bị một người đàn ông tử nhìn hết mang ý nghĩa cái gì lần trước loại tình huống kia nàng còn miễn cưỡng có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận dù sao nhất tư mật địa phương cũng không có thất thủ nhưng lần này toàn thân trên giới đều ướt đẫm là nhất định phải toàn đội nàng sao có thể nhường hắn hỗ trợ đâu bên hai lại chuyển tới triệu mục thanh âm há một há một a lần rồi không thành liên tiếp hô hai lần võ giao mới hồi phục tinh thần lại trong tầm mắt xuất hiện một mai băng lam s ắ t trái cây nàng một cái liền nhận ra đây là băng ngọc bồ đề rất hiển nhiên đây là dùng để chữa thương cho nàng dùng a môi đỏ hé mở hàm răng tiệt lộ đem băng ngọc bồ đề kéo vào trong miệng lập tức một cố lạnh đốt nhưng lại làm người ta vô cùng thoải mái năng lượng tại toàn thân t à n g ra loại kia chóng mặt cảm giác chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa hiện tại cảm giác thế nào sẽ không có chuyện gì nếu không còn chuyện gì kia chúng ta phải đi rồi Tốt. võ dao gật gật đầu rất tự nhiên vươn cánh tay nhẹ nhàng mà khoác lên triệu mục cái cổ hậu phương rất nhanh nàng lại một lần nữa treo ở triệu mục trên thân chiếc cằm thon nhẹ nhàng tựa vào triệu mục trên bờ vai trong đầu không ngừng chiếu lại lấy mới vừa hình tượng nàng cái này vị hôn phu ngoài miệng vĩnh viễn hùng hùng hồ hồ nhưng nội tâm đối nàng còn rất tốt băng ngọc bồ đề cấp bậc mặc dù không cao nhưng p h i thường hiếm thấy lại bởi vì nó t ĩ n h tâm lương thần an hồn nhất định phách đặc thù công hiệu là các loại phá cảnh phụ trợ đan dược một trong tài liệu trọng yếu giá trị phi phạm dùng băng ngọc bồ đề đến chữa thương dù là tại nàng cái này võ đế thành tiệu công chúa xem ra đều quá xa xỉ mà triệu mục cho hắn uy băng ngọc bồ đề lại là ngay cả con mắt cũng không nháy một、cái. lại đây đã là viên thứ hai triệu mục sẽ không độc tâm thuật tự nhiên không biết võ dao trong lòng suy nghĩ cái gì nếu như biết nhất định sẽ cười nhạo một câu ngươi cho rằng ta nghĩ lãng phí băng ngọc bồ đề à. ta có thể túi càn khôn bên trong trừ cái đồ chơi này có thể cứu ngươi bên ngoài không có cái khác đồ tốt có thể cứu ngươi mệnh à. đoan một cảnh tổng cộng liền để cho hắn bảy viên băng ngọc bồ đề quang tại võ dao trên thân liền tiêu hao hai viên bốn nửa ngày sau tới gần lúc chạm vào tối triệu mục rốt của ôm võ dao ly khai rừng tây trước mắt lập tức rộng mở trong sáng vận khí cũng không t h lắm a võ dao hơi nghi hoặc một chút quay đầu không minh bạch triệu mục l ờ i này ý tứ thẳng đến trông thấy phương xa từ từ bay lên mấy sợi khói bếp ngay sau đó tầm mắt p h ầ n c u ố i có ít đầu hình thể khổng lồ yêu thú hướng phía hai người bọn hắn băng băng mà tới dọa v õ dao nhảy một cái triệu mục sư tỷ không ở chỉ bằng vào thối thể c ả n h trung kỳ triệu mục hòa liên xuyên kiện y phục đều tốn sức nàng căn bản ngăn không được trước mắt nhóm này yêu thú tại sao n g ư ờ i không chạy có cái gì tốt chạy lại không có việc gì ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những cái kia man thú có trên đều có người man tộc mặc dù tốt chiến nhưng này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào định nhân đối với không phải định nhân bọn hắn từ trước đến nay hữ theo hắn biết man tộc tổ địa chỗ bí cảnh thế giới cũng không tính tiểu lúc trước hắn còn lo lắng riêng băng khanh không ở khí v ậ n không đủ ngắn thời gian bên trong không có cách nào tìm tới man tộc chỗ chưa từng nghĩ lại thuận lợi ngoài ý mớn vẹn vẹn chỉ là xuyên qua một phiến rừng tây liền đi tới man tộc căn cứ xem ra trong ngực cái này võ đế thành t i ể u công chúa cũng thân phụ đại khí vận a man thú man tộc nghe t h ế hai cái t ừ võ giao xứng sờ một chút ngay sau đó lại lần nữa tỉ mỉ quan sát quả nhiên những cái kia cự thú trên trán đều có một cái nổi bật độc g ắ c còn có đặc biệt đường vân đây chính là man thú mang tính tiêu chí đặc thù trong thắng chốc võ giao đột nhiên nhớ lại cái gì đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi sau chấn động vô cùng nhìn chằm chằm triệu mục nơi này nên không phải là man tộc tổ địa đi không sai chính là võ giao cặp kia con mắt màu vàng nóng trong tràn đầy v ẻ không thể tin được nàng không nghĩ tới triệu mục vậy mà tìm được man tộc tổ đ ị a phải biết số vạn năm đến không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm man tộc tổ đ ị a mà lại bao nhiêu lần chuyển ra man tộc tổ đ ị a tin tức nhưng đến cuối cùng đều không thu hoạch được gì man tộc một thanh niên kỷ vẫn chỉ là thối thể trung kỷ bỗng nhiên ở giữa võ giao ý thức đến cái gì triệu mục chỉ sợ là muốn đi thể tu lộ tuyến tới đây man tộc tổ địa chính là vì man tộc đ ụ c thân cường đại bí mật phóng nhãn thiên hạ đơn thuần đ ụ c thân có thể thắng được man tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay triệu mục Ừm. cùng ta về võ đế thành đi cái gì ngươi là muốn đi thể tu lộ tuyến đi ta có thể cho phụ thân đ ủng hộ ngươi không đi còn chưa c h ờ võ giao nói xong triệu mục liền lập tức cự tuyệt nàng n g ờ i hắn nhưng là xuyên việt giả có thể tìm được cơ duyên hoàn toàn không so võ đế thành có tài nguyên kém những cái kia dấu ở bí cảnh bên trong tài nguyên hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó nhưng võ đế thành tài nguyên sẽ không nhất định làm chính đạo siêu nhất lưu thế lực võ đế thành thế lực khổng lồ đồng thời nội bộ cũng rắc rối phức tạp coi như võ hoàng thực lực tối c ư ờ n g kia võ đế thành cũng không phải của hắn độc đoán những cái kia tài nguyên không chừng muốn cùng bao nhiêu người cạnh tranh đâu so sánh với tại võ đế thành ngang hàng tài nguyên nói không chừng còn là dựa vào chính mình tìm kiếm bí cảnh đến thoải mái hơn còn nữa hắn từ trước đến nay không có đem tương lai ký thắc vào trên người người khác thói quen tên ngốc sư tỷ có lẽ có thể thoáng phá lệ một lần nhưng võ hoàng quên đi thôi vì cái gì nếu như ngươi là lo lắng thân phận bại lộ bị người trong nhà bắt về ta có thể giúp ngươi giàu dếm ngươi có biết hay không đi thể tu lộ tuyến cần tiêu hao khổng lồ cỡ nào tài nguyên a so sánh với người khác chúng ta võ đế thành đối man tộc hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút man tộc nhục thân cường đại căn nguyên của nó tại huyết mạch bên trên cho dù có cái gọi là luyện thể bí pháp đưa đến cũng vẹn vẹn chỉ là tác dụng phụ trợ mà không phải là tác dụng mang tính chất quyết định ngươi có thể minh bạch ta chỉ dựa vào ngươi một người là vô pháp trèo chống luyện thể lộ tuyến khổng lộ tiêu hao võ g a o chân thành tha thiết lại thành khẩn nhưng triệu mục sau khi nghe xong thái độ vẫn như c ũ không thay đổi hảo ý ta xin tâm lĩnh nhưng đi võ đế thành thì、thôi. chương ó sáu mươi ba nam chính đến đoạt cơ duyên chương sáu mươi ba nam chính đến đoạt cơ duyên long long long thân thể khổng lồ man thú ở trên mặt đất chạy như liền phát ra đinh thái nước cóc trầm đục đối mặt kinh khủng như vậy trắng cảnh triệu mục vẫn như cũ ôm vo dao sừng sững bất động hắn biết rõ những này man tộc chợt nhìn rất dọa người trên thực tế nhưng đều là hạ người n lương thiện về phần vì sao như thế chắc chắn đương nhiên là bởi vì tiểu thuyết một người trong đó nam chính giang phong n g o ạ i ý muốn lưu lạc cái này bí cảnh gặp được man tộc lúc man tộc không những đối với hắn mười phần hữu h ả o thậm chí còn hoan nghênh hắn đi bộ lạc làm khách vừa bởi vì như thế giang phong mới có cơ hội chạm tới man tộc kia chín cái dược phương bí mật theo động tinh biến mất hất bụi t ứ tán triệu mục rốt cục thấy rõ man thú trên l ư n g man tộc sáu nam một nữ mặc dù xưng là man tộc nhưng kỳ thật cũng là nhân loại tộc đản tướng mạo cùng bình thường nhân loại không hề có bao lớn khác biệt đương nhiên một chút chút xíu khác biệt vẫn phải có tỉ như nói trước mắt man t đều thân hình cao lớn triệu mục gần một m chín thân cao tại đồng tộc nhân trong đã có t h ể được xem khôi nô cao lớn nhưng cùng bọn hắn so sánh chính là cái đệ đệ không nói những cái này chỉ ít hai m năm trở lên man tộc nam tử chính là nữ tử kia đều còn cao hơn hắn gần nửa cái đầu trừ cái đó ra những n à y man tộc nhân làn da cũng cùng triệu mục còn có võ dao hoàn toàn khác biệt nam thuần một sắc tất cả đều là màu đồng cổ nữ thì là màu lúa mì chỉ là hắn phát hiện võ dao tại nhìn thấy bọn này man tộc nhân thời điểm con mắt màu vàng nóng rất nhỏ lấp lóe một chút làm sao vậy hai người dán vô cùng gần triệu mục rất nhẹ nhàng liền có thể áp vào võ dao bên thai hỏi thăm ấm áp khí tức quét vành thai nhường võ dao toàn thân k h é run vội vàng bảo vệ chặt tâm thần khôi phục lý trí đồng dạng tiến đến triệu mục bên thai miệng lưỡi như lan ta đã thấy ma tộc trước mắt những này so hỏa man trâu những cái kia còn cao lớn hơn khôi ngô rất nhiều sức mạnh thân thể hình như cũng muốn càng mạnh một bậc có lẽ ngươi là đúng tại nhìn thấy những n à y man tộc tộc nhân về sau võ dao cảm thấy có chút xấu hổ vừa mới còn lời thề son sắt ở triệu mục trước mặt nói m a tộc nhục thân cường đại nguyên nhân căn bản ở chỗ kỳ huyết mạch tính đặc thù mà không phải là kia nhưng giờ phút này nàng cảm thấy mình giống như sai lầm rồi cùng là man tộc hỏa man châu những cái kia tại đục thân phương diện tạo nghệ hiện nhiên không bằng man tộc tổ đ ị a tộc nhân đang lúc hai người kề thai nói nhỏ lúc man tộc kia sáu nam một nữ cũng từ riêng mình man thú trên lưng nhảy xuống tới trực tiếp đi tới triệu mục cùng võ giao trước mặt các ngươi là người nào một người cầm đầu man tộc nam tử đứng ra tiếng như tiếng sấm mở miệng đại ca này có cái gì tốt hỏi ngươi chẳng lẽ nhìn không ra này rõ ràng là đối gặp rủi ro tiểu phu thế a tiểu tử này nữ hoa khí tức suy yếu hiện nhiên là bị trọng thương mà tiểu nam bé con lại dùng loại này tư thế ô n nàng không phải gặp rủi ro phu thê lại là cái gì nói chuyện là trong bảy người duy nhất nữ tử t i ể u nam bé con nghe điều đó xưng hô triệu mục có loại nghị xúc động mà chửi thể to con ngươi thật là biết lên xưng hô à. bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì bởi vì trong lòng hắn rõ ràng này man tộc nữ tử chỉ là tính cách ngay thẳng không hề có bất luận cái gì ác ý tiểu nữ a đối ứng tiểu nam bé con không có ma bệnh ai bảo bọn hắn thân hình nhỏ nhắn sinh sắn đâu ta và giao nhi là bị địch nhân truy sát ngoài ý muốn lưu lạc nơi đây xin hỏi nơi này là cái gì địa phương đối với gặp rủi ro tiểu phu thê cái này hiểu lầm triệu mục cũng không có phản bác bởi vì lấy hắn cùng võ giao thời khắc này tư thế đây là hợp lý nhất quan hệ mà võ giao cũng rất thông minh không có phủ nhận cái gì ngươi nói riêng băng khanh đã trở về làm sao cái kia có cái gì nam nhân tam thê tứ thiếp hắn có hai cái lao bà thật kỳ quái sao hắc gần nhất đây là thế nào liên tiếp có người gặp rủi ro lưu lạc đến chúng ta nơi này trước đó cái kia đều kém chút bị hoa nguyên lang tha đi làm điểm tâm ăn thứ hai khôi ngô cái kia man tộc nam tử có chút ngạc nhiên mở miệng nghe nói như thế triệu mục cùng võ giao đối mặt một cái đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra tâm tình chập trờn nhưng hai người nghĩ lại không phải cùng một sự kiện xin hỏi kia người tình huống như thế nào m ở miệng hỏi lời nói cũng không phải là triệu mục mà là võ giao các n g ư ờ i là cùng nhau à. t h ự c không dám dâu dếm lần này gặp rủi ro cũng không phải là chỉ có ta cùng mới tướng tướng công còn có ta tỉ tỉ nàng cùng chúng ta đi rời ra ta và tướng công đều rất lo lắng nàng tỉ tỉ tướng công một cái khác đạo nữ chật chật hai cái nàng dâu nghe tới võ giao cái kia man tộc nữ t ử đầy hứng thu xem triệu mục nói tiểu nam bé con chỉ ngươi tiểu tử này thân thể có thể chịu nổi a tiểu thất làm sao nói đâu cầm đầu cái kia man tộc nam tử quát lớn một câu mình muộn m u ộ i trận đ ố i triệu mục còn có võ giao nói thật có lỗi hai vị trong nhà liền tiểu thất một cái nữ hoa ngày bình thường nhường chúng ta cho làm hư xin mời không cần để ý nàng không che lại miệng bất quá tộc nhân mấy ngày trước đây từ hoa nguyên n g lang trong miệng cứu người kia hẳn là cũng không phải là đồng bạn của các ngươi hắn là cái nam hoa tử nghe nói như thế triệu mục cũng không ngoài ý mớn bởi vì hắn sớm có suy đoán ngay cả hắn cùng võ giao xâm nhập man tộc tổ địa cũng chưa nửa điểm sự tình tên ngốc sư tỷ lại làm sao lại luân lạc tới ngay cả một đầu nhất d i a i hoa nguyên n g lang đều không đánh lại tình trạng rất hiển nhiên man tộc cứu có khác người khác mặc dù nam chính giang phong cùng man tộc gặp nhau c h ẳ n g cảnh có chút biến hóa nhưng trừ hắn ra triệu mục nghĩ không ra còn có người khác có thể xâm nhập này man tộc tổ đ ị a n g ư ơ i nói những cái kia biết được man tộc tổ đ ị a tin tức tiến vào thanh ngưu sơn mạch tìm kiếm tu sĩ đừng làm rộn coi như bọn hắn tìm tới một 100 trăm năm một ngàn năm cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi có nhiều thứ là nói cơ duyên cùng khí vận đương nhiên hắn triệu mục là cái ngoại lệ bởi vì hắn là xuyên việt giả đã sớm đứng tại thiên đạo thị gi đ ê m này phương thế giới trọng yếu bí cảnh nhìn hết rồi khu khu võ d a o vừa đúng nhẹ ho hai tiếng cũng đối triệu mục nháy mắt ra dấu triệu mục lập tức hiểu ý thầm nghĩ trong lòng này võ đế thành t i ể u công chúa ngược lại là cái đánh phối hợp hảo thủ a vài vị không biết có thể hay không cho chúng ta cung cấp một cái c h e mưa c h e gió chỗ ở giao nhi thương thế không nhẹ vừa mới lại ngoài ý muốn ngã vào trong nước có chút lạnh hiện tại lại sắp vào đêm ta sợ ban đêm hàn phòng hội lần nữa tăng thêm nàng thương thế như hai vị không ghét bỏ sẽ theo chúng ta về bộ lặp đi tia liền quá c à n tạ triệu mục trên mặt lộ ra nụ cười chân thành một lát sau hắn liền ôm võ dao lên trong đó một đầu man thú cùng những n à y man tộc tộc nhân trở về căn cứ lộ trình cũng không xa không cần khoảnh khắc liền đã tới man tộc bộ lạc dưới trời chiều triệu mục tại một đám khôi ngô man tộc người bên trong phát hiện một cái tiểu nam bé con hắn đại khái chính là nam chính một trong giang phong đi đoạt cơ duyên a ha ha triệu mục trong lòng khép cười một tiếng bất quá là cái thối thể cảnh hậu kỳ mà thôi hắn là đánh không lại nhưng nhà của hắn tên ngốc sư tỷ một cái ánh mắt liền có thể dọa đến gia hỏa này quỳ trên mặt đất run dày coi như ngắn thời gian bên trong tìm không trở về tên n ố c sư tỷ trong ngực hắn còn có một cái đâu võ dao có tổn thương là không có sai nhưng k i a giang phong cũng không tốt hơn chỗ nào vẫn bình tĩnh ngồi ở trên tầm đá nhưng bên cạnh đặt vào hai cây siêu siêu vẹo vẹo gậy gỗ trên cùng còn có không lớn không nhỏ vừa vặn có thể kẹp lại dưới nách mở miệng rất hiển nhiên là cùng loại với quải trượng đồ vật triệu mục cảm giác này giang phong tổn thương tỷ lệ lớn không thể so võ dao nhẹ tiểu triệu ta mang các người ở chỗ đi đang lúc triệu mục đang nhìn giang phong võ dao tại đảo mắt toàn bộ bộ l ắ t lúc cái kia được xưng là tiểu thất nữ tử n í c h lại gần làm phiền tiểu thất cô nương tiểu thất liền tiểu thất đừng thêm cái gì cô nương nghe khó chịu tốt. Triệu mục cười n à y man tộc nữ tử coi là thật cùng những người khác không giống sảng khoái ngay cả hắn nam tử này đều có chút toát mồ hôi rất nhanh đến chỗ ở bên trong b ả y h viện mười phần đơn sơ vẹn vẹn cũng chỉ có một cái giường cửa hàng triệu mục cùng võ giao thấy thế đều là nhìn về phía đối phương nhưng người nào cũng không có mở miệng đúng rồi t i ể u triệu ngày mai cha ta sẽ cho bộ lạc tuổi tròn bảy tuổi hài tử lần thứ nhất mở thể hẳn là thật náo nhiệt ngươi và vợ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một cái ngay tại trong bộ lạc cái kia trên quảng trường man tộc nữ tử tiệu thất trước khi đi câu nói kia nhường triệu mục biến sắc trong lòng ngăn không được địa kích động hắn không nghĩ tới vừa mới một t r ố n g đạt man tộc bộ lạc liền có thể nhìn thấy mình tha thiết ước mơ đồ vật chương sáu mươi bốn hạnh phúc tới quá đột nhiên chương sáu mươi bốn hạnh phúc tới quá đột nhiên không lớn trong t ố t đ ề u võ giao cùng triệu mục ngồi ở nê phôi tố thành rộng lớn trên g i ư ờ n g bởi vì phía dưới lót yêu thú g a lông ngồi mềm mại thoải mái dễ chịu vừa mới tiểu thất trước khi rời đi nói m ở thể có phải là cùng man tộc n ụ c thân cường đại bí mật có quan hệ có lẽ vậy ta nhìn ngươi tại tiến bộ lắm lúc nhìn cái k i a ngồi ở trên tấm đá nam tử mấy mắt h ắ n sẽ ảnh hưởng ngươi thu hoạch man tộc n ụ c thân cường đại bí pháp a có khả năng này nhưng vấn đề không lớn. triệu mục khắp khuôn mặt là tự tin một d ư ỡ i tàn nam chính có thể đối với hắn sinh ra bao lớn uy hiếp trầm m ặ t hai giây võ dao cặp kia con mắt màu vàng nóng lần nữa đối đầu triệu mục dùng mười phần giọng nghiêm túc nói lại có mười ngày thương thế của ta liền có thể khôi phục hơn phân nửa đến lúc đó ta giúp ngươi、Tốt. triệu ố t t mục nụ cười nhạt và nói sau khi t r u y ề n thành thu hoạch cùng hưởng m a n tộc nhục thân chi bí xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại ta suy đoán tại tu vi không đổi điều kiện tiên quyết ít nhất có thể nhường thực lực của ngươi lại để thăng bà thành trở lên cái gì bà thành võ giao vô ý thức mắt vàng trở lên thật không phải là tâm tình của nàng tu dưỡng quá kém mà là triệu mục quá làm nàng chấn kinh rồi võ đế thành xuất thân nàng từ nhỏ lại là đương đại võ đế tự mình chỉ điểm tu luyện mỗi một cảnh giới đều đi vô cùng vững chắc cơ hồ tăng lên tới cực hạn tình trạng tại cùng một cảnh giới bên trong dù là nghĩ lại đề thăng một phần trăm đều cực kỳ khó khăn nhưng bây giờ triệu mục vậy mà nói có thể làm cho nàng ở trước mắt trên cơ sở thực lực tăng lên chí ít ba thành ngươi thật sự nhất định không có nói đùa võ giao vô ý thức đem lên nửa người tới gần triệu mục trong mắt tràn đầy vẽ cấp bách đây là nàng lần thứ nhất tại triệu mục trước mặt chân chính thất thố đương nhiên triệu mục bật cười lớn ngay sau đó tại võ giao kinh ngạc ánh mắt ánh nhìn lại nói bất quá ngươi cũng đừng đem này màn tộc bí pháp nghị quá mức bị tiên nó vẹn vẹn chỉ thích hợp thối thể cảnh thuế p h à m cảnh còn có linh nguyên cảnh đối với hóa dịch cảnh trên tu sĩ có lẽ hiệu quả cũng có nhưng cơ hồ có thể không cần tính nếu không là ngươi chưa đột phá tới hóa dịch cảnh bí pháp này coi như thật cho ngươi cũng không có cách nào dùng bởi vì điểm kia chỗ tốt so với linh nguyên đột phá hóa dịch lấy được tăng lên cơ hồ tiểu nhân không phát hiện được chỉ thích dùng cho trước ba cái cảnh giới hai đồng mở thể võ giao ánh mắt lấy lên lập tức minh bạch cái gì người ý tứ là cái gọi là man tộc bí pháp nó trên bản chất là một loại kháng dựa vào bí pháp căn cứ ta biết tin tức đại khái là như thế triệu mục gật gật đầu kỳ thật trước đó võ giao nói lời không hẳn sai man tộc lục thân sở dĩ cường hãn nó nguyên nhân căn bản nhất vẫn là huyết mạch đặc thù cái gọi là bí pháp cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ nghĩ bằng vào bí pháp này thu hoạch được cùng man tộc cường hãn như vậy nhục thân kia không thể nghi ngờ là người xin ó i n h chứ không đề cập tới bí pháp này vẹn vẹn chỉ giới hạn trong t ố i thể thuế phản cùng linh nguyên tam cảnh chính là kia chín cái dư phương đều là vì man tộc lượm thân định chế man tộc trở ra người mặc dù cũng có thể được không ít chỗ tốt nhưng so với man tộc hoàn mỹ tăng lên căn bản vốn không ở một cái phương diện là tốt so vào giao hắn phỏng đoán sử dụng kia chín cái d ư ợ c phương sau thực lực đại khái có thể tăng lên ba thành cần phải đổi thành man tộc tộc nhân tỷ lệ lớn được gấp bội chí ít tăng lên sáu thành trở lên đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng may mắn này d ư ợ c phương đến linh nguyên cảnh cựu đình chỉ bằng không thiên hạ vạn tộc sợ là có thể man tộc vi tôn bất quá đây đối với triệu mục mà nói cũng không quan hệ nhiều lắm bởi vì hắn căn bản không còn muốn chạy đại dựa v à bá lộ tuyến muốn này dựa phương đơn thuần chính là vì tăng cường một chút đ ụ c thân thiên phú để cho cái kia mạnh đến biến thái linh hồn hơi phát huy chút thực lực tăng lên một chút tốc độ tu luyện không đến mức đến chết đều không có cách nào đột phá thuế phản cảnh về phân hóa dịch cảnh về sau kia tự nhiên còn có những cơ duyên khác triệu m ụ Ừm. ngươi bây giờ vì cái gì nguyện ý đem những tin tức này chia sẻ cho ta thậm chí còn nguyện ý thu hoạch cùng hưởng nguyên nhân rất trọng yếu sao không trọng yếu a đương nhiên không trọng yếu võ g a o kinh ngạc nhìn triệu m ụ rất muốn tiếp tục thâm nhập sâu nhưng cuối cùng hay là bị cái kia bất vi sở động ánh mắt đánh bại mà thôi mà thôi hắn đồng ý cho kia thu cũng được dù sao đã thiếu hắn một cái mạng lại nhiều thiếu điểm cũng quan hệ không lớn đến lúc đó nghị pháp tử cùng một chỗ trả là được nhìn xem bại lui vo dao triệu mục trong lòng một trận một cười nàng cái bộ dáng này nhường hắn nhớ tới lần thứ nhất thấy tên ngốc sư tỷ hình tượng diêm băng khanh kia tên ngốc cũng là dạng này bị hắn nghẹn nói không ra lời kỳ thật hắn đồng ý đem các loại chia sẻ nguyên nhân rất đơn giản chính là đơn thuần nhận rồi vo dao này người nữ nhân này s á c thực tốt vô cùng triệu mục thì thế nào ta muốn đi ngủ ngủ là ngủ thôi ngươi nói với ta cái gì nhưng nơi này cũng chỉ có một cái giường ta ngủ ở nơi này ngươi ngủ chỗ nào a chính ngươi không phải cũng nói chỉ có một cái giường ta đương nhiên cũng là ngủ ở nơi này thoại âm rơi xuống triệu mục lập tức nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi ngươi ta nhìn xem triệu mục trực tiếp chiếm một nửa giường chiếu võ dao lập tức d ở khóc dở cười tự rêu nói ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi mà thôi mà thôi ngủ là ngủ đi dù sao ai sâu đậm thở dài sau võ dao cũng chậm rãi nằm xuống để nguyên quần áo mà ngủ bốn h ú c nhật đông thăng â m áp ánh sáng mặt trời đem trên giường nhỏ hai người tỉnh lại cũng không có hỉ văn nhạc kiến chìm vào giấc ngủ thiên các nhất phương tỉnh lại ôm nhau thật chặt hình tượng thân là võ đế thành tiệu công chúa võ dao tư thế ngủ đẹp vô cùng lại quy củ từ nhắm mắt đến mở mắt cũng không có nhúc nhích quá phần hào triệu mục tạm thời không nghĩ tới t r e o chọc võ dao cho nên cũng không thể nào giống đối đại diêm băng khanh như thế chủ động dựa vào đi đem ôm vào trong ngực tương kính như tân hai người gần như đồng thời mở mắt triệu mục ngược lại là không có cảm giác gì nhưng võ dao lại là gương m ặ t xinh đẹp vùng đỏ bởi vì đây là nàng lần đầu tiên trong đời cùng nam nhân cùng ngủ một cái giường mặc dù trong lúc đó cũng không có thân thể tiếp xúc nhưng này cũng là cùng một tờ giường a sớm sớm sớm hôm nay thương thế khá hơn không có thể tự mình hành động a có n cần hay không người? c hay ta ô người? Có thể đỡ ta a có thể tuy nói những ngày này cơ hồ đã quen thuộc bị triệu mục ôm c h u y ể n r ờ i nhưng cái tư thế kia thực tế quá xấu hổ nếu như hai người đơn độc ở chung nàng cũng không đại để ý nhưng bây giờ muốn đi xem lễ ngay trước mặt của nhiều người như vậy nàng thật làm không được bốn làm triệu mục đỡ lấy võ dao đi tới quảng trường lúc nơi đây sớm đã phi thường náo nhiệt cơ hồ toàn bộ bộ lạc màn tộc tộc nhân đều đến đây xem lễ giang phong cũng chống n ặ n g đứng ở một bên đang lúc triệu mục chuẩn bị tìm một chỗ nhường võ dao tọa hạ lúc to con nữ hải tiểu thất bông nhiên hấp tấp tới tiểu triệu triệu mục có cái gì sự tình a cha nói lần này chuẩn bị bí dược mười phân giàu có hoàn toàn có thể nhiều giúp mấy người m ở thể ngươi tiểu tử này thân thể yếu như vậy còn có hai cái nặng dâu muốn hay không cùng mãi hoa tử nhóm cùng một chỗ m ở thể ngay vậy triệu mục lăng một chút hạnh phúc có phải là đến có chút quá đột nhiên lúc trước hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào từ man tộc trong tay được đến kia chín cái dược phương đâu kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ tới xem cái lễ nhân gia liền chủ động mời nếu như hắn nhớ không lầm man tộc hải tử lần thứ nhất m ở thể dùng chính là trước ba chương dược phương vừa lúc thích hợp với hắn này thối thể cảnh uy đần rồi a có đi hay không cho câu nói a chương a sáu mươi lăm thiên sinh dị tượng ban ngày xét chương sáu mươi lăm thiên sinh dị tượng ban ngày xét quảng trường trung ương có một loại giống như tế đàn nô lên toàn thân từ thanh ngọc thạch chế tạo trên đó đặt vào một cái to lớn đỉnh đồng t a u về rộng t r ư ờ n g ba t r ư ợ n g dài ước t r ư ờ n g năm t r ư ợ n g nếu không phải v ẻ ngoài bốn chân hai thai có rõ ràng phương đỉnh hình thái triệu mục đều muốn coi là đó là một cái cỡ nhỏ hồ bơi mười cái khôi ngô cao lớn man tộc tộc nhân đang vác cự hình b ằ n nước tại một vạc tiếp lấy một vạc hướng phương đỉnh kia khuynh đảo rực dịch q u dị mùi thuốc có chút gáy mũi chỉ là người một chút liền có thể làm cho người ta toàn thân khô nóng hơn hai mươi cái man tộc n ã i hoa tử chính tò mò nhìn phương đ ỉ n h nói là n ã i hoa tử nhưng đã có gần một mét bài cao là thật có chút không hợp t ố i thường đương nhiên tại triệu mục gần một thước chín thân cao trước mặt bọn hắn miễn cưỡng còn có thể xem như n ã i hoa tử nhưng tại nam chính một trong giang phong trước mặt tỷ lệ lớn chỉ có thể coi là kề vai sắt cánh huynh đệ bởi vì hắn cũng chỉ có một m bảy mươi lăm tả h ư u còn không bằng võ dao đoan một cảnh những cô gái này tới cao cũng không biết dáng người cao gầy hạng được hy là làm sao coi trọng cái này giang phong chẳng lẽ là bởi vì hắn mạnh tiểu thất làm sao vậy c tiểu kia giang phong chờ thất Hắn c giống bộ như ơ nhìn t s thằng nốc một dạng nhìn xem triệu mục ếch triệu mục bị nhìn một trận xấu hổ giống như xác thực là đầu góc hắn chập mạch quá ngu xuẩn vừa đúng lúc này một cái thân hình khôi ngô cao lớn hơi q u á đáng nam tử trung niên dạo bước tới gần tiểu triệu đây là ta cha cũng là bộ lạc tủ trưởng triệu mục gặp qua tủ trưởng tại tiểu thất giới thiệu qua sau triệu mục học man tộc lễ tiết cho trước mắt cái này n a m tử khôi ngô hành lễ đồng thời trong lòng cũng mười phần trấn kinh bởi vì tiểu thất cái này cha dáng dấp quá cao to ít nhất cũng phải ba mét trở lên lại kia thể trạng cường tráng đều có chút vượt ra khỏi triệu mục nhận biết tiểu hưu không nên đa lễ chờ một lúc mở thể lúc sẽ có chút đau xin cứ nhất thiết phải nhịn xuống tại bên trong kiên trì càng lâu có thể thu được chỗ tốt cũng càng nhiều thiện ý nhắc nhở đường triệu mục nghi hoặc trong lòng càng sâu tuy nói hắn biết man tộc nhiệt tình h i ế u khách thiên tính thuần lương nhưng cũng không đến nỗi hảo phong đến mời người ngoại tộc cộng đồng hưởng dụng mở t h ể tắm thuốc đi thật không phải là hắn đang nghi mà là man tộc đối bọn hắn thật tốt hơi quá đáng trầm m ặ t hai giây triệu mục cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng tụ trưởng ta có một nghi vấn tiểu hữu có phải là muốn hỏi ta vì sao mời n g ư ờ i thậm chí còn có cái kia giang phong cùng hưởng tắm thuốc đúng n g k h ô không sai nói đến có chút hổ thẹn nhưng thật ra là ta man tộc có việc muốn mời các ngươi những này kẻ ngoại lai、like、hỗ trợ mời các ngươi cùng hưởng tám thuốc nhưng thật ra là muốn để các ngươi nhận chúng ta t ì n h tu t r ư ở n g thẳng thắn ngược lại để triệu mục hơi kinh ngạc bất quá này cũng xác thực phù hợp man tộc tính t ì n h có qua có lại không biết cần ta các loại giúp man tộc cái gì bận hiệu việc này nói đến có chút phức tạp các loại hoàn thành mở thể sau chúng ta lại tưởng trò chuyện như thế nào Tốt. Triệu mục gật gật đầu tán đồng tù trưởng. tù tr loại đầu mục Các đồng tiểu thất một mặt tự hào nói đó là bởi vì cha đã từng tham gia qua man thần tế lại thuận lợi sống tiếp được tại man thần di thuế bên trên thu được chỗ tốt tiến một bước kích phát rồi man tộc huyết mạch hắn là chúng ta bộ lạc gần ngàn năm đến nhất cường đại chiến sĩ man thần tế man thần di thuế tiến một bước kích phát man tộc huyết mạch triệu mục nghe vậy có chút xứng sở bởi vì cái này chạm tới kiến thức của hắn điểm mù hắn nhìn trong tiểu thuyết chưa hề đề cập qua những này bất quá to con tiểu thất đối với hắn ngược lại là không có cái gì che giấu trực tiếp một mạch đem nghi vấn của hắn tất cả đều trả lời mấy lần dĩ nhiên là dạng này triệu mục bừng tỉnh đại ngộ Man từ ộ c cái kia bí trong c thất thần khôi phục lại triệu mục bước từng bước một bên trên tế đàn cuối cùng đi theo những cái kia man tộc n mãi hoa tử nhất lên bịch một chút nhảy vào phương đỉnh bên trong về phần giang phong thì là người khác giúp một tay t vừa mới đi vào triệu mục liền hít sâu một hơi hắn thật muốn hỏi một câu tổ trưởng ngươi gọi cái này một đ i ể m đau triệu mục cũng coi như tương đối có thể chịu đau dù sao ban đầu ở h u y ề n thiên quảng trường lúc bị từ thịnh hạo tên kia một kiếm xuyên thủng thân thể đều cắn răng không có la một tiếng nhưng này bí dược kích thích lại là nhường hắn toàn thân giật mình giống như là vô số cương châm tại dùng man lực hung hăng đâm trên thân c h ắ p nơi một dạng a a t mẹ đau chết mất cha cứu ta đau quá、à. ta không muốn m ở thể ta muốn ra ngoài triệu mục còn vẫn có thể cắn răng kiên trì man tộc những cái k i a n ã i hoa tử lại đau nghiến răng n g h i ế n lợi khóc thiên sạp địa từng cái liều mạng hướng phương đỉnh vùng ven leo lên muốn chạy đi nhưng rất đáng tiếc phương đ ỉ n h chung quanh đứng mười cái man tộc tộc nhân mục đích đúng là vì phòng ngừa những n à y n ã i hoa tử chạy trốn mấy cái vừa mới thò đầu ra n ã i hoa tử trực tiếp bị một người một cái tắt đánh về bí dược bên trong mấy người các ngươi n ã i hoa tử điểm này sự nhẫn n ạ i cũng không có về sau sao có thể gánh chịu nổi bảo hộ bộ lạc trách nhiệm đều cho lão tử chịu cùng g i a phòng nhục thân còn không có các ngươi mạnh đâu đều một tiếng không phát đừng cho man tộc m mãi hoa t ử nhóm lập tức lao lao thật thật lưu lại bí rượu bên trong không còn dám có ý niệm t r ố n chạy nhưng tiếng gào đau đớn nhưng lại không đình chỉ thậm chí là càng ngày càng nặng nhưng rất nhanh vây quanh ở chung quanh nhân phát hiện không thích hợp mở thể mới vừa mới bắt đầu không đến nửa khắp đồng hồ mấy cái này mãi hoa t ử vậy mà không gọi hoán thậm chí là ngay cả nguyên bản đóng chặt hai con n g ư ờ i giang phong đều đ ỗ n g nhiên mở mắt ra a không đau cha t a đây là mở thể thành công không làm sao cảm giác không biến hoa thật không đau mở thể tốt đơn giản a vừa mới còn đau khóc thiên sặc địa mãi hoa từ nhóm lúc này vậy mà g e o họ tựa như đập vốc nước mà đến nhưng một mực chú ý phương đỉnh nội bộ man tộc tộc nhân đều là tại cùng một thời gian đem ánh mắt liếc nhìn đến triệu mục trên thân thủ trưởng đây là cái gì tình huống bí dược dược lực làm sao đều hướng tiểu triệu trên thân tràn vào có người không hiểu nhìn về phía thủ trưởng ô ô nguyên bản vạn d ằ m không mây trời trong trong chốc lát mây đen dày đặc thiên nháy mắt liền tối xuống không chỉ có vậy đen kị tầm mây bên trong còn trợn có ánh sáng thoáng hiện kia là lôi điện thủ trưởng này man tộc tộc nhân đều mật ra loại tình huống này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết nhanh đem lại hoa từ nhóm đều lao ra còn có đường bên gia phong kia tiểu triệu đâu n à y dị tượng khả năng chính là tiểu triệu đưa tới có lẽ đây là cơ duyên của hắn tuyệt đối không thể đánh gãy t ố t t ố t vây quanh ở phương đỉnh bên trên man tộc tộc nhân lập tức ba chân bốn cẳng bắt đầu vớt người cơ hồ liền tại bọn hắn đem người đều kéo ra vừa mới mới rời khỏi tế đàn lúc ầm ầm ban ngày tiếng sấm một đạo sáng n g ờ i lôi điện từ tầng mây bên trong rơi xuống tại tế đàn bên cạnh nổ tung này cảnh tượng sợ gây người đám người võ giao càng là bỗng nhiên đứng dậy con mắt màu vàng lóng trong tràn đầy vẻ lo lắng nhưng bởi vì thương thế trên người chưa lành nay vừa dung lực chương ă có c á c u mươi sáu võ dao ta, ta chỉ là tận một cái thê tử nên tận trách nhiệm trời đã hoàn toàn bị mây đen che đậy đen kịp giống như nửa đêm võ g i a o tại tiểu thất nâng đỡ con mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm phương đỉnh đánh mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ lo lắng nàng cũng không biết mình thế nào sẽ có loại tâm tình này có lẽ là lo lắng triệu mục xảy ra ngoài ý m u ố n d i ê m băng khanh sau khi trở về sẽ tìm nàng tính sổ sách thậm chí lo lắng d i ê m băng khanh trực tiếp một kiếm cắt nàng hầu lại có lẽ là bởi vì triệu mục là nàng ân nhân cứu mạng lo lắng triệu mục an nguy vốn là phải thậm chí có thể là cái khác loại nào đó ngay cả chính nàng cũng còn không có ý thức đến nguyên nhân tiểu thất loại tình huống này trước kia xuất hiện qua a trung quy là võ đế thành xuất thân võ g a o trong lòng mặc dù vẫn như c ũ lo lắng triệu mục nhưng trong đầu bối rối vẹn vẹn chỉ là rằng có k h o ả khắc liền lập tức tỉnh táo lại muốn giút triệu mục tìm kiếm sinh cơ lôi điện là trên đời này nhất bạo ngược lực lượng liền xem như bạch bà bà gặp phải cũng phải bị chém thành cho tàn triệu mục một cái thối thể cành trung kỳ lại có thể nào gánh vác được lại có thể nhìn ra được bầu trời lôi điện mục tiêu chính là phương đỉnh bên trong triệu mục lần thứ nhất bổ ở trên tế đài hoàn toàn là không có bổ chuẩn mà thôi không có cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tiểu thất mờ mịt lắc đầu kinh khủng xét đánh để cho nàng cũng không nhịn được thay triệu mục bắt đầu lo lắng thật muốn bị đánh chết nàng sợ là m u ộ n trên đều không dám vào ngủ dù sao là nàng mời triệu mục lần này thật phiền t h i võ gia đại mi tao lại hiện nay trừ ngồi lo lăng xuông n à n g cái gì đều không làm được đông nhiên nàng giống là nghĩ đến cái gì trong lòng đông nhiên k h ẽ động gia hỏa này tâm tư kỳ não có thể hay không đã sớm dự liệu được loại tình huống này hy vọng đúng như ta suy nghĩ đi bốn không gian rộng rãi phương đỉnh bên trong triệu mục căn bản vốn không biết ra giới xảy ra cái gì bởi vì man tộc những cái k i a n mãi hoa chết tiếng gào thực tế quá ổn hắn đã sớm đem mình thính giác p h o n g bế lại bởi vì cái nào đó phát hiện hắn sớm đã sớm tiến vào tu luyện điên cùng trạng thái thậm chí tại man tộc vất nhân thời điểm hắn cả người đều đã chìm vào đến phương đỉnh dưới đáy đoan mục cảnh Chờ l ầ nhưng sau ta gặp mặt, t ậ t tạ là phải hào hào cảm n g i ế u k h ô n phải có cái kêu đạo linh hồn bí pháp coi n h sau triệu mục phát hiện vậy mà có thể sử dụng khống hồn thủ đoạn đem bí dược bên trong lận chứa thần bí vật chất trực tiếp lôi cuốn hấp thu tuy nói hấp thu qua đi trên thân chuyển tới kịch liệt đau nhức điệp ra mấy lần nhưng thông qua nội thị thủ đoạn quan sát n ụ c thân của mình có thể phát hiện lấy được chỗ tốt cũng là tăng lên gấp bội nguyên bản yếu tớt không chịu nổi kinh mạch tại những cái kia thần bí vật chất tác dụng dưới ngay tại trầm dai trở nên có tính bền dẻo lại kinh mạch rất nhanh thì nên đón một sóng tiếp lấy một đợt mở rộng trừ cái đó ra xương cốt huyết n ụ c các loại đều có rõ rệt tăng lên như vậy chỗ tốt đương nhiên là càng nhiều càng tốt triệu mục tự nhiên đem hết toàn lực lợi dụng khống hồn thủ đoạn đem những thần kia bí vật chất thu nạp đây cũng là vì sao man tộc tộc nhân phát hiện bí dược dược lực tất cả đều hướng triệu mục một người tràn vào nguyên nhân bất quá theo thời gian trôi qua triệu mục chậm rãi phát hiện thần bí vật chất hiệu quả bắt đầu trở nên kém thậm chí giờ phút này đã cơ hồ không có cái gì tăng lên xem ra trước ba chương d ư ợ c phương bình cảnh đến triệu mục trong lòng minh bạch lần này lục thân thiên phú tăng lên đại khái muốn đến đây chấm dứt cũng không biết đạo kinh qua lần này tăng lên tốc độ tu luyện có thể tăng tốc bao nhiêu triệu mục trong lòng âm thầm mong đợi đồng thời thứ nhất thời gian bắt đầu nếm thử thổ nạn nhưng vừa đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảnh giác một trận cảm giác r a đầu tê dại thúc đẩy hắn vô ý thức nước đầu nhìn lên ta đi cái gì quỷ vừa mới ngần đầu l i ê n có một đạo cơ hồ có thể lượng hạt nhãn k i a chớp rơi xuống còn mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt triệu mục một cái liền nhận ra đây căn bản không phải cái gì tia chớp mà là lôi điện lao tặc thiên cư nhiên muốn bổ hắn nhưng này điện quang hỏa thạch ở giữa hắn căn bản phản ứng không kịp chỉ có thể bị động chịu bổ ngay cả mắng hai câu này lao tặc thiên cũng không kịp ầm ầm một đạo không tính quá to lôi điện rơi thẳng vào phương đ ỉ n h phía trên thấy cảnh này võ giao tâm đều nắm chặt ở cùng một chỗ nàng kia hai cánh tay càng là gắt gao nắm chặt liên tục xuất chỉ giáp lom vào lòng bàn tay cũng chưa phát giác được tan mây đen tan lôi điện b giống như là hoàn thành nhiệm vụ mực dạng trực tiếp rút đi ngay tiếp theo che khuất bầu trời mây đen cũng ở trong nháy mắt tiêu tán không còn và d ằ m trời trong lại lần nữa trở về to con tiểu thất sống sót sau hai nạn là to chỉ bị đánh một chút triệu mục hẳn là sẽ không ở ra dám đi tiểu thất trong lòng nghĩ như vậy lấy nhanh dịu ta tới nhìn xem mây đen lôi điện thối lui sau võ dao rốt cuộc không đợi được lập tức x u đẩy tiểu thất để cho nàng mang mình đi phương đỉnh bên kia muốn thứ nhất thời gian nhìn xem triệu mục tình huống với mỗi cái tia đạo lôi điện mặc dù nhìn xem làm người ta sợ hãi nhưng võ dao có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó hủy diện tính năng lượng. cũng không tính quá mạnh lại con kia kỳ quái phương đỉnh tựa hồ còn mơ hồ hỗ trợ gánh một chút triệu mục còn sống sát xuất phi thường lớn so với hai người bọn họ man tộc tộc nhân động tác càng nhanh thứ nhất thời gian tới gần phương đỉnh cũng đem phương đỉnh bên trong triệu mục cho vớt ra đúng chính là vớt tủ trưởng này nhìn trước mắt cái này cơ hồ bị chém thành than đồ vật vây quanh man tộc tộc nhân đều một trận lo lắng đồng loạt đem ánh mắt quét về phía t ủ trưởng tim đập bình ổn hữu lực tiểu triệu không những không chết lại đục thân giống như là thoát thai hoán q ố c một quả thật là cơ duyên của trưởng. Triệu mục hắn thật không có chuyện gì sao. mặc dù có thể rõ ràng nghe tới triệu mục kia mạnh mẽ hùng hồn tiếng tim đập nhưng hắn kia giống như than cốc một dạng bộ dáng vẫn là để võ giao có chút lo lắng nhịn không được hỏi nhiều một câu đương nhiên không có việc gì chờ hắn mình tỉnh lại liền có thể hô lần nữa được đến xác nhận võ giao rốt cục nhẹ nhàng t h ở ra hôn đ ả n này thật sự là dọa chết người thủ trưởng có thể hay không tìm người giúp ta đem hắn đưa về chỗ ở đương nhiên tu t r ư ở n g lập tức vây vây tay a đại ngươi đem tiểu triệu công trở về tiểu thất ngươi vịn tiểu triệu nàng dâu đã biết cha tiểu thất cùng nàng đại ca phân biệt đem võ giao cùng triệu mục đưa về sự tính hết thể đều kết thúc sau có man tộc tộc nhân đ ỗ n g nhiên mở miệng tổ trưởng bí dược dược hiệu giống như đều bị tiểu triệu hấp thu n a i hoa t ử đám bọn chúng lần thứ nhất mở thể sợ là phải lần nữa chuẩn bị tài liệu năm không lớn bên trong gian phòng võ dao không hẳn nhường tiểu thất đại ca đem triệu mục đặt ở trên giường mà là tìm gô miếng tấm đem thả trên mặt đất n à y đen k ị t dáng vẻ nằm trên đó còn không phải làm bẩn sạch sẽ ra lông tấm ván gỗ bên cạnh đặt vào một c h ậ u nước miễn c ư n g có thể biên độ nhỏ hoạt động võ dao nhẹ nhàng dùng ướp n h ẹ khăn giút triệu mục thanh tẩy thật bẩn á triệu mục ngươi th mới khó khăn lắm đưa người lau sạch sẽ võ giao đang dùng vải giúp triệu mục che giấu chuẩn bị chờ một lúc kêu người hỗ trợ đem hắn mang lên trên giường tín h dưỡng thế nhưng không biết có phải hay không là nghe được v õ giao hôn mê triệu mục đông nhiên hưu mở mắt ra Võ văn nhạc kiến thích lên, triệu mục chỉ là nhìn Võ Giao, Chương Chương Không Giao Triệu Tiểu hài Tiểu hài kiến Triệu cái sau, liền hồi ca ca sau, tử tử thích một tức thu hồi ánh mắt xem xét tr quá quá Mục, mạnh. mạnh. Mục xem có nhạc chỉ hỉ nhìn ánh lên, là lập có nước nhẹp nằm địa phương không phải giường mà là một tấm ván gỗ nếu như đem võ dao trong tay trổi lông cùng khăn đổi thành dao cạo kia không phải võ dao này tiểu nương nhóm coi hắn là năm heo đối đ ạ i đâu đặt tại trên ván gỗ thoát heo lông đúng không bất quá làm ánh mắt quét đến kia đầy b u ồ n đen kịt như mặc nước b ậ n lúc đầu góc giống như là bị một lần nữa mở ra cò súng tựa như đột nhiên cái gì đều đã nhớ tới hắn giống như gặp phải x é t đánh cho nên võ dao căn bản không phải thoát heo lông mà là tại giúp hắn thanh tẩy thân thể ta thật sự là bị này lao tặc thiên cho bổ đần rồi vừa rồi đầu góc cũng không thanh tình cái gì thoát heo lông đều muốn cái gì đâu triệu mục ở trong lòng cười nạo mình hai câu đã tỉnh ngươi tự để đi làm phát giác được triệu mục ánh mắt quét tới võ giao lập tức bỏ qua một bên hai con mắt của mình nắm lấy v ả i tay cũng lập tức thu hồi cố giả bộ chấn định quay lưng đi không nhìn tới triệu mục cái bộ dáng này nàng cũng không có hắn như vậy ra mặt dày liên tiếp hai lần tại nàng ánh nhìn còn một bộ thản nhiên bộ dáng đối nàng d ở cho đối nàng mà nói lúc hôn mê còn vẫn có thể tiếp nhận chỉ khi nào tỉnh lại ngay cả cũng không dám nhìn một cái uy ngươi cũng không hỏi một tiếng ta mình có thể hay không được không sống sót sau hai nạn triệu mục vừa mới mở mắt liền gặp được võ giao như vậy đợi hắn muốn nói trong lòng không có mấy phân cảm động vậy khẳng định là giả nhưng rõ ràng nghị cảm tạ hai câu nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại thay đổi đều do tên ngốc s ứ tỷ đem hắn cho làm hư t r ê u bở nữ tử đều nhanh thành thói quen bất quá lời này từ trong miệng phun ra sau triệu mục thật cũng không hối hận ngược lại có chút muốn nhìn xem võ giao thái độ hắn không ngốc có thể cảm giác được đối phương một tia biến hóa rất nhỏ dù sao trên đời này không có cái tia nữ nhân hội không hiểu thấu nguyện ý giúp một cái nam nhân thanh tẩy thân thể húng chi vừa mới trên người hắn thật là cái gì cũng không có à thậm chí vừa mới mở mắt lúc võ giao còn đang chuẩn bị cho hắn che giấu đâu này có cái gì tốt hỏi t ụ trưởng cũng đã sớm nói trên người ngươi một điểm tổn thương cũng không có ngược lại là chiếm được phi phạm chỗ tốt chỉ cần tỉnh lại cũng sẽ không xảy ra bất luận cái gì vấn đề đừng nói những thứ này nước có không có được rồi là chính ngươi nói phản cảm hơn ư ớ c cho nên nói chuyện xin đem nắm tiêu chuẩn không chỉ là triệu mục cảnh giác võ giao đồng dạng mẫn cảm thông minh rất dễ dàng liền phát giác được một vài thứ ách võ giao ngay thẳng nhường triệu mục hơi có vẻ kinh ngạc bất quá nàng giọng điệu này làm sao có loại sắc lệ nội tra hương vị nhưng triệu mục vẫn chưa tiếp tục chê bừa càng không có t r ọ c thủng nàng bởi vì bọn họ giữa hai người quá thật muốn quân q u y ế t lấy nhau vấn đề cần giải quyết rất rất nhiều dù sao hắn cùng võ giao chi cho nên sẽ có liên lụy là do ở một cái hoan g hôn một cái căn bản không tồn tại hô nước một khi đâm thủng rất có thể trở mặt thành thủ l i ê n tình huống trước mắt mà nói bảo trì khoảng cách nhất định càng thêm phù hợp t i ê n lặng mình mặc y phục triệu mục liền không kịp chờ đợi xem xét tình huống của mình do xét về sau khoe miệng không ức chế được dâng lên lần này mở thể hiệu quả viễn siêu dữ liệu của hắn kinh mạch xương cốt huyết nhục đều có ở mức độ rất lớn tăng lên thô sơ giản lược năm chừng lấy bây giờ nục h thân thiên phú nếu là đem tốc độ tu luyện kéo căng nói không chừng nếu không một tháng liền có thể bước vào thối thể hậu kỳ ba tháng thối thể đại viên mãn nhiều nhất một năm liền có thể thẳng vào thuế phản g cảnh so với trước kia kia phế phẩm thiên phú tăng lên đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i rốt cục có thể bình thường tu luyện triệu mục mừng thầm trong lòng đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp được đến này chín cái d ự phương không chỉ là mình d ù n g còn có thể cho v õ giao đoan một cảnh tên n ố c sư tỷ thậm chí là vị trí hiện tại không rõ người nhà sử dụng lao triệu bọn hắn có lẽ không dùng được nhưng hắn còn có h u n h đệ tỷ mỗi đâu Võ lồng lớn, lớn cái gì. Cái gì mây đen che đậy lôi quang thoáng hiện thời điểm ta một mực chú ý ngươi làm khoảnh khắc đó lôi điện đánh rất lúc ta ẩn ẩn nhìn thấy tôn tia phương đỉnh có một tia nhặt thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất lại từ vừa mới bắt đầu xuất hiện biến cố lúc thủ trưởng ngay tại nói đây khả năng là thuộc về ngươi cơ duyên các loại bị võ d a o một nhắc nhở như vậy triệu mục cũng nhớ lại vài thứ lúc ấy cái tia đạo lôi điện đúng là rơi xuống trên người của hắn m ấ y mắt yếu bớt rất nhiều nếu không phải như thế hắn thật đúng là không nhất định có thể tiếp tục kiên trì được còn có còn có cái gì ta nghe tiểu thất nói lần này m ở thể ngươi một người liền đem mấy chục phần bí dược dược lực hấp thu man tộc mãi hoa tử còn có cái k i a ra phòng cơ hồ không được đến một chút chỗ tốt ách triệu mục nghe vậy s ứ n g sở khó trách nục thân thiên phú tăng lên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn n g ư ơ lai tại bất tri giác tình h ư n g i ớ i hắn vậy mà hấp thu luyện hóa mấy chục phần bí dược khó trách có thể được lớn như vậy chỗ tốt bất quá cứ như vậy cũng rất không tốt ý tứ nhưng vấn đề không lớn dù sao còn phải ở lại trong này một đoạn thời gian hắn hoàn toàn có thể giúp man tộc một lần nữa thu thập mở thể cần thiết linh tài đã tính đền bù cũng coi như báo ân đi bình ổn một chút cảm xúc sau triệu mục liền chuẩn bị đi gặp một lần thủ trưởng vừa đến tự nhiên là muốn làm rõ ràng một chút gặp phải xét đánh nguyên nhân thứ hai sao thì là hỏi một chút thủ trưởng đến cùng có cái gì bận bị muốn hắn rút có ân tất báo là triệu mục làm người chuẩn tắc ngươi muốn đi tìm t h trưởng a thấy triệu mục đứng vậy võ dao ngước mắt hỏi một câu ừng ta cũng đi t ố t triệu mục gật gật đầu ngay sau đó dừng bước lại quay đầu hỏi còn cần nâng a người cứ nói đi võ giao không có cho ra m ì n h sát hồi phục nhưng nàng con kia mảnh khảnh cánh tay cũng đã có chút nâng lên con mắt màu vàng n ó n g còn hướng hắn nhìn qua hai lần nhìn xem võ giao bộ này t ư thái triệu mục trong lòng chửi thầm một câu đi mở nó giữ một khoảng cách hắn vừa mới thật sự là quá ngu xuẩn coi như thật đâm thủng hoang hôn hai người cũng căn bản không thể nào trở mặt thành t h ủ bởi vì võ giao căn bản là không phải là người như thế cũng bởi vì lúc trước hắn mới tỉnh dậy đầu óc có chút mất linh h a n bằng không làm sao lại tung ra tạo heo lông loại này ý niệm ly kỳ cổ cái không bắt buộc cũng không mâu thuẫn hết thể thuận theo tự nhiên là được rời đi chỗ ở sau triệu mục giống như võ giao cùng đi tìm tiểu thất dù sao hai người cũng không biết t ủ trưởng ở nơi nào trên đường vừa lúc trải qua man tộc bộ lạc cái nào đó luyện công quảng trường bên trong có mười cái thân cao tới gần hai mét nam tử đang luyện công mặc dù khôi ngô cao lớn nhưng triệu mục biết bọn này đều là trẻ con ca xem trường lớn nhất cũng không nhất định có thập nhị tuổi bởi vì bọn họ cũng còn chỉ là tại thối thể cảnh phạm chủ từ to con tiểu thất nơi đó biết được man tộc tộc nhân trong bộ lạc chờ qua thập nhị tuổi cơ bản đều đã trải qua lần thứ hai mở t h ể thuận lợi bước vào thuế p h ả m cảnh triệu mục m a n tục nhân nhục thân thật võ giao bị tiểu hài t ử ca môn luyện công phương thức hấp dẫn anh mắt xác thực đám tiểu t ử này quá mạnh triệu mục cũng như là cảm thán một câu bọn này tiểu hài t ử ca thật là mạnh một nhóm luyện công phương thức đơn giản thô bạo trực tiếp một đấm tiếp lấy một đấm đập nện cột đá nằm đấm cùng cột đá va chạm bang bang âm thanh nghe được hai người toàn thân r u lên tiếp đó hơi anh rầm rầm cột đá lại bị đánh nát triệu mục cùng võ giao đều bị một màn này trò rung động đến thuần nhục thân tri lực đem cây sồi cột đá đánh nát cái này quá mãnh liệt đang lúc hai người ngừng chân quan sát lúc mười cái tiểu hài tử ca bỗng nhiên dừng động tắt lại hướng phía hai người vây quanh c h ư ơ nói g đúng không? Chương 68. Bước ta khiêu khích thiên đạo đúng không? 68. 68. Bước Bước khích khích ta thiên ta thiên khiêu khiêu n đạo đạo thật một đám cao hai mét tiểu hài tử ca bao quanh vây lại thật cảm giác gáp bách mười phần triệu mục cùng võ giao đối mặt một cái cũng không quá quan tâm minh bạch bọn này man tộc tiểu hài tử vây lại làm cái gì đ ỗ n g nhiên hai người nghĩ đến một cái khả năng sẽ không phải là bởi vì triệu mục tại mở thể nghi thức trong một người hấp thu quá nhiều bí dược dẫn đến người khác mở thể thất bại duyên cớ đi tâm trí thành thục man tộc có lẽ sẽ không làm cái gì chuyện khác người tình nhưng tâm trí phát dục chưa hoàn toàn tiểu hài tử ca cũng không nhất định nhưng tiếp theo một cái trước mắt hai người mới minh bạch là mình lòng tiểu nhân khó đo bụng quân tử bọn này tiểu hài tử ca căn bản không có ác ý chính là đơn thuần dáng dấp cảm giác gác bách quá mạnh mẽ mà thôi a một ca ta nghe cha nói ngươi dùng một lần hấp thu mấy chục phần bí dược năng lượng hiện tại khẳng định mạnh đáng sợ chúng ta đánh một trận đi đúng vậy à, a a một ca chúng ta đánh một trận đi ta lần thứ nhất mở thể thời điểm tổng cộng mới hấp thu hai phần nhiều một chút bí dược nghe bọn này man tộc tiểu hài tử lao nhau triệu mục rốt c ụ c minh bạch bọn hắn vì sao vay lại con mắt vô cùng đơn thuần chính là muốn cùng hắn đánh một trận bởi vì ở tại bọn hắn trong nhận biết mở thể lúc hấp thu bí dược càng nhiều đã nói lên càng cường đại bình thường mà nói mỗi một lần mở thể năng đủ hấp thu một phần hoàn chỉnh bí dược liền đã tốt vô cùng có thể hấp thu hai phần trở lên kia cũng là hiếm thấy thiên tài liền vừa mới đó nói hấp thu hai phần nhiều một chút bí dược tiểu hài tử ca là gần hai mươi năm qua man tộc bộ lạc huyết mạch thiên phú xuất sắc nhất tộc nhân giống triệu mục dạng này dùng một lần hấp thu mấy chục phần bí dược bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. không i thấy h i được nhân i a ngay cả cây sồi thạch đô có thể một quyền đánh nát đây chính là thuần lực lượng của thân thể a hắn là hấp thu mấy chục phần bí dược dược lực không sai cũng lớn bộ phận đều dùng đến để thăng n ụ c thân thiên phú nhục thân thiên phú và nhục thân cường độ kia liền hoàn toàn không phải thắng tốt một cái đối ứng tốc độ tu luyện một cái chính là tinh khiết dùng để đánh nhau khi nói nhờ vào những cái kia bí dược nhục thể của hắn cường độ s á t thực cũng tăng lên không ít nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng tuyệt không thể nào so ra mà vượt bọn này tiểu hài t ử ca chí ít hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể một quyền có thể làm không nát cây sồi thạch hơn nữa những đứa bé này ca tu vi thấp nhất đều là thối thể cảnh hậu kỳ nhục thân cường độ không bằng tu vi lại thấp còn không có tu luyện lợi hại võ kỹ có thể đánh được mới lạ ta không thể lấy lớn h i ế p nhỏ đánh nhau cái gì thì m i ễ n đi triệu mục quả quyết né chiến dù sao thu ở một đám tiểu hài từ trong tay cũng thật mất thể diện đi đối triệu mục có chút hiểu biết vo giao nghe nói như thế trong lòng nhịn không được phun tào nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ sợ thua cho tiểu hài t ử mất mặt mới đúng chứ đương nhiên biết thì biết võ giao cũng sẽ không đâm thủng bằng không các loại hai người đơn độc ở chung với nhau thời điểm không chừng sẽ gặp phải cái gì không thuộc về mình nối đ ạ i nàng thương thế còn không có tốt căn bản không phản kháng được trước đó tại nào đó trong sân động nàng thế nhưng là thấy tận mắt triệu mục làm sao xử phạt hắn người sư tỷ kia không có việc gì a một k chúng ta không cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ cha nói bị đánh là chuyện tốt sát bên sát bên liền trưởng thành cũng thay đổi cường đại triệu mục không ngừng không nghỉ đúng không man tộc ngay thẳng đại bộ phận thời điểm quả thật làm cho người rất thoải mái nhưng một ít thời điểm lại có chút làm người ta nổi nóng thầm nghĩ các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao ta mẹ nó mới thối thể cành trung kỳ a đang lúc triệu mục bị tiểu hải t ử ca môn bao bọc vây quanh vô p h á p thoát thân thời điểm tiểu thất xông vào mấy người các ngươi tiểu tử không hào hào l u y ệ n công vây quanh tiểu triệu làm cái gì tiểu thất thì chúng ta muốn cùng a mục ca đánh một trận hắn nói không có thể lấy lớn nhíp nhỏ nhưng chúng ta thật không quan tâm a ngươi mau cùng a mục k nói a tiểu thất sụ mặt quát lớn một câu đồng thời tay phải còn nặng nề hướng xuống thả uy vũ hai lần đi đi đi đi nhanh lên đi luyện công đi mau tiểu thất tỉ muốn đánh người a một k chờ ngươi có rảnh ta nhất định phải đánh với ngươi một khung tiểu thất xuất hiện mặc dù giúp triệu mục giải vây nhưng bọn này mang tộc tiểu hải tử trong lòng nhưng vẫn nhớ muốn cùng hắn đánh một trận cái này khiến triệu mục có chút đáng v ư ợ n mực hắn biết một trận này nhất định là chạy không được bại bởi những cái kia trưởng thành man tộc tộc nhân không m ấ t mặt nhưng bại bởi bọn này mười tuổi ra mặt tiểu hài t ử ca gánh không nổi cái mặt này a cần phải thắng bọn hắn tu vi cùng nhục thân cường độ ít nhất phải có một cái so bọn hắn sự lợi hại đi tu vi tăng lên tới thối thể đại viên mãn không khó nhưng ở công pháp võ kỹ cũng không có bất luận cái gì ưu thế điều kiện tiên quyết muốn chiến thắng nhục thân mạnh vô địch man tộc tiểu hài t ử ca sợ là có chút khó trừ phi nhục thể của hắn cường độ cũng có thể tăng lên một chút không nói so những đứa bé kia ca mạnh chí ít cũng không thể cùng bọn hắn tranh lệnh qua xa nhưng tăng lên lục thân cường độ nhưng quá khó khăn cần chuyên môn luyện thể công pháp hoặc làm ộ t chút kỳ ngộ mới được vân vân luyện thể công pháp thiên lôi tình mục triệu mục đ ố n g nhiên nghĩ tới tại huyết viên n g o ạ i ý muốn lấy được đồ chơi mặc dù chỉ là thô sơ giản lực nhìn nhưng hắn có thể khẳng định này thiên lôi tình mục tuyệt đối là số một số hai luyện thể công pháp bởi vì đã từng có người dựa vào thiên lôi tình mục thành công đứng lên thế giới chi đ ỉ n h bất quá này thiên lôi tình mục tu luyện mười phần hữu hiểm Cần、càng ầ n c không ngừng gặp phải xét đánh mới được a tuy nói triệu mục đã có qua một lần bị xét đánh kinh lịch nhưng đối với lôi điện loại này đến dương trí cương lại ẩn chứa cực mạnh khí tức hủy diệt năng lượng hắn trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút rụt rè đương nhiên tại kiến thức đến man tộc tiểu hài t ử ca đơn dùng sức mạnh thân thể liền có thể một quyền làm v ã i ngay cả một dạng thối thể cảnh tu sĩ sử dụng kiếm cũng không nhất định có thể chém nát cây sồi thách lúc n h ư n g hắn đối luyện thể sinh ra hưng thú nông hậu loại này nổ tính lực lượng thực tế quá hấp dẫn người chật c h đây là đang bức ta khiêu khích thiên đạo a triệu mục trong lòng không khỏi một trận bật cười có l cái đồ chơi này mặc dù hữu hiểm nhưng ưu như thế cũng hết sức rõ ràng không cần giống cái khác luyện thể công pháp một dạng tiêu hao hải lượng tài nguyên tu luyện vẹn vẹn chỉ cần gặp phải xét đánh là được lại tại số lượng không nhiều luyện thể công pháp trong thiên lôi tình m ộ t tuyệt đối thuộc về hàng đầu tiểu triệu ngươi có phải hay không nên nghĩ một hồi nên như thế nào cảm tạ ta đi trên đường tiểu thất đ ố n g nhiên có chút xoay người mặt mày cười trúng c h í m nhìn về phía triệu mục sao là cảm tạ triệu mục giả vờ ngây ngốc đương nhiên là vừa mới giúp ngươi giải vây à bằng không ngươi bị tiểu đạt từ bọn hắn đám kia còn không có triệt để lớn lên mai hoa tử đánh bại quái mất mặt đi tiểu thất đã trưởng thành. mà trưởng thành man tộc tộc nhân đều trải qua ba lần mở thể nói cách khác tiểu thất tu vi ít nhất là linh nguyên cảnh nàng một cái liền có thể nhìn ra triệu mục hư thực nhìn ngươi lời nói này ta còn có thể đánh thật bất quá đ á n g tia tiểu hải tử ta đó là không nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi ngay vậy tiểu thất t i ê n lặng quay đầu nhìn về phía võ dao võ dao muội muội chồng của ngươi một mực như thế mạnh miệng à. triệu mục bốn hắn trước kia không có phát hiện n à y to con còn là một áp miệng đâu chứa cho ta chút mặt mũi không được sao bất quá cái gì gọi mạnh miệng ta kia là thực sự cầu thị các loại song xuôi chính sự ta phải không sao đ á m kia tiểu hài tử muốn thật không để ý ta lấy lớn hiếp nhỏ ta liền cùng bọn hắn s o chiêu một chút lời ấy mới ra đừng nói tiểu thất liền cả võ giao đều có chút kinh ngạc nhìn mắt triệu mục nàng có chút không minh bạch gia hỏa này vì sao đối với chuyện này để ý như vậy vừa mới man tộc mấy đứa tiểu hài tử kia thật không đơn giản coi như nàng tại thối thể c ả n h lúc cũng không dám hứa chắc nói có thể thắng dễ dàng tốt đây chính là ngươi nói tiểu thất đ ỗ n g nhiên đến hào hứng đến lúc đó ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh miệng vẫn là quyền cướp cừng rắn chương sáu mươi chín ta triệu mục cũng có sắc đẹp tại tiểu thất dẫn đầu dưới triệu mục cùng võ giao rốt cuộc gặp được man t ộ c g tu trưởng cũng chính là tiểu thất cha rất con ta tu bất quá lệnh triệu mục hơi có vẻ hết ý là trong phòng trừ rất con ta tu bên ngoài còn có mấy cái man t ộ c trưởng thành nam tử một người trong đó chính là tiểu thất đại ca lúc đầu hắn cùng võ giao gặp chi kê man t ộ c tiểu đội trưởng thậm chí liền cả giang phong gia hỏa này cũng ở hắn cùng võ giao mới vừa vào cửa liền phát giác được giang phong gia hỏa này nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn không biết là bị võ giao khuôn mặt đẹp hấp dẫn hay là bị hắn hấp dẫn đương nhiên hắn hấp dẫn giang phong cũng không phải là sắc đẹp mà là ghét hận hoặc là đố kỵ dù sao lúc trước mở thể trong nghi thức triệu mục thế nhưng là xuất tận danh tiếng thậm chí đem vốn thuộc về giang phong kia phần dược dịch cũng cho ngang ngược cướp đoạt gặp qua thủ trưởng triệu mục cũng không có quan tâm giang phong ý nghĩ không nhìn thẳng hắn đi thẳng tới trung ương đối rất con ta tu có chút ôm quyền ra hiệu võ giao thì là rất hiểu chuyện cùng sau l ư n g hắn dù sao nàng bây giờ là của hắn cô vợ nhỏ thân phận vẫn là phải duy trì được ha ha tiểu triệu ngươi thật đúng là nhường ta mở rộng tầm mắt vốn cho rằng trong tộc nghe đồn không thật chưa từng nghĩ dĩ dứt con ta tu sang sáng cười to hai tiếng ngay sau đó liền hướng hạng lên đón gần như cao một trượng thân thể khôi ngô cảm giác gáp bách mười phần cùng này tù trưởng so sánh triệu mục cảm thấy trước đó những đứa bé kia ca thật sự là cực kỳ yếu tớt trong tộc nghe đồn nghe tới bốn chữ này triệu mục ánh mắt chớp lên lập tức minh bạch tới võ gia đoán không lầm hắn gặp phải xét đánh sự tình dứt con ta tu thật biết được nội t ì n h tù trưởng nói thật là ta gặp phải xét đánh một chuyện triệu mục có chút khẩn cấp muốn biết nguyên nhân dù sao đây vẫn chỉ là lần thứ nhất mở thể đằng sau còn có hai lần đâu biết được nguyên nhân sau mới có thể tốt hơn đúng hoặc là nói tránh lần nữa bị xét đánh dựa theo võ giao thuyết pháp hắn lần này có thể còn sống sót man tộc tôn kia thanh đồng phương đỉnh có tác dụng rất lớn lần thứ hai mở thể cùng đệ tam lần mở thể phân biệt muốn tại thuế p h ạ m cảnh cùng linh nguyên cảnh tiến hành hắn không thể nào ở đây đợi cho linh nguyên cảnh mà lại không thể nào đem man tộc tôn kia phương đỉnh mang đi không sai trong tộc từng có nghe đồn ta man tộc dùng để mở thể kia chín ở cái dược phương chính là năm đó man thần đoạt thiên địa tạo hóa mà đến vì thiên đạo c h â không đành lỏng như mở thể lúc vẹn vẹn chỉ là hấp thu mấy phần bí dược cũng tịnh sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý của chỉ khi nào hấp thu bí dược số lượng quá lớn thiên đạo liền sẽ hạ xuống lôi phạt tiến hành ngăn cản ngươi lần này tính hấp thu gần bốn mươi phần bí dược cũng không đã bị thiên đạo cho để mắt tới sao ngay vậy triệu mục lập tức sửng sốt đoạt thiên địa tạo hóa mà đến n à y man tộc man thần rốt cuộc cái cái gì lai lịch lại còn có thể cùng thiên đạo xoay cổ tay triệu mục thậm chí ẩn ẩn cảm thấy man tộc tối sơ dược phương khả năng cũng không chỉ chín cái chỉ bất quá còn lại mấy cái bên kia tỷ lệ lớn bị thiên đạo cho xóa đi đương nhiên này lôi phạt đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu hoàn toàn khác biệt là một đạo đại cơ duyên lôi phạt r a tốc ngươi đối với bí dược hấp thu luyện hóa ngươi có phải hay không vừa mới tỉnh lại đã cảm thấy toàn thân trên giới đều sảng khoái thông thấu triệu mục gật gật đầu cảm thụ của hắn chính như rất con t a tu lời nói vậy thì đúng rồi bình thường mà nói man tộc mãi hoa tử lần thứ nhất mở thể cần chí ít một năm thời gian mới có thể đem bí dược dược lực triệt để luyện hóa nói nói rất con t a tu trên mặt liền lộ ra vẻ t i c p cận đáng tiếc nếu ngươi là ta man tộc tộc nhân người man man tộc huyết mạch lần thứ nhất mở thể liền có thể hấp thu bốn mươi phần bí dược dựa theo man thần di ngôn ngươi vô cùng có khả năng trưởng thành là man tộc thứ hai tôn man th dẫn đầu man tộc đi đến thế giới tri đ ỉ n h hoặc triệu mục trong lòng tràn đầy trấn kinh hôm nay hắn như nghe n g được không ít b í văn n g ư ờ i lai、like, man tộc đã từng cũng huy hoàng qua a t ủ trưởng ta còn có một nghi vấn ngươi là muốn hỏi vì s a o này lôi phạt có thể dễ dàng như thế chống được đúng không không sai đại khái là bởi vì man thần đ ỉ n h man thần di ngôn từng đề cập man tộc người mở thể cần tại man thần đ ỉ n h bên trong tiến hành trước kia ta còn cảm thấy là man thần đ ỉ n h có thể tốt hơn trợ giúp chúng ta man tộc mở thể hiện tại mới minh bạch tới man thần đình tác dụng là kháng lôi nghe xong những lời này triệu mục hết thể đều minh bạch nhưng còn có một việc tù trưởng nếu là ta may mắn tham gia man tộc lần thứ hai thậm chí đệ tam lần mở t h ể lại lần nữa hấp thu quá nhiều bí dược có phải là mang ý nghĩa còn phải gặp phải xét đánh mặc dù ta man tộc đối với cái này không hề có chuẩn xác ghi chép nhưng nghĩ đến có lẽ vậy bất quá tiểu triệu ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có man thần định tại muốn an toàn vượt qua này lôi phạt không khó lắm triệu mục thầm cười khổ một tiếng xem ra thiên lôi tỉnh mục tu luyện được đưa vào danh sách quan trọng địa phương đỉnh lấy man thần làm tên hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật man tộc căn bản không thể nào cho phép hắn mang đi nếu như thế Khi lần thế ứ hai thậm chí để tam lần mở thể, tỷ lệ lớn phải dựa vào mình chống đỡ được ta có một chuyện muốn nhờ. Người nói, tuy nói ta không hề có man thần h tam dựa ta ta man Người nói, nói tỷ tù trưởng, một tuy mở muốn được có có để đỡ lần lệ lớn vào u y triệu mạch, man mở mang một tộc dược, cũng quả thật mang đến cho ta một chút nhưng thể thật này đến ta t bí quả ợ nghĩ phương đúng không?、Ừ. Thấy đúng Ừm. t r i mục nhắc lên lời này ở bên cạnh một mực ngồi a n tính giang phong đống nhiên đưa mắt tới bởi vì hắn cũng muốn man tộc bí dược phối phương chỉ là hắn một mực không tìm được thích hợp cơ hội mở miệng chưa từng nghĩ cái này triệu mục trước hắn một bước lên tiếng giang phong nội tâm hơi có vẻ hồi hộp nhưng rất con ta tu đáp án dĩ nhiên là cự tuyệt vậy hắn lại mở miệng đoán chừng cũng không hí mặc dù không muốn thừa nhận nhưng triệu mục tại man tộc trong lòng người địa vị rõ ràng muốn cao hơn nhiều hắn dù sao triệu mục dùng một lần c h ọ n vẹn hấp thu gần bốn mươi phần bí dược còn đưa tới ngay cả man tộc lịch đại tiền bối cũng chưa tới l ô i phạt khoảnh khắc về sau làm rất con ta tu thanh n m vang lên giang phong trong lòng nợ nụ cười đương nhiên có thể rất con ta tu mười phần sang sáng cười nói không chỉ là tiểu triệu các ngươi phu thê liền cả tiểu g i a ngươi cũng có thể sao chép một phần Bí dược nhưng i p h c ũ n giống triệu mục người nếu không p như vậy đừng nói hiện tại khắp thiên hạ liền xem như hướng phía trước về sau số mấy và năm cũng không nhất định có thể ra một cái bất quá này dù sao cũng là man thần t h u y ề n xuống đổ vận hy vọng các vị sao chép về sau không nên truyền ra ngoài đây là tự nhiên triệu mục Võ Giao chương ò n có h o n bảy mươi tiểu thất mời triệu mục rất là chờ mong. mong đang nói cần các ngươi giúp cái gì bận bịu trước đó ta trước tiên nói một chút man thần tế cùng man thần di thuế đi cái gọi là man thần tế các ngươi có thể đơn giản hiểu thành chúng ta man tộc cách mỗi ba năm đối man thần một lần tế điện địa điểm cũng không phải là tại bộ lạc mà là tại cách bộ lạc phía đông không sai biệt lắm tám nghìn dặm man thần n g uyên kia là man thần chỗ tọa hóa về phần vì sao mỗi lần khoảng cách ba năm đó là bởi vì man thần n g uyên chung quanh bị một tầng n ồ n g đậm xương độc bao phủ trong ba năm vẹn vẹn chỉ có bảy ngày cửa sổ kỳ năng tiến vào man thần uyên mà man thần di thuế thì là man thần sau khi tọa hóa lưu lại thân thể trải qua trăm vạn năm bất diện man thần di thuế mặc dù trải qua trăm vạn năm mà không d i ệ t nhưng lột xác nội bộ lại sinh sôi một loại tên là phệ thần trùng kỳ quá y ê u thú những n à y phệ thần trùng hội gặm ăn man thần di thuế lại sinh sôi tốc độ cũng không tính chậm nếu là bỏ mặc không quan tâm trải qua một chút thời đại sau man thần di thuế sợ rằng sẽ bị gặm cái gì đều không thừa chúng ta thân là man thần hậu nhân tự nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ mỗi một lần man thần t h ế lúc đều sẽ nhường trong tộc trưởng thành nam tự động thủ diện s á t phệ thần trùng lấy đạt tới k h ô n g chế số lượng mục đích bất quá này p ệ thần trùng cực kỳ lợi hại có lẽ là bởi vì từ man thần di thuế sinh sôi Thiên ta tộc rất tiến thần thuê tộc sinh chúng mạnh chế, nhân, rồi mỗi di man lần man là vào được có áp bởi vì trạm sát vệ thần trùng về sau có thể từ đó thu hoạch một tia thần kỳ năng lượng tiến một bước kích phát man tộc huyết mạch ngay rất con t a tu triệu mục đại khái hiểu cái gọi là man thần tế cũng minh bạch vì sao rất con ta tu lại so với cái khắc man tộc tộc nhân càng khôi ngô cao lớn hết thể căn nguyên ngay tại ở huyết mạch kích phát trình độ đồng thời cũng biết vì sao rất con ta tu sẽ tìm tới bọn hắn những người ngoại lai này bởi vì bọn họ trên thân không có man thần huyết mạch cũng sẽ không bị phệ thần trùng c h ô áp chế đúng lúc này một mực trầm mặc lắng nghe g i a n g phong bỗng nhiên mở miệng tổ trưởng ngươi là muốn để chúng ta hỗ trợ xử lý phệ thần trùng có thể nói là cũng có thể nói không phải rất con ta tu gật gật đầu lại lắc đầu hãn bộ này tư thái không chỉ có triệu mục có chút xem không minh bạch giang phong võ giao thậm chí tiểu thất cùng tại chỗ man tộc tộc nhân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lời ấy ý gì thông thường vệ thần trùng mặc dù đối với chúng ta man tộc có uy hiếp không nhỏ nhưng còn có thể đối phó lại chạm sát vệ thần trùng về sau chúng ta có có thể được chỗ tốt nhất định đối chúng ta man tộc mà nói không những vô hại ngược lại nhất định có lịch luyện tác dụng xem như một đạo khá vô cùng cơ duyên sau khi nói đến đây rất con ta tu dừng lại một chút một chút biểu lộ trở nên có chút sầu khổ nhưng lần trước từ man thần tế trong trở về tộc nhân nói tại man thần viên c h ố sâu có một con vệ thần trùng vương tại thai nén t r ù nhưng g vương. k ô n năm, man thần di thuê trong sẽ xuất hiện một con trùng g sai, sẽ mỗi di cách chút thuê một một xuất v ơ nhưng cụ thể cụ cuộc rốt là bởi a vừa vừa ra o nhiêu năm, không nhất đến chính là, trùng vương, vừa vừa sinh liền nhất linh nguyên cảnh vi. Nhưng lại kiếm, biết mỗi cái vi. dấu duy tu mà tìm một là, là có vết ít b vì p h ệ thần trùng đối chúng ta man tộc thiên sinh áp chế duyên cớ muốn chạm sát trùng vương c h ỉ ít cần không minh cảnh tu vi mới được mà chúng ta man tộc một vị duy nhất không minh cảnh già l a o lại tại ba năm trước đây ngoài ý muốn bỏ mình tuy nói ta khoảng cách không minh cảnh đã không xa nhưng khoảng cách một lần này man thần tế chỉ còn lại hơn ba tháng thời gian Điểm này t bởi gian nhưng căn vì không giống với phổ thông vệ thần trùng chúng vương tốc độ phát triển thật nhanh ba năm thời gian đủ để cho nó trưởng thành đến hóa dịch cảnh trở lên mà hóa dịch cảnh trở lên t h ú n g vương căn bản không phải không minh cảnh có thể đối phó ta tăng trưởng thực lực tốc độ kém xa trùng vương một khi trùng vương tồn tại tia từ nay về sau man thần tê sắp chỉ còn trên danh nghĩa rất con ta tu có chút rung động đến triệu mục linh nguyên cảnh vệ thần trùng vậy mà cần không minh cảnh mới có thể chạm sát cái này cũng quá kinh người phải biết linh nguyên cảnh cùng không minh cảnh ở giữa thế nhưng là c h ọ n vẹn cách hóa dịch thiên cương hai cái đại cảnh giới đâu huyết mạch này áp chế đâu chỉ mạnh quả thực mạnh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g thậm chí ngay rất con ta tu ý tứ liền xem như thông thường vệ thần trùng cũng có thể đem màn tộc thực gáp chế một cái đại cảnh giới tả hữu may mắn vệ thần trùng đại bộ phận cũng chỉ là nhất giai cũng chính là thối thể cảnh một số ít là nhị giai cũng chính là thuế phản cảnh cực một số ít là tăm giai cũng chính là linh nguyên cảnh bằng không này man thần di thuế đối man tộc mà nói cũng không phải là cơ duyên mà là mộ địa bất quá có một chút hắn ngược lại rất là hiếu kỳ vì sao không trực tiếp tại trùng vương ấp chứng trước đó đem hủy diệt đâu tựa hồ là nhìn thấu triệu mục đá m người nghi hoặc rất con ta tu câu nói tiếp theo hiệu được đ á p vấn đề này các ngươi đại khái là suy nghĩ vì sao lần trước man thần tế thời điểm các tộc nhân rõ ràng phát hiện trùng vương tại thai n é n vì sao không trực tiếp xuất thủ hủy diệt đúng không đó là bởi vì tại thai n é n trạng thái triệu n g mục xem như nghe minh bạch thì ra kia phệ thần trùng vương mới là man thần thân nhi từ đúng không thân kiêm các loại ưu thế ngược lại là thân là hậu duệ man tộc giống như là từ trong đống rác nhật được toàn mẹ nó là thế yếu mà rất con ta tu yêu cầu rất đơn giản chính là để bọn hắn giúp man tộc làm thịt con kia phệ thần trùng vương bất quá bởi như vậy hạn tại man tộc lấy được tất cả ưu đãi có vẻ như đều phải nhờ vào vo giao bởi vì nàng mới là cái kia có thể đem vệ thần trùng vương c h ạ m sát nhân vậy cái này giang phong là cái gì tình huống cọ bọn họ quang lại hoặc là nói gia hỏa này kỳ thật căn bản không phải thối thể cảnh mà là linh nguyên cảnh chỉ là hắn tu vi quá yếu bị che mắt mà rất con ta tu cái này tiền h cương cảnh đại viên mãn lại nhìn thấu giang phong hư thực triệu mục cảm giác chân tướng vô cùng có khả năng chính là hắn đoán như vậy bằng không này giang phong hắn bằng cái gì được đến giống như hắn đ ã n h ngộ hắn lại không linh nguyên cảnh nàng dâu theo bên người đang lúc triệu mục trầm tư thời điểm rất con ta tu kia sang sáng tiếng nói vang lên lần nữa ba vị đây chính là chúng ta man tộc muốn mời các ngươi rút một tay không biết vài vị như nguyện nghe vậy triệu mục võ giao còn có giang phong ba người cũng không mở miệng t r ầ m m ặ t hai giây sau triệu mục cái thứ nhất mở miệng nói tụ trưởng không biết có thể hay không cho ta cùng phu nhân trong một đêm thời gian cân nhắc chờ ngày mai lại cho trả lời chắc chắn đương nhiên có thể rất con ta tu mặt lộ vẻ mỉm cười rất sảng khoái đáp ứng dù sao đây không phải làm việc nhỏ coi như không có cái gọi là huyết mạch c á p chế phệ thần trùng nguy hiểm cũng không thể coi thường là nên nghĩ sâu tính kỹ mới đối triệu mục phu thê đã cho ra trả lời chắc chắn r ấ t con ta tu ngược lại nhìn về phía giang phong thủ trưởng cũng xin cho ta một buổi tối thời gian cân nhắc Tốt, bốn làm hết thể nghe ngóng rõ ràng sau triệu mục liền dẫn võ i a o ly khai bất quá chân trước vừa ra cửa to con tiểu thất chân sau liền đuổi theo nàng đại đại liệt liệt một cái tắt đập vào triệu mục trên bờ vai tiểu triệu ngày mai chúng ta muốn đi giúp mãi hoa t ử nhóm một lần nơi chuẩn bị lần thứ nhất mở thể l i n h tài ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tuy nói ngươi là vô ý nhưng là s á c thực phá hủy mãi hoa từ đám bọn chúng mở thể nghi thức dù sao cũng nên có chút biểu thị đi cái gì thời điểm xuất phát muốn rời khỏi bao lâu cụ thể đi những địa phương nào ngày mai sáng sớm lên đường đi vừa đi vừa về không sai biệt lắm được bảy ngày tả h ư u chủ yếu là đi minh lôi cốc còn có tiểu thất lời còn chưa nói hết đã bị triệu mục đánh gãy minh lôi cốc là cái gì địa phương nơi đó có rất nhiều minh lôi a không sai tên minh lôi cốc tồn tại cũng là bởi vì nơi đó đầy đất minh lôi bất quá đồng dạng nơi đó linh khí cũng xa so với địa phương khác nồng đậm linh dược khắp nơi đều có tốt ta và các ngươi cùng một chỗ nhớ kỹ buổi sáng ngày mai tới gọi ta minh lôi cốc này đến đây thật là một nơi tốt ta hãn triệu mục mười phần chờ mong Chương triệu mục ta thật làm không được ca c h ư n g bảy mươi mốt triệu mục ta thật làm không được ca màn đêm buông xuống ưu ám ánh đến miễn cưỡng có thể chiếu sáng gian phòng yếu ớt có thể nhìn thấy nên phôi tố thành trên giường có hai đạo thân ảnh tùy ý ngồi dựa vào l ấ y chính là triệu mục cùng võ giao đương nhiên võ giao cũng không phải là diêm băng khanh triệu mục cũng không có hưởng thụ gối đùi tốt đ á n ngộ thậm chí hai người dựa vào c h â u ngồi đều cách sở hà háng giới vô tận trong trầm mặc triệu mục có chút nước mắt mượn nhờ hơi yêu ánh đến nhìn về phía võ giao rất con ta tu chiều cố ngươi cảm thấy nên giút à hết thể ngươi làm quyết định là tốt võ giao thuận miệm về một câu cũng không có cùng triệu mục đối mặt con mắt màu vàng n ó n g thần sắc tán loạn cũng không biết suy nghĩ chút cái gì đổ v ậ t phát giác được võ giao không yên lòng triệu mục hỏi ngươi đang nhớ cái gì nghe nói như thế võ giao mới nước g mắt nhìn về phía triệu mục tới đối mặt t r ầ m mặc hai giây sau nàng mở miệng nói ngươi nói rất con ta tu cùng nơi này màn tộc tộc nhân biết hỏa man châu được màn tộc ca hẳn là biết đến dù sao hỏa man châu man tộc liền khởi nguyên từ đây vậy ngươi nói vì sao rất con ta tu không cầu viện tại hỏa man châu man tộc đâu đây chính là nhất lưu thế lực trong cao cấp nhất tồn tại đừng nói là không minh cảnh liền xem như tứ cực cảnh cũng vừa nắm một bọ to giải quyết một cái tiểu t i ể u vệ thần trung vương đây không phải là nhấc nhấc tay sự t ì n h nghe vậy triệu mục đống nhiên khẽ cười một tiếng ngươi cười cái gì võ giao cảm thấy gia hỏa này không hiểu thấu rất con ta tu không tìm tự nhiên là có hắn lý do mà lại cùng chúng ta có liên can gì đâu ngươi làm gì hao phí tâm thần đi cân nhắc những n à y sự việc dư thừa đối chúng ta mà nói chỉ cần cân nhắc làm hoặc là không làm chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. triệu mục một mặt lệnh nhặt nói những thứ khác hết thảy tự nhiên sẽ có thời gian nói cho chúng ta hoàn toàn mất hết tất yếu đi xoan suít Võ giao cặp kia con cặp m ắ tuy nói trong lúc đó xảy ra biến cố hắn đem tất cả bí dược đều hấp thu không còn khiến cho giang phong không có thể nghiệm qua bí dược thần kỳ nhưng vẫn như cũ thuận lợi mắc câu thậm chí hiệu quả so đặt trước tốt hơn dù sao hắn hấp thu gần bốn mươi phần bí dược thậm chí dẫn tới lôi phạt từ đó chiếm được lợi ích cực kỳ lớn giang phong đều nhanh đỏ mắt hỏng rồi lần thứ nhất mở t h ể đều như vậy vậy thì thế nào có thể không chờ mong lần thứ hai thậm chí đệ tam lần mở t h ể đâu từ rất con ta tu mời bọn hắn tham dự mở t h ể nghi thức bọn hắn đáp ứng một khắc này liền chú định chuyện này bọn hắn không thể không giúp đương nhiên điều này cũng không có thể nói rất con ta tu thậm chí toàn bộ man tộc tinh thông tính toán chỉ là theo như nhu cầu mà thôi một cái cho thù lao một cái hỗ trợ làm việc về phần vì sao song song đều nói muốn cân nhắc một buổi tối vậy thì càng tốt hiệu dù sao cũng là đại sự. n mặt mặt lần gia này chủ chiến lược chính là nàng về phần hắn đại khái chính là cái đã tư dù ba tháng thời gian hắn có thể đem tu vi tăng lên đến thối thể cảnh đại viên mãn liền tốt vô cùng mặc dù võ giao trước đó nói qua lại có mười ngày tả hữu thời gian thương thế liền có thể khôi phục hơn phân nửa nhưng triệu mục muốn nàng khôi phục đ ỉ n h phong về phần giang phong tên i kia triệu mục cũng không đem cân nhắc ở bên trong một cái lặng lẽ ẩn giấu tu vi ra hỏa tỷ lệ lớn là cái đồ cáo giả trông cậy vào h ắ n suất đại lực đừng nói dỡn trần g mặc khoảnh khắc sau võ giao nghiêm túc nói mười ngày tả hữu có thể gần như hoàn toàn khôi phục sáu thành thực lực nhưng muốn khôi phục đ ỉ n h phong chỉ sợ ba tháng thời gian cũng đủ sặc có chút tối tổn thương tương đối khó giải quyết ngăn thời gian bên trong căn bản vô pháp khỏi hẳn quả nhiên nghe nói như thế sau triệu mục rơi vào trầm mặc võ giao cũng không dễ dàng như vậy triệt để khôi phục kỳ thật sau ba tháng ta khôi phục tám thành t à i hưu thực lực sẽ không có cái gì vấn đề đối phó thấy triệu mục trầm mặc võ giao mở miệng muốn cho hắn đến cái thuốc can thần đương nhiên đây cũng không phải là nàng tự phụ mà là nàng này một thân thực lực mang cho nàng tự tin mặc dù chỉ có thể khôi phục tám thành thực lực nhưng chỉ cần không gặp được yêu nhiệt g cấp độ t h i ê n tài nàng có lòng tin làm được linh nguyên cảnh vô địch nhưng nàng mà nói mới nói một nữa đã bị triệu mục trầm giọng cắt đứt tám thành không thể được nhất định phải khôi phục đến đỉnh phong mới có thể nhưng ta không thể làm điều đó a không ngươi có thể ta thật không có thể có ta ngươi liền có thể võ giao một mặt kỳ quái nhìn triệu mục cảm thấy hắn có chút choáng vắng rồi thầm nghĩ nếu ngươi thật có thể giúp ta ngắn thời gian bên trong khỏi hẳn cần gì phải chờ tới bây giờ thậm chí lãng phí băng ngọc b ổ để thứ đ ồ tốt này vân vân nàng đ ố n g nhiên nghĩ tới cái gì có chút hoảng sợ nhìn xem triệu mục gia hỏa này sẽ không phải là tu luyện cái gì của quái kỳ lạ công pháp có thể thông qua cái kia phương thức đến chữa thương đi thật đúng là triệu mục gia hỏa này tại móc cái gì đồ vật chẳng lẽ là dùng để thấy triệu mục tay vươn hướng túi căn h ô n võ dao không hiểu một trận h o á n hốt nàng nhớ ký hợp hoàn tông một ít công pháp chính là cần dùng dược vật phụ trợ há mổm ừ m thấy triệu mục lấy ra một cái tiểu tiểu bạch ngọc bình xứ võ dao trong lòng c à n g h o ả n g đôi môi đóng chặt c h ế t sống không chịu há mổm ngươi làm cái gì há m ù m à. triệu mục đều bị nữ nhân này làm cho bối rối ta không m u ố n ngươi rõ ràng không thừa nhận h ú nước bây giờ còn ngươi đang ở nói cái gì quỷ đồ vật ta triệu mục một mặt cổ quái nhìn xem võ dao vân vân ngươi sẽ không phải cho là ta muốn cho ngươi bỏ xuống rực đi chẳng lẽ không phải ngươi nhìn không ra ta là muốn chữa thương cho người a hạ dược còn có thể chữa thương không thành Đương nhiên, ma đạo hợp hoan tông liền có loại này cổ quái kỳ lạ công pháp thật là có a nghe nói như thế triệu mục lập tức hứng thú xem ra sau này phải đi một chuyến hợp hoa tông đem này tốt công pháp cho mang tới nhìn một cái nhanh há mồm ta không muốn chương không sao miệng nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi ngươi không sao ta tự mình tới triệu mục cười ta một tiếng lập tức vào tay đẩy ra võ dao miệng mặc dù hắn hoàn toàn có thể dùng một câu nói minh bạch nhưng hắn chính là không nói ai chính là trêu nàng chơi h n g triệu mục ngươi hôn đản ngươi điểm nhẹ a lộc cộc lộc cộc võ dao mặc dù ở phản kháng nhưng thương thế rất nặng、nàng. lại như thế nào có thể là triệu mục đối thủ cuối cùng vẫn là bị đẩy r a miệng đem bạch ngọc trong bình xứ chất lỏng toàn vốn vào nhưng tại sao khi u ố n g xong nàng nguyên bản đũ á n ánh mắt đ ỗ n g nhiên thay đổi này ngươi võ dao một mặt hết ý nhìn xem triệu mục ngươi cho ta h ú t đến ngọn nguồn là cái gì đ ồ vật vừa mới quát một tiếng xuống dưới nàng liền phát giác được nguyên bản thương thế nghiêm trọng tại khôi phục nhanh chóng liền cả những cái kia nàng rất khó xử lý ám thương giờ khác này ở cảm giác hạ cũng ở cấp tốc phục hồi như c ũ làm sao phát giác ta không cho ngươi hạ dược thất vọng rồi triệu mục song mi gảy nhẹ một mặt hài hước nhìn xem vo dao chương bảy mươi hai n g ư ơ i một cái bại hoại cách ta xa một chút chương bảy mươi hai n g ư ơ i một cái bại hoại cách ta xa một chút phát giác được thương thế bên trong cơ thể tại khôi phục nhanh chóng võ dao không có tiếp tục để ý hội triệu mục triệu chọc lập tức đ ả tỏa thủ nạp một canh giờ sau võ dao cặp kia con mắt màu vàng nóng đ ố n g nhiên mở ra đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ chấn động triệu mục đến cùng cho nàng uống cái gì đồ vật dược hiệu cũng quá kinh người nguyên bản cần nửa năm mới có thể triệt để khỏi hẳn giờ phút này vẹn vẹn chỉ là một cái canh giờ liền đã khôi phục gần cựu thành khôi phục như thế nào muốn hay không lại đến một chút triệu mục hai tay vây quanh lười biếng tựa ở góc tường cười híp mắt nhìn xem vừa mở mắt võ dao không được vấn đề còn lại ba tháng thời gian đầy đủ ta tự mình giải quyết võ dao khe khẽ lắc đầu cự tuyệt triệu mục có h ả o ý cũng không phải nói không muốn mà là loại hiệu quả này kinh người chữa thương thánh dược tất nhiên vô cùng chân quý lại số lượng không nhiều nếu không phải tất yếu vẫn là không lãng phí vi d i ệ u nói không chừng tương lai sẽ trở thành triệu mục cứu mạng đồ vật nàng lại không phải phân không do nặng và nhẹ hoang cấp nữ nhân ngu xuẩn cùng ta có cái gì tốt khắc ký đến há mộm nhìn như thế k i n h bạc triệu mục võ dao không còn gì để nói thật sâu thở dài nói loại này chưa thương thánh dược có thể lưu tới thời khắc mấu chốt dùng không cần thiết lãng phí nhưng bây giờ chính là thời khắc mấu chốt không phải sao triệu mục đ n g ư a i một mặt lạnh nhạt nói thực lực của ngươi càng sớm khôi phục đến đ ỉ n h phòng đáp ứng rất con ta tu sự kiện kia trong lòng ta lại càng có lực lượng minh bạch ta đến há mồm võ dao kinh ngạc nhìn triệu mục cuối cùng vẫn là thua ở hắn ánh mắt phía dưới ngoan ngoắn mở ra ôn nhuận môi đỏ lại bị cái s o vi một miệng dược lại qua nửa canh giờ tà hữu võ dao lại lần nữa mở mắt lần này nàng thương thế rốt cục triệt để khỏi rồi triệu mục ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì đồ vật ta chưa từng nghe qua có thần kỳ như vậy chữa thương thánh dược võ đế thành không có tử vận thần tuyển a cái gì tử vận thần tuyển người cho ta hút chính là tử vận thần tuyển người cái bại gia tử tức chết ta rồi vừa nghe đến tử vận thần tuyển bốn chữ này võ gia vô ý thức trận to hai con ngươi một mặt thịt đau nhìn xem triệu m ụ gia hỏa này chẳng lẽ không biết tử vận thần tuyển chân quý a khắp thiên hạ cũng chỉ có một thanh tử vận thần tuyển con suối nhưng bây giờ cái chỗ kia đã bị nồng đậm sát khí cho bao phủ căn bản vô pháp tới gần tuy nói số vạn năm lúc trước một trận chiến thế lực khắp nơi đều tranh đoạt không ít t ử vận thần tuyển nhưng ở không có cách nào có được con suối dưới tình huống thế lực khắp nơi trong tay t ử vận thần tuyển đó là dùng một điểm ít một chút sớm muộn có một ngày sẽ dùng xong thế lực khác không biết nhưng số vạn năm đến võ đế thành t ử vận thần tuyển đã còn lại không nhiều nó trình độ chân quý không giống một dạng trừ phi là người trọng yếu viên bị vô pháp dùng cái khắc linh đan rượu dược cứu vạn vết thương trí mạng bằng không căn bản không thể nào xuất ra từ vận thần t u y n thậm chí liền xem như loại tình huống này cũng vẹn vẹn chỉ là xuất ra một chút xíu t ử vận thần tuyền đem m ệ n h kéo lại lại nghĩ những biện pháp khác tới cứu người nhưng vừa mới triệu mục vậy mà trực tiếp cho nàng uống v à i n g ụ m đây không phải bại gia là cái gì nếu biết t ử vận thần tuyền c h â n quý là tốt dễ nhớ lấy ta đối ân tình của ngươi triệu mục vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ bại gia tử mở cái gì cho đùa các ngươi coi như chân bảo đồ vật ta chỗ này còn có nhiều vào đâu cho ngươi uống điểm kia t ử vận thần tuyền bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi đương nhiên loại này bí ẩn hắn chắc chắn sẽ không nói cho võ dao chí ít hiện tại không thể đã biết việc đã đến nước này võ giao cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận chờ mặc m hai giây sau nàng lại lần nữa đem cặp kia con mắt màu vàng nóng dừng lại tại triệu mục trên thân ngươi đây là cái gì ánh mắt triệu mục bị võ giao nhìn khiến cho người ta sợ hãi ngươi vì cái gì nguyện ý đem chân quý như vậy từ vận thần tuyền lấy ra cho ta c h ư a thương ngu si sao ngươi ta mới vừa nói còn chưa đủ minh m ạ c h ta cần thiết ngươi bảo trì trạng thái đình phong không phải ngươi cho rằng ta bỏ được thật là như vậy sao võ giao ánh mắt chớp lên dù n g ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chằm chằm triệu mục chằm cái s o ánh mắt bắt đầu né tránh không phải như vậy còn có thể là loại nào triệu mục mắt c h ậ trắng xoay người một cái nằm nghiêng xuống tới đêm đã khuya đi ngủ tại u ám anh đến làm nổi bất hạ nhìn xem triệu mục mạnh miệng b ó n g lưng võ giao kêu ôn nhuận môi đỏ có chút n ế t lên một cái đường cong nàng giống như giữa bất chi bất giác đi từ từ vào nội tâm của hắn không phải hắn lại như thế nào hội xuất ra từ vận thần tuyên loại này chữa thương thánh dược ban nàng thậm chí làm cái gì sự tình đều thận trọng đến biến thái hắn vì sao vừa mới không có buộc nàng lập thiên đạo lợi thế là hắn quên rồi sao không đây là hắn đã bắt đầu tín nhiệm nàng đang lúc võ g a o suy nghĩ bay loạn thời điểm nguyên bản đưa lưng về phía triệu mục đông nhiên xoay người lại lại hướng nàng bu lại bất thình lình một màn dọa đến võ g i a o tim đập dồn lên rõ ràng tu vi đã triệt để khôi phục nhưng nàng lại còn là sợ hắn võ g i a o ừ m cái kia cái gì cái kia ngươi đến cùng muốn nói cái gì triệu mục này ấ p đúng bộ dáng làm cho võ g i a o tim đập tốc độ cấp tốc tăng trưởng trước ngươi nói công pháp là thật sao a võ g i a o s ữ n g s ờ một chút cái gì công pháp chính là hợp hoan tông cái kia nhìn xem triệu mục k i a mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mong đợi võ g i a o lập tức giận không chỗ phát tiết ra hỏa này ớp ta ớp ú n g n ử này phải nói cũng chỉ là cái này quả thực tức chết nàng ngươi một cái bại hoại cách ta xa một chút có chút tức giận vó dao đưa tay đặt tại triệu mục trên bờ vai trực tiếp đem hắn đẩy lên mép giường ngay sau đó quay lưng đi chuyển đến một trận tiếng cảnh cáo ta không cho phép ngươi tu luyện loại kia bẩn thiệu công pháp ngay cả nghị cũng không cho nghĩ không phải đừng trách ta cùng ngươi sư tỷ cáo trạng triệu mục bốn thật sự là không giải thích được nữ nhân hắn tu luyện cái gì công pháp cùng với nàng có cái dám quan hệ à quả n thật là rộng còn có nữ nhân n g u xuẩn này vậy mà dùng hướng tên ngốc sư tỷ cáo trạng đến uy hiếp hắn n ố c hay không n ố c cá diêm băng khanh nếu có thể quản được hắn liền sẽ không bị bắt nạt của hắn thành như vậy thậm chí, hắn đều có thể đoán trước đến võ giao hướng diêm b a n g khanh tố cáo hình tượng võ giao triệu mục muốn tu luyện hợp hoàn tông dơ bẩn công pháp diêm b a n g khanh a võ giao ngươi đang ở a cái gì hắn muốn tu luyện loại kia dơ bẩn công pháp a diêm b a n g khanh hắn thích là tốt nếu có cần ta cũng có thể phối hợp hắn võ gia bốn tên n ố c sư tỷ sẽ chỉ sùng hắn tuyệt sẽ không ngăn cản hắn bốn một đêm không có chuyện gì xảy ra làm ngày kế tiếp ánh bình minh vừa ló dạng lúc tiểu thật đúng hẹn mà tới đến gọi hắn xuất phát triệu mục ngồi dậy nhìn xem vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn luyện chuyển thân ảnh nhịn không được cười khẽ lắc đầu k bốn x chương bảy mươi ba ngứa một chút còn rất dễ chịu chương bảy mươi ba ngứa một chút còn rất dễ chịu tiểu triệu ngươi sẽ không cưới mang thú chờ một lúc cùng ta ngồi cùng một đầu đi nhìn thấy triệu mục sau tiểu thất hết sức hào phóng nói tốt triệu mục gật gật đầu lúc này đáp ứng lần này đi ra ngoài cần đổi đường đâu chỉ n g a n g dặm khẳng định không thể nào chân lấy đi man thú là tốt nhất phương tiện giao thông bất quá man thú hình thể dù không nhỏ nhưng trên lưng có thể thừa chỗ ngồi cũng không lớn chuyến này người khác cũng đều là man tộc nam tử từng cái tráng té ngã ngẽ con con b ê tựa như căn bản không địa phương ngồi trừ phi trực tiếp ngủm ở đó chút man tộc nam tử trên thân nhưng loại chuyện này triệu mục nhưng làm không được so sánh d ớ i to con tiểu thất thân đầu coi như mảnh khảnh hiệu hai người hoàn toàn có thể cùng cưới một thú coi như tiểu thất không nói triệu mục cũng chuẩn bị chủ động nhắc tới hai người rất nhanh là đến bộ lạc bên ngoài tiểu ven sông bảy con man thú sớm đã tại chờ đợi trong đó sáu đầu man thú trên lưng đã ngồi người tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc cầm đầu chính là rất con ta tu đích t r ư ở n g tử tiểu thất đại ca man kỳ hóa dịch cảnh đại viên mãn chỉ kém một bước liền có thể đột phá thiên cương cảnh tồn tại là bọn hắn chi tiểu đội này chiến lược đ ẳ n g đương những người còn lại thực lực cũng phi thường tốt thuần một sắc đều là hóa dịch cảnh trở lên đã tiểu triệu đến vậy liền lên đường đi thấy triệu mục cùng tiểu thất xuất hiện man kỳ hướng phía tiểu thất ô tiểu thất chiếu cố tốt tiểu triệu đã biết đại ca tiểu thất cười đáp lại một tiếng tiếp theo một cái c h ớ p mắt liền quay đầu nhìn về phía triệu mục đi thôi chúng ta cũng tới man thú xuất phát không đợi triệu mục cho ra đáp lại tiểu thất liền đưa tay kéo qua eo của hắn hai chân hơi cong giống như lò so một dạng sông thẳng lên trên mang theo hắn cùng một chỗ rơi vào man thú trên lưng chuyến này khoảng cách cũng không phải là rất gần man thú tốc độ đi đường sẽ rất nhanh ngươi chờ một lúc trực tiếp ôm eo của ta không nên trúng đường té xuống a a cái gì à eo của ta lại không thô ngươi còn sợ ôm không đ g ừ n g đừng, đừng lệm mề chậm chạp để ngươi ôm liền ôm thấy tiểu thất vừa nói vừa đem hai tay của h ắ n kéo đến nàng trên lưng triệu mục một trận dợ khóc dở cười to con tiểu thất trong đầu của giống như căn bản không có nam n ữ t h ụ thụ bất thân quan niệm hô trận một trận cùng phong nổi lên man thú cao tốc cất bước tác dụng của quán tính hạ n g triệu mục thân thể về sau đi ngựa thiếu chút nữa thì rơi xuống may mắn thời khắc cuối cùng ôm lấy tiểu thất hông của nam lúc chạm vào tối đội n g ũ tại một chỗ ngoài hém núi dừng lại chỉnh đốn nơi này chính là tiểu thất trong miệng minh lôi cốc cũng là toàn bộ man thần giới linh khí nhất là nồng nặc mấy nơi một trong lần thứ nhất mở thể linh dược đại bộ phận đều có thể tại minh lôi cốc trong tìm tới bất quá nơi này cũng rất nguy hiểm tuy ý có thể thấy minh lôi cũng không nhắc lại linh khí nồng đậm trừ có thể tẩm bổ càng nhiều linh dược cũng có thể hấp dẫn đại lượng yêu thú tụ tập n g h e man kỳ nói này minh lôi cốc bên trong ngay cả ngũ da yêu thú cũng không chỉ một đầu chỗ sâu nhất thậm chí khả năng tồn tại lục da yêu thú kia hẳn là minh lôi đi đứng tại hẻm núi cửa vào triệu mục nước mắt nhìn ra xa có thể lờ mờ nhìn thấy u lam sắc lôi điện tại trong hẻm núi lấp lóe minh lôi cùng lôi phạt khác biệt nó chỉ là địa âm chi khí hòa vào nhau nháy mắt sinh ra thiền điện đại khái có thể hiểu thành địa âm chi khí cùng linh khí sinh ra tính điện đương nhiên từ trên bản chất mà nói minh lôi vẫn như cũ thuộc về lôi điện một loại chỉ bất quá so với lôi phạt minh lôi yếu n h ư ợ c hơn lại ẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt cũng phải mỏng manh rất nhiều đây đối với triệu mục tu luyện thiên lôi tỉnh một mà nói phi thường phù hợp tiểu triệu ngươi ở đây nhi nhìn cái gì đâu đang lúc triệu mục nhìn chằm chằm u lam sắc minh lôi suy nghĩ s u ố t t h ầ n lúc sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiểu thất thanh âm tiểu thất ngươi nói ta muốn là bị minh lôi bổ một nhát sẽ như thế nào tiểu thất lăng lăng nhìn xem triệu mục thầm nghĩ triệu mục gia hỏa này sẽ không phải là trước đó gặp phải sét đánh bị đánh u đi bằng không làm sao lại không hiểu thấu nói muốn chịu minh lôi bổ đâu phát giác được tiểu thất ánh mắt triệu mục một trận d ở khóc dở cười nói ta không phải điên rồi mà là muốn mượn dùng này minh lôi tu luyện mà thôi tu luyện phát giác được triệu mục không phải nói đùa tiểu thất lập tức khẩn trương lên u ì tiểu triệu ngươi cũng chớ làm luận a minh lôi mặc dù không bằng lôi phạt nhưng là không phải đùa giỡn đừng nói một mình ngươi tối thể cảnh liền xem như ta đại ca bị đánh một chút đều phải ném nửa cái mạng nhưng mà này còn chỉ là minh lôi cốc bên ngoài yếu nhất minh lôi nếu là đến chỗ càng sâu liền xem như ta tra đến cũng phải bị đánh thành cho ngươi xem ta giống như là không muốn mạng người sao triệu mục k h é cười một tiếng chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng minh lôi cốc mà đi cười c h ấ n an nói yên tâm ta sẽ không làm loạn tâm lý n ắ m chắc tâm lý n ắ m chắc n g ư ơ i tâm lý n ắ m chắc cái quỷ ta muốn là t i ngươi n kia liền thật thành xuẩn cô nàng tiểu thất nhìn xem triệu mục bóng l ư n g ám sau khi m ắ n g một tiếng lập tức đại cất bước tiến lên trực tiếp ngang ngược một tay lấy triệu mục ôm lấy khiêng đi ngươi làm cái gì đương nhiên là mang ngươi trở về hảo hào t r ị t r ị đầu góc đối với mình tao nộ triệu mục một trận dở khóc dở cười hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là loại này thần triển h a i nhưng hắn căn bản lại không phản kháng được tiểu thất dù sao này tiểu nương bị thế nhưng là hóa dịch cảnh cao thủ bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể bị nàng lao lao thật thật mang về doanh đ g h i ệ p tiếp đó kỳ lý hoa lạp cùng man kỳ bọn người giải thích một thông sau mới khó khăn lắm được cho qua đương nhiên man kỳ mấy người cũng không có nhường triệu mục l ẹ loi một mình tiến vào minh lôi cốc vừa đến minh lôi cốc bên trong yêu thú không ít triệu mục thực lực quá kém dễ dàng xảy ra chuyện bọn hắn được dịp chung quanh nhìn một chút thứ hai vạn nhất triệu mục tu luyện ra ngoài ý m u ố n man kỳ mấy người cũng tốt thứ nhất thời gian xuất thủ đem cứu này phía ngoài nhất minh lôi mặc dù cũng không đơn giản nhưng man kỳ cảm thấy mình chọi cứng hai lần h ẳ n là cũng vấn đề không lớn đối với man kỳ đám người th nhưng hắn vẫn rất muốn nói một câu ta thật vô cùng t i ế c mạng sẽ không làm loạn a nếu không phải hoàn toàn chắc chắn hắn căn bản đều chẳng muốn tu luyện này thiên lôi tình mục không phải tối sơ khi lấy được cái đồ chơi này thời điểm cũng sẽ không tiện tay đem ném ở sừng thú ca đắp bên trong không quan tâm hiện tại sở dĩ thay đổi chủ ý thứ nhất là cảm nhận được nhục thân biến thái cường đại thứ hai sao thì lại là lần đầu tiên mở thể lúc hấp thu mấy chục phần bí rực sau hắn nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều lại cũng cảm thụ qua lôi phạt tư vị đối tu luyện thiên lôi tình mục có năm chắc nhất định、Suy. suy suy địa âm chi khí phun ra ngoài địa phương tú l a m s ắ c minh lôi thỉnh thoảng lấp lóe triệu mục chậm rãi tới gần đồng thời vận chuyển thiên lôi tỉnh mục tầng thứ nhất công pháp chuẩn bị chủ động gặp phải xét đánh đi sau khi chuẩn bị sẵn sàng bước ra một bước trực tiếp giấm nát địa âm chi khí vùng ven suy kéo cơ h ộ i trong trước mắt một đạo minh lôi tại triệu mục trên thân nổ vang tú l a m s ắ c minh lôi cơ hồ đem triệu mục cả người bao phủ trong đó hồ quang điện lấp lóe rất là do người nhưng triệu mục lại là xứng sở tại chỗ tình huống cư nhiên cùng hắn theo dự đoán hoàn toàn khác biệt chẳng những không có gặp phải xét đánh đông nói ngược lại là ngứa một chút thật thoải mái xem ra k i a mấy chục phần bí dược cùng một đạo lôi phạt s á t thực mang đến cho ta chỗ tốt không nhỏ nơi này minh lôi cường độ quá yếu được tìm mạnh hơn triệu mục lẩm bẩm một mình ngay sau đó liền tiếp theo hướng chỗ sâu mà đi nhưng một màn này rơi vào tiểu thất các loại man tộc người trong mắt nhưng là bị chấn kinh học rồi một cái thối thể cảnh g i a hỏa vậy mà có thể chọi cứng hạ minh lôi mà lại nhìn bộ dáng kia của hắn h i ệ n nhiên là chuẩn bị xâm nhập minh lôi cốc tìm mạnh hơn minh lôi đại ca chúng ta làm sao tiểu thất quay đầu nhìn về phía man kỳ trước đội theo đi chương bảy mươi b ố làm thì xong rồi chương bảy mươi b ố làm thì xong rồi minh lôi cốc càng đi chỗ sâu đi s ô n g ra địa âm chi khí chẳng những càng dày đặc số lượng cũng nhiều hơn bởi vậy minh lôi vi lực tự nhiên cũng lớn hơn càng thêm dày đặc mang kỷ đám người đã cùng sau l ư n g triệu mục đi sâu vào mấy chục dặm nơi này minh lôi đã mười phần khủng bố bọn hắn đi mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí một sợ sơ ý một chút bị minh lôi bổ chúng trái lại triệu mục họa phong lại hoàn toàn khác biệt không cố kỵ gì quyết chí t i lên tùy ý minh lôi bổ vào trên thân còn một bên sông một bên hưng phấn hô to thoải mái thật sự sảng khoái các loại tiểu thất các loại man tộc nhìn xem như thế biến thái triệu mục trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi đến cùng ai mới là thiên sinh n ụ c thân cường hãn man tộc a đừng nói loại trình độ này minh lôi liền xem như minh lôi cốc miệng những cái kia nhỏ như sợi tóc minh lôi bọn hắn cũng không dám n lạnh kháng a lại thế nào không đáng chú ý đó cũng là minh lôi giữa thiên địa thuần chính nhất lại bạo ngược năng lượng một trong gia hòa này thật cứng coi là ma nhìn xem t r ọ i cứng minh lôi triệu mục tiểu thất ánh mắt kinh ngạc lẩm bẩm một mình nhớ tới lần trước ánh mắt kinh ngạc lẩm bẩm một mình nhớ tới lần trước trận xấu hổ đại ca ngươi nói triệu mục hắn tu luyện chính là cái gì công pháp a. có một man tộc nam t ử hết sức tò mò mở miệng làm sao ngươi cũng muốn học man kỷ cười nhạo nói ta khuyên ngươi chính là đ ừ n g n ú p nhích đi nghĩ thế này chứ không đề cập tới loại này công pháp chân q u ý tính nhân ra tiểu triệu có nguyện ý hay không chuyển cho ngươi chính là chỗ này công pháp phương thức tu luyện ngươi chịu được à? ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là ai đều có thể tu luyện như vậy công pháp đi đây chính là minh lôi ngươi dám chịu bộ a tiểu triệu lần thứ nhất mở thể năng hấp thu gần bốn mươi phần bí dược liền đã nói do hắn tính đặc thù hắn có thể làm được sự tỉnh người khác tỷ lệ lớn làm không được nghe vậy những người còn lại đều là lắc đầu gặp phải xét đánh bọn hắn cũng không dám cùng lúc đó m a n kỷ cũng làm cho bọn hắn nhớ tới triệu mục kinh người sự tích đừng nói dùng một lần hấp thu bốn mươi phần bí dược liền xem như bốn phần đều có thể đem bọn hắn cho sinh bạo d ừ n g một chút có man tộc nam tử nhìn xem bị minh lôi đoàn đoàn bao vây triệu mục thơi có vẻ kích động nói tiểu thất ngươi cùng này tiểu triệu quan hệ không phải cũng không tệ làm à, bằng không ngươi đi cùng hắn mượn cái loại nói không chừng đứa bé này cũng có thể dùng một lần hấp thu mấy chục phần bí dược lại thêm có man tộc viết mạch trở thành vị thứ hai man thần cũng không phải là không có khả năng ngươi đúng là ngu xuẩn tiểu triệu kia nàng dâu đẹp bao nhiêu ngươi lại không phải chưa thấy qua ta m ở cái gì trò đùa cái này có gì tiểu thất ngươi cũng vậy chúng ta bộ lạc t i ể u diễm nhất đoá hoa nơi nào kém đi đi đi đừng ở chỗ này nói b ậ y muốn mượn loại là đi nhường vợ ngươi đi tiểu triệu dáng rất đẹp như thế vợ ngươi khẳng định nguyện ý rất mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên mang tộc huynh đệ tìm hội chính không có chút nào cố kỵ không che đậy miệng cười to tán gấu về phần trong đó đ ề cập mượn giống rốt cuộc đơn thuần lời đùa dỡn vẫn là sen lẫn mấy phần chân ý liền không thể nào biết được một bên khác bị minh lôi đoàn đoàn bao vây triệu mục rốt cục không còn phách lối tên này minh lôi cuối cùng cũng bắt đầu bên trên cường độ phát giác được toàn thân trên g i ớ i truyền tới kịch liệt đau nhức triệu mục nghe răng trận mắt lẩm bẩm một mình trước đó sợi tóc lớn bằng minh lôi sát thực ngứa một chút thật thoải mái liền cùng tên ngốc sư tỉ sáng sớm khi tỉnh lại dùng nàng kia nhỏ dài mái tóc chọc nhẹ cổ của hắn tựa như nhưng giờ phút này nữ tử tiểu lớn bằng ngón cái như vậy minh lôi lại là đã để hắn cảm thấy thống khổ từng đạo minh lôi giống như cương châm từ bốn phương tám hướng đâm vào nhường triệu mục khổ không thể tả đắm chết thật mợ nó đ triệu mục cắn răng k h ẽ quát một tiếng ngay sau đó cố nén đau đớn xem xét tình huống của mình toàn thân bị đánh ma ma lại lại y phục đã hoàn toàn biến thành cho tàn trên thân mặc dù không có rõ ràng chảy máu vết thương nhưng đã có nhiều chỗ bị đánh thành than cốc bất quá triệu mục cũng không quá lo lắng bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thấy được những cái kia bị đánh thành than cốc bộ vị nội bộ ẩn chứa bồng b ộ sinh cơ tân sinh huyết lục đang nhanh chóng bành trướng thay thế bị minh lôi trẻ hỏng chết bộ vị không chỉ như vậy theo minh lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống hắn có thể rõ ràng phát giác được chẳng những nhục thân cường độ tại tăng lớn liền cả lực lượng cũng thay đổi mạnh không ít hắn suy đoán hiện tại hẳn là cũng có thể một quyền đánh nát cây sồi thạch nhưng thiên lôi tỉnh mộc tầng thứ nhất chưa triệt để luyện thành mà tầng thứ nhất này với lúc ứng đối chính là thối thể cảnh nói cách khác điểm này minh lôi cường độ còn chưa đủ muốn đem tầng thứ nhất thiên lôi tỉnh mộc tu luyện viên mãn nhất định phải lại hướng càng sâu chỗ tiến lên muốn hay không lần sau lại tiếp tục toàn thân trên giới truyền tới kịch liệt đau nhức nhường triệu mục bắt đầu sinh phái ý nhưng vẹn vẹn chỉ là trần trờ một cái trước mắt hắn liền một lần nữa nhấc chân lên tiến lên dựa vào đi mẹ nó làm thì xong rồi duy duy nặc nặc có thể tu thành cái giám tiên chỉ cần có thể cùng diêm vương chia năm năm liền phải liệu trải qua ngắn n g ủ i tu luyện triệu mục đã cảm thấy thiên lôi t ỉ n h mục cứng hãn không nói những cái khác một khi tầng thứ nhất luyện thành thối thể cảnh nội nhục thể của hắn cường độ có thể xưng vô địch nếu là gặp lại từ thịnh hạo chỉ cần cho hắn cơ hội gần người triệu mục có lòng tin một cái tắt trực tiếp đem hắn đưa đi thấy diêm vương cộc cộc. triệu mục bộ pháp kiên định lại mỗi một bước đều tận lực đụng và ưu lam sắc minh lôi suy kéo b ỗ n nhiên một đạo lớn bằng ngón cái minh lôi đánh vào triệu mục trên thân nổ kịch liệt tính năng lượng đe hắn một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất nồng nặc khí tức mang tính chất hủy diệt làm hắn toàn thân du lên tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đi cùng đầu trâu mặt ngựa nâng ly cạn chén tê thật mẹ nó đau à. triệu mục cắn răng kiên trì không có một chút b u ô n g t h a ý tứ tiếp tục gắng gượng thân thể hướng về phía trước cảnh tượng này rơi vào tiểu thất bọn người trong mắt đều là lộ ra vẻ kính nghệ chỉ là phần này nghị lực liền xa không phải bọn hắn có thể so sánh một canh giờ s a u hô bị minh lôi bao quanh bao gồm triệu mục phun ra một ngụm t r ọ khí có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm xem ra lần này tạm thời là hắn có thể phát giác được nhục thân của mình đã đến cực hạ nếu là càng đi về phía trước vậy thì không phải là cùng diêm vương chia năm năm mà là bị diêm vương trực tiếp cho ăn sạch tu h tiên h không thể không đúng nhưng là không thể ngốc muốn chết hai ba bước rời khỏi địa âm chi khí phun lên trào khu vực triệu mục lúc này liền thoát khỏi minh lôi phạm vì có ô n cũng là lúc đầu hắn nghe n g kích lúc đây đầu là i Minh lúc ô i có l hai con ngươi sáng lên nguyên nhân cùng thiên lôi vô pháp không khống chế được cùng này minh lôi là có thể người vì lựa chọn khống chế nghĩ cái gì thời điểm tu luyện liền cái gì thời điểm tu luyện nghĩ lên bao nhiêu cường độ liền lên bao nhiêu cường độ tuyệt đối là tu luyện thiên lôi tình mục loại này công pháp lựa chọn tốt nhất một trong bất quá triệu mục đắc chừng tầng thứ nhất thiên lôi t ỉ n h mục còn có thể sử dụng nơi này minh lôi tới tu luyện nhưng nếu là tầng thứ hai chỉ sợ vẫn là được trở về thiên lôi mới được dù sao này minh lôi cường độ hay yếu một chút đương nhiên n à y vẹn vẹn chỉ là nhằm vào thiên lôi t ỉ n h mục mà nói trên thực tế minh lôi cốc minh lôi không có chút nào yếu đ ổ i thành người khác chịu bù sớm mất mệnh vừa bởi vì như thế triệu mục mới càng cảm thấy được sáng tạo này thiên lôi t ỉ n h mục nhân lợi hại dù sao vẹn vẹn chỉ là ứng đối thối thể cảnh tầng thứ nhất công pháp liền có thể nhường người tu luyện ngạnh kháng ngay cả không minh cảnh đều sợ như sợ cọt minh lôi một tắt này thật là mạnh a chương bảy mươi lăm một tắt này thật là mạnh a mặc dù có thể là nói nhảm nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu tiểu triệu ngươi không có sao chứ làm triệu mục trở lại đội ngũ lúc tiểu thất nhìn hắn toàn thân đen kịp như mặc trạng thái vẫn là không có n h ị n xuống không có việc gì liền ô huế điểm m à thôi ta đi tẩy tẩy liền thành triệu mục khoát khoát a y một mặt nung lòng cười nói hắn bộ dáng này nhìn xem quả thật có chút chật vật nhưng kỳ thật không hẳn cái gì thương thế liền xem như kia mấy chỗ bị minh lôi chém thành than cốc bộ vị giờ phút này mới huyết nhục cũng đã trưởng thành nhiều nhất mấy canh giờ sau Liền có triệu h ể ự c có rỡ hẳn lên không lên v c được, chúng gì là ta q a doanh địa、đi. doanh địa y về liền bên cạnh đi, có mục ộ t thanh tẩy thành, tối thú toàn. Triệu dòng sông, người đi nơi đó thanh tẩy liền、thành. này minh không quá an lôi đi hiếp, đó có chỗ yêu uy Ừm. m cốc quá khẽ gật đầu biểu thị tán đồng một đoàn người rất nhanh ly khai minh lôi cốc trở lại doanh địa nghỉ ngơi chuẩn bị chỉnh đốn một đêm sau đó mới tiến minh lôi cốc siêu tập mở t h ể cần có linh t à i về phần triệu mục sao tự nhiên là thứ nhất thời gian đi doanh địa bên trên dòng sông thanh tẩy thân thể a tiểu thất tại sao không thấy đang lúc man kỷ phân phối ngày mai nhiệm vụ lúc có người phát hiện tiểu thất vậy mà không thấy ta để cho nàng đi theo tiểu triệu đi ven sông tuy nói là minh lôi cốc bên ngoài nhưng dù sao cũng là ban đêm hơn nữa còn là ven sông ngẫu nhiên vẫn sẽ có yêu thú ẩn hiện tiểu triệu có thể chịu lôi là rất lợi hại nhưng tu vi dù sao mới thối thể cành trung kỳ thực lực có lẽ so một dạng thối thể cành trung kỳ còn mạnh hơn nhiều nhưng nếu là gặp phải nhị gia yêu thú sợ là vẫn như cũ không địch lại man kỳ, kỳ tựa như là tận lực tại giúp tiểu thất cùng triệu mục chế tạo trung đụng cơ hội một dạng chẳng lẽ bọn hắn phía trước lời đùa dỡn muốn thành thật bốn cách ly doanh địa không đến ba trăm trượng địa phương triệu mục đem trên thân tùy ý hất lên tre dấu áo khoác ném ở bên mở, tắm ánh trăng bước vào trong sông nước sông thật lạnh nhưng triệu mục tâm lại lửa nóng không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là đi lên đại rượi vào bá con đường nhưng cảm giác có vẻ như cũng rất không tệ trên thân nổ tính lực lượng n h ư ờ n g triệu mục khỏe miệng điên cồn g dương lên trước kia hắn ghét bỏ luyện thể hiện tại hắn ghét bỏ trước kia hắn minh lôi n h thấy thiên lôi tỉnh mục tầm thứ nhất nhất định phải ở trong vài ngày này triệt để tu l u n thành triệu mục trong lòng âm thầm hạ quyết tâm tối nay tạm thời từ b nhục thân đạt tới cực hạn vẹn vẹn chỉ là một lấy cớ nguyên nhân lớn nhất vẫn không muốn tại man tộc trước mặt bại lộ t ử vận thần tuyền cậu ngữ có lời không nên có tâm hại người tâm phòng bị người không thể không t i ê n t a i động nhân tâm trọng thương phía dưới nháy mắt có thể khôi phục t ử vận thần tuyền ai thấy đều sẽ động tâm đây cũng là hắn trước khi đi nhường võ giao giả bộ thương thế chưa lành nguyên nhân dù sao tại man tộc trước mặt đừng nói là hắn liền cả võ giao cũng chỉ là có thể tùy ý ngược sát kiến càng mà thôi thực lực không đủ còn bại lộ bảo vật không thể nghi ngờ là mười phần ngu xuẩn về phần vì sao tin tưởng võ giao đó là bởi vì nàng đã trở nên cùng tên ngốc sư tỷ một dạng vô luận như thế nào đều sẽ không tổn thương hắn vâng không tại hắn xuất gia từ vận thần tuyển giúp nàng chữa thương lúc nàng cũng sẽ không m a n g hắn là bại gia tử trên đời này chỉ có thực tình đối với ngươi tốt nhân mới phải đứng ở lập trường của ngươi giúp ngươi cân nhắc võ giao không thể nghi ngờ chính là người như vậy tối nay bình yên vô sự mang kỳ bọn người chắc chắn sẽ không lo lắng nữa hắn sẽ bị minh lôi chém thành c ậ t bã lại thêm từ ngày mai bắt đầu bọn hắn liền phải chuyên tâm tìm kiếm mở thể linh tài triệu mục cảm thấy mình hẳn rất tùy tiện liền có thể tìm tới cơ hội hành động đơn độc về phần minh lôi cốc bên trong yêu thú triệu mục ngược lại không hề cảm thấy là uy hi yêu thú cũng là có trí khôn sẽ không lốc đi t r e o chọc một cái đang bị minh lôi bộ nhưng lại không chuyện gì lớn tình nhân thu nạp suy nghĩ nhanh chóng đem thân thể rửa giấy sạch sẽ sau triệu mục liền thả người nhảy lên nhảy tới trên bờ từ túi càn khôn bên trong lấy ra sạch sẽ khăn lau khô thân thể sau mặc vào y phục vừa đúng lúc này hắn n h ư ớ n g m à y h ứng có động tĩnh tập trung nhìn vào phát hiện ven sông trong đuổi cây nhỏ đ ố n g nhiên xuất hiện hai cái điểm đỏ lại hai cái này điểm đỏ đang nhanh chóng hướng hắn tới gần đây là yêu thú triệu mục hai con người ngưng lại một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng ban đêm ven sông trong đầu vừa xuất hiện hai chữ này triệu mục liền minh bạch tại sao lại trùng hợp như vậy gặp phải yêu thú bất quá này yêu thú có vẻ như cũng không quá mạnh hắn có thể lần lần cảm giác được hướng hắn bọn tới mắt đỏ yêu thú vẹn vẹn chỉ có nhất giai tuy đã là nhất giai đình phòng tương đương với nhân loại tu sĩ thối thể đại viên mãn g á n g v ẻ nhưng triệu mục lại một mặt thản nhiên thối thể trung kỳ đối thối thể đại viên mãn này sóng ưu thế tại ta yêu thú xông ra rừng cây tại ánh trăng chiếu dọi xuống triệu mục rốt cục thấy rõ này mắt đỏ yêu thú là vì vật gì hai bên mọc răng anh toàn thân hất lên giống như cương châm một dạng hậu trọng lông tóc hai mắt tinh hồng giống như là cắn thuốc một dạng đây là một đầu d ã chư loại yêu thú so với cái khác ngang cấp nhất dạ yêu thú d ã chư loại yêu thú không thể nghi ngờ phải mạnh hơn một chút bởi vì d ã chư loại yêu thú da lông dày đặc lực phòng ngự thường thường cao đến biến thái phần lớn người gặp phải d ã chư loại yêu thú đều sẽ lựa chọn tính tranh né bởi vì g i ế t cái đồ chơi này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả khó g i ế t không nói trên người vật liệu cũng không đáng tiền gì chơi nó rảnh rỗi nhức cả trứng đi nhưng bây giờ triệu mục cũng không chuẩn bị tránh dù sao tu luyện thiên lôi tỉnh một sau hắn còn chưa có thử qua h uy lực đ ầ u bốn khoảng cách triệu mục không đủ mười triệu chỗ có một tảng đá lớn to con tiểu thất chính có do thân thể n ú t ở phía sau đại ca man kỳ để cho nàng tới bảo hộ triệu mục tới nguyên bản nàng chuẩn bị đến ven sông thời điểm cùng triệu mục chào hỏi thật không nghĩ đến nàng mới vừa đến ven sông không đợi mở miệng triệu mục ra hỏa này liền đem tự mình thoát sạch xanh xanh mặc dù bị minh lôi đánh cho đen kịp nhưng ở ánh trăng chiếu d ọ i xuống vẫn như cũ có thể nhìn thấy chút phi lễ chớ nhìn đồ vật tiểu thất coi như bình thường lại tùy tiện gặp được loại tình huống này cũng sẽ bối rối nhưng lại không thể rời đi được dịp nơi này bảo hộ triệu mục vô ý thức liền trốn cự thạch đằng sau xa xa chờ đợi nhìn thấy triệu mục ra hỏa này sau khi rửa sạch sẽ lại không có chút nào cố kỵ nhảy lên m ờ mạn mạn thôn thôn sát khởi thân thể đến tiểu thất tự nhiên lại một lần nữa bị dọa đến quay lưng đi không dám nhìn thẳng vừa mới mới bình phục tâm tình lần nữa chập chúng không chừng vừa bởi vì như thế nàng mới không có thứ nhất thời gian phát hiện trong rừng có y ê u thú đang đến gần nhưng các loại phát hiện đang muốn xuất thủ lúc lại là đem vừa bước ra chân trái cho thu hồi lại bởi vì tại nàng trong tầm mắt đầu tiên nhất gia đình phong giá chư loại yếu thú vậy mà tại tới gần triệu mục nháy mắt bị hắn cho một bàn tay đập trên mặt đất đúng chính là một cái tát một màn này trực tiếp đem tiểu thất cho thầy trắng thối thể cảnh trung kỳ triệu mục lại đem một đầu nhất giai đ ỉ n h phong yêu thú hơn nữa còn là lấy phòng ngự lực nghe tiếng giã chư loại yêu thú một cái tát đập trên mặt đất run r u dậy cái này cũng có chút quá nghịch thiên đi bất quá đây cũng tránh khỏi nàng xuất thủ bằng không tránh ở phía sau tảng đá lớn chuyện này thật vô cùng khó giải thích do bốn chật chật này đục thân cường độ thật sự sảng k h á i a nhìn xem trên mặt đất run rẩy rã chư loại y ê u thú triệu mục khoe miệng điên cùng dâng lên hắn còn chưa triệt để tu thành thiên lôi tỉnh mục tầng thứ nhất liền đã có thực lực như vậy vậy nếu là tu thành tầng thứ nhất hội mạnh đến mức nào á hừng đông nhiên ở giữa triệu mục con n g ư ơ i quét về phía cách đó không xa cự thạch nhưng rất nhanh trong mắt lại lộ ra vẻ mờ mịt vừa mới giống như có đ ộ n g tính sao bây giờ lại không chẳng lẽ là ta quá đa tâm mà thôi vẫn là đi về trước đi dù sao không có phát giác được khí tức nguy hiểm triệu mục cũng không còn nhiều hướng thẳng đến doanh đ i ệ mà đi bốn chương ự t ạ c h phía h sau tiểu t bảy mươi sáu bây giờ liền bắt đầu để em điệu cơ hóa chương bảy mươi sáu bây giờ liền bắt đầu để em điệu cơ hóa một người đi đương nhiên một người trở về tiểu thất đâu đại ca nói hắn nhường tiểu thất đi bảo vệ ngươi ngươi sao thế đã trở về tiểu thất lại không trở về cái gì triệu mục thần xác giật mình lúc này nhớ tới sự tình vừa rồi tiểu thất đi tìm hắn đây chẳng phải là mang ý nghĩa cự thạch phía sau động tính chính là nàng làm ra nhưng nàng trốn đi làm cái gì bảo hộ hắn quan g minh tránh đại là được ca sẽ không phải là t nghĩ đến khả năng nào đó triệu mục lập tức không dám nhớ lại nữa lập tức pha trò nói ta chưa thấy qua tiểu thất ca nàng sẽ không phải là là đường hoặc là đã xảy ra chuyện đi chúng ta nhanh đi tìm xem triệu mục vừa nói một bên giả bộ muốn quay đầu đi tìm người nhưng còn không tới kịp quay người liền nghe được có người hô không cần ngươi xem tiểu thất đã trở về triệu mục nhìn lại quả nhiên là to con tiểu thất nhưng nàng trở về phương hướng cùng hắn khác biệt mặc dù không đến mức hoàn toàn khác biệt nhưng cũng tuyệt không phải cùng một cái phương hướng tiểu thất ngươi không phải đi bảo hộ tiểu triệu sao làm sao tiểu triệu nói chưa từng thấy ngươi ngươi đi chỗ nào vừa mới nói chuyện với triệu mục man tộc nam tử rất cũ mang theo tò mò nhìn vừa trở về tiểu thất đúng thế tiểu thất ngươi đi chỗ nào ta làm sao không thấy được ngươi triệu mục giả trang ra một bộ dáng vẻ nghĩ hoặc hắn cũng không dám đem hoài nghi của mình nói ra nếu là suy đoán là thật loại chuyện này một khi xuyên phá hai phương diện tử trên đều không qua được vạn nhất lại làm ra điểm cái khác cái gì sự tình hắn sợ là được phiền p h ứ c muốn chết không phải liền là bị người đánh cắp nhìn tắm r ử a a việc nhỏ tùy tiện nhìn thôi dù sao đối phương là người nữ còn rất xinh đẹp mà không chết biến thái lao pha lê ta vừa rồi nhớ lầm ngươi rời đi phương hướng đi lầm đường lên trên bơi kết quả không có người phát hiện liền dọc theo bờ sông hướng hạ du đi phát hiện hạ du khối cự thạch này bên cạnh có một đoàn nước động còn có một đầu bị chụp chết dã chư loại yêu thú liền biết ngươi cũng đã, đã trở về ta cũng trở về biểu lộ mắt điểm lý do không có chút nào sơ hở hoàn mỹ triệu mục không nghĩ tới tiểu thất này ngốc đại hữu vẫn còn có loại bản lanh này cùng chú ý của hắn điểm khác biệt m a n kỳ bọn người nhưng là bị tiểu thất trong miệng đầu kia dã chư loại yêu thú hấp dẫn chú ý mấy cái man tộc nam tử đều đồng loạt đem ánh mắt quét về phía triệu mục tiểu triệu đầu kia dã chư loại yêu thú ngươi chụp chết rất cũng quăng tới cầu xác nhận ánh mắt tửng triệu mục gật gật đầu trực tiếp thừa nhận nói kia là đầu nhất gia đình phong g i chư loại yêu thú ta vừa tắm rửa xong nhảy lên bờ nó liền không giải thích được hướng ta không sợ công kích đã tránh không khỏi kia liền trực tiếp đập chết. T. Nghe nói như thế. không chỉ là rất cúng và những người khác liền cả lão đại man kỳ trong mắt đều là hiện lên một tia dị sắc giá chư loại yêu thú là có tiếng da dày khó giết triệu mục vậy mà lấy thối thể c ả n h trùng kỳ tu vi một cái tắt trục chết một đầu nhất gia i đình phong giá chư loại yêu thú thật mợ nó nghịch thiên a xem ra hắn ban đêm tia dừng lại minh lôi không có phí công chịu man kỳ đ nói chừng triệu mục thời khắc này đục thân cường độ cùng lực lượng đã muốn so hắn thối thể đại viên mãn lúc mạnh hơn h ơ nữa n còn mạnh không phải một chút điểm dù sao hắn thối thể đại viên mãn lúc nhưng không có cách nào một cái tắt trục chết một đầu nhất gia đình phong giá chư loại yêu thú làm gì cũng phải vượt qua mấy chục thậm chí trên trăm chiêu tài đi thậm chí có một cái trước mắt như vậy ở giữa hắn đều hoài nghi triệu mục là cái giả heo ăn thịt hổ đại lao tu vi còn mạnh hơn hắn bởi vì triệu minh lôi loại chuyện này thực tế quá không thể tưởng tượng nổi t i ể u triệu n g ư ờ i kia gặp phải xét đánh pháp tử ta có thể được được thương a tuy nói trước đó man kỳ đã cảnh cáo hắn nhưng rất cũng vẫn là không có n h ị n xuống hỏi ra miệng thật sự là này n ụ c thân cường độ tăng lên làm cho người rất thấy t h ê m ách triệu mục sửng sốt một chút ngay sau đó lắp lắc đầu nói tỷ lệ lớn là không được bất quá rất cũng ca ngươi muốn thật muốn học cái ngày mai đi chịu hai lần minh lôi thử một chút nếu như có thể chống đỡ kia liền có thể học tiểu triệu nói đến đúng trực tiếp bổ hai lần thử một chút có thể gánh vác đi học gánh không được liền sớm làm tẩy tẩy ngủ đi ha ha rất cũng tiểu tử ngươi cũng không thể sợ a đi sẽ đi ngay bây giờ chịu bổ còn lại mấy cái man tộc nam tử cười rêu cợt g i ậ dây nói rất cũng rất tùy tâm ngồi trở lại bên đống lửa gằm thịt nướng uống liệt y c u làm thịt nướng cùng gằm thịt nướng cái kia tốt hơn trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng chịu minh lôi đừng làm rộn chỉ là minh lôi cốc phía ngoài nhất những cái kia nhỏ như sợi tóc minh lôi đều không phải hắn có thể chọi cứng man kỳ nói đến đúng có chút đồ tốt không phải ai đều có tư cách hưởng dụng này gặp phải xét đánh luyện thể công pháp vẫn là để tiểu triệu mình một người chơi đi chủ đề đã nói đến đây triệu mục tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này cơ hội cực tốt lúc này biểu thị ngày mai mình muốn một người càng thâm nhập minh lôi cốc tu luyện cái gì một người không được minh lôi cốc chỗ sâu tam giai tứ gia yêu thú khắp nơi đều là thậm chí ngay cả ngũ gia yêu thú đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quá nguy hiểm mang kỷ cái thứ nhất biểu thị không đồng ý tiểu thất mấy người cũng nhao nhao tán đồng không cho triệu mục một người hành động đơn độc ta ngược lại thật ra cảm thấy tại minh lôi cốc bên trong vô luận đi đến bao sâu ta đều rất hài lòng toàn cái gì ý tứ ta có thể ngạnh kháng minh lôi nhưng những cái kia y ê u thú liền không nhất định ách đám người nghe vậy lập tức thần sắc đ ọ n lại không biết nên như thế nào phản bác hình như thật sự là này đạo lý càng là cấp bậc cao y ê u thú càng có trí tuệ bọn chúng nhìn thấy triệu mục có thể ngạnh kháng minh lôi chỉ sợ sớm đã đối nó n h ư ợ n g bộ lui binh làm sao có thể sẽ còn ngốc sông đi lên về phần nhất giai loại này đẳng cấp thấp y ê u thú thì lại căn bản đối triệu mục không có uy hiếp thật nếu gặp phải đơn giản chính là một cái tắt vẫn là hai bàn tay khác nhau lại triệu mục như thế nhắc lên bọn hắn cũng lập tức minh bạch tới vì sao vừa rồi tiến vào minh lôi cốc lúc không có gặp được một đầu yêu thú thì ra đều là bị triệu mục k i ê u biến thái bị h ù chạy a à? à nói như vậy tiểu triệu ngươi nhất định chính là chúng ta tiến vào minh lôi cốc hình người hộ thân phụ a bằng không ngươi một đường triệu minh lôi một đường mang chúng ta đi lấy linh t à i tôi có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian triệu mục lập tức sợ ngươi người hắn thật muốn gõ rất cũng người này đầu to hào hào nhìn một cái nếp nhăn nao rốt cuộc đến cỡ nào thanh kỳ mợ nó lại còn có thể dạng này n h kỳ mợ nó lại còn có thể d ê n tưởng đúng lúc này m a n kỷ bỗng nhiên lên tiếng tốt kia ngày mai bắt đầu ngươi liền một người hành động đi lời ấy mới ra người khác lập tức gấp nhất là tiểu thất đại ca tuy nói như thế nhưng tiểu triệu một người hành động vẫn như cũ tính nguy hiểm không nhỏ à vạn nhất tốt rồi sự tình liền quyết định như vậy man kỳ trực tiếp tới về đ o á n ngăn chặn tất cả mọi người miệng như thế nhường triệu mục có chút ngoài ý muốn hắn còn rất nhiều lặp đi lặp lại không nói đâu mặc dù không minh bạch man kỳ tại sao lại đáp ứng nhẹ nhàng như vậy nhưng không quan hệ có thể một người hành động là tốt tiểu thất lần thứ nhất mở thể cần có linh tài có như ai ngươi cho ta một phần danh sách đi ta như gặp phải cũng tốt thuận tay thu lấy tốt, trầm i ể u thất ố đối t cuộc được nhịn không mặc hai giây man kỳ lắc đầu cười nói mỗi người trong lòng đều có thuộc về bí mật của mình tiểu triệu sở dĩ muốn đơn độc tu luyện rất hiển nhiên là có nhiều thứ không muốn bị chúng ta nhìn thấy nếu như thế kia chúng ta cần gì phải đi ảnh hưởng hắn tu luyện đâu dù sao thực lực của hắn càng mạnh đôi chúng ta lần này m a n thần tế chi hành chỗ tốt cũng càng lớn vậy vạn nhất hắn xảy ra chuyện chứ dù sao hắn tu vi mới mới thối thể cảnh đúng không man kỳ lắc đầu tóc cười nói một cái có thể hấp thu gần bốn mươi phần bí dược yêu n g h i ệ t các ngươi vậy mà đơn thuần dùng cảnh giới để cân nhắc thực lực của hắn quả thực quá ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới vì sao một cái niên kỳ nhẹ nhàng linh nguyên cảnh tuyệt sắc nữ tử hội ca nguyện đi theo một cái tiểu tiểu thối thể cảnh trung kỳ a chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới vì sao tiểu triệu linh nguyên cảnh nàng dâu bị thương nặng như vậy nhưng hắn lại không nửa điểm thương thế chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới kia giang phong có thể ẩn giấu tu vi tiểu triệu liền không thể sao này man kỳ nhường đám người nháy mắt trầm ặ c chương bảy mươi bảy biến lớn cũng thay đổi mạnh chương bảy mươi bảy biến lớn cũng thay đổi mạnh sáng sớm hôm sau triệu mục cùng man tộc một nhóm bảy người lẫn nhau nói tạm biệt sau liền một mình xông vào minh lôi cốc tuy nói khu vực bên ngoài minh lôi đối tu luyện thiên lôi tỉnh mục đã không có nửa điểm hiệu quả nhưng triệu mục nhập cốc sau vẫn như cũng một đường sấm sét vang dội mà đi cố ý dấm nát địa âm chi khí phun lên trào địa phương nhường minh lôi rơi vào trên người phát ra ánh sáng chói mắt sáng hôm qua hắn nói những lời kia không chỉ có riêng là hành động đơn độc lấy cớ đồng thời cũng là sự thật yêu thú đều là tích mạng điểm này hoàn toàn có thể tham khảo phổ thông đ ộ n vật có thể ư nói tại các đây ố i n h minh lôi cốc bên trong triệu mục hệ số an toàn không thể nghi ngờ là cao nhất tối hôm qua rất cũng tiên nếp nhăn não mặc dù thanh kỳ hơi quá đáng nhưng hắn nói thật đúng là không sai nếu là triệu mục cùng ở bên c a n h họ hiệu suất làm việc tuyệt đối có thể đề cao mấy lần dù sao có hắn tại man tộc một đoàn người tìm kiếm linh t à i thời điểm hoàn toàn mất hết tất yếu sợ h a i rụ rè cẩn thận từng ly từng tí một tránh né minh lôi cốc bên trong yêu thú các loại linh t à i có thể nói là dễ như t r ở bàn tay suy kéo theo càng phát ra xâm nhập minh lôi cốc địa âm chi khí càng phát ra trắng t i ệ n linh khí cũng tương tự trở nên nồng nặc lên minh lôi tự nhiên nhưng mà cũng biến thành càng kinh khủng dày đặc hơn cũng không biết này bảy ngày thời gian có thể hay không triệt để đem tiên lôi tình mục tầng thứ nhất tu luyện thành công nếu như bị thời gian trường hà trong tu luyện khác thiên lôi tỉnh mộc nhân nghe tới sợ là được mắng triệu mục một câu mơ tưởng xa vời bởi vì vô luận luyện thể vẫn là luyện linh thổ nạp một khi thời gian quá dài đều sẽ có linh hồn m ỏ i m ệ t kỳ cần tạm dừng nghỉ ngơi đến vượt qua đoạn này linh hồn thậm chí thân thể m ỏ i m ệ t kỳ nếu là cưỡng ép tiếp tục không những hiệu quả giảm bớt đi nhiều thậm chí còn có khả năng tạo thành căn cơ hư hại hậu quả hoàn toàn được không bù mất lại so với luyện linh thổ nạp luyện thể có thể liên tục không ngừng tu luyện thời gian ngắn hơn bởi vì gánh vác quá lớn nhưng bởi vì linh hồn cường đại đến biến thái duyên cớ loại này linh hồn mọi mệnh kỳ đối triệu mục mà nói căn bản lại không tồn tại thậm chí thân thể gánh vác cũng bởi vì vi tử vận thần tuyển mà không còn tồn tại hãn loại tu luyện này điều kiện có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhìn xem này hôm qua rừng bước chiều sâu triệu mục hai con ngươi nở rộ tinh quang tối hôm qua một cái tắc kia đã để hắn triệt để say mê loại lực lượng này có chút không kịp chờ đợi muốn đem thiên lôi t ỉ n h mục tầng thứ nhất tu luyện thành công hô nhẹ thở ra một hơi triệu mục nhấc chân lên không có chút nào đỉnh trệ xông vào minh lôi dày đ ặ c khu vực a ngón chân cái thô như vậy minh lôi liền như là từng đầu mọc đầy răng sắc bén c h ă n rừng ở trên người hắn thỏa thích cắn xé phá hư kịch liệt đau nhức phía dưới triệu mục cũng nhịn không được nữa đau kêu thành tiếng thật mẹ nó đau à. triệu mục toàn lực vận chuyển thiên lôi tình mục nhưng nơi này minh lôi vô luận là năng lượng của bạo vẫn là khí tức hủy diện đều đã vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian hắn toàn thân đã bị minh lôi đánh cho nhiều chỗ da bị nẻ bộ dáng thê thảm quả nhiên ngày hôm qua ban đêm cảm giác của ta là đúng đây chính là ta thân thể cực hạn bất quá chỉ có đột phá cực hạn mới có thể nâng cao một bước tu luyện thiên lôi t ỉ n h mục các tiền bối chỉ dựa vào mình đều có thể gắng vượt qua trong tay của ta rộng lượng từ vận thần tuyền nếu là còn không được kia liền thật không nói được làm tân tân tân không có người nào dinh mò triệu mục không có chút nào cố kịu ố n g từng ngụm lớn hạ từ vận thần t u y da bị nẻ nhục thân cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ t r ạ những g t á i t ạ ngày tiếp theo triệu mục hoàn toàn đắm chìm trong thiên lôi tỉnh m ộ t trong tu luyện chỉ có tại khoẻ mắt dư quang ngắm đến lần thứ nhất mở thể cần thiết linh tài lúc mới có thể thoáng dừng lại hay xong linh tài lại tiếp tục triệu mục có thể cảm giác được rõ ràng mình không giờ khắc nào không tại biến lớn mạnh lên đương nhiên trên thân cũng không có mọc r a giống man tộc nam tử loại kia h u cục thịt chỉ là mỗi một khối cơ bắp mỗi một tế bào hẩn chứa lực lượng tại bất tận tăng trưởng trừ cái đó ra lần thứ nhất mở thể cần thiết linh tài cũng nhiều đến làm hắn kinh ngạc mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn đã thu t ậ p gần trăm phần quả thực không thể tưởng tượng nổi nhất là tiểu thất đặc biệt đánh dấu minh lôi chi đại đại tiểu tiểu đều đã nhặt một sọt thật không biết tiểu thất vì sao đem này minh lôi chi đánh dấu thành hy hi hữu triệu mục hơi nghi hoặc một chút lắc đầu tự nói bất quá dưới mắt linh tài đã thu thập đầy đủ đã đến lúc nên đem tất cả tinh lực đều đặt ở thiên lôi tỉnh mục trên việc tu luyện khoảng cách triệt để tu luyện thành tầng thứ nhất còn kém một kia ầm ầm triệu mục hai mắt nhắm lại thả người xông vào một phiến lôi hải nếu là man kỳ bọn người ở tại nơi này tất nhiên sẽ trực tiếp bị dọa sợ bởi vì nơi này minh lôi đã thô như hài đồng cánh tay đương nhiên không phải man tộc mãi hoa tử mà là phổ thông nhân loại hài đồng nhưng dù cho như thế loại quy cách này minh lôi cũng vẫn như cũ có thể nhẹ nhóm đem thiên cương cảnh chém thành tặng bã mặc dù có thiên lôi tỉnh mục công phát tại nhưng triệu mục cũng không dám có mảy may khinh thị đang x n g nhập lôi hải trước đó trước một bước tấn tấn tấn uống chút t ử vận t h ầ n tuyển thậm chí trong miệng còn ngậm một miệng lớn ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt triệu mục liền bị lôi hải n u ố t hết sống hay chết căn bản không thế nào biết được năm bảy ngày thoáng một cái đã qua mang kỳ mấy người cũng lần lượt rời khỏi minh lôi cốc tại cốc khẩu doanh địa tụ tập thật sự là không may vậy mà gặp được minh lôi cốc minh lôi bạo ngược kỳ minh lôi số lượng cùng n g lực đều xa so với thường ngày cao không ít doa đến ta là kinh hồn táng đạm a bởi vì minh lôi bạo ngược d ư n cớ lần này hái được minh lôi chi số lượng cũng không nhiều chỉ sợ các ngươi nói này minh lôi bỗng nhiên bạo ngược có thể hay không cùng tiểu triệu có quan hệ lời ấy mới ra chúng người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy rất có đạo lý dù sao triệu mục thế nhưng là chính mượn nhờ minh lôi tu luyện nói không chừng thật đúng là hắn làm ra động tính mấy người các ngươi ngu xuẩn lần này bất quá là vừa lúc gặp phải minh lôi bạo động mà thôi loại này nổi đều có thể vung ra tiểu triệu trên thân cũng thật sự là được rồi thật sự cho rằng hắn là tiên nhân không thành hơn nữa liền xem như tiên nhân chỉ sợ cũng không có năng lực thao túng lớn như vậy minh lôi cốc đi ách tiểu thất câu này chào phúng tập thể lập tức đem rất cúng bọn người mắm tình bọn hắn vừa mới tựa như là ngu xuẩn chút đều do triệu mục tên kia quá người t i ề n có thể ngạnh kháng minh lôi tu luyện bọn hắn cũng không vô ý thức đem hắn năng lực không hạn chế địa c ấ t cao kết quả lại nào h c a i ố long bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu triệu làm sao đến bây giờ còn không có trở về không phải ước định cẩn thận sau bảy ngày doanh địa đoàn tụ sao rất cũng nhìn qua tỉnh h thoảng thoáng hiện u lam s ắ c minh lôi cốc khẩu chép miệng đi miệng nói hắn sẽ không phải là đã xảy ra chuyện đi p h i nhưng nhanh nhắm lại ngươi miệng quả đen đi ngay vậy tiểu thất hướng rất cũng chấn mắt nhưng nàng đôi chòng mắt kiệt nhưng cũng hướng phía minh lôi cốc chỗ sâu nhìn ra x Trưng 78. Triệu mục, ẩm ẩm ngay tại tiểu thất bọn người nhìn ra xa minh lôi cốc thời điểm trong cốc trận b ộ phát ra một trận cường thịnh lưu lam sắc qua n mang theo sát lúc nào tới chính là một trận chấn thai phát đ i ế c tiếng oanh minh cho dù là ở xa cốc bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm thấy kinh khủng khí tức hủy diệt không tốt lần này minh lôi cốc minh lôi là triệt để bạo động rất cũng nhường tiểu thất đám người sắc mặt đ ổ i biến minh lôi bạo động đây là minh lôi cốc nguy hiểm nhất hiện tượng một khi xuất hiện tại minh lôi cốc bên trong không có tránh né thủ đoạn người hoặc là y ê u thú đều sẽ bị minh lôi quét ngang mà chết lại minh lôi bạo động hạ minh lôi cường độ cũng xa so với lúc bình thường còn mạnh hơn nhiều tuy nói triệu mục có thể t r ọ i cứng minh lôi tu luyện nhưng đối mặt minh lôi bạo động bốn tất cả mọi người bắt đầu không xác định rất cũ đều tại ngươi t r ư ơ n g này miệng quá đen nói cái gì tiểu triệu đã xảy ra chuyện hiện tại minh lôi bạo động tất cả là lỗi của ngươi đối mặt tiểu thất chỉ trích rất cũng chép miệng đi hạ miệng có chút không tốt ý tứ cứng tại nguyên đ i ệ hắn nơi nào nghĩ được đến chỉ là thuận miệng nói vậy mà đem minh lôi bạo động cho triệu hoán đi ra nhưng căn cứ trong tộc ghi chép cái đồ chơi này không phải số vạn năm đến tổng cộng liền xuất hiện ba lần tiểu triệu này thì xui xẻo thôi rồi luôn vận khí cũng quá kém một chút đi đại ca làm sao bây giờ tiểu thất gương mặt xinh đẹp đâm trầm nhìn về phía man kỳ thần s ắ c nặng người nói một khi tiểu triệu xảy ra vấn đề vậy kế tiếp man thần tế sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn ngay vậy không chỉ là man kỳ những người còn lại cũng đều là đôi mắt buông xuống vẻ mặt nghiêm túc lần này man thần tế bọn hắn chính yếu nhất ỷ lại vẫn là tiểu triệu cái kia linh nguyên cảnh n à dâu một khi tiểu triệu xảy ra chuyện hay là tại bọn hắn này một đám hóa dịch cảnh dưới mí mắt xảy ra chuyện tiểu triệu kia nàng dâu không đem tội quái tại man tộc trên thân mới lạ ngay cả trượng phu đều bị bọn hắn man tộc cho chơi chết võ giao còn có thể giúp bọn hắn chạm sát vệ thần trung v ương không được sống phải thấy người chết phải thấy xác ta tiến minh lôi cốc tìm tiểu triệu mọi người trở mặc n h ư n g tiểu thất càng phát ra ngồi không yên lúc này chuẩn bị khởi hành nhập cốc cho dù kêu lam sắc minh lôi để cho nàng tâm sinh sợ hai tiểu thất đại ca làm sao vậy minh lôi bạo động phía dưới ngươi đi vào không thể nghi ngờ tương đương chịu chết vậy làm sao bây、giờ? cứ như vậy mường tiểu triệu tự sinh tự d i ệ t đối mặt tiểu thất chất vấn mang kỳ trầm m ặ t hai giây sau giọng nói trầm t h ấ p nói tin tưởng tiểu triệu chí ít hắn có thể ngạnh kháng minh lôi chúng ta có thể làm chỉ có chờ nghe nói như thế tiểu thất cặp kia màu l ú ố mỹ tố thủ cầm thật chặt cuối cùng vẫn là đem vừa bước ra chân trái thu hồi đại ca nói đến đúng tiến vào căn bản không nửa điểm ý nghĩa chỉ có chờ năm minh lôi cốc bên trong đối mặt đập vào mặt u lam sắc minh lôi triệu mục trái nhảy phải tránh lộc cộc lộc cộc dựa vào đây là cái gì tình huống bị vô số minh lôi đánh cho cơ hồ thành than cốc triệu mục tân tân tân uống vào mấy mụng tử v n h ư n không được bắt đầu cười nạo trước đó không lâu hắn còn đắm chìm ở đem thiên lôi tình một tầng thứ nhất tu luyện thành công trong vui sướng cũng không có từng muốn không chờ hắn nhiều ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng một đạo cơ hộ như là vạc nước thô như vậy địa âm chi khí phun ra ngoài doa đến hắn liên tiếp lui về phía sau quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt địa âm chi khí phun ra ngoài vị trí bùng nổ vang một đạo man tộc trưởng thành nam tử đ u ổ i to minh lôi liên x e m như luyện thành tầng thứ nhất thiên lôi tình một loại trình độ này minh lôi cũng không phải hắn có thể n g ạ n kháng dối loạn triệt để dối loạn loại cương độ này minh lôi căn bản không phải khu vực này nên xuất hiện được chỗ càng sâu mới được còn có hiện tại này minh lôi mật độ cũng quá lớn chút đi rốt cuộc là xảy ra cái gì triệu mục đã bị hết thảy trước mắt cho triệt để làm bối rối vô cùng vô tận minh lôi cơ hội tạo thành một t r ư ơ n g u lam sắt lưới lớn đem chọn tòa minh lôi cốc cho bao phủ ở bên trong địa âm c h i tức giận dâng trào đã hoàn toàn không có quy luật có thể nói không còn giống trước đó như thế từ cốc khẩu hướng vào phía trong càng sâu xuống đất âm c h i tức giận dâng trào càng ngầm đậm mà là ngẫu nhiên p h ó n g thích cũng tỉ như vừa rồi cái kia đạo như vạc nước to địa âm chi khí kém chút không cho hắn đem hồn dọa cho ném minh lôi mặc dù so sánh lại không thượng thiên lôi càng không sánh được lôi phạt nhưng c h u n g quy là lôi điện một loại chính là thiên đ ị a ở giữa nhất bạo ngược năng lượng một trong với m ớ i loại trình độ kêu minh lôi ẩn chứa khí tức hủy diệt đừng nói là tu luyện thành thiên lôi t ỉ n h mục tầng thứ nhất liền xem như đem tầng thứ hai triệt để tu luyện thành công cũng gánh không được ca mà lại lúc trước hắn đối minh lôi cốc trong minh lôi cường độ dự phán cũng sai không hợp thói thường đừng nói tu luyện tầng thứ nhất thiên lôi t ỉ n h mục liền xem như tu luyện tầng thứ hai cũng đủ rồi đủ không được nhanh hơn điểm ra đi mới được không phải thật muốn bị trôn chém sống chết ở chỗ này mặc dù có t ử vận thần tuyền có thể giữ được tánh mạng nhưng hắn trong tay t ử vận thần tuyền lượng là có định số luôn có sử dụng hết một khắc này có trời mới biết tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ phát sinh cái gì biến cố sớm một chút rời mới là vương đạo húng chi t ử vận thần tuyền tốt như vậy đồ vật nếu là lãng phí ở loại địa phương này cũng quá phí của trời minh lôi dày đặc nghĩ không chịu bổ hiển nhiên là không thể nào sự tỉnh vạn hạnh chính là tu luyện thành thiên lôi tình một tầng thứ nhất sau tiểu hai t ử lớn bằng cánh tay minh lôi đối với hắn cơ hồ không tạo được uy hiếp hoàn toàn có thể không nhìn trên đường đi hắn chỉ cần thiết phải chú ý những cái kia quá phận cường tráng địa âm chi khí an toàn ra ngoài nên vấn đề không lớn nhiều nhất chính là lại tiêu hao chút t ử vận thần tuyển bảo mệnh cũng không biết tiểu thất bọn hắn xuất cốc không có triệu mục trong lòng lần lần có chút lo lắng giờ phút này toàn bộ trong cốc minh lôi bạo ngược hắn có thể tìm tới sinh cơ nhưng tiểu thất bọn người nhưng thì khó mà nói được dù sao cho dù là sợi tóc lớn bằng minh lôi đều có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp ngay tại triệu mục nhảy đi nhảy lại nhanh chóng hướng phía cốc khẩu mà đi lúc bỗng nhiên phát giác được một trận đất dung núi chuyển đây là thế nào phát giác đ ư ợ khác thường triệu mục trong m một cỗ ngập trời cự lực từ dưới chân chuyển đến h ơ anh một cỗ so phòng ở còn to hơn địa âm chi khí phun lên tuân ra mà lên chưa kịp tránh né triệu mục trực tiếp bị phun đến giữa không trung lần này thật xong c o n b ê triệu mục trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở như thế cường tráng địa âm chi năng lực sinh thành m ì n h lôi khủng bố đến mức nào hắn cơ hồ khó có thể tưởng tượng bị phun trào địa âm chi khí vây khốn toàn thân nhường hắn căn bản không chỗ mượn lực rời đi giờ phút này hắn có thể làm chính là làm hết khả năng uống xong từ vận thần t u y hy vọng chờ một lúc chịu đánh cho thời điểm có thể bảo trụ m ạ n nhỏ nhưng vừa đúng lúc này hắng gử được một cỗ cực kỳ mùi quân rất thơm rất thơm diêm băng khanh là tên ngốc sư tỷ hương vị triệu mục nháy mắt thần sắc c n g hỉ cùng giường trung gối nhiều lần như vậy hắn đ ố i diêm băng khanh hương vị quá quen thuộc tuyệt không thể nào phạm sai lầm túi đầu nhìn lại quả thật có một đạo toàn thân quanh quần ám tử sắc x ư ơ n g mù hát sắc thân ảnh chầm chậm mà lên không phải thất lạc nhiều ngày diêm băng khanh là ai triệu mục làm sao cũng không nghĩ đến hội d ư ớ i loại tình huống này cùng diêm băng khanh trùng phùng cơ hội nháy mắt tên ngốc sư tỷ liền cùng hắn mặt đối mặt chắn thuần tay nhỏ đem hắn uống từ vận thần tuyền động tác ngân lại triệu mục không hỏi cái gì nguyên nhân càng không tiếp tục uống từ v hắn tín nhiệm vô điều kiện tên gốc sư tỷ chính như diêm băng khanh tín nhiệm vô điều kiện hắn đồng dạng phun trào địa âm chi khí bên trong minh lôi cũng chưa từng xuất hiện bốn mắt nhìn nhau một cái và năm trầm m ặ t hai giây diêm băng khanh đột nhiên mở miệng triệu mục ừng ôm một cái c h ư n g bảy mươi chín giường rất lớn có thể ngủ hạ c h ư n g bảy mươi chín giường rất lớn có thể ngủ hạ cường tráng địa âm chi khí bên trong hai đạo thân ảnh ôm nhau thật chặt tùy ý chung quanh u làm xác minh lôi lấp lóe không ngừng cũng quáy dày không đến bọn hắn mảy may diêm băng k h a đem đầu g á n tại triệu mục trong ngực lặng lẽ nghe kia quen thuộc nhịp tim triệu mục thì là ôm nàng vào n g e o vẫn chưa nhiều lời cái gì theo địa âm chi khí bắt đầu biến mất ôm nhau hai người cũng chậm rãi bay xuống lệnh triệu mục có chút kinh ngạc là theo đạo này địa âm chi tức giận tiêu tán kiêu bạo ngược minh lôi vậy mà cũng bắt đầu dần dần biến mất chậm rãi khôi phục thành ban đầu trạng thái chẳng lẽ triệu mục trong mắt nhìn khó đoạt giải động tên ngốc s ứ tỷ trong lòng nổi lên một trận không thể tưởng tượng nổi liên tưởng minh lôi quốc bạo động cùng diêm băng khanh có tất nhiên liên hệ mặc dù loại này ý nghĩ rất không hợp t h o i thường nhưng nếu như không có liên hệ kia phải nên làm như thế nào giải thích diêm băng khanh vừa xuất hiện minh lôi quốc bạo động liền bắt đầu chậm rãi lắng xuống tình huống đâu lại từ tên ngốc sư tỷ vừa xuất hiện liền ngăn cản hắn tiếp tục uống t ử vận thần tuyển bạo mệnh liền có thể nhìn ra được nàng hiển nhiên biết chút ít cái gì là làm như vậy phòng ngừa hắn lãng phí t ử vận thần tuyển triệu mục、ừ. võ giao đâu nàng không có cùng với người a nàng tại man tộc bộ lạc a triệu mục có chút hết ý nhìn tên ngốc sư tỷ một cái này tựa như là nàng lần thứ nhất quan tâm trừ hắn ra trở ra người thật sự là có chút khiến người ngoài ý mớn cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ sư tỷ tại sao ngươi hội bỗng nhiên quan tâm tới võ giao đến nàng tốt vô cùng cái gì ý tứ nàng thật cố gắng tốt chúng ta muốn đối nàng tốt một chút bốn nói thật triệu mục thật cảm thấy tên ngốc sư tỷ l i này có chút không hiểu đấu nhường hắn đối võ giao tốt một chút đây là muốn giúp hắn nạp t h ê m à. nhưng rõ ràng tại đoan mục cảnh trước mặt nàng còn ăn giấm tựa như tuyên thệ chủ quần tới diêm băng khanh đối đoan mục cảnh cùng võ giao thái độ khác biệt cũng quá lớn đi không nghĩ ra thật nghĩ không thông này tên ngốc trong đầu đều đang nghĩ chút cái gì đồ vật đương nhiên triệu mục cũng sẽ không ngốc đến hỏi bởi vì căn bản không cần thiết đối võ giao tốt một chút là được rồi võ giao tốt một chút thôi cùng nói đối loại chuyện này truy nguyên còn không bằng hỏi một chút thất lạc những ngày này diêm băng khanh đều đã trải qua cái gì lại tại sao lại xuất hiện ở minh lôi cốc lòng đất minh lôi bạo động cùng nàng lại có cái gì quan hệ vân vân đương nhiên hiện tại hiển nhiên không phải lúc bởi vì minh lôi bạo động triệu mục đối tiểu thất đám người an nguy có chút lo lắng mặc dù còn không có hỏi nhưng hắn có dự cảm này minh lôi bạo động cùng tên ngốc sư tỷ hoặc nhiều hoặc ít dính điểm quan hệ mang kỳ bọn người đối với hắn tốt vô cùng nếu là vì vậy mà xảy ra chuyện triệu mục trong lòng hội rất ấy nay đi chúng ta xuất gốc về man tộc bộ lạc a diêm băng khanh ngẩn ngơ ứ n một tiếng tiếp đó đưa nàng con kia tay nhỏ nhét vào trong bàn tay của hắn trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn hắn bên cạnh nhan nhẹ nhàng chớp hai lần hắn giống như so trước kia càng mạnh mẽ hơn vừa mới ôm vô cùng gấp để cho nàng cảm giác rất hài lòng toàn vốn minh lôi cốc bên ngoài tiểu thất mang kỳ bọn người một mực chú ý minh lôi cốc tình huống minh lôi bắt đầu yếu bớt lần này minh lôi bạo động thời gian làm sao ngắn như thế trước sau có v ẻ n h ư bất quá một canh giờ đi quả thật có chút quái gì, trong tộc ghi lại mấy lần minh lôi bạo động dù là ngắn nhất lần kia đều rằng có dòng dã bảy ngày các ngươi có phải hay không quan tâm n ộ chỗ minh lôi bạo động đã kết thúc. kia tranh thủ thời gian vào cốc đi tìm t i ể u triệu a a đúng đúng đúng rất cũng đầu to lớn điên cuồng trên giới đang đưa những người còn lại cũng thâm biểu tán đồng lập tức khởi hành vào minh lôi cốc nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là vừa mới tiến minh lôi cốc còn đi không bao xa liền đối diện gặp được triệu mục càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là triệu mục bên người còn có một cái vóc người nhỏ sinh váy đen nữ tử đương nhiên diêm băng khanh một m bảy mươi lăm vóc người cao g ầ y cũng chỉ có tại đây có chút lớn khổ người man tộc trước mặt mới xứng với vóc người nhỏ sinh bốn chữ a man kỳ đại ca các ngươi đây l à muốn chúng ta là tới tìm ngươi Lo l ắ n một cái khác thê tử, tử diêm băng khanh g n cặp c vị lo l kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi vô ý thức nhìn về phía triệu mục nên tiếp tên nóc sư tỷ ánh mắt triệu mục nhẹ nhàng méo méo nàng lòng bàn tay biểu thị trở về lại cùng nàng giải thích diêm băng khanh hoàn toàn như trước đây hiểu chuyện lập tức thu hồi ánh mắt tiểu triệu chúc mừng ngươi trùng phùng cô vợ nhỏ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi này nàng dâu được cái mặt làm cái gì nhận không ra người a làm diêm băng khanh mang theo triệu mục rơi vào tiểu thất đầu kia man thú trên lưng lúc tiểu thất đ ố i cách triệu mục diêm băng khanh hết sức tò mò triệu mục cười cười cũng không giải thích hắn sợ tiểu thất thấy tên n gốc sư tỷ hình dáng sau tự ti đương nhiên trọng yếu hơn chính là hắn giờ phút này bị hai nữ kẹp ở giữa thực tế không tốt cùng tiểu thất nhiều lời cái gì dù sao tiểu thất tránh ở phía sau tảng đá lớn nhìn lén hắn tắm sự tình hắn cũng không có qu có thêm một cái vợ sự tình hắn đều còn không có cùng tên ngốc sư tỷ giải thích rõ ràng nếu là lại theo to con liên lụy không rõ triệu mục cảm thấy tối ngủ tên ngốc sư tỷ đều có thể quay lưng đi diêm băng khanh nghe lời về nghe lời nhưng cũng là có như vậy một chút tính khí nhỏ thiết không phải liền là dáng dấp thật xinh đẹp sợ bị người khác nhớ thương à ngươi không nói ta cũng có thể đoán thấy triệu mục không nói lời nào tiểu thất tự mình đĩu m ô i một cái nói t nghe nói như thế triệu mục hơi có vẻ chấn kinh này đ ạ i ngốc cô nàng đầu góc quả chân linh sống vô cùng đâu man thu tốc độ rất nhanh minh lôi có khoảng cách man tộc bộ lạc mặc dù trọn vẹn mấy ngàn dặm nhưng là vẹn vẹn chỉ tốn không đến ba canh giờ liền trở về bộ lạc bởi vì lên đường tương đối chế đến lúc sau đã là sau nửa đêm đám người ở ngoài sáng ánh trăng hạ phân biệt triệu mục mang theo diêm b a n g k h á n h gõ võ r a môn không có p h á p tử hiện tại thân phận của bọn họ là triệu phu cùng hai vợ không ở cùng một chỗ lại có thể ở chỗ nào đâu đã trở về trong phòng truyền đến võ giao hơi có vẻ ngạc nhiên tiếng nói cửa phòng rất nhanh bị mở ra bất quá khi nhìn thấy triệu mục bên người diêm băng cách lúc võ giao cặp kia con mắt màu vàng nóng bỗng nhiên hiện lên một tia cô đơn thần xác cũng mất nh ngược lại là có loại miễn cưỡng cười tươi cảm giác các ngươi vậy mà gặp lại ừng tại minh lôi cốp gặp phải đi vào trước lại nói ừng võ dao tránh ra thân vị đem triệu mục cùng diêm băng khanh đ ó n vào ngay sau đó liền bịch một tiếng đóng chặt cửa phòng phòng không lớn bày biện cũng rất đơn giản bất quá có thể mơ hồ nhìn ra võ dao tựa hồ tỉ mỉ trang trí qua trên giường không còn là đơn thuần da lông còn nhiều một đối gối đầu cùng một t r ư ờ n g chăn mỏng bên cạnh cũng nhiều một cái tinh xảo bàn trang điểm vơ vào cửa triệu mục liền theo thói quen ngồi b ệ n ở giường trên giường diêm băng khanh tự nhiên nhưng mà cũng ngồi xuống theo ngược lại là võ dao t hơi có vẻ lúng túng đứng tại bên cạnh căn phòng này giống như bỗng nhiên ở giữa không thuộc về nàng triệu mục ngươi và sư tỷ của ngươi lâu như vậy không gặp nhất định có rất nhiều lời muốn nói cho nên triệu mục có chút kỳ quái nhìn xem võ dao ngươi còn muốn đi không thành ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao ngươi bây giờ cũng là vợ của ta đêm h ô m khuya khoác rời đi sẽ bị người khác hoài nghi nhưng ngay tại võ dao muốn mở miệng thời điểm một mực trầm mặc diêm băng khanh bỗng nhiên nhẹ nhàng mà mở miệng kỳ thật dương rất lớn đúng không diêm băng khanh cặp tia trong trẻo lạnh lùng con ngươi có chút nâng lên chương ù n con mắt màu vàng nóng g võ dao kia cặp c mặt, đối mắt màu ú n g ủ bên tám mươi đối mặt diêm băng khanh võ d a o có chút không biết làm sao chương tám mươi đối mặt diêm băng khanh võ d a o có chút không biết làm sao bên trong nhà xấu hổ tựa hồ hóa thành gió đêm đem hơi yếu ánh đến tổ u i t r ư ớ c sau tả hữu chập trờn ba bóng người không ngừng giao thoa t h á c h ra giao thoa triệu mục kinh ngạc nhìn diêm băng khanh hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu tên n ố c sư tỷ dương rất lớn nàng đến cùng muốn làm cái gì lại liên tưởng lên vừa trùng p h n g lúc nàng đối võ g a o quá phận quan tâm nhường triệu mục luôn cảm thấy sẽ có xảy ra chuyện lớn võ dao cặp kia con mắt màu vàng nóng cùng diêm băng khanh đối mặt nhịp tim bất tranh khí bắt đầu gia tăng tốc độ nàng giống như triệu mục không minh bạch cái s a u rốt cuộc cái gì ý tứ chẳng lẽ đúng như nàng trước đó suy nghĩ triệu mục vị sư tỷ này ngay từ đầu liền đánh lên nàng chủ ý muốn để nàng làm triệu mục tiểu tiếp nếu không tại sao lại trơ mắt ở bên cạnh nhìn triệu mục cho nàng xử lý vết thương thậm chí nhìn xem triệu mục ngang ngược xé nát nàng váy á o trừ cái đó ra còn có nhảy sông lần kia cùng là linh nguyên cảnh nàng rất rõ ràng diêm băng khanh là có biện pháp giút nàng nh ngược lại là nhường triệu mục dùng nguyên thủy nhất miệng đối miệng độ khí phương thức giúp nàng hiện tại lại mời nàng ngủ chung triệu mục vị sư tỷ này có hay không dự định nguy trang trực tiếp than bài a dường thật vô cùng đại thấy võ dao chậm chạp không có trả lời diêm băng khanh cặp tia trong trẻo lạnh lùng con ngươi đ ố i cái trước nhẹ nhàng chấp hai lần giống như là tại dùng ánh mắt lại lần nữa mời này làm diêm băng khanh thanh âm lại một lần nữa vang lên võ dao có chút không biết làm sao có chút không biết nên làm như thế nào quyết định võ dao cuối cùng đưa nàng cặp tia con mắt màu vàng óng quét về phía triệu mục nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là gia hỏa này vậy mà một bộ bình tĩnh bộ dáng đơn giản tưởng tượng võ g i a o liền biết tới nhân ra là đạo lữ vốn là một chàng triệu mục rất hiển nhiên đối hết thảy đều rất rõ ràng cho nên hắn đây là muốn thu hồi ban đầu lời nói muốn lấy nàng a trầm mặc hai giây sau võ g i a o hít sâu một hơi cố gắng nhường tim đập của mình khôi phục nhẹ nhàng hung hăng chừng mắt nhìn triệu mục một cái sau thu hồi ánh mắt một lần nữa cùng diêm băng khanh đối mặt mặt n ở nụ cười gật đầu đáp ứng tốt、ừ. nghe hai nữ đơn giản đến mức tận cùng đối thoại nhìn xem võ dao rất tự nhiên leo đến trên giường triệu mục đầu ông, ông các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì a thu là chàng không quá giống triệu mục không hẳn từ trên thân hai người cảm thấy mảy may mùi thuốc súng vợ cả hỗ trợ chọn t i ế p thất xem ra có điểm giống nhưng tên ngốc sư tỷ có bao nhiêu dính hắn triệu mục trong lòng không nên quá rõ ràng hắn không nghĩ ra vì sao tên ngốc sư tỷ tư tưởng sẽ có chuyển biến lớn như vậy võ giao mặc dù đáp ứng rồi diêm băng k h a n h mời nhưng trong lòng vẫn là có chút không tự nhiên dù sao cái này thực sự quá kỳ quái tiểu thất trong miệng cái kia triệu mục thế tử là ngươi đúng không là đúng thế vang lên bên t a i diêm băng khanh thanh âm võ giao lúc này có chút bối rối giải thích nhưng này chỉ là ngộ biến tổng quyền là giả、à. Võ Giao. không phải tỉ tỉ ngươi cái này a là cái gì ý t ư a triệu mục ở một bên không dám xem vào đây là hai người các nàng nữ nhân sự tình thương thế của ngươi giống như tốt rồi là triệu mục cho ngươi dùng t ử vận thần tuyển đúng không diêm băng khanh trên d ư ớ i quét mắt hai mắt võ g i a o sau lại một lần nữa mở m i ệ n g ách đúng vậy võ g i a o còn tưởng rằng diêm băng khanh đây là nghĩ tính sổ sách lúc này đáp lời ta biết t ử vận thần tuyển c h â n quý sẽ dùng giá trị tương đương đồ vật để báo đáp lại còn có triệu mục hắn sở di cho ta từ vận thần t u y n là bởi vì hắn phải lấy tham gia man thần tế phương thức đến a nàng là thật bị diêm b a n g khanh hai cái này a làm cho tê cả ra đầu triệu mục cái này sư tỷ rốt cuộc là cái gì ý tứ a đã lớn như vậy nàng gặp phải trong mọi người chỉ có hai người một chút cũng nhìn không đ ấ u một cái triệu mục một người khác chính là trước mắt diêm b a n g khanh lại so sánh với triệu mục diêm b a n g khanh càng làm nàng hơn khó mà xem hiểu dù sao triệu mục một ít hành vi còn có dấu vết mà lần theo có thể thoáng đoán được một chút hắn tâm tư nhưng hắn cái này sư tỷ che mạng che mặt nhìn không ra biểu lộ không nói còn tích chữ như vàng ngay tại võ dao khổ não thời điểm diêm băng khanh bỗng nhiên bóc che, che ở trên mặt hát sắc mạng che mặt trong chốc lát t i ể u t i ể u trong phòng lập tức sáng không ít hơi yêu ánh đến bỗng nhiên c a o lớn một tấc hình như cũng là bị kêu kinh thế dung nhan cho khiếp sợ đến tốt thật xinh đẹp chỉ một cái võ giao đã bị diêm băng khanh dung nhan hấp dẫn mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng diêm băng khanh dung nhan xác thực muốn so nàng càng hơn một bậc lại phối hợp nàng kia mềm mại n u n u lại nghe lời tính cách võ giao rốt c ụ c minh bạch tới vì sao triệu mục l i ề u mạng đoạn tuyệt với gia tộc cũng phải từ bỏ cùng nàng h u nước cùng diêm băng khanh bỏ trốn tỉ tỉ ngươi thật vô cùng đẹp ngươi là ta đời này thấy qua nữ từ bên trong đẹp nhất một cái võ giao cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm diêm b a n g khanh phát ra từ nội tâm tán dương đẹp không kỳ thật trước kia thực xấu rất xấu a võ giao có chút không rõ ràng cho lắm không có cái gì diêm b a n g khanh lắc đầu ngừng lại chủ đề kia là nàng và triệu mục quá khứ là độc thuộc về bọn hắn hai người võ giao ừng kỳ thật triệu mục hắn rất hẹp hòi rất hẹp hòi a từ vận thần tuyển rất chất quý hắn đồng ý lấy ra là bởi vì hắn tín nhiệm ngươi ngươi về sau tuyệt đối không được tổn thương người có được hay không ừng võ g a o mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu điểm này cho dù diêm băng k h a n không đề c ậ tới nàng cũng sẽ làm như vậy còn nữa tổn thương triệu mục nàng không bị triệu mục ước hiếp cũng là không t h ể rồi phát giác được tên ngốc lời của sư tỷ tựa hồ nói không sai bịt lắm triệu mục lúc này mới lại gần xen vào sư tỷ ngươi cùng chúng ta cách giai đoạn này thời gian đến tột u cùng xảy ra cái gì ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tại minh lôi gốc hôm nay kêu minh lôi bạo động có phải là cùng ngươi có chút quan hệ những vấn đề này triệu mục cơ hồ nghẹn một đường lúc này rốt cục có thể nói ra khỏi miệng ta cũng không biết đến tột cùng x ả ra cái gì vừa tỉnh dậy liền phát giác được chung quanh đều là nồng đậm đến cơ hồ ngưng thực địa âm chi khí lại tạm thời tìm không thấy rời đi lối ra cũng chỉ có thể nguyên địa tu luyện một cho đến hôm nay ta bỗng nhiên đã nhận ra khí tức của ngươi liền hướng phía vị trí của ngươi chuyển rời tiếp đó liền theo một cố địa âm chi khí bị phụ tới ta liền gặp được ngươi rồi chỉ đơn giản như vậy a còn có ta tu vi đột phá đến linh nguyên cảnh hậu kỳ cái gì triệu mục cùng võ giao hai người đều là khiếp sợ trận to hai mắt song phương phân biệt mới bao lâu tổng cộng cũng không vượt qua một tuần đi ngắn ngủi một tuần thời gian r i ê n g băng khanh vậy mà từ linh nguyên cảnh sơ kỳ nhảy lên đi tới linh nguyên cảnh hậu kỳ một tuần đột phá hai cái tiểu cảnh giới trừ phi là hậu tích bạc phát lại hoặc là gặp cái gì nịch thiên cơ duyên hậu tích bạc phát hiển nhiên không phải bởi vì diêm băng khanh mới vừa mới đem đột phá qua m u t hai h ỏ a ngầm giải quyết nói cách khác k i ê u địa âm chi khí tràn ngập địa phương là cái nịch thiên cơ duyên điểm địa âm chi khí trong chốc lát võ giao cùng triệu mục đối mặt một cái chăm miệng một lời đến âm chi đ ị a n chương tám mươi một ngươi cũng vậy thê tử của hắn không phải sao chương tám mươi một ngươi cũng vậy thê tử của hắn không phải sao ba triệu mục vỗ chán một cái hắn thật u ẩ n sớm nên nghĩ tới địa âm chi khí mặc dù không phải cái gì v ậ t hiếm thấy nhưng nồng đậm đến có khả năng sản xuất sinh minh lôi địa âm chi khí liền hiển nhiên không giống một dạng loại tình huống này địa âm chi khí có thể là từ đến âm chi địa phun ra ngoài mà tới âm chi địa chính là tuyệt giai tu luyện thánh địa đột phá tu vi cùng ă n cơn uống nước một dạng đơn giản lại thêm r i ê n g băng khanh vốn là tu luyện âm dương nhị khí tại đến âm chi địa bên trong là như cá g ặ p nước một tuần bên trong đột phá linh nguyên cảnh hai cái tiểu cảnh giới căn bản không phải cái gì vấn đề nói thật triệu mục đều bị tên ngốc sư tỷ nghịch thời tiết vẫn cho r u n động đến Buồn c vậy không không tới tới lúc ấy vì sao muốn ngăn cản hắn uống tử vận thần tuyển bảo bệnh đã không hiểu triệu mục tự nhiên mở miệng trực tiếp hỏi triệu mục ngươi thật ngốc cái gì minh lôi sinh ra là cần địa âm chi khí cùng linh khí nhất định có thích phối độ khi đó tặng cho ta đi ra địa âm chi khí quá mức cường đại t r u n g quanh linh khí căn bản vốn không đủ để cùng nó sinh ra minh lôi tự nhiên không cần lãng phí t ử vận thần t u y ề n a ách triệu mục lập tức xứng sở tại chỗ giờ khác này hắn thật cảm thấy mình rất ngu lại đem minh lôi sinh ra nguyên nhân căn bản quên bất quá cái này cũng không trách hắn a hắn lúc đó đều bị kia bạo động minh lôi làm cho sợ hãi lập tức xuất hiện lớn như vậy một đạo địa âm chi khí hiển nhiên vô ý thức cho rằng hội sinh ra vô cùng kinh khủng minh lôi v ề sau lại một thằng đắm chìm trong trùng phùng tên ngốc sư tỷ trong vui sướng một tới hai đi sẽ thấy không phản ứng kịp cho đến giờ phút này được nhắc nhở mới bừng tỉnh đại nộ tỷ tỷ thật sự là người mang đại khí vận người liền đến âm c h i địa loại này bảo địa vậy mà cũng có thể gặp được võ giao cười cảm khái một tiếng muốn nói không ao ước vậy khẳng định là giả dù sao đây chính là đến âm c h i đất a loại tu luyện này bảo địa khắp thiên hạ chỉ đến được trên đầu ngón tay vận khí của ngươi cũng tốt lắm không phải sao diêm băng khanh đối võ giao trừng mắt nhìn ngay sau đó đem ánh mắt quét về phía triệu mục đúng vậy a ta khí vẫn cũng rất tốt võ giao đôi tròng mắt kia theo diêm băng khanh quét về phía triệu m ụ gặp được hắn k h í v ậ n có thể không tốt sao lúc ấy mặc dù trốn khỏi ma đạo truy sát nhưng thương thế trên người quá mức nghiêm trọng ngay cả động đậy một chút đều không làm được đến lấy loại trạng thái này lưu lại thanh ngưu sân mạch cùng chủ động mớm giá thu không có bất luận cái gì khác nhau nhưng nàng rất may mắn tại bị giá thu gặp ăn trước đó gặp triệu m ụ thậm chí bởi vậy đi theo tiến nhập man tộc tổ địa có tại nguyên bản trên cơ sở lại đề thăng ba thành thực lực đại cơ duyên rất tốt nhớ tới cái này võ giao đối triệu m ụ hỏi lần đầu tiên của ta mợ thể có thể ở màn thần tế trước đó hoàn thành a Đương nhiên, lần này ta theo tiểu thất bọn hắn đi minh lôi cốc góp nhặt không ít mở thể linh tài cho mỗi người các ngươi chuẩn bị bốn mươi phần cái gì bốn mươi phần võ giao bị triệu mục đại thủ bút cho rung động đến ngay sau đó dợ cười dợ khóc nói ta và chị gái nhưng không có người b i ế n thái như vậy có thể dùng một lần hấp thu nhiều như vậy phần bí dược căn bản không dùng được bốn mươi phần loại chuyện này ai nói được chuẩn ta đây là lo trước khỏi họa triệu mục lún núi bay một mặt theo lý thường đương nhiên biểu lộ theo nói chuyện xâm nhập ba người ở giữa nói chuyện không khí cũng càng thêm dễ dàng hơn thậm chí võ giao kia một tiếng trị tỷ cũng kêu càng ngày càng thuận miệ mỗi lần nhắc tới diêm b a n g khanh tỷ tỷ hai chữ cơ hồ là thốt ra chờ ngày mai ta liền đi tìm tổ trưởng hỏi hắn muốn lần thứ nhất m ở thể cần có dự phương đơn độc can bài cho các ngươi a diêm b a n g khanh không biết triệu mục đang nói cái gì nhưng hắn vô luận nói cái gì nàng là vui vẻ đáp ứng tỷ tỷ nói đúng ngươi cái tên này thật rất keo kiệt nhớ tới m ở thể lúc cần bọn t á m thuốc võ giao nhìn xem triệu mục lắc đầu tóc cười bất quá loại chuyện này liền nên nhỏ mọn như vậy ngươi làm rất đúng triệu mục một mặt im lặng thì ra lời hưu hích nói xấu đều để ngươi đem nói ra đúng không lại hàn huyên vài câu sau t r i ệ sáng lời ánh trăng xuyên thấu qua thu hẹp cửa sổ rơi vào trên giường võ dao nằm nghiêng có thể ẩn ẩn nhìn thấy gần trong căn tấc tia hai đạo ôm nhau thật chặt thân ảnh con mắt màu vàng nóng trong hiện lên một tia dị xác hồng nhuận k h ỏ t miệng có chút biết lên nàng và hắn đều tốt vô cùng năm mặt trời lên mặt trăng lặn trong chớp mắt bình minh lại đến nhỏ hẹp cửa sổ xuyên thấu vào dương quang tỉnh lại ngủ say v õ dao làm hồi tưởng lại ngày hôm qua ban đêm phát sinh hết thảy nàng vậy mà không rõ lộ ra tiểu dung thằng đến phát giác triệu mục mỹ mắt khé run v õ dao mới ngưng cười cho đứng dậy vươn v a i tại cam ánh mặt trời vàng trói làm nổi bất h ạ n võ dao vốn là hoàn mỹ dáng người trở nên c à n g dụ người thêm b ả i phần nhường triệu mục có chút không thể rời mắt thằng đến bên thai chuyển đến một trận nhật khí còn có làm người ta dùng mình tiếng nói nàng cũng rất đẹp đúng không、ừ. triệu mục vô ý thức ứng một tiếng qua hai giây mới phản ứng được kia là tên nóc sư t h thanh â m cái này khiến hắn lập tức xấu hổ ở bật Diêm bang vẫn chưa nói cái băng khanh vẫn gì, chưa an chỉ là triệu ị n hắn chỉnh h giúp lý t ê n dính mặt t lấy phát, giúp hắn chỉnh phục chút, hay không, trước kia ngươi đối với nàng thật hung. xáo trộn tốt một trước còn có được ngủ ngươi nàng ngươi nàng bởi đi đối đi kia đối với lý vì vậy về mà r y sau mục trong lúc nhất thời không biết nên về tốt vẫn là không tốt nghe được không tỷ tỷ để ngươi về sau tốt với ta điểm ngươi cũng không biết ngươi hung ba ba bộ dáng có bao nhiêu dọa người mỗi lần làm cho ta đều không dám động đậy sợ bị ngươi đánh có diêm băng khanh chỗ dựa võ giao tựa như là tìm được chỗ dựa một dạng bắt đầu đối triệu mục tiến hành phản kích tỷ tỷ ta nói với ngươi. ngươi người sư đệ này xấu cực kỳ lúc trước hắn lại còn muốn tu luyện hợp hoàn tông dơ bẩn công pháp có khả năng hắn hiện tại còn n g h ĩ chuyện này đâu hắn người này tư tưởng quá nhìn xem võ giao cái bộ dáng này triệu mục nhịn không được lắc đầu tóc cười cám mượn oai hùng lên đúng không nhưng tên ngốc sư tỷ ở trước mặt hắn chính là chỉ ôn thuận con mèo nhỏ a m a đầu hợp hoàn tông công pháp người cùng diêm băng khanh cáo trạng có cái gì dùng nàng nhiều n h ấ t trở về một mình người a hợp hoàn tông công pháp có cái gì dùng làm sao bẩn thiệu diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi lộ ra một chút vẻ tò mò võ g a o phát giác có hy vọng lúc này tiến đến diêm băng khanh bên t a i lặng lẽ nói chú sau khi nói xong võ giao hai tay ôm ngực cái c ầ m hơi ngựa cười hiếp mắt nhìn xem triệu mục chờ đợi diêm băng khanh giáo hơn hắn nhưng kết quả nàng trận tròn mắt này công pháp thật tốt triệu mục về sau ta tìm tới cho ngươi bốn hai k h ắ c đồng hồ sau ba người đi ra ngoài diêm băng khanh tay nhỏ tự nhiên là bị triệu mục nắm thật chặt đồng thời khăn c h e trên mặt cũng một lần nữa phụ lên về phần võ giao thì là đi ở một bên khác nhưng cũng không có cùng triệu mục có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc thàng đến tỷ tỷ ngươi đ â y là võ giao có chút kinh ngạc nhìn mình kia bị triệu mục bắt được tố thủ ngay sau đó có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía diêm băng khanh nàng không minh bạch đối phương là cái gì ý tứ không giải thích được liền đem nàng tay nhét vào triệu mục lòng bàn tay ngươi cũng vậy thê tử của hắn không phải sao t r ư ơ n g tám mươi hai hai người các người đều bung l ỏ n g không nên chống cự t r ư ơ n g tám mươi hai hai người các người đều bung l ỏ n g không nên chống cự ngươi muốn trước bà trương dược phương biết được h i ể u triệu mục mang theo hai vị thê tử tới trước mục đ í c h lúc rất con ta tu có chút ngoại ý muốn không sai ta muốn giúp các nàng tiến hành lần thứ nhất mở t h ể dù sao tại man thần tế thời điểm thực lực của các nàng càng mạnh đối trạm sát vệ thần trùng vương năm chắc liền càng lớn ngươi thấy đúng không tổ trưởng triệu mục không che giấu chút nào mục đích của mình vốn là một trận giao dịch trực tiếp nói rõ chính là mà lại hắn tin tưởng rất con ta tu hội đáp ứng dù sao hắn giờ phút này đòi vẹn vẹn chỉ là trước ba chương dược phương đến tiếp sau hai lần mở thể sau tấm dược phương vẫn như cũ còn tại rất con ta tu trong tay cái sau hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn đổi ý không giúp đỡ không có vấn đề quả nhiên vẹn vẹn chỉ là chậm chạp hai giây rất con ta tu liền gật đầu đáp ứng nhưng ngay sau đó trên mặt hắn hiện lên một k i a xấu hổ bất quá lần này bởi vì minh lôi bạo động man kỷ bọn hắn bắt được hình tải cũng không phải là rất nhiều miên c ư ơ n g chỉ có thể trèo trống trong tộc mấy cái tiên m ạ i h o a từ mở thể liền cả giang phong cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo tiểu triệu ngươi này hai vợ nếu muốn mở thể sợ là ít nhất phải các loại một tháng sau mới có thể có đầy đủ linh t à i linh t à i không đủ triệu mục sửng sốt u một chút có chút kỳ quái bật thốt lên lần thứ nhất mở thể cần thiết linh t à i minh lôi cốc không khắp nơi đều có a ta không có chuyên môn thu thập bảy ngày thời gian đều đào ề u đ được mười mấy phần minh lôi bạo động là tại ngày cuối cùng xuất hiện mang k ỳ đại ca bọn hắn góp nhặt dòng g bảy ngày theo lý mà nói thu thập cái hơn mười phần cũng không thành vấn đề đi minh lôi bạo động là ngày cuối cùng xuất hiện k h n g sai nhưng kỳ thật phía trước bảy này g minh lôi cường độ cùng mật độ cũng so thường ngày muốn lợi hại hơn nhiều dẫn đến rất nhiều linh tài đều vô pháp thu hoạch cho nên mới thu hoạch không nhiều rất con ta tu cười giải thích một câu ngay sau đó lại hỏi tiểu triệu ta nghe tiểu thất nói ngươi tựa hồ có thể ngạnh kháng minh lôi đúng không ừ m ta tu luyện công pháp có thể để cho ta chống cự cường độ hơi yếu minh lôi vậy thì đúng rồi nếu như ta không có đ o á n sai ngươi tiện tay thu thập được linh tài đại bộ phận đều là tại minh lôi sinh động khu vực lấy được đi thật đúng là triệu mục nghe vậy xứng sở lập tức bừng tìm hiểu ra hắn lại đem cái gốc này quên khó trách hắn cảm thấy thu thập mở thể cần có linh tài đơn giản như vậy nguyên lai là bởi vì hắn có thể không nhìn minh l ố i vi hiếp mà man kỳ bọn người lại không được lúc này mới dẫn đến thu hoạch khó khăn bốn trong phòng một thanh tử kim sắc tam túc lượng nhị viên đ ỉ n h đặt ở chính giữa đây là võ giao đóng góp từ kim minh ngọc đ ỉ n h từ võ đế thành luyện k h í sư chế tạo tứ phẩm linh khí nguyên bản nó là một món tinh phẩm phòng ngự linh khí bất quá bây giờ lại thành võ giao cùng diêm băng khanh bọn tắm thuốc bồn tắm vẻ ngoài nhìn xem mặc dù không lớn nhưng nội bộ tự thành không gian hoàn toàn không cần lo lắng dược dịch quá nhiều chứa không nổi vấn đề man kỳ cho dược phương、sau. cũng đề cập qua có cùng Mục chỉ con có cũng chuẩn man thần đỉnh mượn cùng bọn hắn. Nhưng nhận không đề đem tiếp qua Triệu tu ta thể rất hảo bị rồi là ý, dù n man thần đỉnh đến giúp võ giao cùng băng khanh g giúp giao diêm mở thể, mà là thay thể, vật khác. võ Dù là sao tương lai lần thứ hai thậm chí đệ tam lần mở thể thời điểm bọn hắn h i ệ n nhiên không thể nào còn tại man thần đỉnh giới ở bên ngoài tự nhiên vô pháp dùng tới man thần đ ỉ n h nhất định phải đếm thử có thể hay không dùng những cái đỉnh khác lô thay thế về phần lôi phạt vấn đề triệu mục cũng không làm sao quan tâm chứ không đề cập tới lôi phạt xuất hiện sát xuất vốn là thấp đến khiến người giận sôi coi như thật xuất hiện lôi phạt hắn cũng có thể rút một tay gắn vượt qua dù sao ngay cả minh lôi đều phân mạnh yếu lôi phạt tự nhiên cũng chia cấp độ triệu mục đoán c h ứ n g qua trước đó hắn bị lần kia lôi phạt lấy hắn hiện tại nục h thân cường độ liền xem như không có man thần đỉnh suy yếu tiếp tục chống đỡ cũng vấn đề không lớn lắm bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là võ giao tiểu tử này phú bà vừa ra tay chính là tứ phẩm linh k h í cứ như vậy trực tiếp nhảy đi vào a làm triệu mục đem dược dịch phối trí tốt sau võ giao có chút hiếu kỳ hỏi một câu hứng nhảy vào là được triệu mục gật đầu nói thuốc này dịch phối trí so với ta nghĩ tượng còn muốn dễ dàng chút cho nên vì để tránh cho lãng phí ta dùng một lần chỉ cho các ngươi phối trí hai chục phần nếu không phải đủ chờ một lúc ta sẽ thêm lượng tốt k i a ta và chị gái liền t i ế n vào võ giao mặc dù nói như vậy nhưng cũng không có cái gì động tác mà là dùng nàng cặp kia con mắt màu và nóng g trực lăng lăng nhìn xem triệu mục hai giây sau triệu mục vẫn đứng tại chỗ nàng lặp lại một câu ta và chị gái muốn đi vào đi vào liền đi vào thôi nói nhiều như vậy lượt làm gì triệu mục có chút im lặng nói n g ư ờ i không đi ra a chúng ta nhưng là muốn thoát quần áo thiết lại không phải chưa có xem triệu mục bị môi nhưng cuối cùng vẫn là quay người ra phòng phù phù Phù phù. triệu mục vừa ra đi võ giao cùng diêm b a n g khanh liền lần lượt nhảy vào tử kim minh ngọc đình hai nữ đều có chút vội vã không nhịn nổi võ giao là bởi vì triệu mục đã từng nói này mở thể bí dược có thể để cho nàng thực lực tại nguyên bản trên cơ sở lại đề thăng ba thành có chút không kịp chờ đợi nghĩ nghiệm chứng nhìn xem n à y đến cũng phải hay không thật diêm b a n g khanh ý nghĩ thì đơn giản hơn triệu mục để cho nàng nhảy nàng liền nhảy chỉ là ngay tại hai nữ vừa nhảy vào tử kim minh ngọc đình vừa mới mới rời khỏi triệu mục vậy mà đi mà quay lại dọa đến võ g a o trực tiếp đưa tay ô ngực che vai thơm của mình cùng xương quay xanh may mắn dược dịch v nàng này hai cánh tay căn bản vốn không đủ che về phần r i ê n g băng khanh chỉ là có chút đỏ hạ gương mặt cũng không có qua nhiều che lấp dù sao nàng thân thể đối triệu mục mà nói sớm đã không còn bí mật mà lại hắn thích xem nàng nàng cũng thật vui vẻ uy tại sao ngươi lại tiến vào đến võ dao mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng quay lưng đi diêm băng khanh còn ở đây ngươi như vậy xuống tới giải thích thế nào chúng ta quan hệ trong đó ngươi này không phải vô nghĩa sao triệu mục chận mắt có chút im lặng nói các ngươi mở thể quá trình ta phải thời khắc chú ý dược dịch tiêu hao nếu không phải đủ phải kịp thời phối trí cho các ngươi tăng thêm a hơn nữa vạn nhất có lôi phạt các ngươi có thể gánh vác được ta còn không phải là ta đến giúp ngươi nhóm còn có ngươi này cũng nhảy đến trong đỉnh ta có thể trông thấy cái gì có cái gì tốt che giấu á c h ngay vậy võ giao thần sắc đ ọ n lại không biết nên như thế nào phản bác vừa đúng lúc này riêng băng khanh thanh â m vang lên dù sao đều muốn bị nhìn sớm một chút tối nay lại có gì khác nhau đâu võ giao bốn được chứ lòng lang dạ thú rốt c ụ c không che giấu đúng không quả nhiên muốn đem nàng mật đi cho triệu mục làm thiểu thiếp triệu m ụ hắn lăng lăng nhìn xem diêm b a n g khanh trong lòng rất là kỳ quái loại lời này vậy mà có thể từ tên ngốc sư tỷ trong miệng nói ra quá đổi mới hắn đối tên ngốc sư tỷ nhận biết bất quá diêm b a n g khanh lời này trên căn bản là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đ ề u biết rõ ràng là muốn đem võ d a o cùng hắn góp thành một đôi một trận trầm mặc sau võ d a o buông xuống c h e lấp hai cánh tay của mình không còn để ý triệu mục ở đây lại đột nhiên cảm rất đau để cho nàng đại mi nhũ chặt căn bản không giành đi quan tâm triệu mục có thể hay không đem nàng lần nữa nhìn hết tả hửng võ g a o cùng diêm băng k h a lần lượt phun ra kêu đau đối với cái này điểm triệu mục cũng không ngoài ý muốn bởi vì hắn cũng cảm thụ qua s á c thực rất đau bất quá hắn phát ra được vô luận võ giao vẫn là diêm băng khanh hấp thu dược lực tựa hồ cũng không mạnh theo theo tốc độ này đoán chừng đợi đến mở thể kết thúc tối đa cũng chỉ có thể hấp thu một phần đến hai phần tạ hữu dược lực đây cũng quá ít một chút đi triệu mục cảm thấy không quá đủ nhất định phải nhiều hít một chút bất quá như thế nào mới có thể làm cho các nàng đều hấp thu điểm đầu có triệu mục trong đầu linh quang nhất t i ể m ngay sau đó cất bước tiến lên võ g a o sư tỷ đưa tay cho ta a a diêm băng khanh hoàn toàn như trước đây nghe lời võ giao mặc dù bị hàm răng nhưng cắm chặt n vẫn mặc dù không biết triệu mục đến tột cùng muốn làm cái gì nhưng trên thân các nơi chuyển tới cực hạ thống khổ đã cơ hồ khiến nàng đánh mất tự hỏi năng lực chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể buông lỏng nàng lựa chọn tin tưởng triệu mục hy vọng có thể có hiệu quả đi làm hai nữ đem chính mình triệt để giao cho hắn thao túng lúc triệu mục chậm rãi nhắm lại hai con người kinh khủng linh hồn nháy mắt ngoại phóng hóa thành từng cái linh hoạt móng bớt giữ tự do tại ự do t dược dịch bên trong dược lực thừa số cuối cùng đem đưa vào diêm băng khanh cùng võ giao thể nội đây là hắn trước đó lợi dụng khống hồn bí pháp gia tăng dược lực hấp thu thủ đoạn a thật sự hữu hiệu phát giác được dược dịch tiêu hao tốc độ gia tăng triệu mục trong lòng hơi vui bất quá vừa đúng lúc này bên hai chuyển đến diêm băng khanh cùng võ giao hoàn toàn mới tiếng gào đau lớn hử hử a triệu mục đau quả liên tiếp không ngừng tiếng cầu cứu chuyển đến nhường triệu mục tâm thần động đảng nhưng vẫn là nhắc nhở các n g ư n i ngàn vạn phải nhận ở hấp thu dược dịch càng nhiều lấy được chỗ tốt lại càng lớn ta ta đương nhiên biết nhưng thật là đau quá a bốn võ giao tự nhận là cũng coi là tâm trí kiên nghị h ạ n g người nhưng loại đau n h ấ t này nàng thật sự có chút không chịu nổi buồn cười nàng trước đó xem lễ lúc còn cười lời nói man tộc mãi loa t ử nhóm khóc thiên sạp đĩa từng cái muốn chạy trốn giờ phút này mình tự thể nghiệm liêu chi sau mới minh bạch này đau đớn rốt cuộc có bao n h i ê u khủng bố thật không biết triệu mục ra hỏa này lúc ấy là thế nào nhìn xuống phải biết hắn nhưng là một người trọn vẹn hấp thu gần bốn mươi phần dược dịch ra triệu mục đau ôm một cái diêm băng khanh bỗng nhiên cầu xin tha thứ nhường võ dao đều sợ ngây người này bốn không muốn mặt ta ai ai ai triệu mục ngươi muốn làm cái gì càng làm võ dao khiếp sợ là triệu mục vừa nghe đến diêm băng khanh xin giúp đỡ vậy mà một cái xoay người trực tiếp nhảy vào tử kim minh ngọc đỉnh bên trong c ò n k i a nắm lấy diêm băng khanh tay cũng đổi một tư thế đưa nàng ôm vào trong ngực võ dao bốn nàng đây là tạo cái gì người ta tại tiếp nhận chưa bao giờ có thống khổ thời điểm còn muốn chịu đựng trước mắt hai gia hỏa này dính nhau ngươi ôm liền ôm tại sao còn hôn lên chẳng lẽ cái này cũng có thể n g n g đau、à. tiếp theo một cái trước mắt võ dao ngây ngẩn cả người bởi vì nàng phát hiện diêm băng khanh k ê u bởi vì đau đớn mà n h u chặt lông mày giờ phút này vậy mà chậm rãi rán ra ngay cả trong miệng bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên dị cũng hoàn toàn biến mất không thấy nàng sợ ngây người loại phương thức này vậy mà thật có thể ngưng đau không phải nàng kia làm sao a vừa đúng lúc này một cỗ bảng bạc đau đớn chuyển đến đau võ dao kém chút không có ngất đi trái lại diêm băng khanh lại vẹn vẹn chỉ là kêu t r n hai tiếng liền lập tức trông qua mà hết thể này công lao đều phải quy công cho triệu mục ô n một cái triệu mục ta có đau không chịu nổi võ dao trực tiếp bẹp cắn một cái ở tại triệu mục trên bờ vai nàng thậm chí đều quên hôm nay triệu mục n ụ c thân cường đại tùy tiện cắn hắn là có khả năng đem một thanh hàm răng sụp đổ nhưng kết quả lại kết kết thật thật cắn một miệng triệu mục bả vai không chỉ xuất hiện thật sâu dấu răng thậm chí vùng ven c h â còn có từng k i a từng k i a yên hồng máu tươi chạy xuống ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi cắn thật là hung a triệu mục quay đầu nhìn hung ác vo dao mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cởi chi sắc một cái tay khác cũng đổi vị trí vây quanh ở người sau và n g e o hy vọng lấy loại phương thức này có thể thoáng chuyển di hạ nàng lực chú Võ trong kia tháng trước h võ giao n nhìn xem mụ triệu vặn n chống chống bởi vì đau đớn mất đi tự hỏi năng lực tạm thời trở về khoảnh khắc lập tức minh bạch triệu mục ý nghĩa gia hòa này dĩ nhiên là dùng loại phương thức này đến chuyển di nàng lực chú ý quả thực là người kỳ tài mà lại hắn thật không phải là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi không mà thôi mà thôi chiếm đi chiếm đi hy vọng tương lai ngươi đừng hối hận võ giao nghiến chặt h à m r ă n g hai con ngươi hơi khép tiếp tục cùng toàn thân trên giới chuyển tới kịch liệt đau nhức làm chống lại thời gian từng giây từng phút trôi qua bởi vì triệu mục nguyên nhân vô luận diêm b a n g khanh vẫn là võ giao thống khổ đều giảm bớt không ít dược dịch cũng một chút xíu bị hai nữ hấp thu bất quá khi diêm b a n g khanh hấp thu mười phần dược dịch võ giao hấp thu chín phần dược dịch qua đi hai nữ cũng sẽ không tiếp tục hấp thu rất hiển nhiên cho dù là có trợ giút của hắn hai nữ cũng đến cực hạn triệu mục có thể lại cho ta đến một chút ta. võ giao có chút ý do vị tất nhìn xem gần trong gang t ấ t nam tử toàn vẹn quên đi bọn hắn thời khắc này trạng thái không có đã đến cực hạn thứ bậc hai lần cùng đệ tam lần mở t h ể đi triệu mục nhún vai đồng thời cũng thả võ giao cùng diêm b a n g khanh trước một bước nhảy ra từ kim minh ngọc đỉnh mặc ư ớ t n h ẹ m n h ẹ m y phục trực tiếp ra phòng n h à cho đến giờ phút này võ giao mới phát giác được nàng thời khắc này trạng thái hậu chi hậu giác kinh hô một tiếng trong chốc lát đỏ mặt triệu mục cái tia hốn đản vừa rồi từ kim minh ngọc đỉnh bên trong diêm băng k h a mặc dù cũng mặt ngậm ấ n trang điểm nhưng so sánh võ g a o lại là phải bông lòng hơn nàng nhìn hắn rất sợ đau mà lại hắn hiện tại nhục thân thực ứng tùy tiện hạ miệng không những không tổn thương được hắn thậm chí có khả năng sẽ sụp đổ một thanh răng riêng băng khanh để tỉnh võ giao để cho nàng có chút kinh ngạc có chút há mồm đúng a hắn đem t i ê n lôi tỉnh mục t ầ n g thứ nhất luyện đến viên mãn không sứt m ẹ trình độ nhục thân mạnh đều có thể chọi cứng yếu một ít lôi phạt nhưng vừa mới nàng lại một thanh đem hắn cắn ra huyết n g ư y i lai、like, triệu mục chú ý của cũng không phải là hoàn toàn ở hắn sư tỷ trên thân đồng thời cũng ở âm thầm quan tâm nàng bằng không vừa rồi nàng trước kia hẳng sợ là đã nát một đ i ệ còn có hắn bàn tay lớn kia động tác. rõ ràng là vì giúp nàng chuyển hướng sự chú ý bởi vì đại thủ mặc dù loạt động nhưng lại rất tuân theo quy củ chỗ mấu chốc nhất một chỗ cũng chưa xâm phạm thậm chí ngay cả đến gần ý đồ cũng không có hán chỉ là đơn thuần ở giúp nàng a võ giao ừng sớm một chút tối nay kỳ thật không hẳn cái gì khác nhau đúng không lại là này loại này lời nói võ giao nhìn xem diêm băng khanh bộ kia nghiêm túc bộ dáng mang tính tham dò hỏi tỉ tỉ nếu như ta không có đ o á n sai ngươi nên làm u ố n cho ta cũng trở thành triệu mục thế tử chân chính thế tử đúng không、ừ. diêm băng khanh không chút do dự gật đầu ngươi làm như vậy thật sẽ không hối hận a võ giao mười phần không hiểu diêm băng khanh hành vi vì cái gì sẽ hối hận chỉ cần t r i ệ u mục vui vẻ ta liền mở ra tâm bốn võ giao ngơ ngác nhìn trước mắt cái này mỹ lệ đến khiến người g i ậ n xôi nữ tử nhất thời không biết nên nói cái gì tốt trên đời này vậy mà lại có như vậy kỳ nữ nói thật nàng mặc cảm nếu như nàng là tới trước người tuyệt đối không thể giúp mình nam nhân tìm kiếm nữ nhân nhưng rất đáng tiếc nàng chỉ là một kẻ đến sau chương tám ư ơ bốn bạo, bạo bạo điên cùng mạnh lên chương tám bốn bạo, bạo bạo điên cùng mạnh lên mấy ngày kế tiếp vô luận diêm băng khanh vẫn là võ giao đều ở đây chuyên tâm luyện hóa hấp thu dược lực triệu mục cũng tương tự không có nhàn rỗi một người chuyên tâm đà tọa thổ nạp tranh thủ tại man thần tế trước đó đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh đại viên mãn biết được triệu mục ý đồ sau võ giao còn t ừ cản không trong nhận lấy ba cái c ự c phẩm linh thạch cho hắn cái này khiến hắn rất là giật mình phú bà tuyệt nhất ta c ự c phẩm linh thạch loại vật này ở trên thị trường căn bản vốn không lưu thông cơ hồ đều là các đại thế lực chiến lược tài nguyên lại số lượng cực kỳ ít ỏi Cho dù là thành loại thành này tại võ đế sao i ê u n tổng lưu lực thế t r kết lại liền một câu võ giao đối tốt với hắn hơi quá đáng nếu như hắn không có đón sai e là cho dù là võ giao mình cũng còn chưa hề dùng c ự c phẩm linh thạch tới tu luyện qua đương nhiên triệu mục cũng không có cự tuyệt phú bà có h ả o ý càng không có bởi vì c ự c phẩm linh thạch chân quý mà không nỡ dùng để tu luyện đối với hắn mà nói nhanh chóng tăng lên tu vi mới là trọng yếu nhất những vật khác tổn thất điểm liền tổn thất điểm húng chi c ự c phẩm linh thạch loại vật này đ ố i cái khác người mà nói có lẽ rất chân quý nhưng với hắn mà nói cũng liền như vậy à hắn biết không thiếu địa phương đều tồn tại c ự c phẩm linh thạch đến lúc đó đi vơ vét một vòng bảo đảm kiếm đầy bồn đầy bát sau đó mới còn mười cái tám cái cho vo g a o dù sao Từ một l bởi vì linh hồn cường đại duyên cớ khiến cho hắn ngộ tính cơ cao cảnh giới cao hơn nhiều tu vi căn bản vốn không tồn tại căn hướng cơ bất ổn vấn đề coi như một mực dùng thực phẩm linh thạch tu luyện tu vi tăng trưởng tốc độ cũng xa xa không đổi kịp cảnh giới tăng lên tốc độ duy nhất có thể chế ước triệu mục tăng lên cũng chỉ có nhục thân thiên phú nhưng rất hiển nhiên điểm này hiện tại đã tạm thời giải quyết rồi hô làm một viên c ự c phẩm linh thạch triệt để hóa thành cho bụi triệu mục nhẹ nhàng thở ra một hơi mở ra hai con ngươi cơ h ộ i tại cùng một thời gian khoanh chân ngồi ở bên kia võ dao cùng diêm băng khanh cũng chậm rãi mở mắt ra hai nữ hấp thu tốc độ luyện hóa cao hơn nhiều man tộc suy nghĩ cẩn thận cũng là có thể minh mạch dù sao man tộc mở thể càng nhiều ở chỗ huyết mạch kích phát mà võ dao cùng diêm băng khanh trên thân không hề có man tộc huyết mạch tốc độ tự nhiên liền tăng lên không ít võ dao con mắt màu vàng lóng trong bắn ra một vòng tinh qu trở nên mạnh mẽ thật trở nên mạnh mẽ không ít chỉ là triệu mục ừ m trước ngươi không phải nói man tộc mở t h ể bí dược có thể để cho thực lực của ta tại nguyên có trên cơ sở c h ỉ ít tăng lên ba thành a làm sao ta cảm thấy mới tăng lên một thành nhiều một chút ngay cả hai thành cũng chưa tới đâu kẻ ngu sao ngươi ngươi mới hoàn thành lần thứ nhất mở t h ể đằng sau còn có lần thứ hai cùng đệ tam lần đâu nếu không phải được sự giúp đỡ của ta ngươi hấp thu chín phần dực dịch, dịch không phải ngươi tăng lên sợ là liền một thành cũng không có ách ngay vậy võ giao thần sắc xứng sờ nàng lại đem điểm này quên bất quá cứ như vậy nàng thật vô cùng nghĩ thể nghiệm một chút lần thứ hai cùng đệ tam lần mở thể nhưng võ giao minh bạch ngắn thời gian bên trong là không thể nào tuy nói nàng cùng diêm băng khanh tu vi đều là linh nguyên cảnh hoàn toàn phù hợp lần thứ hai cùng đệ tam lần mở thể tu vi yêu cầu nhưng không có dược phương a đang giúp đỡ trạm sát vệ thần trùng vương trước đó rất con ta tu không thể nào đem giao ra sư thị ngươi cảm giác như thế nào còn tốt tăng lên bao nhiêu thực lực tiểu thất hẳn là đánh không lại ta võ giao cùng triệu mục đối mặt một cái diêm băng khanh thật đúng là dùng nhất giọng bình thản nói phách lối nhất lời nói a linh nguyên cảnh hậu kỳ vậy mà đã có thể đem tiểu thất cái kia hóa dịch cảnh sơ kỳ không coi vào đâu phải biết tiểu thất thế nhưng là m a tộc đồng cảnh trong giới hạn thực lực tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất cùng là hóa dịch cảnh sơ kỳ huyền thiên đạo tông những cái kia chính là đệ trong đệ trần i ể u t mặc t hai tài giây sau võ giao chán hơi điểm mấy ngày kế tiếp ba người cũng không rời đi phòng đương nhiên bọn hắn không phải đang làm cái gì xấu hổ sự tình mà là triệu mục tại hết sức đem tu vi tăng lên đến đại viên mãn võ giao cùng diêm băng khanh thì là ở bên cạnh hộ pháp bảy ngày sau nguyên bản tính toạng võ giao cùng diêm băng khanh lần lượt đứng dậy ánh mắt quét về phía hơi như mày triệu mục muốn đột phá Ừm. không biết giá hỏa này lần đầu có thể mở mang ra bao nhiêu thức hải võ giao cùng diêm b a n g k h e n h câu được câu không trò chuyện nhưng triệu mục đối với cái này mắt biết hay ngơ hắn giờ phút này tất cả lực chú ý đều đặt ở mở thức hải bên trên thối thể cảnh đột phá đến thuế phàm cảnh có ba quan theo thứ tự là linh l ự c quan khí huyết quan cùng thần thức quan cái gọi là linh l ự c quan kỳ thật rất đơn giản chính là tu vi cần đạt tới thối thể cảnh cực hạn mà khí huyết quan đơn giản giải thích chính là nhất định phải tại khí huyết đầy đủ xung danh thời điểm mới có cơ hội phá quan bình thường mà nói một khi qua ba mươi tuổi muốn đột phá thuế p h ả m cảnh khả năng liền không lớn đây chính là vì gì thiên phu không được người cuối cùng cả đời cũng chưa có thể đột phá thuế p h ả m cảnh nguyên nhân bởi vì lấy tốc độ tu luyện của bọn hán căn bản không thể nào tại trước ba mươi tuổi đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh cực hạ n về phần thần thức quan thì là tu sĩ lần thứ nhất khai phát linh hồn cũng là triệt để cùng phạm nhân mở ra giới hạn tiêu chí cái này thế giới linh hồn sinh ra mạnh cỡ nào là hơn mạnh hầu như không tồn tại tăng lên linh hồn cường độ phương pháp nhưng đối với linh hồn khai phát lại không phải sinh ra cố định mà là có thể dựa vào hậu thiên thay đổi đây chính là thần thức một dạng mà nói tu vi càng cao đối linh hồn khai phát trình độ cũng càng cao thức h ả i càng rộng lớn hơn thần thức cũng càng mạnh nhưng là có ngoại lệ tiên tiên linh hồn cường đại người tạo ra thần thức có khả năng cao hơn tu vi người còn mạnh hơn đơn giản lấy một thí dụ liền có thể minh bạch một cái tiên tiên linh hồn cường độ vì một trăm nhân lần đầu mở ra một phần trăm linh hồn kia thần thức cường độ liền vì một một cái khác tiên tiên linh hồn cường độ vì mười nhân lần đầu mở ra một phần trăm tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới sau lại nhiều mở mang năm phần trăm nhưng thần thức cường độ vẫn như c ũ chỉ có không sáu phần trăm không bằng trước người cường đại thần thức là linh hồn kéo dài giống như linh hồn chương ũ n g có t ầ thần n n thức bí pháp, thần thức pháp, h các bí áp uy loại. n、so、sánh giới, linh hồn uy áp đẳng g so cao áp h dưới, uy cấp linh hồn n pháp cũng、so、thần thức bí c ũ so tám h thức h ầ n bí p p càng ạ n Nói h ó t mươi lại liền linh tiên tiên linh hồn cường đại người, cơ hội chiếm hết một câu, c ờ người, n g đại c h ộ chiếm cắt mục mười phần chờ hết thế. phần mình Triệu mời một mong ưu lăm ầ n n thứ h ấ triệu mục ngươi cũng quá lớn quá mạnh mẽ đi chương tám mươi lăm triệu mục ngươi cũng quá lớn quá mạnh mẽ đi Bóc cùng mở thần triệu mục duy nhất tiến vào linh hồn không gian chính là đoan mục cảnh hắn còn chưa hề tiến vào mình linh hồn không gian hắn nhớ kỹ đoan mục cảnh linh hồn không gian đen kịt một mảnh có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng hắn giờ phút này trước mắt lại là tỏa ra ánh sáng lung linh ưu lam sắc màu xanh b i ế c vân vân đ ế n không hết sắc thái xe lẫn hắn giống như là thân ở bị đánh lật hộp thuốc màu bên trong một dạng trừ cái đó ra toàn bộ không gian có chút xèn xẹt ngay cả đi lại đều có chút khó khăn bất quá đi vòng vo khoảnh k ắ c sau triệu mục liền không còn tìm tòi nghiên cứu mình linh hồn không gian bắt đầu mở thức hại tu luyện thần biết. cùng l i theo hồn không g i đặc thù vật, vật chất một điểm một gió tích lũy triệu mục trong đầu xuất hiện một khoảng hàng tinh lấp lánh viên cầu nhỏ tựa hồ đã vô pháp gia tăng rồi phát giác được mở thức hại cần có đặc thù vật chất đã vô pháp tiếp tục tích lũy triệu mục hít sâu một hơi tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa trực tiếp dẫn bảo liệu viên vẫn tia thật vất và tụ tập lại viên cầu nhỏ tựa h trong chốc lát quan hoa đại thịnh nước mắt ánh sáng rằng co hồi lâu mới hoàn toàn tiêu t ạ n ông thức hải thành công mở ra đồng thời thần thức cũng lập tức tu luyện thành công giống như hải khiếu hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán đây hoàn toàn là triệu mục vô ý thức hành vi căn bản vô pháp khống chế này làm mạnh mẽ thần thức tan ra bốn phía lúc cho triệu mục hộ pháp võ giao nháy mắt mở to nàng cặp kia con mắt màu và nóng thật là khủng khiếp thần thức tỉ tỉ triệu mục đây rốt cuộc là cái gì tình huống lần thứ nhất tu luyện mà thành thần thức làm sao cảm giác so với ta cái này linh nguyên cảnh sơ kỳ còn muốn cường h à n h hơn rất nhiều dù là với kiến thức rộng rộng rãi v giờ phút này cũng có chút ánh mắt đờ đẫn trước mắt loại tình huống này cơ hồ vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm vi ta cũng không biết diêm băng khanh lắc đầu cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi hiện ra vẻ mừng rỡ nhưng hắn mạnh một chút tốt vô cùng ngay vậy võ giao s ữ n g sở khoảnh khắc ngay sau đó t r i ể n lộ nét mặt tươi cười đúng vậy à hắn mạnh một chút tốt vô cùng sau nửa canh giờ tại diêm băng khanh cùng võ giao chờ mong hạ triệu mục mở ra hai con ngươi triệu mục ngươi bây giờ thần thức phạm vi lớn bao nhiêu võ giao có chút không kịp chờ đợi dò hỏi hứng không sai biệt lắm phải có hai mươi dặm tả hữu nhiều bao、nhiêu? hai mươi dặm làm sao vậy võ giao hơi có vẻ đờ đ ẫ n thần sắc nhường triệu mục một trận của quái hai mươi dặm phạm vi rất lớn à? hắn còn cảm thấy có chút ít đâu đúng lúc này diêm băng khanh đ ô n g nhiên mở miệng triệu mục a ta lần thứ nhất mở thức hải tu luyện ra thần thức chỉ có một dặm l i ê n thân phụ tu la ma tâm loại thiên phú cao cấp này tên ngốc sư t h vậy mà đều chỉ có thể tu luyện ra một dặm thần thức khó trách võ giao nghe tới hắn nói hai mươi dặm thời điểm sẽ lộ ra loại vẻ mặt này tựa hồ này hai mươi dặm phạm vi không những không nhỏ hơn nữa còn lớn có chút không hợp thói thường a đều do nguyên tắc tiểu thuyết cái kia bức tắc giả rất nhiều chi tiết cũng không viết bằng không hắn hiện tại cũng không đến nỗi hai mắt đen thui đ ố i thần thức cường độ nhận biết hội chống giống bất quá may mắn có võ giao cái này võ đế thành t i ể u công chúa nàng kiến thức rộng rãi lập tức liền cho hắn giải hoặc thiên phú một dạng người bình thường lần thứ nhất vừa mở tích t h ứ c hải lúc thần thức phần lớn tại mười t r ư ợ n g đến năm mươi triệu phạm chủ, vượt qua năm mươi triệu cũng có thể coi là được thượng thiên mới vượt qua trăm t r ư ợ n g thỏa thỏa yêu nghiệt cấp độ thiên tài giống võ giao cùng diêm băng khanh dạng này vừa mở tích thất hải liền có một dạng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà triệu mục lại là kinh khủng quả thực biến thái đến bạo tạc ngươi có biết hay không linh nguyên cảnh ta thần thức cũng bất quá mười lăm dặm phạm vi mà thôi ngươi vậy mà võ giao thật sự có một số người bị đả kích đến thật không biết ngươi này thần thức phạm vi làm sao lại to lớn như thế chẳng lẽ ngươi linh hồn cường độ cao đến không hợp t h ó i t thường ách triệu mục ngượng ngùng cười nói ta đây linh hồn quả thật có chút mạnh mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao linh hồn cường độ hội biến thái như vậy nhưng nếu là hắn kia dùng là được rồi coi như là xuyên việt giả quyền lợi cho đây là cái gì nhìn xem võ dao trong lòng bàn tay nằm ngọc giản triệu mục có chút hiếu kỳ nắm lên hỏi t h ă m tu luyện thần biết bí pháp ngươi thức hải mới vừa mới mở ngắn thời gian bên trong còn có thể tiến một b ư ớ c mở rộng tiến tới thần thức phạm vi cũng có thể mở rộng không ít đa tạ tạ cũng không cần phải chính như tỷ tỷ lời nói về sau tốt với ta điểm là được võ dao cặp tia con mắt màu vàng nóng hung hăng chừng một mắt triệu mục từ khi diêm băng khanh ngả bài sau mấy ngày nay nội tâm của nàng một mực tại x o a n suýt từ nội tâm bên trên giảng nàng là không nguyện ý cùng người khác thờ chung một chồng thúng chi triệu mục gia hỏa này vốn là mẹ nàng cho nàng chọn chọn vị h không hiểu thấu từ chính t h ê biến thành tiểu t h i ế p đổi ai cũng vô pháp tiếp nhận nhưng hết lần này tới lần khác diêm băng khanh cách làm để cho nàng trong lòng không sinh ra một điểm phản cảm thậm chí thậm chí ẩn ẩn có chút nhớ cảm tạ nàng mặc dù nàng biết tại man thần giới phát sinh đủ loại triệu mục trong lòng đã ẩn ẩn có nàng vị trí nhưng nàng rất minh bạch diêm băng khanh tại triệu mục trong lòng vị trí không người nào có thể thay thế nếu là không có diêm băng khanh gật đầu cho dù triệu mục thích nàng đi nữa c h ỉ sợ cũng phải quả quyết từ bỏ nếu không nhiều ngày như vậy cùng giường trung gối nàng chỉ sợ sớm đã bị triệu mục cho đào sạch sẽ ăn ngay cả không còn sót cả xương Mà từ nhưng i i r nay g khenh gia t hỏa cũng h thật vô cùng tốt mà lại từ nơi sâu xa hình như cũng có thiên ý nàng và triệu mục ở giữa giống như là bị một cây dây nhỏ chăm chú kết nối để bọn hắn đối lẫn nhau đều có đặc biệt cảm hứng thậm chí tại nàng trọng thương ngã gục thời điểm triệu mục cũng sẽ hợp thời xuất hiện có lẽ đây chính là duyên phật đi nhìn xem đắm chìm trong tu luyện triệu mục võ dao khỏe miệng có chút biết lên làm gì xoắn suýt tuân theo bản tâm liền có thể nàng l i ề n l à thích cái này xú hôn đ à n tỷ tỷ ừ m người nói đúng sớm một chút tối nay đều giống nhau ta là của hắn rồi võ dao có chút ưu oán liếc một mắt triệu mục ừng diêm băng khanh gật gật đầu tựa hồ lo lắng võ dao cảm thấy nàng quá qua loa lại b ổ một cái chữ tốt kia、yeah, cũng chỉ có chúng ta hai cái có được hay không nếu như n g ư ơ i vĩnh viễn sẽ không tổn thương triệu mục cái kia có thể tổn thương người võ giao lung lay đầu cười mình một câu nói ta cũng phải bỏ được ca t r ư ơ n g tám mươi sáu dám đệ tam người chen chân ta cắn trên ngươi t r ư ơ n g tám mươi sáu dám đệ tam người chen chân ta cắn trên ngươi đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở thức hải mở rộng lên triệu mục cũng không nghe thấy diêm băng khanh cùng võ giao đối thoại càng không biết tên ngốc sư tỷ đã thành công giúp hắn lấy cô vợ nhỏ nhi thậm chí hai cái này ở trước mặt hắn không có chút nào lực phản kháng nữ nhân lại còn lập cái không có chút nào lực uy hiếp đồng minh chỉ có hai người hai người cùng một chỗ bị đánh mới đúng chứ phàm là hắn hổ khu nhiều chấn hai lần võ giao cùng diêm băng khanh liền không dám lên tiếng đi bất quá hắn cũng xác thực sẽ không giống mùa xuân giã cầu m ừ n dạng phàm là nhìn thấy tư sắc thượng thừa nữ tử liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem đem tới tay mà lại hắn cũng một mực rất tôn trọng tên ngốc sứ tỷ chỉ cần nàng không điểm đầu hắn là thật không hội chê hoa g ẹ o n g u y ệ t điểm này từ nơi này đoạn thời gian đối đại võ giao thái độ liền có thể rất dễ dàng nhìn ra triệu mục mặc dù không phải tình trường lao thủ nhưng là nhìn ra được võ g a o đối với hắn y tứ lại thêm cùng giường trung gối nhiều ngày phàm là hắn ban đêm tới gần một điểm đã là một ít quá đáng động tác cái sau s không phải võ giao quá tùy tiện mà là nàng đối giữa hai người hôn ước tin tưởng không nghi ngờ vốn là có hôn ước lại thêm trong lòng vui vẻ đối phương chủ động theo lại có thể thế nào vốn là chưa lập gia đình phu thê nhưng triệu mục nhưng vẫn không làm như vậy ngươi nói đây là bởi vì võ giao tư sắc không bằng diêm băng khanh đừng nói dỡn tên ngốc sư tỉ mặc dù tướng mạo muốn so võ giao càng hơn một bậc nhưng là vẹn vẹn chỉ là hơi thắng mà thôi võ giao tư sắc cùng dáng người đều là nhân tuyển tốt nhất nói là khuynh quốc k h u n h thành quan tuyệt thiên hạ đều mảy may không quá đáng lại nàng và diêm băng khanh là hai loại hoàn toàn bất đồng tính cách lại thêm nàng võ đế thành thân phận của tiểu công chúa cùng khí chết đối bất luận cái gì một cái nam nhân mà nói đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn triệu mục cũng mảy may không ngoại lệ hắn một mực bảo trì q u ý củ vừa đến tự nhiên là tên ngốc sư tỷ nguyên nhân thứ hai sao triệu mục cảm thấy thật làm như vậy đối võ giao mà nói không thể nghi ngờ là một loại lừa gạt cùng tổn thương dù sao hai người bọn họ ở giữa cái gọi là h ư n ư ớ c bất quá là lúc đầu hắn vì thoát thân mà thuận miệng địa đặt nói lao thôi nếu là không có kia cái gọi là h ư n ư ớ c lấy thân phận của võ giao cùng l à người cho dù là thích triệu mục thích đến tận xương thủy cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem chính mình giao cho triệu m cái kia không tồn tại hỗn ư ớ c tại loại này ấm ở chuyện bên trên cơ hồ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định về phần đâm thủng lời nói dối này triệu mục sẽ không làm chỉ ít tại song phương tách ra trước đó hắn hội một mực bảo trì lạng im đây coi như là hắn một điểm tư tâm đi dù sao dạng này có thể trình độ lớn nhất bảo trì đoàn thể lực h ư n g tụ bởi vì hắn vô pháp dự phán võ giao biết được chân tướng sau sẽ là cái gì dạng phản ứng t r ẳ n g sao ở lui húc nhật tái nhập đắm chìm ở tu luyện triệu mục tại năng ấm kêu gọi tới rốt cục mở ra hai con người thế nào thân thức tăng trưởng bao nhiêu võ giao có chút không kịp chờ đợi hỏi nàng thái độ đối với triệu mục cũng không có bởi vì tối hôm qua quyết định mà có biến hóa rõ ràng diêm băng khanh cũng không mảy may đâm thủng chân tướng ý tứ hai nữ hiển nhiên là cố ý đem triệu mục mơ mơ màng màng ứng vẫn được từ hai mươi dặm tăng trưởng đến hai mươi năm dặm triệu mục niết miệng cười một tiếng hiển nhiên đối kết quả này rất là hài lòng ngay sau đó lập tức đối võ giao ông quyền còn phải đa tạ ngươi thần thức bí pháp t ố t ghi nhớ đây là ngươi thiếu nợ ta ngay vậy triệu mục thần sắp đọng lại có chút kinh ngạc nói ngươi có phải hay không quên mình mệnh hay là tác c u nhất mã quy nhất mã đây là ngươi thiếu nợ ta ta thiếu ngươi đầu kiêm mệnh đem đ ế được. Được, còn, còn những ngày tiếp theo triệu mục vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện hắn nghĩ đến có thể hay không tại man thần tế trước đó đột phá đến thuế phản cảnh nhưng kết quả làm hắn có chút thất vọng Tháng đại ế n hắn linh võ giao cái đưa cho hắn 3 cái cực phẩm h t c cả cho h hóa thành tất đều b ụ hắn cảnh ũ n vẫn không có tìm tới thời cơ đột phá không tu luyện được nhưng tình, ngươi g vì thời phá chỉ phá thuế phàm thời h có cơ được cái trước trước tìm tới đột tu mắt, đột tạm t sự thả ả đi. Đại c giới đột phá cùng tiểu cảnh giới khác biệt cho dù ngươi tu vi đến cảm lộ cũng đủ rồi vẫn như c ũ cần một cái thích hợp xông quan thời cơ không cần lo lắng chỉ cần mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng xông quan thành công là tất nhiên đơn giản chính là thời gian vấn đề mà thôi hết thệ thuận từ kỳ nhiên vi rượu ngươi muốn tiếp tục như vậy chấp nhất x u n dưới ngược lại sẽ đi lối rẽ được không b ù mất nhìn thấy triệu mục bởi vì lại một lần nữa đột phá thuế phản cảnh thất bại mà mặt lộ vẻ sụ ý võ giao chậm rãi đi đến bên cạnh hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái bảng c h ấ n an hai câu diêm băng khanh cũng đúng lúc đi đến triệu mục một bên khác đưa tay vớt ve gò má của hắn thanh âm mềm đu nói không nên gấp có được hay không Tốt! cảm thụ được bên mặt bên trên truyền đến mềm mại triệu mục đưa tay đem bao trùm lộ ra hiểu ý tiêu dung nhưng hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia đồng dạng đối võ giao đáp lại nói không cần phải lo lắng ta còn không dễ dàng như vậy chui đi vào ngõ cụt bất quá cũng đa tạ nhắc nhở của ngươi rất ngon võ giao vừa nói một bên từ trên mặt bàn bưng bàn phấn hồng sắt trái cây tới linh lung quả ở đâu ra triệu mục tiện tay bắt một cái há mồm cắn mở lập tức nước b ộ n phía tràn ngập toàn bộ k h o a n miệng hê ẩm ngọt ngào hương vị khiến tâm tình người ta nháy mắt vui vẻ buổi sáng tiểu thất đưa tới nói là ngươi bê quan nhiều ngày tất nhiên cảm xúc không tốt linh lung quả có thể cho tâm tình của ngươi vui vẻ tu luyện làm ít công to triệu mục tỷ đều đã trở về đến ngươi muốn lại hái hoa ngắt cỏ liền không nói được ta khuyên ngươi ít đi trêu chọc tiểu thất bằng không sợ là đừng nghĩ rời đi man tần giới được lưu tại nơi này làm à n tộc o n rể cho man tộc sinh mãi hoa tử còn có một chút ta cũng phải nhắc nhở ngươi lần thứ hai cùng đệ tam lần mở t h ể dự phương rất con ta tu chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy giao ra võ giao giọng nói chuyện từ t r e o tức dần dần chuyển biến làm nghiêm túc cái này khiến triệu mục trong lòng ngưng lại lời này của ngươi cái gì ý tứ tại ngươi b ế quan đoạn này thời gian kia giang phong cũng xong rồi thành lần thứ nhất mở t h ể trung hấp thu gần bảy phần dực dịch, dịch từ sau lúc đó man tộc liền có mấy cái tư sát thượng dai vóc dáng rất khá nữ tử hữu ý vô ý tiếp cận hắn thậm chí từ nửa tháng trước bắt đầu đã có man tộc nữ tử tại chỗ ở của hắn ngủ lại ngươi ý tứ là m ư ợ giống không có gì bất ngờ xảy ra tỷ lệ lớn đúng vậy theo ta đây đoạn thời gian quan sát man tộc đi ngược triều thể bí dược hấp thu có loại hảo rượu chấp nhất giang phong dùng một lần c ó thể hấp thu gần bảy phần bí dược man tộc tự nhiên nhưng mà liền đánh lên chủ ý của hắn về phần ngươi sao nghĩ đến man tộc nhân hẳn là càng thèm chỉ bất quá có ta và chị gái tại bọn hắn tạm thời không tốt công khai đến lại thêm man thần tế còn cần chúng ta trợ giúp thì càng không tốt đắc tội chúng ta nhưng man thần tế một khi kết thúc man tộc thái độ đối với chúng ta sẽ là như thế nào kia liền không nói được rồi bốn chương tám mươi bảy triệu mục tao thao tác chương tám mươi bảy triệu mục tao thao、tác. v õ giao nhường triệu mục nháy mắt cảnh giác bởi vì hắn nhớ tới lúc trước ven sông sự t ì n h hắn lúc đó chỉ là đơn thuần coi là tiểu thất thèm thân thể của hắn hiện đang hồi tưởng lại đến tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy thu thập lần thứ nhất mở thể cần có linh tài rõ ràng không cần hỗ trợ của hắn thậm chí lấy hắn lúc trước thối thể cảnh trung kỳ gà yếu tu vi còn là một đại vương hữu nhưng hết lần này tới lần khác tiểu thất chủ động mời hắn cùng nhau đi tới mang kỳ mấy người cũng không có bất luận cái gì phản đối còn có lần thứ nhất hắn tu luyện thiên lôi tỉnh một qua đi cần thanh tẩy thân thể lúc m a n kỳ hoàn toàn có thể nhường rất cũng các loại nam tử đi bảo hộ hắn nhưng hết lần này tới lần khác phái tiểu thất nữ tử này đây chính là tắm rửa muốn tời trống trơn nữ tử rõ ràng có nhiều bất tiện á kết hợp với phía sau đủ loại chi tiết triệu mục nghiêm trọng hoài nghi võ giao nhắc nhở đúng tiểu thất khả năng cũng không phải là đơn thuần thèm thân thể của hắn trọng yếu hơn chính là thèm hắn loại dùng một lần hấp thu bốn mươi phần bí dược nhường hắn thành man tộc trong mắt người hàng cao cấp nhất loại lại hoặc giả nói là thấy được đời thứ hai man thần hiện thế hy vọng bất quá chính như võ giao lời nói bởi vì nàng cùng tên ngốc sư tỷ tồn tại man tộc không dám làm quá rõ ràng chỉ là nhường tiểu thất chủ động tiếp cận hắn tiểu thất đẹp không? Cực kỳ đẹp đẽ. mặc dù không bằng võ dao cùng diêm băng khanh nhưng tuyệt đối là tốt nhất tư sắc lại thêm nàng vượt qua người cao hai mét đối rất nhiều nam nhân đều có cực mạnh lực hấp dẫn đương nhiên lúc này triệu mục là cái ngoại lệ hắn đối tiểu thất không hẳn cái gì ý nghĩ xấu đến mức cùng cưới một đầu man thú thời điểm cho dù nhục thân va chạm trong lòng cũng không có đạn sinh ra mảy may v ậ n sóng nói như thế nào đây hắn là đơn thuần đem tiểu thất xem như tính cách hào sảng nữ huynh đệ triệu mục Ừm, mục một triệu chút hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía về triệu mục một mặt cổ quái nhìn xem hai nữ nhất là võ giao đây coi là cái gì cáo mượn ai h ù n g a nhưng ngươi thật làm rõ ràng ai là hồ sao còn nữa diêm băng khanh bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều một mực dạng này nốc nhưng ngươi võ giao là võ đế thành tiểu công chu a cái gì dạng tràng diện không biết đến ngay cả điểm này tình huống đều không phân tích ra được a hắn làm sao lại cùng tiểu thất có dính dấp lưu lại nơi này tiểu tiểu man thần giới mở cái gì cho đùa nốc hay không a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như võ giao lo lắng thành thật kia muốn thuận lợi cầm tới đằng sau sáu tấm dư phương sợ là không dễ dàng bản cái biến cái A. triệu mục cũng không rõ ràng n rõ lắm, bởi vì quả quyết gật đầu đồng thời lại có chút kinh ngạc nhìn mắt vo dao thầm nghĩ nữ nhân này đối hiểu biết của hắn là càng ngày càng sâu a đề phòng nếu không chúng ta rời đi trước thời hạn đi man tộc này mở thể bí dược tuy tốt nhưng an toàn của ngươi trọng yếu hơn mặc dù nàng đối lần thứ hai cùng đệ tam lần mở thể cũng rất chờ mong nhưng nếu là phải lấy triệu mục bị mượn giống làm đại giá nàng tha rằng không cần này phá cơ duyên nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là triệu mục vậy mà quả quyết lắc đầu cự tuyệt đề nghị này sự t ì n h còn xa không có nghiêm trọng đến nước này lại đây hết thệ cũng chung quy chỉ là chúng ta suy đoán t h ú n chi đằng sau kia sáu tấm dược phương đối với ta mà nói rất trọng yếu ta không nghĩ dễ dàng bung tha nếu như man tộc này chín cái dược phương sự giúp đỡ dành cho hắn chỉ là giống nguyên tắc tiểu thuyết miêu tả như thế tăng lên hai ba lần tốc độ tu luyện vậy hắn cứ thế từ bỏ ngược lại cũng không phải không được nhưng hết lần này tới lần khác hấp thu gần bốn mươi phần bí dược chính hắn tại thối thể cảnh lúc tốc độ tu luyện tăng lên đâu chỉ gấp mười đây là mười phần lịch thiên cơ duyên chí ít tại hóa dịch cảnh trước đó trong đầu của hắn tìm không ra bất luận cái gì một đạo cơ duyên có thể so sánh cùng nhau đương nhiên mấu chốt nhất chính là nguyên tắc trong tiểu thuyết giang phong cuối cùng là bình yên rời đi man thần giới cũng không có bị cầm tù tại man thần giới làm lận giống bởi vậy có thể thấy được man tộc chí ít vẫn là có điểm mấu chốt kể từ đó có thể thao tác không gian liền lớn đi theo ta đi thấy rất con ta tu đi làm cái gì đương nhiên là mở miệng đòi hỏi đằng sau kia sáu tấm dược phương võ giao cảm thấy triệu mục gia hỏa này tư duy quá nhảy vọt lại nghĩ cũng quá đẹp coi như không có mượn giống một chuyện tại không có giúp man tộc chạm sát vệ thần trùng vương trước đó rất con ta tu cũng không thể nào đem đằng sau sáu tấm dược phương giao ra húng chi hiện tại man tộc còn thèm triệu mục loại thì càng không thể nào giao ra đây bất quá nghĩ thì nghĩ thân thể vẫn là thành thật đi theo triệu mục bộ pháp khoảnh khắc về sau triệu mục cùng võ giao còn có diêm băng khanh liền gặp được rất con ta tu muốn đằng sau sáu tấm d ư phương giấc con ta tu thần sắc xứng sở tiểu triệu đây có phải hay không là cùng chúng ta ước định không hợp à dù sao đằng sau sáu tấm dược phương là thủ lao mà các ngươi còn chưa chạm sát vệ thần t r ù n g vương võ giao con mắt màu vàng nóng có chút lấp lóe quả nhiên giấc con ta tu sẽ không giao ra kia sáu tấm dược phương thủ trưởng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi hỏi ngươi chỉ biết vệ thần t r ù n g vương phá kén mà ra lúc kém cỏi nhất cũng là linh nguyên cảnh sơ kỳ nhưng lại không biết nó thực lực cụ thể đúng không, không sai như vẹn vẹn chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ vậy ta ngược lại là không chút nào để ý nhưng nếu nó không phải linh nguyên cảnh sơ kỳ mà là t r u n g kỳ hậu kỳ thậm chí đại viên mắn đâu ta không thể nào nhường ta hai vợ bốc lên như thế đại phong hiểm cho nên trước đó ta phải chi bằng có thể giúp các nàng tăng thực lực lên mới vừa nói xong lời này triệu mục gần như không cho rất con ta tu t r ê n miệng cơ hội lúc này tiếp tục nói thủ trưởng ta biết ngươi là đang lo lắng ta bắt chỗ tốt sau không còn b ạ o hiểm giúp man tộc trạm sát vệ thần trung vương như vậy đi ta có thể lập thiên đạo lời thề ta triệu mục ở đây lập thệ như được đến man tộc sau sáu tấm rửa phương sau không tuân thủ hứa hẹn trợ man tộc trạm sát vệ thần trung vương căn nguyện thụ thiên phạt mà chết ầm ầm thoại âm rơi xuống ba ngày n tiếng sấm thiên đạo lời thề như vậy lập xuống rất con ta tu bị triệu mục này một đợt thao tác làm cho thần sắc n ố c trệ hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao võ g i a o cặp k i a con mắt màu vàng n ó n g ngược lại là hiện ra kinh dị q u a n mang triệu mục người này tao thao tác thật tuyệt vừa mới thiên đạo lời thề nhìn như là để cho rất con ta tu an tâm nhưng kỳ thực lại là đem h ắ n đỡ bước đến không thể không xuất ra k i a sáu tấm dược phương tình trạng ta triệu mục ngay cả thiên đạo lời thề đều lập được ngươi muốn còn không chịu đem tia sáu tấm dược phương lấy ra ngươi có phải hay không âm thầm có khác tính toán tiểu triệu người ý tứ ta minh bạch nhưng coi như ngươi bây giờ lấy dược phương cũng vô dụng à dung hợp hấp thu lần thứ nhất mở thể b ị dược trí ít cần một năm trở lên thời gian cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như ngươi lấy thiên phạt gia tốc nháy mắt hấp thu sức thuốc ngươi hai vị thê tử coi như muốn bắt đầu lần thứ hai thậm chí đệ tam lần mở thể cũng phải trước đem lần thứ nhất mở thể hấp thu dược lực luyện ự c l hóa đi tu trưởng ta đang nghĩ nói điểm này đâu hơn một tháng này thời gian hai ta vị thê tử đã đem lần thứ nhất mở thể hấp thu dược lực triệt để dung hợp xong rồi cái này sao có thể tu trưởng nếu không tin vậy ta lại lập cái thiên đạo lợi thể chương tám mươi tám tiểu triệu nàng dâu thực tế quá đẹp chương tám mươi tám tiểu triệu nàng dâu thực tế quá đẹp cha tiểu triệu bọn hắn bên này cho sau sáu tấm dược phương kia tiểu giang bên kia làm triệu mục mang theo hai vị thê tử vừa lòng thỏa ý sau khi rời đi mang kỳ liền lập tức tiến lên mang theo dầu dỉ mở miệng hỏi thăm hai bên đều là hợp tác đối tượng lại loại chuyện này căn bản không đạt được như nặng bên này nhẹ bên kia sợ là sẽ phải gây nên giang phong khó chịu trong lòng húng chi mấy ngày nay trong tộc đã có nữ tử tại hắn nơi đó ngủ lại vô luận từ cái kia phương diện nhìn hắn cùng man tộc quan hệ nếu so với triệu mục bọn người thêm gần nếu hắn cũng có thể lập thiên đạo lời t h ể tia chúng ta cũng cho hắn nếu không như cũng chính là rất con ta tu ngữ khí bình thản cũng không vì vừa mới triệu mục tia tao thao tác mà cảm thấy một tia tức giận dù sao kia s a u tấm d ự phương cho sớm muộn cho đều là cho thống chi các nàng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong ngay cả hóa d ự lực nói không chừng có thể đổi tại man thần tế trước đó hoàn thành thứ hai cùng đệ tam lần mở t h ể cũng hoàn thành nhất định thuế biến thực lực lần nữa được tăng lên triệu mục câu có lời nói không có nói sai cái kia hai cái nàng dâu thực lực càng mạnh c h ạ m sát vệ thần trùng vương s á t suất cũng liền càng lớn người khác không rõ ràng nhưng hắn đối vệ thần trùng vương lợi hại là có nhất định nhận biết coi như đối thủ không phải ma tộc cùng giai bên trong cũng có thể xưng vô địch triệu mục kia hai cái nàng dâu tự nhiên là càng mạnh càng tốt đúng rồi tiểu thất nàng m u ố n cha nếu không quên đi thôi tiểu triệu nàng dâu quá đẹp tiểu thất nàng căn bản liền nam nhân đều là nửa người d ư ớ i tự hỏi tiểu thất làm sao lại kém các loại tiến vào man thần nguyên về sau nhường tiểu thất đi theo tiểu triệu bọn hắn cùng một chỗ tùy thời mà đ ộ n đi có thể dùng một lần hấp thu bốn mươi phần dược dịch huyết mạch nói không chừng thật có khả năng nhường ta man tộc lại xuất hiện man thần thời kỳ vinh quang cha bằng không chúng ta man k ỳ đưa tay làm một tấn động tác ý tứ là trực tiếp ép buộc triệu mục tuyệt đối không thể tiêu tiểu triệu g i ấ u rất sâu ngay cả ta đều nhìn không thấu mặc dù bên ngoài chỉ là thối thể cảnh tu vi nhưng nhìn nhiều mấy lần đã cảm thấy hắn minh mông tâm h thúy như là sâu thảm tinh không mở dạng trừ cái đó ra cái k i a gọi võ giao nữ hoa tử cũng không đơn giản thể nội hình như cũng có cổ thần huyết mạch hiển nhiên xuất thân phi phạm một cái khác nữ tử che mặt đồng dạng thấy không rõ sâu cạn q u a n h thân âm dương nhị khí quanh quẩn ta thậm chí ngay cả nàng tu vi đều thấy không rõ nếu như ngươi muốn đối kia giang phong dùng sức mạnh ta ngược lại thật ra không có cái gì ý kiến nhưng tiểu triệu bọn hắn không thể rất con ta tu nhường man kỳ hơi có vẻ thiết đ ố i ngay sau đó xem thường một câu giang phong người kia căn bản không tất yếu dùng sức mạnh mình liền không nhịn được so sánh hai bên thật sự là lập tức phân cao thấp a năm triệu mục ngươi nói chúng ta trước đó có phải là hoài nghi sai lầm rồi nhìn xem trên bàn để sau tấm dư phương võ dao cặp kia con mắt màu vàng óng trong hiện lên một tiêm mờ mịt tuy nói triệu mục tao thao tác rất tuyệt nhưng rất con ta tu cho cũng quá sảng khoái điểm mặc kệ hoài nghi đối vẫn là hoài nghi sai chí ít trước mắt mà nói kết quả là tốt d i ữ a phương đã cầm tới đưa trước cho ngươi nhóm hai hoàn thành lần thứ hai cùng đệ tam lần mở t h ể đi về phần những chuyện khác binh đến tướng chắn nước đến đất chặn liền có thể mặc dù rất con ta tu sảng khoái cũng làm cho triệu mục có chút ngoài ý mớn nhưng so sánh với võ giao lo sợ b ấ t an hắn càng bông l ò n g một chút bởi vì dựa theo nguyên bản kịch bản rất con ta tu đã có thể thả giang phong rời đi man thần giới đã nói lên man tộc cũng không phải là cái gì vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn tục đản lại trải qua lần này hắn liền càng có thể khẳng định man tộc đối bọn hắn không có ác ý cũng không có tinh kế có lẽ mượn giống một chuyện xác thực là thật nhưng man tộc lại từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới đối với hắn dùng sức mạnh đừng võ giao gật gật đầu cũng không lo lắng nữa cái khác mạnh lên mới là vương đạo còn có liều chi trước kinh lịch nàng đối lần thứ hai cùng đệ tam lần mở thể có thể có được chỗ tốt càng thêm trầm o n g lần thứ hai cùng đệ tam lần mở thể linh t à i đều cần một lần nữa thu thập tiểu thất vẫn như cũng bị man tộc phái tới cho bọn hắn dẫn đường đánh phụ trợ tốn chừng mười ngày đích thời gian mấy người góp nhặt gần trăm phần lần thứ hai cùng đệ tam lần trong đó công lao lớn nhất thuộc về triệu mục bởi vì rất nhiều hiếm hoi linh dược đều là hắn t r ọ i cứng lấy minh lôi tại minh lôi cốc tìm được không thể không nói này minh lôi cốc thật là man thần giới bảo địa a mở thể cần thiết linh t à i cơ hồ đại bộ phận đều có thể ở chỗ này tìm tới cần thiết linh tài thu thập sau khi hoàn thành triệu mục liền lập tức bắt đầu làm bắt đầu điều phối dợt dịch giúp diêm băng khanh cùng võ giao tiến hành lần thứ hai cùng đệ tam lần mở thể dù vẫn là từ kim minh ngọc đ ỉ n h lại so với lần thứ nhất mở thể khó khăn chắc chờ không ngừng lần này triệu mục trực tiếp ra tay giúp đỡ kế tiếp một đoạn thời gian, Diệm giao hai người băng khanh cùng võ đều ở đây ở thời o à n luyện lực ó có a hai hai tam sai giao khanh hai hấp thu nhắc chính thứ thể hấp thu dược lực số định mức, cùng lần thứ nhất không phần, phần. tới biệt, đều dược dược Diệm dược lực cùng lực mức, cùng mục là, lần lần lần là đáng đệ nữ băng nghi, Triệu mở số võ tiêu gian trôi mau tại võ giao cùng diêm băng khanh toàn lực ứng phó trạng thái rốt cục ở cách man thần tế bắt đầu trước một buổi tối mở mắt thế nào triệu mục cười hỏi thực lực tăng trưởng bao nhiêu chỉ ít năm thành trở lên võ giao cặp k i a con mắt màu vàng n ó n g trong tràn đầy vẻ hưng phấn tại tu vi không có bất luận cái gì tăng lên điều kiện tiên quyết thực lực tăng trưởng năm thành đối cái khác người mà nói có lẽ tính không được cái gì nhưng đối với nàng võ giao mà nói lại là mười phần ghê gớm sự tình bởi vì tại trên con đường tu hành nàng cơ hồ đem mỗi một cảnh giới đi đến cực hạn mới bằng lòng đột phá bất quá bây giờ xem ra nàng cho là cực hạn kỳ thật cùng chân thật cực hạn vẫn có một ít trên lệ h trừ thực lực tăng lên bên ngoài nàng còn phát hiện ngay cả tốc độ tu luyện cũng tăng lên một chút đương nhiên cũng không có triệu mục khoa trương như vậy nguyên nhân rất đơn giản so với vo giao diêm băng khanh cảm xúc liền muốn bình thản nhiều bởi vì nàng sinh ra như thế chỉ có triệu mục mới có thể để cho tâm tình của nàng có sóng chấn động những thứ khác tỷ lệ lớn không được tốt lắm tốt lắm phi thường tốt triệu mục hai con ngươi tỏa ánh sáng thực lực các ngươi tăng lên đôi chúng ta lần này mang thần viện tri hành lại tăng thêm không ít bảo hộ bốn một đêm không có chuyện gì xảy ra triệu mục vẫn như cũ ông diêm băng khanh chìm vào giấc ngủ mà võ giao nhưng lại chưa lại gần chỉ là một người an tĩnh nhìn bọn họ khoe miệng lộ ra nụ cười như có như không sáng sớm hôm sau triệu mục vẫn như cũ đắm chìm trong ôn nhu hơn lúc bị tiểu thất một cuốn họng cho giống tỉnh tiểu triệu mau d ậ y giường muốn xuất phát đi man thần uyên bị đánh thức triệu mục chống đỡ hai tay ngồi dậy diêm băng khanh thì là ôn nhu giúp hắn chỉnh lý quần áo nếp ốn còn có kia hơi có vẻ tán loạn t h i phát võ giao không có dính vào chỉ là tự mình dọn dẹp đồ vật căn phòng này bên trong bảy biện đều là nàng man thần tế về sau nghĩ đến sẽ không lại tới nơi đây. chương tám mươi chín lệnh triệu mục nhức đầu, đầu tò con tiểu thất man thần liên tại bộ lạc phía đông khoảng cách không sai biệt lắm tám ngàn dặm khoảng cách này đối với có man thú thay đi bộ đám người mà nói căn bản vốn không tính cái gì cho ăn bệ bụng mấy canh giờ liền có thể đến trong đó một đầu man thú trên lưng triệu mục ngồi ở phía sau cùng trung gian là diêm băng khanh phía trước nhất thì là võ dao hắn hai cánh tay nắm lấy dây cương hai tay hiện hình chữ u đem hai n ữ ôm vào ở giữa võ dao ra đến phát lúc lời nói tại trong đầu hắn q u e n quẩn nếu như tiểu thất muốn đồng hành nên làm cái gì còn có thể làm sao đương nhiên là để cho nàng đi theo tôi h dù sao đối với man thần n g uyên bọn hắn hoàn toàn là hai mắt đen tui căn bản không quen thuộc nếu như hành động đơn độc đừng nói là trạm sát vệ thần trung vương chính là tìm cũng không nhất định có thể tìm tới vẫn phải là có man tộc tộc nhân dẫn đường mới được lại nếu như hắn đoán không sai tại man thần uyên bên trong man tộc vô cùng có khả năng giúp tiểu thất cùng hắn sáng tạo một mình cơ hội thậm chí là phía sau hình tượng triệu mục không dám tiếp tục suy nghĩ tượng tiêu đại khái xuất chính là võ giao vì sao nói nguyên nhân man thần u y ê n nhưng triệt triệt để để là man tộc sân nhà tuy nói man tộc đối bọn hắn không hẳn cái gì ác ý nhưng hắn có thể dùng một lần hấp thu bốn mươi phần bí dược năng lực cũng quả thật làm cho man tộc mười phần trông m à t h è m chế tạo cơ hội làm cho hắn cùng tiểu thất đi lên như vậy mấy lần mượn cái loại khả năng cực lớn h ú n g chi loại chuyện này thật muốn luận thua thiệt là tiểu thất chiếm tiện nghi ngược lại là hắn coi như sau đó hiểu rõ tính triệu mục tỷ lệ lớn cũng chưa không mở cái miệm này lại lấy dứt con ta tu đám người đầu g ó sẽ không đoán không được man thần n g u y ê n chính là cơ hội cuối cùng nói không chừng sẽ xuất hiện một chút ngay cả chính hắn đều vô pháp nắm trong tay tình huống dù sao nói cho cùng hắn cũng chỉ là một thối thể cảnh tu sĩ mặc dù tu luyện thiên lôi tỉnh một n h ư ờ n g thực lực của hắn cũng không tệ lắm nhưng cuối cùng vô pháp cùng thiên cương cảnh đại viên mãn dứt con ta tu thủ đoạn đối kháng không chừng đến lúc đó hắn không bị khống chế cùng tiểu thất cái tia đau đầu a triệu mục làm sao cũng không nghĩ tới tự có một ngày lại bởi vì không muốn bị nữ nhân ngủ má nhức đầu trừ cái này sự kiện bên ngoài càng làm cho hắn cảnh giác là giam phong tại võ giao cùng diêm băng khanh bế quan những ngày kia hắn lục tục ngao ngoe nghe, nghe nói man tộc có mười mấy nữ tử đã có mang thai mà những cô gái kia đều không ngoại lệ đều từng tại giang phong nơi ở ngủ lại không chỉ một lần nam chính một trong tận lực che giấu tu vi thực lực làm việc chỉ từ lợi ích xuất phát lại danh giới cuối cùng không cao không chỉ một lần nhìn lén võ giao trung điệp điệp ra phía dưới nhường triệu mục đối cái này cái gọi là nam chính không thể không kiên kỵ hy vọng tiểu tử này ẩ nút n tu vi thực lực không nhiều tại tên nóc sư t h trước mặt chỉ có bị một kiếm mạt hộp phần triệu mục ở trong lòng an an cầu nguyễn ngươi đang nhớ cái gì phát giác được triệu mục dị dạng diêm băng khanh cùng võ giao không hẹn mà cùng quay đầu rất nhiều tiểu t h ấ t chuyện cảnh giác giang phong chuyện v â n v â n lời này triệu mục cũng không có nói thẳng ra mà là dùng ý niệm truyền âm giao lưu đây chính là mở thức h ả i sau lợi dụng thần thức một cái thủ đoạn lại bởi vì hắn linh hồn đặc thù dẫn đến thức h ả i cũng có chút không tầm thường đừng nói bên cạnh bọn này hóa dịch cảnh ma tộc liền xem như thiên cương cảnh đại viên mãn r ấ t con ta tu ở đây cũng không có cách nào kiếp nghe giữa bọn họ giao lưu đã võ giao lưu đã või nghe giữa bọn họ giao lưu đã või lắng hết thể tiết lộ toàn bộ thậm chí trên đường đi ba người còn nhằm vào những này làm ra một xia di ứng đối kế hoạch đương nhiên phần lớn thời gian đều là v õ giao cùng triệu mục tại giao lưu diêm băng khanh chỉ là ngẫu nhiên ở bên cạnh á hai tiếng phối hợp một chút cái này rất diêm băng khanh vào lúc giữa trưa rốt cục đã tới man thần u y ê n bên ngoài bất quá nhưng là bị một mảnh vải đầy độc trướng d ừ n g d ậ m ngăn cản ở bên ngoài xanh biết độc trướng cơ hậu ngưng tụ như thật cho dù là đứng thật xa triệu mục đều có một loại tâm quý cảm giác khó trách ngay cả rất con ta tu đều kiên kỵ cái đồ chơi này quả thật bất phàm tiệu triệu đang lúc triệu mục xoa cảm tinh tế tường tận xem xét trước mắt mảnh này độc trướng d ừ n g d ậ m thời điểm man kỳ tiểu thất bọn người lần lượt tới tiểu thất man kỳ đại ca rất cũng minh triệu mục mặt nợ nụ cười từng cái cùng đám người chào hỏi võ g i a o thì là đối bọn hắn khẽ gật đầu một cái về phần r i ê n g băng khanh thì là căn bản không có phản ứng đối với cái này tiểu thất mấy người cũng đã thành thói quen cũng không chút nào để ý độc trướng này phải đợi lúc chạm vạng tối mới có thể tiêu tán tổng cộng có bảy ngày cửa sổ kỳ mà man thần nguyên rất lớn cho nên cho chúng ta tìm tới cũng chạm sát vệ thần trùng vương thời gian cũng không tính rất dư dả các ngươi lối man thần nguyên lại chưa quen thuộc、ứng. chúng ta sẽ không đi loạn. đi theo các ngươi chính là dù sao chạm sát vệ thần t r ù n g vương ta thế nhưng là lập thiên đạo lợi thế triệu mục cười đáp lại tình huống này hắn sớm co n ó trước cũng không có ngoài ý m u ố n lại không thể phủ nhận loại này hành động phương thức xác thực tốt nhất duy nhất không tốt là hành động chung được đề phòng tiểu thất vật giống còn có giang phong cái này không ổn định nhân tố hắn không rõ ràng ra hỏa này kết quả thế nào liên tiếp chú ý vào giao nhưng nghĩ đến sẽ không là cái gì chuyện tốt triệu huynh đệ chờ một lúc chúng ta nhưng phải chung sức hợp ta ta nghe man kỷ đại ca bọn họ nói vệ thần trung vương thực lực tại ngang cấp trong là tuyệt đối người nổi bật lệnh triệu mục không nghĩ tới chính là chưa hề cùng hắn có cái gì trao đổi giang phong c ư n h i ê n sẽ chủ động tiến lên đáp lại thiện ý lại lộ ra một bộ ta nhất định sẽ cùng các ngươi cố gắng hợp tác biểu lộ cái này khiến hắn trong lòng càng cảnh giác lên không sao có giang huynh tại kia phệ thần trùng vương hoàn toàn không đáng giá nhắc tới ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem một đao cối u cùng để lại cho ta dù sao ta thế nhưng là cùng tù t r ư ở n g lập thiên đạo lợi t h ể nếu là không có chạm sát phệ thần trùng vương đây chính là muốn chịu thiên phạt triệu mục mặc dù trong lòng cảnh giác cái này g a n g n g nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ cửa hì hì bộ dáng cùng nó lá mặt lá trái thậm chí còn cố ý lộ ra điểm phá phun Tí như nói, lúc chạm vào tối lựa đỏ trời chiều rơi xuống ở trước mặt mọi người một đầu rộng hơn mười triệu thông tin đại đạo lập tức xuất hiện lục xác độc trướng giống như là bị hỏa hỏng trời chiều xua đổi một dạng nhao nhao hướng hai bên lui tránh tốt rồi độc trướng đã lui tránh chúng ta nắm chặt thời gian tiến man thần liền đi theo man kỳ tiếng nói vang lên dưới h á n g của hắn man thú lập tức hướng phía trước mẹ xe đ b p n z những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo m ả n h n à y độc trướng rừng rậm so triệu mục tưởng tượng càng rộng lớn hơn cho dù là man thú toàn lực mẹ xe đ b p n z cũng đầy đủ tìm gần nửa canh giờ mới rừng già rậm r ạ m đến vắt ngang trong rừng rậm bộ bao la thâm n g uyên lại roi mắt trông về phía xa có thể phát hiện đối diện vẫn là vô biên tế độc trướng rừng rậm triệu mục cùng diêm băng khanh còn có võ dao từ man thú trên lưng n g dụng trước mắt là một đầu tả hữu kéo dài v ố lượn quanh có hắc ám thâm uyên thâm uyên cũng không phải thực、rộng. vẹn vẹn chỉ có mấy trăm t r ư ợ n g nhưng phía dưới không ngừng dâng trào mà lên hoang vù khí tức nhưng lại làm cho bọn họ lông mày hơi thô loại kia minh mông khí tức dày nặng có chút làm người ta toàn thân run dày này man thần uyên xa so với bọn hắn tưởng tượng nếu không đơn giản đây chính là man thần uyên thời gian gấp gáp chúng ta này liền đi xuống đi vừa đi vừa nói man kỷ không hẳn nói nhảm tiếng nói chưa rơi xuống liền thả người nhảy lên dẫn đầu nhảy xuống man thần uyên còn lại man tộc tộc nhân theo sát phía sau về phần tiểu thất không ngoài dự liệu đi theo triệu mục bên cạnh bọn họ đi thôi chúng ta cũng hạ trầm mặc hai giây sau thay r i ệ u mục tả ữ u phân biệt nắm biệt lấy võ cùng riêng băng khanh, thần vào man vì ậ vậy, y nguyên ta ta thần Man nhưng hưng phấn. Chương Người muốn nói như vậy, ta nhưng hưng phấn. Như vậy, ta nhưng phấn. Man thần không hề giống n hề h nói bề ngoài đến đơn giản như n Thay vậy. vì nói nó là vắt ngang tại độc trướng trong rừng rậm một đầu khe nước thâm uyên vẫn còn không bằng nói là man thần giới một cái thế giới trong thế giới đ ạ i rất lớn phi thường lớn đây là triệu mục sau khi hạ xuống cảm giác đầu tiên kim hoàng sắc cùng hỏa hồng sắc quang mang ở đây sẽ lẫn cho dù là thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu dặm chung q u n h cảnh tượng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng chỉ bất quá nhiễm phải đỏ vàng tia sáng thế giới có vẻ hơi quỷ dị làm người ta toàn thân run dày làm sao vậy thông qua võ dao lòng bàn tay phát giác được nàng hơi khắc thường triệu mục quay đầu tới đối mặt cổ thần khí tức võ dao khuôn mặt cười lộ ra mấy phần c h ấ n kinh cổ thần triệu mục thần sắp đọc lại cái gì ý tứ này tựa hồ lại vượt ra khỏi hắn nhận biết trong tiểu thuyết vẫn chưa đề cập cái gọi là cổ thần man thần di thuế chẳng lẽ võ dao nói cổ thần là này man thần hôn độn sơ khai lúc nhóm đầu tiên xuất hiện sinh linh cũng không phải là hôm nay v ạ tộc mà là cổ thần cùng c ủ ma võ dao một trận dạy hoặc nhưng h nói c trực quan、like、h võ đế thành chính là võ thân huyết mạch truyền thừa giả võ giao trên thân liền có cái gọi là võ t h ầ n huyết mạch chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân trên người nàng võ thần huyết mạch cực kỳ m ỏ n g manh lại hôn t ạ p không chịu nổi lúc đầu ta coi là rất con ta tu trong miệng man thần di thuế chỉ là một cái hình dung tử không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên là thật man thần di thuế nơi này cổ thần khí tức mười phần nồng độc nguyên lai man tộc dĩ nhiên là cổ thần di mạch thật sự là khiến người ngoài ý muốn a võ dao con mắt màu vàng nóng chấp lên hơi cảm thán nói cổ thần cùng cổ ma mặc dù có huyết mạch lưu truyền tới nay nhưng số trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm quá khứ phần lớn huyết mạch sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử chỉ có những cái kia cường hãng nhất thần ma huyết mạch có thể mà có thể kéo dài đến nay thần ma huyết mạch đều không ngoại lệ đều là giữa thiên địa siêu nhất lưu thế lực vẹn vẹn chỉ là nhất lưu thế lực man tộc vậy mà cũng là cổ thần di mạch nhường võ giao có thể nào không n g o ạ i ý muốn cho nên ngươi đối với này cổ thần lột sắc có sự hiểu biết nhất định triệu mục không liên quan tâm khác chỉ quan tâm có thể hay không thuận lợi chạm sát vệ thần t r c n g vương còn có có thể hay không cầm tới điểm cái gì c h ỗ t ố t dù sao nghe võ giao miêu tả nơi này vị cổ thần không phải một dạng lợi hại cổ thần quá mức xa xôi lại võ đế thành võ thần l ộ sắc từ lâu hóa thành cho bụi ta đối cổ thần l ộ sắc hiệu rất ít rất ít nhưng là đừng treo khẩu vị người gấp cái gì thật là võ gia đoán trách tựa như trận nhìn triệu mục một cái sau tiếp tục nói nhưng nếu đây thật là cái gọi là man thần di thuế kia rất con ta tu liền lừa chúng ta đương nhiên cũng có khả năng là ngay cả bọn hắn man tộc mình cũng không rõ ràng lắm nội tình dù sao nếu là hắn thật rõ ràng liền sẽ không để ta hạ này man thần n g uyên bởi vì không có chút nào ý nghĩa cái gì ý tứ phạm là từ cổ thần lộ sắc bên trên đạn sinh sinh linh đều có thể để luyện ra thần tính vật chất loại vật này đối với tu hành cảm nội chỗ tốt c ự lớn đương nhiên đối người mang cổ thần huyết mạch người tốt chỗ càng lớn loại này thần tính vật chất có thể ở một mức độ nào đó kích phát trong cơ thể cổ thần huyết mạch nghe nói như thế triệu mục hai mắt phát sáng thật đúng là có không tưởng tượng nổi chỗ tốt ra cái gì phệ thần chủng kia đều là bảo bối bất quá đang lúc hắn hưng p h ấ n lúc bên hai lại chuyển tới võ g i a o hơi có vẻ xa suốt thanh â m bất quá cái gì bất quá nhân quả làm bạn chỗ tốt đại muốn lấy được chỗ tốt khó khăn tự nhiên cũng càng lớn bởi vì người mang cổ thần huyết mạch duyên cớ tại đây man thần n g uyên ta có thể phát huy thực lực chỉ sợ mười phần hữu hạn lần này chỉ có thể dựa vào ngươi và tỷ nghe vậy triệu mục trong lòng một trận hoảng sợ võ dao thực lực cũng sẽ bị áp chế đây chẳng phải là nói nếu không có tên ngốc sư tỷ kịp thời trở về hắn cùng võ giao hạ man thần u y ê n tỷ lệ lớn giữ nhiều lãnh ít phệ thần t r ú n g vương uy hiếp trước không đề cập tới chỉ cần giang phong tên kia dám động ý đồ xấu ở đây hắn cùng võ giao chính là trên thất ngư chỉ có chịu làm thịt phần không có chuyện gì ta một người liền có thể diêm băng khanh m o nhéo võ giao tay cho phép một cái yên tâm ánh mắt tiểu triệu các ngươi tại phát cái gì sức s ở đi nhanh lên a phía trước truyền đến man kỳ tiếng thúc giục đem triệu mục ba người từ thần thức giao lưu trong tỉnh lại tốt cái này lên đến triệu mục cười ứng một tiếng lập tức nắm võ giao cùng diêm băng k h a đuổi theo một đoàn người lúc này hướng phía cố định mục đích mà đi mới đầu chung quanh cô tịch nhường tất cả mọi người nhanh l ạ n g quên man thần u y ê n nguy hiểm thẳng đến sau ba canh giờ đi tới một chỗ hẻm núi lúc trước mắt xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị phệ thần trùng mới khiến cho bọn hắn hoàn toàn tỉnh lộ nơi này không có chút nào an toàn đây chính là phệ thần trùng a triệu mục hai mắt nhắm lại thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt đại trùng tử bát túc hai ngao hình bầu dục hát sắc công đóng r á hút có chút giống thi trùng phần bụng mọc da nồng nặc kim hồng sắc lông tóc cái đầu còn không nhỏ đều phải có ba thước trở lên xem ra còn khiến cho người ta sợ hãi làm sao lại có nhiều như vậy phệ thần m a n kỳ lúc này quá sợ hãi rộng rãi lông mày cơ hồ nhăn thành chữ xuyên nghe trước đó đến tộc nhân nói dù một lần tối đa cũng liền gặp được mười mấy hai mươi c h ỉ phệ thần trùng nhưng trước mắt đoán chừng phải có mấy trăm con xem chừng kia phệ thần trùng vương chẳng những đã phá kén mà ra lại nơi này phệ thần trùng đã hoàn toàn thần phục tại nó chỉ sợ là nó ý thức đến chúng ta uy hiếp cho nên điều động đại lượng phệ thần trùng đến vây quét chúng ta m ở miệng cũng không phải là triệu mục mà là gia phong gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm trước mắt rậm r ạ chẳng chị p ệ thần trùng không những không có nửa phần sợ hãi ngược lại là hưng phấn nuốt nước miếng một cái. giống như là thấy được cái gì mỹ vị một dạng triệu mục bất động thanh sắc ngắm giang phong một cái trong lòng lập tức run lên chỉ sợ g i a hỏa này đ ố i m a n t h ầ n g giang phong một cái t r o n h l n g lập tức run lên chỉ sợ giang phong giang phong giang p h o n h giang p ù n g một á chỉ sợ giang phong giang phong giang phong giang phong giang phong một cái chỉ sợ giang t h o n g giang phong giang phong giang p h ê n g giang phong một cái này là biết nói phệ thần trùng tác dụng không được nhất định phải mau chóng cùng đại bộ đội tách ra triệu mục ở trong lòng âm thầm hạ trộm trộm u y mô n h cùng hắn ở cùng một chỗ vạn nhất tại hỗn loạn dưới tình huống bị hạ độc thủ vậy cũng không tốt dù sao hắn hôm nay cùng võ giao đều phải dựa vào tên ngốc sư tỷ che chở về phần vệ thần trùng vương vị trí hắn cũng không quá lo lắng bởi vì võ giao nói nặng có thể tìm tới hào hào hào vừa đúng lúc này vệ thần trùng bảy bỗng nhiên bắt đầu khởi xướng tiến công mấy trăm con vệ thần trùng vậy mà sinh ra vạn quân dân lên hiệu quả cảm giác gáp bách cực mạnh mang kỳ bọn người trận địa sẵn sàng tiểu triệu các ngươi cẩn thận tuyệt đối không thể hàm chiến trước thoát thân lại nói tốt. một lần là không đủ phải thêm muốn mấy lần mới được trận thế kéo ra tất cả mọi người trận địa sẵn sàng mặc dù trước mắt những n à y phệ thần trùng cũng không mạnh cơ hồ đều là nhất giai chỉ có một số nhỏ nhị giai nhưng chúng nó đối man tộc gáp chế lực lớn ít nhất có thể ép bọn hắn một cái đại cảnh giới mà nơi đây man tộc tộc nhân lại vừa vặn là chủ lực này sóng ưu thế hoàn toàn không tại bọn hắn bên này bất quá man kỳ bọn người trong mắt không hề có sợ hãi hoàn toàn khác biệt còn hiện lộ ra một tia tiểu tiểu h ư n phấn bởi vì p ệ thần trùng đối bọn hắn mà nói đồng dạng là tăng lên huyết mạch cơ duyên triệu mục cùng võ gia còn có diêm băng khanh đối mặt một cái sau lập tức tuyển định phía đông vì phá vây phương hướng những này nhất gia i nhị giai phệ thần trùng đối r i ê n g băng khanh mà nói căn bản không bất luận cái gì uy hiếp võ giao mặc dù bị man thần n g u y ệ n cổ thần khí tức áp chế một định thực lực nhưng là có thể miễn cưỡng đối phó nhị giai phệ thần trùng nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là triệu mục biểu hiện lệnh đầu khác đau đại lượng phệ thần trùng ở trước mặt hắn liền cùng thái thịt chặt dưa tựa như nhất giai phệ thần trùng cơ hồ có thể nói là một cái tắt một cái nhị giai chính hắn đương nhiên đập không chết nhưng quấn lấy lại không thành vấn đề lúc này diêm băng khanh liền sẽ hết sức ăn ý quét tới một đạo kim khí luyện thành tầng thứ nhất tiên lôi tỉnh mục lại thêm trước đó kêu bốn mươi phần bí dược khiến cho triệu mục l ụ c thân so cùng cấp bậc màn tộc còn muốn biến thái rất nhiều sức chiến đấu càng là cường hãn không đến được sợ nhị giai vệ thần trùng tình trạng thuần túy sức mạnh thân thể công kích nhường linh lực của hắn tiêu hao cực ít lực bền bỉ có thể nói là toàn trường tốt nhất triệu mục ta linh lực tiêu hao quá nhanh ngươi giúp ta t ố t ngươi n h ạ t xác ừng võ dao gật gật đầu lập tức thao túng càn không i ớ i bắt đầu giúp triệu mục thu lấy vệ thần trùng thi thể triệu mục cùng diêm băng khanh ở phía trước chém dưa thái rau võ dao ở phía sau nhạc xác ba người một đường tiến lên, tốc độ cực nhanh. rất nhanh thì thoát khỏi đại bộ đội đơn độc rời đi không chỉ là bọn hắn phu thê ba người liền cả giang phong cũng là lặng lẽ meo meo rời đi đại bộ đội không biết tung tích mang kỷ bọn người dết ra phệ thần trùng b ầ y sau lưu lại cái nào đó điểm an toàn nghỉ ngơi đại ca giang phong còn có tiểu triệu bọn hắn đều đi rời ra chúng ta có phải là trước đi tìm bọn họ tạm thời không cần chúng ta trước đem phệ thần trùng vương tìm tới lại nói một khi c h ả m sát phệ thần trùng tiểu triệu cùng giang phong trên người bọn họ liền đều sẽ có man thần đ ă n ký chúng ta muốn tìm rất dễ dàng các người bắt gấp thời gian luyện hóa mới vừa thu hoạch tăng lên một ít thực lực sau liền xuất phát Tốt. Đúng rồi, tiểu thất đâu? ở bên kia ừng mang kỳ nhẹ gật đầu sau đứng dậy hướng phía r ứ t cũng ngón tay phương hướng mà đi đi chưa được mấy bước liền gặp được tiểu thất tiểu thất đại ca hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành biết sao tuất nam hô triệu mục tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất há mồm t h ở dốc diêm băng khanh trạng thái cũng không được k h á lắm linh lực tiêu hao nghiêm trọng chính ngồi xếp bằng lòng bàn tay nắm bắt một viên c ự c phẩm linh thạch khôi phục nhanh chóng lấy trạng thái tốt nhất thuộc về vo dao bởi vì nàng một mực đi theo triệu mục cùng diêm băng khanh cái mông phía sau nhà thi có thể nói cơ hồ không có cái gì tiêu hao v à dao bao、nhiêu? nhưng ấ t t dai h ậ h cái này không trọng yếu bởi vì không có man tộc ở đây bọn hắn hoàn toàn có thể bông tay bông chân thu thập vệ thần trùng cho nên này hai nhóm hắn cùng tên ngốc sư tỷ một con cũng chưa phóng chạy cộng lại thu hoạch so lần thứ nhất tao nộ lúc nhiều không chỉ gấp một mươi lần thậm chí còn thu hoạch hai con tam dài vệ thần trùng dựa theo võ giao đăng trừng những n à y vệ thần trùng không sai biệt lắm đã có thể rút ra một phần thần tính vật chất từ tiến vào độc trướng rừng rậm bắt đầu tính đến thời khắc này cũng tổn hao bất quá hơn nửa ngày thời gian tiếp xuống trọn vẹn còn có sáu ngày nhiều thời gian có thể thao tác thu thập tinh luyện ba phần thần tính vật chất cần có vệ thần trùng nghĩ đến vấn đề không lớn húng chi tại đây man thần l u y ệ n c h ỗ sâu nhưng còn có một đầu vệ thần trùng vương đâu nghe võ giao ý tứ vệ thần trùng vương thể nội ẩn chứa thần tính vật chất cao hơn nhiều cái khác vệ thần trùng khả năng vẹn vẹn chỉ cần một con vệ thần, thần tính vật chất được mau chóng khôi phục a năm khoảnh k ắ c sau triệu mục cũng tương tự xuất ra một viên c ự c phẩm linh thạch đến khôi phục về phần vì sao xa xỉ như vậy vừa đến tự nhiên là bởi vì man thần n g uyên nguy hiểm nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái thứ hai sao đương nhiên là phải nắm chắc thời gian đi tìm kia phệ thần trùng vương đã kia giang phong biết phệ thần trùng diệu dụng kia chắc chắn sẽ không bỏ qua phệ thần trùng vương bọn hắn được đi trước một bước mới được tên kia rủ sao cũng là tiểu thuyết nam chính một t r o n g đồ vật thật muốn vào tay của hắn muốn c ấ p tới chỉ sợ cũng khó khăn có trời mới biết này đổ cáo già đến tội cùng ẩn giấu bao nhiều thực lực có thể không cùng hắn phát sinh xung đột tốt nhất võ giao ngừng h lại chủ đề không muốn cùng triệu mục gia hỏa này tiếp tục trò chuyện tiếp lúc này dẫm lên nhanh nhẹn bộ pháp đi đến diêm băng khanh bên cạnh cũng không biết ở bên thai của nàng nói cái gì diêm băng khanh vậy mà tại vừa gật đầu một bên hướng hắn nhìn hơi nhiều một chút thật sự là không hiểu đấu triệu mục núi bay không có đi đ o á n hai nữ nhân tâm tư hét lên có thể nắm chặt thời gian chúng ta tiếp tục đi đường trước tiên đem k i a phệ thần trùng vương cầm súng lại nói đã biết đã biết võ dao liên tục đáp ứng con mắt màu vàng ó n g có chút thời gian lập lụe tựa hồ là bắt được cái gì k i a tinh tế ngón tay thon dài hướng phía nơi nào đó nhẹ nhàng điểm một cái ngay tại cái tia phương hướng cảm ứng tựa hồ càng ngày càng mạnh hẳn là khoảng cách không phải rất xa Tốt, đi, bốn. ngay tại triệu mục bọn người rời đi nháy mắt hai đạo cao lớn thân ảnh l ạ g yên xuất hiện đại ca chúng ta nếu thật như vậy làm à? tiểu thất chuyện cho tới bây giờ ngươi đã không có đổi ý cơ hội h ú n g chi ngươi không phải cũng thích tiểu triệu à? đúng à cũng là bởi vì thích tiểu triệu cho nên ta cảm thấy làm như vậy đối với hắn quá không công bình cái gì gọi không công bằng hắn chính là thuần h ư ở n g thụ thua thiệt là ngươi mới đúng ngươi thế nhưng là chúng ta man tộc m i n h châu h ú n g chi chuyện này từ đầu đến cuối hắn đều sẽ không phát giác mảy may càng sẽ không biết cùng ngươi làm chuyện như vậy nhưng tiểu thất không nên do dự nữa được không tất ta nghe đại ca m a n thần hoa chuẩn bị xong chưa ừng tiếng ngay ở phía trước xí hỏa cốc độc thủ nhớ kỹ muốn nhiều hơn mấy lần biết sao đã biết chương chín mươi hai đừng ngươi đ ừ n g d ạ p này chương chín mươi hai đừng ngươi đ ừ n g d ạ p này cẩn thận một chút nơi này có chút không thích hợp tiến vào một cái khắp nơi xích hồng sắt hẻm núi sau triệu mục cần ẩn phát giác được có chút không đúng h á n thần thức ở đây bị cực mạnh áp chế nguyên bản hai mươi lăm dặm phạm vi giờ phút này vậy mà chỉ có thể kéo dài hai mươi lăm phà hữu khoảng cách này quá gần nếu có nguy hiểm l ẹ n nút trong bóng tối vô cùng có khả năng không kịp phản ứng quả thật có chút không thích hợp nơi này thần thức tựa hồ bị áp chế hoàn toàn võ dao con mắt màu vàng nóng trong hiện lên một tia ngưng trọng so với triệu m ụ nàng thần thức bị áp chế á c hơn chỉ có thể phát hiện một t r ư ợ n g phương viên còn không bằng trực tiếp dùng hai con ngươi thấy thế nào triệu m ụ k i a xương mù tay Tốt! làm từng tầng từng tầng xích hồng sắc nồng đậm sương mù từ bốn phía tụ lại lúc triệu m ụ trong mày lúc này cùng hai nữ tay trong tay phòng ngừa tẩu tán bởi vì hắn bản nàng phát ra được này xích hồng sắc nồng đậm sương mù v vô cùng kỳ dị vạn nhất thất l vậy hắn cùng võ dao cơ hồ có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ hô hô sương mù cơ hồ nồng đậm đến c ự c hạ triệu mục phát hiện cho dù là gần trong gang t ứ c võ dao cùng diêm băng khanh hắn giờ phút này đều nhìn không thấy mảy may thậm chí là ngay cả hai nữ trên thân mùi vị quen thuộc đều người không thấy một điểm đầy mũi đều là mang theo tanh hôi khí tức nóng bỏng nếu không phải trong tay quen thuộc xúc cảm triệu mục đều cho là mình đã cùng hai nữ đi rời ra ngắm nhìn một phía nồng nặc xích hồng sắc sương mù giống như là vô biên vô tận hải dương một dạng đem ba người bao phủ cẩn thận một chút tuyệt đối không được vung tay không có trả lợi triệu mục đẫu nhiên biến sắc thầm nghĩ chẳng lẽ này sương mù còn ngăn cách thanh â m truyền lại nếu không hắn khai miệng đừng nói riêng băng khanh liền xem như võ dao cũng sẽ không một chút phản ứng đều không có phát giác được không thích hợp triệu mục tả hữu hai tay phân biệt lôi kéo muốn dùng loại phương thức này cùng hai nữ câu t h ô n g nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn đ ầ n rồi này làm sao hội triệu mục sợ hãi phát hiện không những không có bất luận cái gì phản ứng dùng sức méo hai lần sau tia quen thuộc xúc cảm giống như là hóa thành một đoạn sương mù một dạng tiêu tán hắn triệt để ngây ngẩn cả người rõ ràng vừa rồi nắm hai nữ tay một khắc cũng không đâu ra làm sao lại thất lạc võ dao cùng diêm b a n g khanh là tuyệt đối không thể nào chủ động bung ra tay của hắn tất nhiên là gặp cái gì tình huống n g n g ngay tại tiếp theo một cái trước mắt triệu mục phát giác được tình huống của mình bắt đầu không thích hợp có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác hơi nhũ mày lẩm bẩm không thích hợp gặp nguy hiểm mặc dù theo xích hồng sắc x ư ơ n g ngủ tràn g ậ p hắn thần thức đã triệt để mất đi hiệu quả nhưng này mạnh đến biến thái linh hồn v ẫ n t ạ i vận chuyển linh hồn chi lực tự nhiên không có dò xét chung quanh tình huống năng lực nhưng lại có đôi nguy hiểm đi tới cảnh giác triệu mục bản năng phát giác được có đồ vật chính đang hướng về mình tới gần làm sao hắn căn bản không biết ních lại gần mình chính là cái gì dạng hoàn trong đầu hắn bỗng chết. nhiên o à hiện lên một cái tên giang phong sẽ không phải là tên chó chết này trước đó thế nhưng là nhìn chằm chằm võ giao nhìn rất lâu lại thêm hắn tự nguyện cùng man tộc những cô gái kia gây giống rất khó nhường triệu mục không liên tưởng đến cái kia xấu xa tâm tư đương nhiên còn có một loại khả năng man tộc mật giống lại khả năng này cao hơn một chút bởi vì man thần uyên là man tộc địa bàn tại hạ man thần uyên trước đó triệu mục liền nhằm vào điểm này cùng võ giao thương thảo qua không được thiếu ứng đối thủ đoạn nhưng bây giờ xem ra cũng chưa cái gì dùng bởi vì nơi này là nhân g i a sân nhà rất nhiều thủ đoạn là bọn hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy như thế nào dự phòng lại ứng đối ra sao nín thở bình một tiếng triệu mục toàn thân sủi lơ ngược lại trên mặt đất một bộ ta đã mất đi ý thức bộ dáng khí tức quỷ dị ăn mòn không chỉ chỉ nhằm vào nhục thân càng nhằm vào linh hồn may mắn triệu mục tu luyện qua thiên lôi tình mục thể nội ẩn chứa từng tia từng tia lôi điện dư vị có thể miễn cưỡng ngăn cản loại khí tức này lại thêm cường đại đến biến thái linh hồn có thể đem những khí tức này ngăn cản ở ngoài miễn cưỡng còn có thể bảo trì thanh tình cũng chính là hắn phàm là đổi thành một người khác chỉ sợ sớm đã triệt để mất đi ý thức dù sao loại này khí tức quỷ dị thế nhưng là bay thẳng linh hồn trên đời này nhằm vào linh hồn bí pháp cực ít linh hồn phòng ngự bí pháp càng là ít đến đáng thương có thể nào ngăn cản được loại này vô thanh vô tức linh hồn ăn mòn. Một giây, hai giây bốn trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ vẫn không có bất luận cái gì động tính đang lúc triệu mục nghi hoặc lúc một đôi ôn nhuận đại thủ leo lên quần của hắn hắn có thể cảm giác được rõ ràng đôi tay này mặc dù lớn nhưng ngón tay dài nhỏ hiển nhiên là nữ tử lại trăm phần trăm là man tộc nữ tử tiểu thất tuyệt đối là tiểu thất mặc dù chung quanh bị xích hồng sát sương mù bao k h ỏ a cho dù mở mắt cũng thấy không rõ đối phương là ai nhưng triệu mục dám khẳng định chính mình suy đoán đúng nhất định là mật giống man tộc vậy mà thật hạ thủ làm sao giờ khác này triệu mục có chút hoảng những thứ khác trước không đề cập tới tại không có trạm sát vệ thần trùng vương trước đó là tuyệt đối không thể cùng man tộc vạch mặt dù sao bọn họ và man tộc so sánh quá yếu có trời mới biết vạch mặt về sau man tộc sẽ làm ra cái gì dạng sự t ì n h đến trực tiếp đem hắn trói lại tiếp đó bị man tộc nữ tử tiếp nhị liên tam mờ giống không không thể nếu thật như vậy triệu mục muốn tự tử đều có hắn cũng không phải giang phong cái loại người này phàm là có chút sắc đẹp nữ nhân đều hạ được đi miệng tại không có cảm tình điều kiện tiên quyết hắn một điểm ý nghĩ cũng sẽ không có đương nhiên nếu như tư sát so với thiên tiên, kia đến từ nam nhân bản năng phản ứng vẫn là hội thoáng gửi lời chào một chút nhưng mang tộc những cô gái kia cho dù là xinh đẹp nhất tiểu thất cũng không có cách nào phát động bản năng của hắn phản ứng đang lúc triệu mục bối rối ở giữa hắn phát giác được một cô gió lạnh vội qua hai chân lạnh từng tia từng kia dựa vào quần không có không được không thể còn như vậy trầm m ặ t xuống nếu không liền thật muốn bị tiểu thất cho sánh ai ai c ở i quần của ta triệu mục đột nhiên mở mắt lớn tiếng h ồn ào nhưng rất đáng tiếc này xích hồng sắc quỷ dị sương mù tựa hồ thật có thể ngăn cách thanh em truyền lại đôi tay lớn căn bản không có bởi vì hắn trách cứ hô to mà dừng lại uy đừng ngơi đ ư n g dặng này bối rối ở giữa triệu mục lại một lần nữa la lên. nhưng vẫn như c ũ không có phản ứng đã hô to ngăn cản vô dụng triệu mục xoay người một cái đống nhiên bắt đầu chết thẳng cẳng bị tuột quần và vỡ dậy chính hắn giống như một cước đá vào cái gì mềm mại địa phương khiến cho đôi tay lớn ly khai quần của hắn không hề có một chút thanh âm chuyển đến giờ k h ắ c này triệu mục đống nhiên minh bạch tới chỉ sợ tiểu thất cũng xong rồi đều bị này xích h ồ n g sắc x ư ơ n g mù áp chế nàng mạnh hơn hắn địa phương chỉ có một đó chính là có thể tìm tới vị trí của hắn lại không có chúng giự hôn mê đối phương không có phản ứng về sau triệu mục lúc này muốn đem quần mặc nhưng rất đáng tiếc quần dây sớm cũng không biết bị ném tới cái gì địa phương căn bản không chỗ có thể tìm ra. sơ soạn nửa ngày không có sờ được triệu mục đành phải từ bỏ vừa đúng lúc này hắn sờ đến một cánh tay triệu mục bốn chương chín mươi ba vương l ỏ n g một chút ta muốn đi vào chương chín mươi ba vương l ỏ n g một chút ta muốn đi vào ngón tay thon dài này xúc cảm có chút quen thuộc giờ khắc này triệu mục d á m trăm phần trăm xác định vừa mới đào q u ẩ n của hắn đúng là tò con tiểu thất thanh â m vô pháp truyền lại thân thức lại hoàn toàn bị này xích hồng sắt x ư ơ n g mù áp chế hoàn toàn làm không được chuyển âm đủ loại tình huống nhường triệu mục minh bạch m a tộc đồng dạng không muốn cùng hắn vạch mặt thậm chí cũng không muốn cho hắn biết mình bị mượt loại nếu không tiểu thất cũng sẽ không tuyển một chỗ như vậy rõ ràng là muốn che giấu thân phận thậm chí man tộc còn bỏ thêm song trọng bảo hiểm sớm lặng yên không tiếng động đem hắn làm cho mất đi ý thức tiếp đó tùy ý tiểu thất bài bố về phần vì sao không lựa chọn tại man tộc bộ lạc mà là này man thần n g uyên chắc hẳn cùng này xích h ồ n g sắc quỷ dị xương m ụ thoát không được quan hệ thậm chí còn có điều này có thể lặng yên không một tiếng động làm cho người ta mất đi ý thức đồ chơi chỉ là ngón tay này làm sao cảm giác đang run dày chẳng lẽ tiểu thất nàng hồi hộp đều làm loại chuyện như vậy nàng còn hồi hộp không có nói của chớ triệu mục cảm giác xác thực không sai tiểu thất chính là đang khẩn trương trừ cái đó ra còn có mấy phần kinh dị cùng ngoài ý muốn làm sao lại man thần hoa vậy mà đều không có thể đem hắn mê đi triệu mục đống nhiên t ỉ n h d ậ y n h ư ờ n g tiểu thất triệt để ngây ngẩn cả người man thần hoa thế nhưng là trực kích linh hồn kỳ vật coi như không minh cảnh cao thủ cũng đỡ không nổi nhưng triệu mục vậy mà vẹn vẹn chỉ là hôn mê khoảnh khắc liền nháy mắt hồi tỉnh lại thậm chí nàng còn bị tóm gọn làm sao còn tiếp tục ca có mê vụ che lấp nàng có thể khẳng định thân phận của tự mình sẽ không bại lộ lấy nàng hóa dịch cảnh tu vi bình thường đến nói là hoàn toàn có thể đem thối thể cảnh áp chế muốn nó làm cái gì liền làm cái gì nhưng ngay cả man thần hoa đô có thể xảy ra ngoài ý m u ố n tiểu triệu gia hỏa này hiển nhiên không phải bình thường trên ý nghĩa thối thể cảnh hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào tiểu thất một thời gian cũng không dễ phán đoán vạn nhất bị trở tay trụt xuống các loại mê vụ tiêu tan sau thân phận bại lộ kia liền thật phiền thoái mất mặt là tiểu nhưng cho tổ tông hổ thẹn là đại Dù s mất mặt là tiểu nhưng cho tổ tông hổ thẹn là đại thật là khoảnh khắc về sau tiểu thất vẫn là quyết định từ bỏ đưa tay rút về sau nhanh chóng hướng phía bên ngoài mà đi nơi này là man thần n g uyên cơ hội còn có thể lại tìm không cần thiết mạo hiểm triệu mục bốn hắn vừa mới còn h o à n thành một đ o ạ n sợ tiểu thất đối với hắn dùng sức mạnh đâu dù sao cái sao thế nhưng là hóa dịch cảnh tu vi thật muốn dùng sức mạnh hắn chỉ có thể mặc cho nó bài bố nhưng vạn vạn không ngờ tới tiểu thất vậy mà trước một bước lui mặc dù không nghĩ ra nhưng triệu mục trong lòng nặng nề nhẹ nhàng thở ra chỉ ít đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt cũng không biết này xích hồng sắc nồng vụ được cái gì thời điểm mới tiêu tán triệu mục ngồi trên mặt đất, có chút mở mịt quét mắt ngồi chung quanh mục mở mịn vụ. có đợi đợi nồng bởi, là... bởi vì khoảng cách rất gần triệu mục nhìn thấy võ dao cùng diêm băng khanh thời điểm hai nữ ánh mắt cũng tương tự bắt được hắn chỉ là khi thấy triệu mục thời khắc này trạng thái lúc hai nữ trong mắt đều lộ ra một chút n g h i hoặc ngồi trên mặt đất áo rộng mở quần vỡ dày bị tùy ý nhét vào bên cạnh lại thêm cái kia gục đầu đủ rũ mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ hiển nhiên chính là một cái bị người khác khi dễ hình tượng ngươi làm sao thiên sinh thông minh võ giao mặc dù mở miệng hỏi một câu như vậy nhưng trong lòng đã có một chút suy đoán thấy triệu mục không có thứ nhất thời gian trả lời lại hỏi sẽ không phải là tiểu thất đi ngươi thật bị có hay không bị đạt được ngươi không nhìn ra được sao cái này cũng có thể nhìn ra đến uy con mắt hướng chỗ nào thấy thế nào không phải ngươi cho ta xem sao Bốn, triệu mục lúc này mới phản ứng được n g u y ê n lai、like、vừa rồi quên đem y phục mặt xong may mắn quần lót còn t ạ i bằng không khiến cho nữ nhân này chiếm tiện nghi bất quá nghĩ đến n à y tiện nghi giống như đã sớm bị chiếm sạch sẽ, sẽ. m ở thể chịu thiên phạt lúc võ dao đâu chỉ nhìn qua thậm chí toàn thân trên dưới đều bị nàng tệ qua có vẻ như căn bản không cần thiết che lấp cái gì mà lại hai người bọn họ ở giữa giống như cũng không tồn tại ai chiếm tiện nghi ai vừa nói dù sao chữa thương lúc hắn liền sờ khắp võ dao tiến vào man thần dưới lúc nàng càng ngay cả nơi quan trọng nhất đều triệt để l u n hãm trong đầu đống nhiên hiện ra ngay lúc đó hình tượng võ dao dáng người có vẻ như không có chút nào so tên ngốc sư t ỷ kém thậm chí nàng cặp kia chân so với tên ngốc sư t ỷ xinh đẹp hơn không thể nghĩ không thể suy nghĩ triệu mục lúc này khẽ đ ộ n g đầu đem các loại suy nghĩ đá ra não h ả i bằng không chờ một lúc xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt nhất chân đang lúc hắn thu hồi suy nghĩ nháy mắt bên hai truyền đến tên ngốc sư t ỷ ôn nhu t i ế nói g n nàng chẳng biết lúc nào đã đem bị ném ở bên cạnh quần n h ặ t lên giờ phút này đang giúp hắn xuyên đâu triệu mục rất nghe lời giơ lên chân g i lên chân khoảnh khắc về sau diêm băng k h a liền giút hắn mặc một cắt cho nên tiểu thất đến cùng được không có sánh đương nhiên không có triệu mục lắc đầu ngay sau đó nói sang chuyện khác đúng rồi vừa rồi là chuyện gì xảy ra ta rõ ràng nắm lấy tay của các ngươi tới tay nắm n g h e tới hai chữ này võ giao cùng diêm băng khanh hai nữ đối mặt một cái tiếp đó động tác cơ hồ đồng bộ đối triệu mục lắc đầu này triệu mục thần s ắ c động lại xem ra vừa mới hắn trong lúc vô tình liền đã lâm vào loại nào đó huyết cảnh chỉ bất quá tỉnh lại tương đối kịp thời cũng không biết man tộc dùng là cái gì đổ vận ngay cả hắn biến thái như vậy linh hồn cường độ đều có thể trúng chiêu nhưng có một điểm có thể khẳng định man tộc sẽ không đến đây dừng tay thật sự là đầu đau a bất quá ngay tại triệu mục khổ não thời điểm võ giao đông nhiên lên tiếng bất quá cái gì người có hay không nghĩ qua vì sao man tộc có thể dễ dàng như thế tìm được chúng ta người ý tứ là triệu mục lập tức điều tra bản thân tiếp theo một cái chớp mắt liền bừng tỉnh đại ngộ dĩ nhiên là dạng này hắn phát hiện mình linh hồn trong không gian có một cái nhàn nhạt thần ký ngoại hình cùng vệ thần trùng có chút giống không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là c h ạ m sát vệ thần trùng về sau lưu lại mà man tộc chỉ sợ sẽ là bằng vào ân ký này đến xác định vị trí của bọn hắn khó trách thất lạc về sau không gặp man tộc tới tìm bọn hắn thật có ân ký võ g a o cùng diêm băng k h a cũng không có triệu mục dạng này biến thái linh h Phát hiện không thể tồn tại này còn ứng. được Có dấu ó x A sạch Cũng có thể. Triệu mục thể. khống hồn bí pháp nếm thử ra. Triệu dụng nếm một chút, lợi bí ấn t h nhàng ẹ liền ấn đem ký cho nhìn phía giao xóa đó ngay sau đi, bông lỏng, về võ tại a muốn Ấn đi vào. À. Ấn ký t linh hồn trong không gian rất bí mật các ngươi chỉ sợ vô pháp tìm tới càng vô pháp xóa đi ta phải giúp các ngươi. A linh hồn không gian mặc dù là người nhất tư mật địa phương nhưng nếu như là triệu mục võ giao cũng liền không quan trọng về phần diêm băng khanh từ trước đến nay đều sẽ không tự tuyệt triệu mục bốn Một bốn ê n khác, g i g như khuyển thoát thất bại đi tiểu thất rốt chương ụ c cùng man kỳ ộ i hợp nhanh h làm sao n vậy. Không phải nói n g để ư i m u ố nhiều hơn mấy lần、à? Vạn nhất n h mấy k ô c ó mang t h a i m a n thần hoa m ấ t tiểu triệu hiệu lực, c ơ h i nháy mắt liền hồi tỉnh lại. Ta sợ thân phận hồi mắt ta lại, sợ bốn ạ mạnh. i Cái lộ, không dám dùng sức mạnh. Cái gì? Man thần hoa dùng Man gì? dám mà sức vậy đ i với h ắ vô dụng? Ừm. Đại ca, làm sao làm bại â y giờ? Chương biết? Ta. Ta làm sao làm b hoại không cho phép lại suy nghĩ nữa chương chín mươi b ố bại hoại không cho phép lại suy nghĩ nữa cũng hiện tại man thần ấn ký bị thanh trừ sát na man kỳ cùng tiểu, tiểu triệu trên người bọn họ man thần ấn ký biến mất vậy làm sao bây giờ xem ra muốn sẽ giúp ngươi và tiểu triệu chế tạo cơ hội chỉ sợ là không thể nào man kỳ mang tính thăm dò thương lượng với tiểu thất nói đã tiểu triệu không có cơ hội vậy ngươi bằng không suy tính một chút tiểu giang h á n n a mơ m đồ vứt đi người một cái vừa nhắc tới giang phong tiểu thất giống như là sủ lông lên mẹ lão h ổ m ư dạng nhường hắn đụng ta ta còn không bằng đi chết đại ca ta hy vọng ngươi đừng bước ta này ai man kỳ thật sâu thở dài tiếp đó nói nếu như thế vậy liền quên đi thôi nhường thứ hai tôn man thần như thế là man tộc cho tới nay nguyện vọng triệu mục rõ ràng là nhân tuyển tốt nhất nhưng hết lần này tới lần khác hắn đã có thế tử lại tiểu thất tiếp nhị l i ề n tam ám chỉ dụ hoặc hắn hắn cũng không bất luận cái gì biểu thị h i ệ n nhiên là không muốn cùng tiểu thất phát sinh quan hệ ban ngày ban mặt ép buộc triệu mục vậy hiển nhiên là vi phạm tổ hấn ném tổ tông mặt giống dạng hồi này mượn nhờ mê vụ cùng man thần hoa trong bất chi bất giác n g ợ n giống đã là bọn hắn có thể cực hạn làm được man kỳ thật vô cùng hy vọng triệu mục có thể giống giang phong tốt như vậy sắc một điểm không điểm mấu chốt một điểm bởi như vậy chẳng phải thành a nhưng rất đáng tiếc triệu mục không phải là người như thế xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp mắt lúc trực tiếp cùng tiểu triệu ngà bài đàm luận điều kiện man kỳ ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy mặc dù hắm biết hi vọng không lớn nhưng vẫn là được thử một chút g á năm man thần ân ký từ hự triệu mục cho ta xem một chút bây giờ các ngươi ở nơi nào một khối hỏa hồng sắt trên đá lớn giang phong rói mắt trông về phía xa chung quanh một mảnh hỗn độn hắn hiển nhiên là vừa mới tao nộ g một sóng p h ệ thần trùng bấy nhưng lại không thấy một cỗ thi thể rất hiển nhiên hắn biết p h ệ thần trùng diệu dụng đã đem tất cả thu vào võ giao là hắn cuộc đời gặp qua đẹp nhất nữ tử tự nhiên sẽ tâm sinh ái mộ đương nhiên hắn còn làm không ra giết người đoạt vợ loại này chuyện xấu xa dù sao cũng là tiểu thuyết nam chính một trong tam quan không đến mức lệnh quá không hợp t h o i thưởng cùng man tộc những cô gái kia nói cho cùng kỳ thật cũng là một trận giao dịch mà thôi hắn sở dĩ nhớ thương triệu mục ba người đơn giản là vì cơ duyên tao nộ độc thứ nhất vệ thần t r ù n g lúc hắn có thể rõ ràng cảm giác được triệu mục ba người là cố ý thừa dịp loạn rời đi lại bọn hắn lúc đó thu lấy không ít vệ thần t r ù n g thi thể hiển nhiên cũng biết vệ thần t r ù n g diệu dụng trừ cái đó ra hắn suy đoán triệu mục bọn người có lẽ còn có phương pháp có thể tìm tới vệ thần t r ù n g vương chỉ cần có thể đuổi theo bọn hắn liền có thể từ trên tay bọn họ cướp đi đạo này cơ duyên người nói làm như vậy thái âm hiểm tam quan sai lệch ha ha lại không phải cướp người thê tử cướp là cơ duyên nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn lại ngây mẩn cả người này làm sao không tìm được? giang phong có chút m ở mịt này pháp tử thế nhưng là hắn từ mấy cái tiêm man tộc nữ tử trong miệng lấy được phải hữu dụng m ớ i đ ú n g a chẳng lẽ là hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng triệu mục bọn người khả năng đã phát hiện man thần ấ n ký cũng đem cho xóa đi mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng tình trạng trước mắt cũng chỉ có dạng này một lời giải thích bất quá thật sự cho rằng dạng này ta liền không tìm được các người a hừ hừ giang phong khỏe miệng có chút n í t lên hai con ngươi nhìn về phương xa năm rời đi xí hỏa cốc về sau triệu mục ba người một đường tiến lên rất nhanh liền đi tới một chỗ sâu t h ẳ n hẻm núi nơi này đồng dạng một mảnh xích hồng còn có loại làm người ta mười phần khí tức ngột ngạt c h ẳ n ngập cho dù là triệu mục cùng diêm băng khanh giờ phút này cũng cảm thấy ẩ n ẩ n có chút bị ảnh hưởng võ g i a o liền càng không cần nói thực lực cơ h ồ bị áp chế cựu thành chín vững vàng bắt lấy triệu mục tay sợ làm mất là nơi này sao ừng võ g i a o phí sức gật gật đầu đưa tay chỉ sâu thẳm bên trong hạp cốc nói kia vệ thần trùng vương hẳn là ngay tại bên trong chúng ta phải cẩn thận một chút con sốc sinh này thực lực không thể coi thường chỉ sợ sớm tại ba năm trước đây nó liền đã phá kén mà ra ừng triệu mục vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếp đó quan tâm nói ngươi còn được không miễn cưỡng còn có thể chống đỡ nhưng nơi này cổ thần khí tức quá mức nồng đậm thực lực của ta mười không còn một sợ rằng phải thành ngươi và tỷ tỷ vương hữu vốn cho rằng thương thế sau khi khôi phục có thể trở thành triệu mục cùng diêm băng khanh trụ cột có ai nghĩ được cuối cùng vẫn là thành v ư ơ n g vữu đừng nói loại lời này quá k h á c h khí triệu mục cười lắc đầu nói nếu không phải ngươi chúng ta cũng không thể nào nhanh như vậy tìm tới vệ thần trùng vương ngươi công lao rất lớn chờ một lúc tránh ở bên cạnh ta là được rồi ta hộ ngươi T triệu mục không có chút nào sợ thậm chí bởi vì cái nào đó phát hiện hắn giờ phút này ngay cả nhị giai thậm chí tam giai phệ thần trùng đều một điểm không giả chỉ b ấ t quá nếu không phải vạn bất đắc dĩ loại kia thủ đoạn hắn là sẽ không dùng bởi vì quá thua thiệt cũng là ta t h ậ t đốc ngươi hộ ta chính là phải làm sao lại là phải ta là vị hôn thê của ngươi ngươi thân là vị hôn phu bảo hộ thế tử chẳng lẽ không phải à? được được được, ngươi nói đều đúng triệu mục đ l n g bay không cùng võ giao tranh luận hôn ước cái gì mặc dù là một trận hoang ô n nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn có thể làm giả hòa thật dù sao tên ngốc sư tỷ giống như cũng là này ý tứ đúng rồi triệu mục làm sao giang phong tên kia còn một mực không có xuất hiện phải cẩn thận một chút hắn xác thực triệu mục rất tán thành nhẹ gật đầu cái k i a đồ cáo giả không đơn giản à thúng chi còn là tiểu thuyết nam chính một trong chảm sát p h ệ thần trùng vương loại chuyện lớn này hắn làm sao lại không xuất hiện đâu thúng chi triệu mục nhưng thật sâu biết tên chó chết này m ư ờ i phần ngốc nghẽ võ dao khuôn mặt đẹp là được đề phòng một chút hắn theo xâm nhập hẻm núi triệu mục phát hiện chung q u n h xích hồng sắc bắt đầu chậm rãi biến mất thay vào đó chính là man thần u y ệ n một loại khác màu sắc kim hoàng sắc phanh phanh phanh phanh phanh triệu mục phát hiện nhịp tim của mình bắt đầu gia tăng tốc độ lại so thường ngày bất luận cái gì thời điểm cũng phải có lực huyết dịch khắp người tốc độ chạy tăng lên cả người căng c ă n g hết sức khó chịu thậm chí bởi vì võ giao cơ hồ kề sát ở trên người hắn hắn cứ nhiên phát giác được triệu mục dị dạng võ giao cặp kia con mắt màu vàng nóng vô ý thức liếc nơi nào đó một cái ngay sau đó đưa tay nhẹ nhàng nện hắn một chút người đang nhớ cái gì đâu không cho phép suy nghĩ triệu mục rất muốn nói một câu ta oan hồng à hắn là thật cái gì cũng chưa nghĩ lại nói coi như hắn thật suy nghĩ cái gì cũng không đến nỗi điểm này tự chủ cũng không có không đúng là hoàn cảnh nơi này không đúng lấy cớ lấy cớ cái gì lấy cớ ta lúc ban đầu cho ngươi thay y phục váy thời điểm ngươi nhưng có nhìn thấy qua ta như vậy đừng nói ngươi nói cái này làm cái gì t ỷ t ỷ còn ở đây triệu mục không còn gì để nói võ giao giống như thay đổi người tự như trở nên hoàn toàn không giống nàng lúc đầu cơ chí cùng tỉnh táo biến mất không thấy gì nữa ngược lại đầy trong đầu đều là loại sự tình này vân vân là hoàn cảnh nơi này triệu mục bừng tỉnh đại ngộ võ giao là bị hoàn cảnh nơi này cho ảnh hưởng thậm chí hắn quay đầu nhìn diêm băng k h a phát hiện tên nốc sư tỷ cặp kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng con ngươi giờ phút này lại có nhàn nhạt tám tử sắc tràn ngập vũ mị mà m ê ơ i người thậm chí hắn đều có thể gửi được một tia tia nhàn nhạt m à khí đây là mất không chế t ỷ t ỷ người t r ư ơ n g chín mươi lăm bí mật bị đánh vỡ k i a liền làm thì đi t r ư ơ n g chín mươi lăm bí mật bị đánh vỡ k i a liền làm thì đi mất không chế c h ế t để mất không chế nơi này quỷ dị hoàn g cảnh lại hoặc giả nói là p h ệ thần trùng vương thủ đoạn nào đó nhường ba người dần dần mất đi đối với chính mình người trưởng khống triệu mục dị dạng võ giao mất lý trí diêm băng khanh tu la ma tâm mất đi trưởng khống ám tử sắc ma khí dần dần động đậm đấm mau chóng rời đi nơi đây thần chí rõ ràng nhất triệu mục lúc này lôi kéo võ giao cùng diêm băng khanh về sau rút lui nơi này thật là quỷ dị lại hoặc là nói phệ thần trùng vương thật là quỷ dị tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi sợ là sẽ phải xảy ra ngoài ý mớn về sau rút lui mười dặm lần nữa trở lại xích hồng cùng kim hoàng chô giao giới triệu mục phát giác được mình đã khôi phục lại diêm băng khanh trên người ám tử sắc ma khí cũng triệt để thu liễm võ giao cơ chí lần nữa trở về nàng xem mắt triệu mục thật muốn tìm cái lô để trôi vào vừa mới làm sao lại nói câu nói như thế kia bất quá bốn từ trên người triệu mục thu hồi ánh mắt sau nàng kinh ngạc nhìn diêm băng khanh tỉ tỉ đây chính là triệu mục không dám mang ngươi về nhà mà lựa chọn mang ngươi bỏ trốn nguyên nhân a thân là võ đế thành tiểu công chúa nàng đối ma đạo hiểu rõ viễn siêu một dạng người vừa mới diêm băng khanh trên thân lan tràn ra ám tử sắc ma khí tinh thuần lại cường đại tuyệt đối là người mang hết sức đặc thù ma đạo thể chất có thể cùng võ đế thành giao hào thế lực nghĩ đến tất nhiên là chính đạo thế lực một cái chính đạo thế lực làm sao lại cho phép hậu bồi cưới một người nữ ma đầu nếu không năm đó cha mẹ của nàng cũng không đến nỗi bốn triệu mục lông mày nhũ chặt dưới tình huống này thật xử lý không tốt đã thật muốn giết võ g i a a tự vấn lương tâm triệu mục cảm thấy mình giống như xuống không được cái này tay lại hắn phát hiện tên n ó c sư tỷ có vẻ như cũng không bất luận cái gì phản ứng tựa như sớm có đoán trước một dạng triệu mục ngươi ngươi là muốn giết ta sao phát giác được triệu mục dị dạng võ dao có chút ủy khuất nói ta có thể cũng là thê tử của ngươi a ngươi thật chẳng lẽ có thể hạ được đi cái này tay còn có ngươi vì cái gì không tuyển chọn tin tưởng ta ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao vào ta nương l à ai chưa võ dao cặp k i a con mắt màu và ngóng l có chút chất động ở giữa chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một cái phức tạp bắt tạp phong ấn cơ h ộ i trong chốc lát cái kia phong l ớ n từng cái từng cái đường vân giống như là đ ố n g nhiên có sinh mệnh m ộ t dạng bắt đầu tự do lôi bước khoảnh khắc về sau nàng cặp kia con mắt màu vàng nóng lặng yên rút đi bị một vòng u tử sắt thay vào đó thậm chí liền cả khí tức trên người nàng cũng lặng yên cải biến ban đầu nàng chính khí r i ặ rào nhưng giờ phút này lại giống như quỷ mị yêu dị vô cùng đây là thiên ma đồng một loại cũng chính cũng ma cường đại thể chất vừa không bị chính đạo dung thân cũng không bị ma đạo chỗ nhận bởi vì tại chính đạo cùng ma đạo trong mắt chỉ có tiên linh đồng cùng ma linh đồng mới là chính thống mà không phải là tiên ma đồng loại này giờ g ư ơ n g ương đồ vật giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tên i ngốc sư tỷ sẽ đối với võ giao như thế t h i ê n vị không chỉ bởi vì võ giao trong lòng có hắn càng bởi vì làm cho này tiên ma đồng cũng biết vì sao bại lộ tu la ma tâm tên i ngốc sư tỷ vẫn như cũ có thể bình tĩnh như thế thật bất ngờ a có chút cho nên bây giờ có thể tin ta sao ta cũng không nói qua không được tin người a triệu mục b u ô n g tay một cái một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi r á n g vẻ nhường võ dao giận không chỗ phát tiết đưa tay liền ở trên người hắn xoay một đêm t h ở phi p h ò nói sớm biết rằng này trước đó sẽ không nên đáp ứng tỉ tỉ thứ cái gì võ dao đáp ứng riêng băng khanh gì triệu mục mặt mũi hoang mang nhìn về phía riêng băng khanh hy vọng từ nàng trong miệng được đến điểm cái gì nhưng tên n ó c sư tỉ tựa như là cố ý một dạng vẹn vẹn chỉ là dùng nàng cặp kia trong c h ẹ o lạnh lùng con ngươi đối với hắn nhẹ nhàng chớp hai lần tiếp đó liền không tiếp đó nhưng hắn cũng không phải là ngu xuẩn Võ Giao p hãy ả n ứng hát thăm giò đưa y đối mặt võ dao giấy ruộng triệu mục vẹn vẹn chỉ là vô lại cười một tiếng liền đem nàng kéo vào trong lồng ngực của mình loại tình huống này nếu là thật bung ô tay vậy hắn liền thật thành c ả n ngu từ tình huống dưới mắt đến xem võ g i a o đáp ứng diêm băng khanh sự tình tỷ tỉ lệ lớn chính là nguyện ý theo hắn đi triệu mục không nghĩ tới tên ngốc sư tỷ vậy mà thật lặng lẽ giúp hắn lấy cái tiểu thiếp đương nhiên võ dao cô gái như vậy hắn cũng sẽ không đem xem như tiểu thiếp tên ngốc sư tỉ tốt lắm nhưng võ dao kỳ thật cũng không có chút nào kém chị ít từ tiến vào man thần giới bắt đầu nàng vẫn đứng tại góc độ của hắn cân nhắc vấn đề thậm chí một ít thời điểm c a m nguyện mình nhiều hy sinh điểm vừa đúng lúc này diêm băng khanh trong tay m à u mực trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ ông hàn quang trật hiện âm dương nhị khí tạo thành kiếm quang trực tiếp bổ về phía nơi nào đó cự thạch suy kéo kiếm quang s ắ c bén giống như cắt giấy một dạng đem cự thạch b ổ ra lộ ra một đạo cho hát sắc thân ảnh tiên ma đồng nữ ma đầu triệu mục các ngươi thật đúng là nhường ta rất là ngoài ý muôn a theo một trận tiếng cười g i a phong từ bị đánh mở cự thạch sau nhảy lên cư cao lâm hạ nhìn xem ba người thản nhi lúc đầu cũng không muốn cùng phát sinh của các ngươi xung đột nhưng đã bị nữ ma đầu này phát hiện vậy hôm nay ta liền hãng cố mà làm c h ả m yêu trừ ma triệu mục con ngươi thu nhỏ lại hắn không nghĩ tới giang phong tên chó chết này vậy mà liền trốn ở cự thạch kia đằng sau vừa mới chỉ mãi ống võ dao bất quá đã ra hỏa này phát hiện võ dao cùng diêm b a n g khanh bí mật vậy hôm nay hắn cũng chỉ có thể nằm ly khai sư tỷ có thể chứ ừng diêm b a n g khanh trong con ngươi ám tử s ắ c lại đến nếu như đã bị phát hiện kia liền hoàn toàn mất hết tất yếu tiếp tục cần tặng rồi lại nàng có thể cảm giác được trước mắt nam tử này có rất mạnh uy hiếp chính nàng có hay không sợ nhưng triệu mục cùng thực lực lọt vào nghiêm trọng áp chế võ giao lại không phải hắn một chiêu địch nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạm sát hắn tâm ý tương thông vẹn vẹn chỉ là một cái triệu mục liền minh bạch tên nốc sư tỉa tứ hắn lúc này mang theo võ giao về sau rút lui một điểm đem chiến trường cấp cho ra ông diêm băng khanh trong tay m à u mực trường kiếm vung vậy ở giữa hắc bạch nhị sắc kiếm khí lập tức quanh quẩn cả vùng không gian ám tử sắc ma k h í đem t r ọ n cả vùng không gian ám tử sắc m khi đem trốn cả vùng không gian ám tử sắc ma khi đem trốn khóiên nhưng hết lần này tới lần khác bị phát hiện không được không thể ở đây dông dài đi trước vi d i ệ u nữ ma đầu thực lực mạnh bao nhiêu hắn căn bản đoán không được bạch bạch mạo hiểm ở đây hoàn toàn mất hết tất yếu nhưng hôm nay muốn bỏ chạy sợ là cũng có chút độ khó hắn có thể rõ ràng cảm thấy được những này ám tử sắc ma khí không giống một dạ ông ngay tại hắn đang cân nhắc h ắ c bạch nhị sắc kiếm khí đột nhiên đánh tới thật mạnh quang thị khí thế khiến cho giang phong con ngươi khen nhết một con hình tam giác ngược tấm thuẫn xuất hiện ở trong tay vội vàng ngăn cản hạ này mãnh liệt một kích nhưng là bởi vậy x o ạ x o ạ x o ạ lui về sau mấy bức h ử nghĩ giết người giết khẩu ngh g i a bạch ngọc bình phục khí t xứ vỡ vụn một cỗ mùi kỳ quái lan tràn ra đây là đang lúc triệu mục cùng võ dao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lúc hẻm núi chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến quen thuộc tiếng ông ông chương chín mươi sáu thiện giải nhân ý diêm b a n g khanh chương chín mươi sáu thiện giải nhân ý diêm băng khanh tung lũng bình tĩnh bị một trận rợn người tiếng ông ông đánh vỡ triệu mục cùng võ dao vô ý thức quay đầu roi mắt nhìn ra xa trong tầm mắt phần cối phô thiên cái địa phệ thần trùng băng băng m à tới lít nha lít nhít đến không hết đây là dụ trùng dược nhìn xem trên mặt đất phá toái bạch ngọc bình xứ triệu mục c h o mày thủ đoạn này thật bẩn a bất quá hắn có chút muốn không minh bạch đều là kẻ n g o ạ i lai vì sao giang phong biết đến nhiều hơn bọn hắn có cũng nhiều hơn bọn hắn phải thêm ngay cả loại này dụ trùng dược đều có chẳng lẽ đ ỗ n g nhiên triệu mục minh bạch cái gì rõ ràng là một trận giao dịch mà thôi nhưng man tộc những nữ nhân kia vậy mà đối giang phong tiết lộ nhiều đồ như vậy nữ nhân a nữ nhân ai triệu mục thật sâu thở dài không biết nên đánh giá như thế nào làm sao đây võ giao chăm chú địa nắm lấy triệu mục đại thủ con mắt màu vàng nóng trong tràn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ cổ t h â n hơi thở áp chế để cho nàng thực lực mười không còn một nếu không cho dù đối mặt trước mắt giống như trăm vạn đại quân như vậy vệ thần trùng nàng cũng mảy may sẽ không để ở trong lòng triệu mục tuy mạnh nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào nhất giai vệ thần trùng một khi đối đầu nhị giai vệ thần trùng hắn cơ hồ liền không cái gì ưu thế nhiều như vậy vệ thần trùng vẹn vẹn chỉ dựa vào hai người bọn họ chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi mà giờ khắp này diêm băng k h a lại bị giang phong quần lấy căn bản không có cách nào rút một tay triệu mục nói đến、đúng. tiếp h đó tại diêm băng khanh tâm tính sụp đổ phía dưới nhất cử có thể bắt được này giang phong đại khái là không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống sư tỷ mà lại không muốn cùng nàng ở đây dây dưa loại hành vi này tỷ lệ lớn là muốn mượn cơ thoát thân đương nhiên cũng có khả năng hắn là muốn mượn vệ thần trùng chi lực đem chúng ta ba người chạm sát nơi này bất quá bất luận là loại kia dự định hôm nay hắn đều nhất định thất bại chính là Đáng theo võ giao lời nói thần tính vật chất tinh luyện nguyên mười phần hiếm thấy vừa bởi vì như thế hắn toan tính làm hết khả năng thu thập phệ thần trùng thi thể nhưng hết lần này tới lần khác giang phong tên chó chết này tới q u y dối giang phong loại hành vi này nhường hắn không biết được tổn thất bao nhiêu phệ thần trùng thi thể cái gì võ giao hơi khiếp sợ nhìn xem triệu mục ngươi có biện pháp ứng phó những ngày phệ thần trùng đương nhiên ta nói hôm nay ta hậu ngươi triệu mục đôi lông mày nhữ lại trên mặt đều là vẻ tự tin nhưng khỏe mắt che lấp nhưng như cũ tràn ngập tiếp theo một cái trước mắt tại võ g i a o hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc hạ triệu mục lấy ra một mai b ú c lên hồng quang hạt châu chính là nhận diêm băng khanh làm chủ phệ huyết linh châu cũng có thể kêu phệ linh huyết châu từ khi tiến vào man thần n g uyên diêm băng khanh liền phát hiện này phệ huyết linh châu dị thường cũng đem giao cho triệu mục tại cái nào đó dưới cơ duyên xào hợp hắn phát hiện này phệ huyết linh châu vậy mà cậy mạnh đem một con nhị giai p ệ thần trùng cho sống nước sống phát hiện này một giờ sau p ệ huyết linh châu vẫn lưu trên tay hắn vì chính là tăng cường tự vệ năng lực dù sao Man thần nguyên tình huống phức tạp, phức dù i mỗi giờ môi chiếu ê m cam Bang Khanh đoan cũng không nào khắc thể thể có cố được c đều hắn n Nhưng Linh g võ rào. phệ huyết、linh、Châu có sao u liền vấn đề không lớn lắm. đề vấn không Dù s a man thần n g uyên bên trong uy hiếp lớn nhất chính là p h ệ thần trùng về phần giang phong tên chó chết này diêm b a n g khanh hoàn toàn có năng lực k i ể m chế lại thậm chí một kiếm làm thịt hắn đương nhiên lấy võ giao kiến thức nhất định có thể nhận ra p h ệ linh huyết châu vì không bại lộ diêm b a n g khanh nữ ma đầu thân phận triệu mục tự nhiên nhưng mà được giấu giếm nàng vừa bởi vì như thế nàng giờ phút này mới có thể lộ ra loại này biểu tình khiếp sợ nữ ma đầu ngươi còn muốn ngăn đón ta sao giang phong một mặt rêu cợt nhìn trước mắt nữ tử che mặt chiến đấu sau khi đưa tay chỉ triệu mục cùng võ giao phương vị nói ngươi muốn lại không cứu người bọn hắn coi như bị phệ thần trùng t r i ế m lướt mất ông h á c bạch nhị sắc kiếm khí giống như d à y đặc n h ẹ lưới một d ạ n g đập vào mặt doa đến giang phong vội vàng ngăn cản cái gì cái tình huống nữ ma đầu này chẳng lẽ sẽ không lo lắng người đàn ông của nàng a dựa vào gặp ủy đó là một cái gì đồ vật lại lần nữa ngăn lại một cách sau giang phong đang nghĩ tiếp tục kích động nữ ma đầu cảm xúc lại bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người chỉ thấy một viên huyết hồng sắc hạt trâu lơ lửng tại triệu mục cùng võ dao phía trước một con tiếp lấy một con vệ thần trùng bị huyết quang ba o khỏa tiến tới biến mất vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền có trên trăm con vệ thần trùng hóa thành bụi phấn này đáng chết giang phong thu hồi ánh mắt đồng thời cũng thầm mắng một câu khó trách nữ ma đầu này không có chút nào lo lắng triệu mục nguyên lai、like、bọn hắn căn bản không sợ vệ thần trùng chiều không được không thể tiếp tục như vậy nữa phải mau bỏ chạy trước mắt nữ ma đầu cho hắn áp lực rất mạnh mặc dù hắn giờ phút này vẫn như cũ có chút giữ lại nhưng hắn có cảm giác cho dù bông tay đánh cược một Tiếp tục c hạ i ế n đấu, chỉ có b i cái vong một cái kết quyết ả Dưới tâm i ưu lựa chọn chính là bỏ chạy là t sau n minh tộc vì i h ma giang phong liền chuẩn bị lòng bản chân môi dầu trong tay xuất hiện một cái bắt giáp bản trên đó khắc họa một tòa khâu trận mặc dù đẳng cấp không cao nhưng vây khốn nữ ma đầu một cái trước mắt nên vấn đề không lớn mà một cái trước mắt đầy đủ hắn thoát đi triệu mục nữ ma đầu hừ hừ các ngươi t r ở đó cho ta giang phong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc ánh mắt tại tư s ắ c tuyệt giai võ d a o trên thân rừng lại hồi lâu nếu là ma đầu k i a liền không tồn tại cái gọi là đoạt người khác vợ đạo đức c ế t h ú c cái này võ d a o hắn muốn còn có cái này che mặt nữ ma đầu bản năng trực giác nói cho hắn biết nữ ma đầu này tư s ắ c tuyệt sẽ không thua cái kia võ d a o ha h a ma đầu nhóm chúng ta sơn thủy có gặp lại ngày sau gặp lại giang phong cười lớn hướng nữ ma đầu ném ra bắt giác t r bàn cùng lúc đó hai tay kích tấn chuẩy thôi động trợ bàn nhưng mà đúng lúc này một cỗ bảng bạc thần thức của tới đem hắn dọa một ngày không đây không phải thần thức là linh hồn bị pháp nguy rồi trận bàn bị triệu mục này một đám nhiễu trận bàn không có khởi động thành công ông trường kiếm lâm không một bộ váy đen diêm băng khanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa màu mực trường kiếm hiện lên một đạo hạ à quang suy kéo một kiếm phong h ậ u vừa mới còn phách lối giang phong trong chốc lát liền hóa thành một bộ còn mang theo hơi ấm còn dư ôn lại thi thể từ phía chân trời rơi xuống đông phanh cái trước là trận bàn rơi xuống đất thanh n m cái sau mới là giang phong c ù n mặt đất tiếp xúc thân mật tiếng vọng tay cầm m à u mực trường kiếm diêm băng khanh vẫn chưa như vậy thu tay lại mà là đi triệu mục bọn hắn bên kia bởi vì nàng biết hắn rất hẹn hỏi nhiều như vậy phệ thần trùng bị phệ huyết linh châu nuốt hết khẳng định đau lòng muốn chết được giúp hắn dừng cắt lỗ chương chín mươi bảy đản đản y ê u thương chương chín mươi bảy đản đản y ê u thương phệ thần trùng cũng là có linh trí cũng sẽ không vô nao công kích làm phát giác được trước mắt hạt châu này lợi hại sau tất cả đều dừng bước chân lại chỉ là đơn thuần đem triệu mục cùng diêm băng khanh đoàn đoàn bao vây tùy thời mà đậu loại tình huống này một mực tiếp tục đến diêm băng khanh tay cầm mỏ mỏ m phệ thần trùng bảy lúc này mới hoảng hốt chạy bờ trở về hẻm núi chỗ sâu chết tiệt giang phong ta phệ thần trùng a triệu mục đau lòng h ỏ n g rồi vừa mới mặc dù không có đếm kỹ nhưng ít ra có hàng ngàn con phệ thần trùng bị phệ huyết linh châu nuốt trừng lấy trong đó còn không thiếu nhị d a i cùng tâm d a i chỉ là vừa mới kia một nhóm là đủ để luyện ra hai ba phần thần tính vật chất nhưng bây giờ mất giáo hắn mặc dù cũng rất muốn giúp phệ huyết linh châu khôi phục thế nhưng không phải n à y cách giúp à, thần tính vật chất tinh luyện nguyên qua có tính đặc thù cùng khan hiếm tính mà phệ huyết linh châu khôi phục chỉ riêng hắn biết đến phương pháp liền không chỉ một loại lại sử dụng c h i vật mặc dù chất quý nhưng kỳ thật cũng liền như thế các loại tu vi trên thực lực về phía sau coi như không phải dễ như trở bàn tay cũng không kém bao nhiêu t h u ố thiệt thiệt thòi lớn lần này đây là phệ huyết linh châu ừ m đang lúc triệu mục đau lòng thời điểm võ giao thúy xanh xanh thanh â m tại vang lên bên h a i quả nhiên như hắn sở liệu một dạng võ đế thành t i ể u công chúa một cái liền nhận ra phệ huyết linh châu bất quá dưới tình huống này có nhận hay không ra đã không quan hệ nhiều lắm võ giao cũng sẽ không hại hắn nhóm đem vệ huyết linh châu sau khi thu cất ba người đi tới giang phong ăn nghỉ điệu tam d à i không t r ợ n trận văn như thế thô giáp thật r ấ t rưởi võ giao xoay người nhặt lên rơi xuống trên mặt đất bắt rắc trở bàn còn tưởng rằng là cái gì đồ tốt kết quả xem xét lúc này ghét bỏ ném đến một bên pạch tê thật nhiều vệ thần trùng một bên khác triệu mục mở ra chiến lợi phẩm của mình càng không giới bên trong r ầ m rạp chẳng chỉ tất cả đều là vệ thần trùng thi thể thô sơ giản lựa phán đoán ít nhất phải có ba không không không k h n trở lên đồng dạng thời gian giang phong thu hoạch ít nhất là bọn họ gấp m ư ơ i không ba mươi lần một mươi đúng dù sao hắn chỉ có một người đương nhiên. Giang p hạng có nhược thu hy n à thiếu cá nhân tình đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là đại hảo sự dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói võ giao cũng coi là ma đầu đi chỉ là nàng tỉnh cảnh so diêm băng khanh còn kém chút bởi vì tiên ma đầu nguyên nhân chính ma hai đạo cũng không chào đón nàng bất quá dưới mắt có vẻ như không có gì quan hệ có cái kia phong vấn tại nàng vẫn như cũ có thể an an ổn ổn làm cái v õ đế thành t i ể u công chúa chính đạo thanh niên tài tuấn tranh nhau theo đuổi đối tượng chỉ bất quá nàng đã là của hắn rồi ha ha nghỉ ngơi và hồi phục một chút sau triệu mục ánh mắt của ba người lần nữa nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu k i a phiến màu vàng kim khu vực bọn hắn có chút không dám lần nữa xâm nhập với mối loại kia mất khống chế cảm giác thật là quỷ dị làm sao bây giờ chỉ có thể chờ đợi man kỳ bọn hắn đến triệu mục núi bay có chút bất đắc gì nói rất hiển nhiên Man tộc c đối hai ú n g t g ấ u giếm đồ vật k h ô ngày chỉ một chút、điểm. Có、Giang、Phong thu h một điểm. Giang o ạ sau triệu mục diễm băng khanh man cùng võ giao ba người bắt đầu lợi dụng dụ trùng dược dẫn dụ hẻm núi chỗ sâu phệ thần trùng ra tiếp đó chạm sát túi chứa phệ thần trùng mặc dù có trí tuệ nhưng so với ngang cấp yêu thú mà nói cơ hồ giống như là n h ư ợ c trí hoàn toàn là nhớ ăn không nhớ đánh ngốc côn trùng rõ ràng biết bên ngoài gặp nguy hiểm nhưng dụ trùng dược vừa xuất hiện lúc này thành đ à n thành đoàn lao ra thàng đến dụ trùng dược triệt để tiêu hao sạch sẽ triệu mục ba người thu hoạch không chỉ có gấp bội hơn nữa còn lập ra gần ba lần càng không trong nhận lắp ráp hàng vạn con phệ thần trùng thi thể bởi vì hai tam giai ệ thần trùng về số lượng t r n g i ờ phút này thô sơ giản lực đòn trừng có thể tinh luyện thần tính vật chất tỷ lệ lớn hội vượt qua năm mươi triệu mục không hiểu rõ thần tính vật chất nhưng từ võ giao phản ứng có thể nhìn ra này thần tính vật chất sợ rằng phải so man tộc kia chín cái d ư ợ c phương còn tới được c h â n quý c h ỉ ít đối với không phải man tộc người mà nói là như thế này dù sao man tộc mở t h ể bí dược chính yếu nhất nhằm vào vẫn là huyết mạch rốt c u ộ c đã tới dù trùng dược tiêu hao hết sau triệu mục vô sở sự sự tại ngoài hém núi đợi sau hơn nửa ngày rốt cục đã nhận ra động tĩnh diễu băng khanh cùng võ giao hai nữ cũng sắp ánh mắt đầu tới dù sao có thiên đạo lời thề tại lại thêm thời gian gấp á p nay p ệ thần trùng vương nhất định phải nhanh chóng chạm sát mới được bằng không nam nhân của các nàng chỉ sợ được chịu lỗi phạt nhìn xem cuối tầm mắt xuất hiện t h ấ c tha bóng người võ giao đông nhiên mở miệng triệu mục ừ m m a n tộc mượn giống chuyện nhất định phải đề phòng một chút dù sao này hẻm núi chỗ sâu kim hoàng sắc khu vực ủy dị vô cùng có thể khiến người ta mất khống chế vừa mới ngươi liền xác thực triệu mục rất tán thành nhẹ gật đầu vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là nắm lấy võ giao tay liền kém chút mất khống chế vạn nhất tiểu thất đ ù a n g h ị c h cái gì thủ đoạn triệu mục cảm thấy mình rất có thể cầm giữ không được cái chỗ kia thực tế thật là q u dị d i băng khanh đứng ở bên cạnh không nói một lời có võ g a o giút hắng không bao lâu mang k ỳ sang xã thanh âm liền chuyển tới từ xa xa tiểu triệu không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng tìm được phệ thần trùng vương chỗ hẻm núi không phải chúng ta tìm được triệu mục cười l ắ c l ắ c đầu nói là giang phong tìm được chúng ta chỉ là cọ sát hắn quang m à thôi nguyên lai là tiểu giang mang k ỳ bừng tỉnh đại ngộ nếu như là hắn thế thì xác thực không đáng ngoài ý muốn chỉ bất quá giang phong vì sao không tại hắn nhìn lấy triệu mục hỏi tiểu giang người đâu làm sao không thấy hắn hắn chết tại phệ thần trùng trong tay cái gì nghe nói như thế m a n kỷ quá sợ hãi này hẻm núi chỗ sâu p ệ thần trùng đến hàng vạn má tính Chúng ta vừa đây ị n liền h tìm kiếm, liền đại q mô xuất động, là ạ i tại xâm nhập hẻm núi, xâm hẻm nhập đến kim n g sắc khu vực sau, vực triệu a đều có l o như mục cùng võ giao trước kia liền thương lượng song lý do thoái thác đã chương chín mươi tám than bài ta chính là thèm ngươi chương chín mươi tám than bài ta chính là thèm ngươi ngươi lai、like, cho dù là không có người mang man thần huyết mạch cũng sẽ bị ảnh hưởng a n g h e xong triệu mục mang kỳ trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn về phần giang phong chết hắn căn bản không có để ở trong lòng càng sẽ không đi hoài nghi người trước chết cùng trước mắt triệu mục bọn người có quan hệ so với săn giết vệ thần t r c n g vương một người chết coi là cái gì thú n g chi hắn vốn là không quá ưa thích giang phong loại trong ngoài bất nhất này tâm tư thâm trầm người so sánh với nhau triệu mục dạng này khắp nơi thay người khác suy tính người mới đáng giá thâm giao triệu mục không đốc tất nhiên đoán được xí h ỏ a cốc động thủ nhân là tiểu thất nhưng cũng không có vật trần cho hắn cùng tiểu thất lưu lại đầy đủ mặt mũi cho nên cái kia quỷ dị địa phương man k ỳ đại ca n g ư ờ i cũng biết ngay vậy triệu mục đôi lông mày n í u lại lập tức tinh thần phấn chấn lửng ư man k ỳ gật đầu nói kia phiến màu vàng kim khu vực nhưng thật ra là man thần di thuế trái tim phạm vi tại khu vực kia bên trong man thần khí tức cùng uy áp so bất luận cái gì địa phương đều mạnh phạm l à tiến vào người đều sẽ giống các ngươi trước đó như thế mất khống chế chúng ta cũng không ngoại lệ nguyên bản ta còn tưởng rằng vẹn vẹn chỉ có người mang man thần người huyết mạch mới có thể chịu ảnh hưởng cho nên mới không có sớm nói cho các người biết chưa từng nghĩ vậy mà kém chút hại các người ta đây sai lầm thật sự lạc quá man kỳ vừa nói một bên trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ mảy may không có làm giả hiện tại quan trọng nhất là như thế nào chạm sát vệ thần trung vương những thứ khác đều không đáng giá nhắc tới triệu mục k h o á t k h o á tay r a hiệu man kỳ bọn hắn tịnh không để ý những này khu vực k i a đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng đến tột cùng nên như thế nào tiêu trừ nếu không coi như gặp được vệ thần trung vương chúng ta cũng chạm sát không xong a thậm chí bị phản sát sát xuất lớn hơn một chút tiêu trừ là vô pháp tiêu trừ nhưng nói đến đây m a n kỳ trong tay xuất hiện một cái vẻ ngoài đen kịt như mặc tiểu đà o bình nhưng chúng ta có thể đem nó dẫn ra dị vãng man tộc tiền bồi chính là làm như vậy dụ trung dược ừ m cũng có thể nói như vậy triệu mục sửng sốt một chút gấp lại nói tiếp m a n kỳ đại ca này thật có hiệu quả à. hai ngày này bọn hắn không biết dùng bao nhiêu lần dụ trung dược thế nhưng không đem phệ thần trùng vương dẫn dụ ra à. lại không có gì bất ngờ xảy ra giang phong trong tay dụ trùng dược chính là đến từ man tộc đương nhiên m a n kỳ mặt mũi tràn đầy tự tin trầm mặc hai giây triệu mục cuối cùng vẫn là quyết định nhắc nhở một chút kỳ thật tại chúng ta xâm nhập hẻm núi trước đó giang phong liền đã xuất ra qua một loại có thể dẫn dụ phệ thần trùng dược nhưng lại chỉ có thể dẫn dụ thông thường phệ thần trùng phệ thần trùng vương từ đầu đến cuối cũng chưa lộ diện vừa bởi vì như thế chúng ta mới quyết định xâm nhập bên trong hạp g ố c tìm kiếm giang phong trong tay dụ trùng dược cùng ta n à y một bình không giống ma n kỳ tựa như đã sớm biết một dạng đưa tay vô vô triệu mục bà vai cười nói tiểu triệu ngươi cứ yên tâm đi tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn nếu như dẫn dụ không ra ta đem đầu cắt đi cho ngươi làm băng g ế ngồi nhìn xem man kỳ như vậy dáng vẻ tự tin triệu mục cũng không tốt lại nói cái gì liền thử thử xem đi dù sao tại hẻm núi bên ngoài bọn hắn không hẳn cái gì nguy hiểm tiếp theo một cái trước mắt man kỳ liền đem trong tay tiểu đào bình nắp bình mở ra cơ hội nháy mắt triệu mục liền phát giác được một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt không giống hoàn toàn không giống loại khí tức này nhường hắn minh bạch man kỳ lời nói không loa trong tay hắn bình này cùng giang phong trên tay căn bản không phải thẳng tốt man kỳ đại ca đây rốt cuộc là cái gì đồ vật triệu mục kinh ngạc nhìn man kỳ trong tay tiểu đào bình cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu man tộc tiền bối năm đó ở chỗ này tìm được một giọt man thần tâm đ ầ u huyết thứ này đối với ệ thần trùng vương mà nói là tuyệt đối vô pháp kháng cự hoặc nghe nói như thế triệu mục nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ khó trách man kỷ có tự tin như vậy vệ thần trùng vương đản sinh tại man thần di thuế trái tim khu vực kêu man thần tâm huyết đối với nó mà nói tự nhiên có sức hấp dẫn trí mạng cho dù minh bạch là cả b ấ y cũng sẽ tựa như nổi điên lao ra một khi vệ thần trùng vương rời đi kia phiến kim hoàng sắc bao trùm khu vực chạm sát nó nghĩ đến hẳn không phải là rất khó đi triệu mục đột nhiên cảm giác được cái này phó bản thông quan có chút quá thoải mái hủ hủ chính như man kỳ lời nói phệ thần trùng vương căn bản vô pháp ngăn cản dọn này man thần tâm đầu huyết dụ hoặc n ắ p bình mới đánh mở không đầy một lát hẻm núi chỗ sâu liền chuyển đến động tính rất lớn rất hiển nhiên phệ thần trùng vương biết bên ngoài gặp nguy hiểm cho nên đem nó tất cả tiểu đệ đều mang theo ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian tầm mắt của mọi người nơi cuối cùng liền xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị phệ thần trùng số lượng chí ít cũng phải hơn vạn bất quá man kỳ các loại man tộc trong mắt người lại là lộ ra mấy phần ngoài ý muốn đại ca ngươi có hay không cảm thấy lần này man thần tế phẩm xa kém đúng vậy à, trước đó tại địa phương k h á c liền đã nhận ra vốn cho rằng đều tụ tập đến vệ thần trùng vương bên người nhưng trước mắt này chút vệ thần trùng số lượng cũng rõ h i ể n thiên thiêu à. trước mắt một màn này mặc dù nhìn như rung động làm người ta tê cả ra đầu nhưng cùng mang tộc đời trước ghi chép hoàn toàn khác biệt căn cứ điển tịch ghi chép vệ thần trùng vương mỗi một lần xuất hiện nói ít cũng phải có hai ba vạn chỉ vệ thần trùng chen c h ú c nhưng trước mắt có vẻ như thiếu trí ít hơn một nửa đi quái sự thật làm là quái sự triệu mục diêm băng khanh còn có võ giao ba người nghe vậy lẫn nhau nhìn một mắt thầm nghĩ cũng chính là dụ trùng dự không có không phải còn phải thiếu thêm nữa nhỉ bất quá từ nơi này chút man tộc nhân biểu hiện có thể nhìn ra bọn hắn cũng không biết phệ thần trùng có thể x c h luyện thần tính vật chất bí ẩn nói cách khác giang phong nguồn tin tức tỷ lệ lớn không phải man tộc mà là có khác lai lịch nhưng cái này cũng không cần thiết truy đến cùng bởi vì tên kia đã nguội mà chỗ tốt lại đều nhường ba người bọn họ cho lấy đã là hoàn mỹ kết quả không quan tâm những chuyện đó có không có được rồi phệ thần trùng số lượng thiếu còn không tốt không cần đến chúng ta đi thanh trừ quá nhiều phệ thần trùng cũng có thể nhường càng nhiều hơn tộc nhân còn sống rời đi chỉ cần có thể đem kia p ệ thần trùng vương thuận lợi chạm sát là được man kỳ trong lòng mặc dù cũng hiện lên một tiêu n g h i hoặc nhưng không hẳn suy nghĩ nhiều bởi vì hắn cảm thấy loại tình huống này làm a n thần phù hộ dù sao lấy hướng mỗi một lần man thần tế tiến vào man thần n g u y ê n thanh lý dư thừa vệ thần t r ù n g tộc nhân ít nhất phải tổn thất tám thành trở lên nhưng lần này cho đến bây giờ tổn thất tộc nhân liền một thành cũng không trả nổi đến mặc dù cho đến bây giờ các tộc nhân lấy được chỗ tốt cũng không tính nhiều nhưng ít ra cũng còn còn s ố n g a tiểu triệu những thứ khác vệ thần t r ù n g ta và các tộc nhân sẽ giúp các ngươi ngăn trở t i ế vệ thần chủng vương liền phải dựa vào các ngươi triệu mục vui vẻ đáp ứng bởi vì vừa mới tên ngốc sư tỷ đã cho hắn truyền âm kia phệ thần trùng vương không hẳn so giang phong lợi hại hơn nhiều thiếu nhiều nhất tăng kiếm nàng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết ông màu mực trường kiếm ra khỏi vỏ hát bạch nhị sắc kiếm quang giống như giày đặc giọt mưa rơi xuống bay thẳng phệ thần trùng vương mà đi rầm rầm rầm một chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu kia toàn thân kim hoàng phệ thần trùng vương đã bị đâm lạnh thấu tim bùng ngục man tộc đám người vô ý thức nuốt một n g ụ n nước bọt tiểu triệu này nặng dâu mạnh thật tà theo p ệ thần trùng vương tử vong còn lại phệ th này phệ thần trùng vương thi thể các ngươi nhưng có tác dụng vừa mới võ giao truyền n g ô n n h ư ờ n g hắn rất là tâm động chỉ là một cái này phệ thần trùng vương vậy mà có thể để luyện ra chí ít mười phần thần tính vật chất lại chất lượng xa so với cái khác phổ thông phệ thần trùng để luyện ra tốt hơn đây hoàn toàn vượt ra khỏi lúc trước hắn dự đoán thi thể vô dụng làm sao tiểu triệu ngươi muốn này phệ thần trùng vương thi thể vậy ngươi lấy đi chính là man k ỳ cũng không có hỏi thăm nguyên nhân chỉ là cười đối mội mội khoát tay nói tiểu thất đi đem kia phệ thần trùng vương thi thể cho tiểu triệu mang tới triệu mục hắn có chút trong váng man kỷ sảng khoái như vậy sao bất quá tiếp theo một cái trước mắt hắn càng bối rối phanh giống như n g ẽ con con bê một dạng vệ thần trùng vương bị tiểu thất rời đến bên cạnh hắn tiếp đó triệu mục Ừm. ngươi muốn đi đúng hay không đối mặt tiểu thất chất vấn ánh mắt triệu mục trầm mặc hai giây sau vẫn là không có nhẫn tâm lừa nàng gật đầu nói Ừm. trước khi đi ngủ cùng ta một giấc đi cái gì ngủ cùng ta một giấc vô luận ngươi có bất luận cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi chương chín mươi chín đại ca giúp ta đem triệu mục để lại chương chín mươi chín đại ca giúp ta đem triệu mục để lại triệu mục biết tiểu thất rất thèm ăn thân thể của hắn muốn hắn loại nhưng không nghĩ tới nàng sẽ ở trước mặt mọi người đưa ra theo nàng ngủ một giấc bất quá rất nhanh hắn liền không cảm thấy tiểu thất cách làm này kỳ quái ô ô, ô tiểu thất trưởng thành m u ố nam n nhân a liền nên to gan như vậy biểu đạt đây mới là chúng ta man tộc nữ t ử phải phong phạm tiểu triệu nếu không ngươi chấp nhận rồi nha ngủ một giấc đi nằm ngủ một giấc thôi tiểu thất về sau cũng sẽ không q u ấ n lấy ngươi nhìn đây chính là man tộc ngay thẳng có cái gì nói cái gì tại chỗ man tộc tộc nhân căn bản sẽ không cảm thấy tiểu thất cách làm này ném nữ nhân ra mặt của còn có chút nàng cảm thấy tự hào man tộc trong từ liền căn bản không tồn tại ngượng ngủng cái từ này thích người đó liền lớn mật biểu đạt muốn cùng ai ngủ liền trực bạch nói ra căn bản sẽ không loan loan nhiều nhiều đương nhiên đây cũng không phải nói man tộc tại trên quan hệ nam nữ liền tùy tiện hoàn toàn khác biệt man tộc vô luận nam nữ đối loại chuyện này đều vô cùng nghiêm túc trừ phi góa, không phải vĩnh viễn sẽ không thay đổi bạn nữ tiểu thất phía trước t r ô n t r ô n t r á n h tránh ngoài sáng trong tối biểu đạt bản thân tâm ý căn bản không phải bởi vì ngượng ngủng mà là sợ ban ngày ban mặt biểu hiện ra ngoài đem hắn dọa cho chạy vạn nhất hắn mang theo hai cái nàng dâu chạy kia vệ thần trùng vương vấn đề có thể gặp phiền p h ệ thần trùng vương đã chết hắn cũng mắt thấy liền muốn rời khỏi man thần giới tiểu thất tự nhiên cũng mất cố kỵ tại thời khắc cuối cùng liệu một phát cái gì ngay trước nhân ra hai cái con dâu mặt nói phải ngủ nhân ra tình thương thấp không muốn mặt chỉ cần có thể ngủ đến muốn ngủ nhân những thứ đồ n g n ngang này tại man tộc trong mắt người căn bản tính không được cái gì đây chính là cái gọi là bộ tộc tư duy khác biệt bằng không tại sao lại xuất hiện nhập ra tùy tục cái từ này đâu võ giao cùng diêm băng khanh cũng bị một màn này cho rung động đến hai nữ trong lòng đều có một chung suy nghĩ này tiểu thất thật là dũng cảm a còn có này to con có phải là có chút quá không đem hai người bọn họ để ở trong mắt trước mặt mọi người đến một màn như thế hai người bọn họ còn ở đây man kỷ cũng là có chút ngoài ý muốn lúc đầu hắn là dự định trong âm thầm tìm triệu mục nói một chút nhìn xem có thể hay không cùng mội mội ngủ mở giấc thật không nghĩ đến tiểu thất vậy mà trước một bước biểu đạt mình ý đồ k u cụ triệu mục nhẹ ho hai tiếng bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cảm thấy mình nếu là lại không mở miệng biểu đạt lập trường tiểu thất có thể gọi người trực tiếp đem hắn kéo tới địa phương vắng vẻ cho cái kia tiểu thất ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi giảng ngươi đi theo ta ta không、muốn. đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ nói với ta cái gì đừng nói nhảm hoặc là đồng ý cùng ta ngủ hoặc là ta nhường a đám tỷ tỷ đem ngươi t r ụ m xuống đem ngươi cho cứng r ắ n ngủ tiểu thất căn bản m u ố n không nghe triệu mục lắc lư trực tiếp đôi man kỷ nói đại ca giúp ta đem tiểu triệu trói trở về nhường a tỷ giúp ta triệu mục bốn hắn đời này còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này đương nhiên hắn giờ phút này cũng không có bối rối cũng không lo lắng man tộc sẽ đem hắn trói lại tùy ý tiểu thất l a y hay o đừng nhìn tiểu thất la hét muốn man kỷ gọi người đem hắn trụt xuống mang về bộ lạc nhưng man kỷ còn có cái khác man tộc tộc nhân cũng không có động thủ ý tứ. Rất m a dù sao loại chuyện này nói nghiêm trọng điểm đã vi phạm tổ tông đời trước dạy bảo nếu không phải tại triệu mục trên thân thấy được thứ hai tôn man thần hiện thế hy vọng đánh chết hai người cũng không nguyện ý làm loại chuyện này tiểu thất không sai biệt làm được rồi quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt man kỳ liền mở miệng nhẹ nhàng ngăn cản một câu đại ca tiểu thất có chút bậc cường lại có chút bị khuất nàng là thích triệu mục không sai nhưng là trọng yếu hơn vẫn là vì man tộc tương lai à bằng không nàng làm gì đến mức như thế a man kỳ đại ca nếu không vẫn là để ta theo tiểu thất trò chuyện hai câu đi mắt thấy man kỳ muốn dăn dậy tiểu thất triệu mục đúng lúc đứng ra ngăn cản một chút được thôi man kỳ hết sức xin lỗi nói tiểu triệu ngươi không cần lo lắng mặc dù ta cũng rất hy vọng ngươi có thể cùng tiểu thất sinh đứa bé nhưng làm khó sự tình ta man tộc sẽ không làm bằng không tương lai cũng chưa mặt thấy man tộc tiền bối ngay vậy triệu mục có chút cười một tiếng bây giờ xem ra man tộc hay là hắn tối sơ trong nhận biết chính là cái kêu man tộc đã thiệt lương lại ngay thẳng tuy nói trước đó rất con t a tu hữu dụng chín cái dựa phương làm mồi nhử câu bọn hắn mắc câu hiểm nghi nhưng xét đến cùng đây chính là một trận bình đẳng giao dịch rất con t a tu đằng sau cũng căn bản không có che giấu cái gì dứt khoát biểu lộ mục đích của mình quyền quyết định vẫn là ở trên người bọn họ lại từ khi tiến vào man thần dưới sau ba người bọn họ nhất là triệu mục mình vẫn luôn là tại chiếm m a tộc tiến nghi tiến vào m a thần d u ê n sau còn đoạt vốn thuộc về m a tộc cơ duyên lớn như vậy số lượng vệ thần trùng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới mà tiểu thất bất quá là muốn cùng hắn ngủ một giấc không tính thật cái gì ác nhân dù sao trên bản chất loại chuyện này hắn mới là chiếm tiện nghi một phương tiểu thất tư sắc mặc dù không kịp vó dao riêng băng khanh nhưng là tuyệt đối có thể được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành lại thêm n à n g kia không có gì sánh kịp thân cao đối triệu mục vẫn có một ít lực hấp dẫn triệu mục sở dĩ c ự tuyệt là bởi vì hắn đối loại chuyện này từ trước đến nay tình cảm làm đầu hắn cho tới nay cũng chỉ là đem tiểu thất làm mội mội đối đãi ừ n đại mội mội cũng là mội, mội. cái gì người nói đúng diêm b a n g khanh cùng võ giao đều là thấy sắc khởi ý cũng là bởi vì các nàng tư sắc mạnh hơn tiểu thất đừng làm rộn thèm diêm b a n g khanh thân thể là thật nhưng này cũng là bởi vì xem hết tiểu thuyết sau thật sâu thích nhân vật này hay là trước có ái mộ lại có hành động về sau hoàn toàn bị tên ngốc sư tỷ chính phủ về phần võ giao thì càng đừng nói ra từ một trận lừa gạt bắt đầu kết bạn cho dù nàng dung mạo như thiên tiên triệu mục cũng chưa từng nghĩ tới cùng nàng sẽ có tương lai nhưng hắn sao cũng không nờ g được song phương còn có thể gặp nhau lần nữa càng không nghĩ tới âm sai dương sai phía dưới võ giao vậy mà thật thích hắn lại nàng tốt vậy mà từ từ đem hắn cho lây. về sau lại có tên ngốc sư tỷ thôi động cuối cùng mới ở chỗ này xác định quan hệ hắn cùng võ giao còn có r i ê m băng khanh giữa p h ứ c t ạ p nơi nào là tiểu thất một câu đơn giản ta muốn cùng ngươi đi ngủ có thể so sánh tiểu thất đi thôi triệu mục đối tiểu thất vây vây tay ra hiệu nàng đi theo nhưng cái sau nhờ đầu căn bản vốn không để ý đến hắn ngươi nhà đi thôi triệu mục bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay bắt lấy tiểu thất tay đưa nàng tùng đi nữ nhân này dáng dấp rất cao thật lớn nghiên kỷ khả năng cũng so với hắn lớn một chút nhưng tâm tính lại như cái không có lớn lên hải tử tự như mắt thấy triệu mục cùng tiểu thất đi đám người không nhìn thấy địa phương võ g i a o quay đầu nhìn về phía diêm băng khanh tỉ tỉ ngươi cũng không ngăn cản một chút không trước đó chúng ta thế nhưng là có chung nhận thức chỉ có chúng ta hai cái ngươi cũng nói tiểu t h ấ t không thể triệu mục sẽ không ta tin tưởng hắn t r ư ơ n g một trăm bên trái một cái bên phải một cái ha ha t r ư ơ n g một trăm bên trái một cái bên phải một cái ha ha nhìn xem mù quáng tín nhiệm triệu mục diêm băng khanh võ g i a o đột nhiên cảm giác được mình thật là ngu a t ố t vậy cũng chỉ có chúng ta hai người chỉ cần triệu mục vui vẻ ta liền mở ra tâm giờ khác này nàng mới minh bạch tới từ riêng băng khanh trong miệng phun ra hai câu này đằng sau câu k i a mới trọng yếu riêng băng khanh căn bản liền làm không được triệu mục chủ sẽ chỉ vô điều kiện thuận theo cái sau võ giao tự xưng thông minh một thế lại bị người dạng này lừa gạt lên phải thuyền giặc lập tức có loại cảm giác d ở khóc d ở cười bốn một bên khác tại tất cả mọi người không thấy được địa phương tiểu thất bay thẳng đến triệu mục nào tới một bộ muốn đem hắn giải quyết tại chỗ tư thái ngừng đừng làm rộn đối mặt hóa dịch cảnh tiểu thất triệu mục căn bản không sức hoàn thủ lúc này đã bị theo trên mặt đất nhưng hắn cũng không có bối rối bởi vì hắn biết rõ tiểu thất vẹn vẹn chỉ là s i n khí không căm l ò n g vẫn chưa thật nghĩ ép buộc cái kia cái gì dù sao nàng vẹn vẹn chỉ là đem hắn theo trên mặt đất kinh ngạc nhìn hắn căn bản không có phía sau động tác tiểu triệu vì cái gì ta không sinh đ ẹ p không thân hình của ta không t ố ta t ta chỉ là nghĩ cùng ngươi ngủ một giấc mặt thôi ta sẽ không quấy i à y ngươi và võ giao cuộc sống của các nàng cho dù là dạng này ngươi cũng không nguyện ý à Khu khu. không nhẹ ho hai tiếng, cũng không đẩy ra tiểu thất, mà là nhàn nhạt mở miệng. Tiểu thất, làm loại chuyện Triệu tiểu tiểu tiếng ra miệng loại mục mà mở làm cũng đẩy là nghe vậy tiểu thất để lại triệu mục hai vai tay bỗng nhiên tháo lực triệu mục ngồi dậy nhìn xem im lặng không nói tiểu thất nói xí hỏa cốc thời điểm là ngươi ả tiểu thất không nói lời nào cũng không dám cùng triệu mục đối mặt bởi vì sự kiện kia là nàng đời này duy nhất sỉ nhục ta biết bởi vì lần thứ nhất mở thể lúc ta dùng một lần hấp thu gần bốn mươi phần bí dược vậy nên ngươi nhóm đem cái gọi là đời thứ hai man thần hy vọng đặt ở trên người của ta nghĩ tại ta chỗ này mượn giống có lẽ ngươi cũng có như vậy một chút thích ta nhưng không thể phủ nhận mượn giống một chuyện đối với chuyện này chiếm cứ tỷ lệ càng lớn đúng không trầm mặc hai giây sau triệu mục lắc y đầu vẫn như cũ cự tuyệt kia đến tột cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng cùng ta ngủ có phải là lo lắng ngươi kia hai vợ không đồng ý nếu như là bởi vì cái này ta có thể thỉnh cầu đồng ý của các nàng mà lại tiểu thất triệu mục cắt đứt nàng lời nói thản nhiên nói tình cảm là thuật túy không thể xen lẫn những vật khác ở bên trong ngươi bây giờ yêu cầu cũng không phải là căn cứ vào tình cảm càng nhiều hơn chính là muốn vì man tộc đã làm một ít cái gì đúng không một điểm hy vọng cũng bị mất ta chuyện tương lai ai có thể nói chúng là tốt so với ta cùng v õ giao cũng là từ không thể nào đi đến khả năng nhưng ít ra trước mắt mà nói ta là không thể nào cùng ngươi ngủ bởi vì cái này không chỉ vi phạm ta làm người d a n h giới cuối cùng đối với ngươi mà nói cũng bất công vô cùng triệu mục cũng không có triệt để đoạn mất tiểu thất hy vọng bởi vì lo lắng cho h ắ n cái này cố chấp man tộc nữ tử sẽ làm ra mất khống chế sự tình hắn có thể nhìn ra được Tiểu thất bốn i đời hai m triệu h ầ n mục hết chỗ nói rồi khoảnh khắc sau cuối cùng vẫn gật đầu bởi vì bây giờ xem ra tiểu thất xem như ổn định tiểu triệu ta biết ngươi bây giờ không thích ta nhưng tùy thật ta là có như thế một chút điểm thích ngươi cho nên lời còn chưa dứt tiểu thất nửa người trên đ ố n g nhiên nghiêng về phía trước có chút phiếm hồng môi đánh tới triệu mục bên mặt năm tỉ tỉ người đã trở về ừng triệu mục trên mặt có dấu son môi a nhìn không có chút nào gợn sóng diêm băng khanh võ dao lập tức một trận chán nản quả nhiên nàng đoán không lầm diêm băng khanh tại triệu mục trước mặt chính là cái phế v ậ a ta ngươi làm gì nhìn ta như vậy vừa về đến triệu mục liền phát hiện võ dao ánh mắt không thích hợp có ư u hoán còn mang theo như vậy một tia xem thường về sau làm chuyện xấu nhớ do đem mặt lau sạch sẽ a triệu mục thần sắc xứng sở sau một khắc lập tức phản ứng lúc này đưa thay s ở s ở má trái là má phải diêm băng khanh ngân g tay phải lên đem triệu mục trên mặt dấu son môi lau sạch nhẹ nhẹ rơi bốn vài ngày sau man thần tế kết thúc triệu mục vẫn chưa trực tiếp rời khỏi man thần giới mà là đi theo man tộc trở về bộ lạc lúc đầu trong chỗ võ gia dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm triệu mục ngươi sẽ không phải đánh thật tính cùng cái kia tiểu thất ngủ đi đương nhiên không phải kia vì sao không trực tiếp rời khỏi tiến vào man thần giới sau chúng ta tại man tộc trên thân chiếm được quá nhiều chỗ tốt ta nghĩ cho tiểu thất chứa chút đồ vật tính là báo đáp đi thần tính vật chất、ừ. triệu mục gật gật đầu n g ư ơ i n ê n hội tinh luyện đi hội võ giao trên mặt không hề có cự tuyệt c h i sắc chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu lưu mấy phần triệu mục nói không sai bọn hắn không chỉ có t ử trên người man tộc chiếm được quá nhiều chỗ tốt thậm chí là ngay cả bị man tộc coi là đại cơ duyên vệ thần trùng đều bị bọn hắn kém chút bắt gọn quả thật có chút không tốt làm uy tứ lại man tộc thật tốt vô cùng vệ thần trùng vương thi thể nói cho liền cho ngay cả lông mày cũng không mang nháy một cái coi như man tộc không biết thần tính vật chất bí mật phệ thần trùng đối bọn hắn mà nói cũng phải có cái khác tác dụng dù sao nàng thế nhưng là thấy tận mắt man tộc người thu thập phệ thần trùng thi thể hình tượng một ba phần đi cũng không phải triệu mục h ẹ y hỏi mà là hắn cũng không rõ ràng lắm mình còn có diêm băng khanh cùng võ giao hết thể cần tiêu hao bao nhiêu thần tính vật chất không dám lưu quá nhiều tốt nam tam thiên sau tiểu thất cùng thường ngày đến tìm triệu mục ý đồ rất rõ ràng muốn tại triệu mục trước khi rời đi làm hết khả năng soát hào cảm đương nhiên không chỉ nhằm vào triệu mục còn có võ giao cùng diêm băng khanh chỉ là hôm nay tiền đến lại không có một ai đi đi rồi sao mặc dù sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng khi chân chính đi tới vẫn là làm người ta có chút trở tay không kịp đây là gian phòng không lớn tiểu thất rất nhanh liền phát hiện đặt ở trên giường nhỏ ba cái bạch ngọc bình xứ bên cạnh còn có một mai lưu âm ngọc giản tiểu thất bạch ngọc trong bình xứ trang là từ phệ thần trùng thể nội tinh luyện thần tính vật chất có lẽ đối với các ngươi tăng lên man t ộ c huyết mạch có chút trợ giúp phía dưới là sách luyện thần tính vật chất phương pháp không sai triệu mục không chỉ để lại ba phần thần tính vật chất phương pháp cũng lưu lại đưa cá cho người không bằng dậy người bắt cá tiểu triệu ngươi chờ một ngày nào đó Ta sẽ cho người đối với tiểu thất tốt như vậy sẽ không sợ tương lai của nàng tìm tới cửa không có việc gì man tộc nhân căn bản vốn không biết như thế nào rời đi man thần giới đây chính là man thần giới man tộc người đợi đợi tiếp tiếp sinh hoạt địa phương ngươi thật xác định bọn hắn không có rời đi phương pháp ta、Ách. võ giao vừa nhắc cái này triệu mục nhất thời ngẩn ra khoảnh khắc lần sau khoát tay thản như nói chuyện sau này sau này hay nói hiện tại suy nghĩ những thứ này làm gì t r ư ơ n g một trăm lẻ một thật sự là h oan gia ngõ h ẹ p a t r ư ơ n g một trăm lẻ một thật sự là h oan gia ngõ h ẹ p a quen thuộc chạy xiết dòng sông đồng dạng ư ớ p đ ấ m toàn thân nhưng lần này võ giao căn bản không thèm để ý đương nhiên thay ý phục vẫy thời điểm nàng vẫn là lôi kéo diêm b a n g khanh cùng nhau đến chỗ bí mật đừng nói là sớm bị nhìn hết liền xem như thành sự thật phu thê loại chuyện này nàng cũng xấu hổ bị triệu m ụ c trăm chú n h ì n nàng sẽ không chịu nổi trên một điểm này diêm băng k h a cũng là đồng dạng quan niệm nếu không ban đầu ở từ vận thần tuyển con số trước nàng cũng sẽ không nháy mắt phong bế triệu mục ngũ giác phải biết lúc kia cho dù là triệu mục muốn nàng tớm ở phía dưới nàng cũng nguyện ý theo nửa k h ắ c đồng hồ sau ba người đều đổi lại khô y phục võ dao a trên tay ngươi có hay không thay đổi dung mạo bí bảo hoặc là bí pháp có cho ta Tốt. võ dao cũng không có hỏi nguyên nhân trực tiếp từ cản k h ô n trong nhẫn tay lấy ra mặt nạ đưa cho triệu mục đây là thiên diện có thể căn cứ ngươi tưởng tượng của mình thay đổi dung mạo không minh cảnh trở xuống người đều không có cách nào xem tấu không minh cảnh a hẳn là đủ dùng triệu mục lẩm bẩm một mình một câu sau liền chuẩn bị đeo lên này thiên diện thử một chút hiệu quả h u y ề n thiên đạo tông uy hiếp không thể không đề phòng dù sao tên n ó c sư tỷ tại h u y ề n thiên đạo tông ngoại môn đại hiển thần uy liên tiếp chạm sát hai cái linh nguyên cảnh đại viên mãn ngoại môn trường lão cộng thêm ba cái hóa dịch cảnh nội môn trường lão là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ khi tiến vào man thần giới trước đó hắn cùng diêm b a n g khanh liền đã bị h u y ề n thiên đạo tông đệ tử nhận ra giờ phút này huyện thiên đạo tông người tất nhiên sẽ tại thanh lưu sơn mạch bên trong tìm kiếm tung tích của bọn hắn tên nốc sư tỷ bởi vì phá vỡ tu la ma tâm phong ân sau d huyền thiên đạo tông người nghĩ nhận ra độ khó rất lớn nhưng hắn khác biệt huyền thiên đạo tông đệ tử ngoại môn đại bộ phận đều biết hắn nếu như không có đ o á n sai hiện tại liền xem như nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử đều đúng hắn khuôn mặt này rất quen thuộc đi cho nên nhất định phải sớm phòng bị tại sao ngươi cũng đeo khăn che mặt lên đang lúc triệu mục thí nghiệm hoàn tất cảm thấy thiên diện không sai lúc từ trước đến nay không che giấu vào dao c ư nhiên cũng đeo lên một khối màu vàng nhạt mạng che mặt ngay cả nàng kêu ký hiệu đồng tử màu vàng cũng lặng yên phai màu hóa thành cùng người bình thường một dạng tông hát sắc ngươi co cần phòng bị bệnh n n ta cũng tương tự có hôm nay thanh ngưu sơn mạch bên trong ma đạo tung hành ma tâm cốc những cái kia ma đầu nhận ra ta được phòng ngừa bị bọn hắn nhận ra dù sao ta hiện tại thân bên cạnh cũng chỉ có ngươi và tỷ tỷ thiên diện c h â n quý trên tay của ta cũng chỉ có một đã cho ngươi vậy ta tự nhiên chỉ có thể dùng mạng che mặt c h e lấp đồng thời thu liễm hơi thở cũng không thể ta dùng t h i ê n diện để ngươi một đại nam nhân khăn c h e mặt đi cái kia cũng quá thu hút sự chú ý của người khác võ giao cười giải thích vài câu mặc dù không biết triệu mục cùng diêm băng k h a n cần phòng bị cái gì dạng được nhân nhưng nàng tình cảnh không có chút nào so hai người tốt ngươi ý tứ là huyền đế cung sự t ì n h đến bây giờ còn không chấm dứt buộc triệu mục nháy mắt kịp phản ứng hướng võ giao q u ă n g đi cầu xác nhận ánh mắt tửng mới trôi qua vẹn vẹn ba tháng huyền đế cung chỉ sợ cũng còn chưa mở khải đâu hôm nay thanh ngưu sơn mạch đã đến hôn loạn nhất tình trạng đề nghị của ta là lần này vũng nước đ ủ c h ú n g ta tốt nhất đừng đi lẫn vào trực tiếp rút khỏi thanh ngưu sơn mạch liền có thể trừ phi võ đế thành có mới đội ngũ tới bằng không huyền đế cung cơ d u ê n chúng ta nghĩ cùng đừng nghĩ huyền đế cung cơ d u ê n võ giao tự nhiên cũng muốn n h ú n một tay nhưng ba người bọn họ quá nhỏ bé theo huyền đế cung tin tức quyết tán sau ba tháng hôm nay thanh nhu sơn mạch tất nhiên so trước đó còn muốn h ỗ n loạn không chỉ là chính ma hai đạo các phe phái thế lực thanh nhu sơn mạch khu vực nồng cốt yêu ma liền cả những cái kia t à ma cũng thừa dịp loạn mà ra đã huyền đế cung trọng yếu như vậy kia vì sao võ đế thành vẹn vẹn chỉ phái ngươi là tại kỳ quái vì sao chúng ta võ đế thành chỉ phái chút này nhân thủ tới đúng không không sai triệu mục gật gật đầu kỳ thật không chỉ là võ đế thành liền cả hát thủy hà cơ nhà còn có hỏa thần điện tới được người cũng chẳng mạnh đến đâu cho hắn một loại không coi trọng huyền đế cung cảm giác triệu mục kỳ thật ngươi sai vô luận chúng ta võ đế thành vẫn là hát thủy hà cơ nhà hoặc theo võ giao giải hoặc triệu mục nghi ngờ trong lòng chậm rãi bị giải khai ngươi lai、like, vô luận chính đạo vẫn là ma đạo cũng hoặc giả nói là yêu ma cao tầng đều nhất định có ăn ý một dạng tình huống dưới sơ kỳ cũng sẽ không điều động không minh cảnh trở lên tu sĩ ra mặt chỉ có làm nên cơ duyên có thể gây nên các phương cao tầng chú ý mới có thể xuất hiện không minh cảnh trở lên cao thủ võ đế thành nhóm thế lực sai phái đội ngũ thực lực cũng không yếu một mực đi theo võ giao bên người cái kia bạch bà bà trên thực tế là một vị thiên cương cảnh đại viên mãn cao thủ chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào không minh cảnh hát thủy hà cơ nhà hòa thân điện đội ngũ thực lực cũng cùng võ đế thành không sai b i ệ t lắm hòa thân điện võ đế thành thậm chí hát thủy hà cơ nhà sở dĩ liên tiếp thụ trọng thương hoàn toàn là bởi vì ma đạo biết được huyền đế cung tin tức so với bọn hắn sớm hơn lại sớm t r ô n phủ câm bọn hắn một tay lại thêm có tử cực lao ma loại này nổi tiếng bên ngoài thiên cương cảnh cao thủ võ giao bọn hắn mới rơi vào kết cục này nay chỉ có thể nói là h ư u tâm tính vô tình kết quả cùng đội ngũ thực lực tổng hợp mạnh yếu quan hệ không phải là rất lớn đương nhiên này huyền đế cùng chúng ta cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có võ g a o bỗng nhiên lên tiếng lần nữa cái gì ý tứ triệu mục lập tức tinh thần tỉnh táo nói thật hãn đối này huyền đế cung còn thật có hứng thú cảm dị đế làm tên người tất nhiên không giống một dạng trước đó đủ t i ể u lẩn tránh hoàn toàn là cho là mình cùng diêm băng khanh cấp độ thực lực không đủ không cần thiết đi mạo hiểm nhưng bây giờ có võ đế thành tiểu công chúa tại nói không chừng có thể cọ một phát lúc trước chạy thoát lúc ta đã đem tin tức chuyển về võ đế thành dựa theo tình huống bình thường võ đế thành hẳn là sẽ lại phái một số người tới chỉ cần tại huyền đế cung mở ra trước có thể liên lạc với bọn họ bên trên chúng ta l i ề n có thể tiến vào huyền đế cung vậy ngươi vừa rồi vì sao ngay từ đầu đề nghị chúng ta không lội vũng nước đục này Võ Đế t h à ngay h c ũ n không kết không nghĩ như như nhất phân hệ phái, người đơn giản đoàn cũng có vậy, vậy làm trí, ít t làm Thành mới sao a có có thể biết võ đế thành mới tới đội ngũ có thể h đội Đế Võ ngũ không hoàn toàn tin vậy triệu mục đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ c h á n của mình đúng thế hắn thật lạc hờ ngay cả bọn hắn triệu ra dạng này một cái tiểu gia tộc đều phân đông đảo phe phái võ đế thành dạng này một cái siêu nhất lưu thế lực lại như thế nào có thể là bền chắc như thế đâu võ giao có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có bọn hắn này nhất mạch những phái hệ khác nhân nàng như thế nào dám tuyệt đối tín nhiệm vậy ngươi liền nếm trước thử liên hệ nhìn xem cuối cùng muốn hay không tiến huyền đế cung liền từ ngươi đến quyết định đi võ giao c h á n hơi điểm tiếp đó học diêm băng khanh bộ dáng đem chính mình tay nhỏ nhét vào triệu mục đại thủ bên trong từ khi ngả bài sau nàng cũng có thể quang minh tránh đại hưởng thụ loại đãi ngộ này từ man thần giới sau khi rời đi ba người liền quyết định rời đi trước thanh niu sân mạch đi thanh sơn chấn chờ tin tức dù sao hôm nay thanh niu sân mạch quá loạn làm triệu mục ba người trong rừng rậm tạt qua thời điểm cách đó không xa xuất hiện một c h i đội ngũ nháy mắt đưa tới triệu mục chú ý của hừ, hừ thật sự là toàn ra ngõ hè ba chương một trăm linh hai đừng như vậy ta thật sợ đột chương một trăm linh hai đừng như vậy ta thật sợ đột màu vàng kim ánh nắng xuyên thấu qua cành cây khe hở rơi tại chỗ rừng sâu đem một chi hơn trăm người đội ngũ chiếu d ọ i mà ra tất cả mọi người bên hông đều treo một khối biểu tượng thân phận bằng nhỏ huyền thiên đạo tông giờ k h ắ c này triệu mục cũng không biết nên nói mình là vận khí tốt vẫn là vận khí kém làm sao vậy địch nhân bị triệu mục nắm lấy tay nhỏ võ dao lúc này phát giác được không thích hợp ứng triệu mục gật gật đầu cũng không che giấu võ dao ta và sư tỷ đã từng là huyền thiên đạo tông ngoại môn đệ tử bất quá tại ngoại môn thi đấu bên trên sư tỷ tu la ma tâm ngoại ý muốn bại lộ cho nên chúng ta hai là được huyền thiên đạo tông đối tượng phải giết võ giao nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nguy lai、like, triệu mục trước đó đòi hỏi thiên diện p h ò n g bị chính là h u y ề n thiên đạo tông không cần lo lắng h u y ề n thiên đạo tông người căn bản không khả năng xem thấu thiên diện nguy trang bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn cũng là nghĩ đến huyền đế cung tham gia một chân trong đội ngũ không thể nào xuất hiện thiên cương cảnh trên cao thủ triệu mục lộ ra cờ ư i nhạt cũng là bởi vì thiên diện hắn vừa mới mới cảm thán không biết nên nói vận khí của mình tốt vẫn là vận khí kém tỷ tỷ làm sao vậy võ giao phát hiện diêm băng k h a n cặp kia trong trẹo lạnh lùng con người dĩ nhiên thẳng đến dừng lại tại huyện thiên đạo tông đội ngũ bên trên cái này khiến nàng rất là ngoài ý muốn. bởi vì cho tới nay trừ phi gặp nguy hiểm đến bằng không diêm băng khanh ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có từ triệu mục trên thân rời đi hắn cái gì võ g i a o thuận diêm băng khanh ánh mắt nhìn ra xa ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cái nam tử trẻ tuổi trên thân tu vi tựa hồ cũng không sao thế vẹn vẹn chỉ là thối thể cảnh đại viên mãn mà thôi nàng có chút không minh bạch vì sao diêm băng khanh sẽ đối với dạng này kẻ yếu như thế để bụng hắn thiếu chút nữa thì g i ế t triệu mục cái gì võ g i a o con ngươi thu nhỏ lại màu vàng kim nhạc dưới khăn che mặt tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống trường kiếm xuyên thùng triệu mục thân thể chạy diêm băng khanh một mực lạnh nhạt trong mắt khó được xuất hiện sát ý tạm thời tránh mũi nhọn đi triệu mục méo nhéo, nhéo hai nữ lòng bàn tay ra hiệu các nàng không nên kích động càng không được lộ ra nửa phần sát ý thậm chí là ngay cả địch ý đều không cần bên ngoài h i ệ n so với hắn diêm băng khanh sớm hơn phát hiện từ thịnh hạo tồn tại dù sao tên chó chết này là triệu mục đi tới nơi này phương thế giới cái thứ nhất nghĩ nghiền xương thành cho nhân kẻ này tâm tư tác đ ộ c có thể so với tà ma bất quá dưới mắt vẫn là hơi khiêm tốn lại một chút hận ý dù sao huyền thiên đạo tông đội ngũ tạm thời không phải là bọn hắn có thể chồng nổi chỉ i thật, trừ là hắn có chút hiếu kỳ lúc đầu hắn thế nhưng là chủ đạo một trận chó căn chó tốt hí nhường từ thịnh hạo cùng những cái kia gọi là hảo hữu đồng môn tương tản nhưng kết quả Bọn g i thiên vậy mà cương cảnh thần thức cường độ xa so với triệu mục võ giao còn có diêm băng khanh mạnh hơn bọn họ phát hiện huyền thiên đạo tông người huyền thiên đạo tông người tự nhiên cũng phát hiện bọn hán bất quá ngụy trang phía dưới triệu mục căn bản vốn không lo lắng bị phát hiện hoàn toàn dựa theo nguyên lai đường tiến tới hành tẩu khoảng cách song phương gần nhất lúc gần như không vượt qua một mươi triệu hoàn toàn có thể nói là gặp thoáng qua chỉ cần thân phận không bị xem thấu huyền thiên đạo tông căn bản không thể nào đột nhiên gây khó khăn đây chính là chính đạo cùng ma đạo khác biệt ma đạo nghĩ r ế t ai thì r ế t căn bản liền sẽ không có lo lắng chủ đánh chính là một cái tùy tâm sử dụng nhưng chính đạo trung quy là chính đạo tại không có tính thực chất xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết tuyệt sẽ không xuất hiện không hiểu thấu động thủ r ế t người tình huống đạo đức hai chữ đối chính đạo vẫn có rất mạnh kết thúc mà giờ khác này song phương hiển nhiên không có rõ ràng xung đột lợi ích quả nhiên trừ gặp thoáng qua lúc h u y ề n thiên đạo tông có mấy cái đệ tử tò mò nhìn ra xa bọn hắn vài lần cái khác cái gì cũng chưa phát sinh hạ sư tỷ ngươi đang xem cái gì từ thịnh hạo phát hiện h ạ n h ư ợ c hy nhìn c h ầ m c h ầ m vào vừa mới cùng bọn hắn gặp thoáng qua ba người kia b ó n g lưng đan phượng trong mắt còn lộ ra một chút vẻ c h ầ m t ư không có cái gì h ạ n h ư ợ c hy thái độ lãnh đạm về một câu sau liền thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý từ thịnh hạo nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn còn tồn tại nàng luôn cảm thấy vừa rồi người kia rất quen thuộc giống như là đã từng quen biết cũ nhưng khuôn mặt k i ệ nhưng lại vô cùng xa lạ、hạ. từ thịnh hạo còn muốn lần nữa cùng hạng nhược hy đáp bước nhanh đi theo đội ngũ đối phương loại thái độ này nhường từ thịnh hạ o một trận khó chịu hắn biết h ạ n nhược hy sở dĩ đối với hắn loại thái độ này tỷ lệ lớn là bởi vì lúc trước ngoại môn thi đấu lúc triệu mục buộc hắn cùng các sư huynh đệ đồng môn tương t à n hắn một bí bảo liền đạp nát một người sư m ộ i đầu hạ thủ quá mức tàn nhẫn nhường h ạ n nhược hy đối với hắn sinh ra cực mạnh lòng kiếm kỵ nhưng hắn cũng là vì mạng sống a nếu như cái kia sư mội trước động thủ đầu vỡ thành đầy đất chính là hắn đều do triệu mục tiền kia、Hừ. từ thịnh h ạ n ở trong lòng giận mắng một câu nếu như không phải là bởi vì triệu mục hắn cùng h cùng h u y ề n thiên đạo tông đội ngũ gặp thoáng qua sau triệu mục ba người trực tiếp thẳng hướng lấy thanh sơn chấn mà đi vì mau rời khỏi thanh lưu s ơ n mạch triệu mục rất tự nhiên bỏ đến diêm băng khanh trên lưng linh nguyên cảnh tốc độ rất nhanh tốc độ cao nhất đi đường dưới tình huống vẹn vẹn chỉ phí một thiên không đến thời gian ba người liền lần nữa về tới thanh sơn trấn tuy tiện tìm khách sạn mở gian phòng diêm băng khanh ngồi cạnh giường triệu mục đầu gối lên n à n g vừa mềm vừa thơm trên đùi vươn vai phát ra một trận sảng khoái thanh âm thật dài thời gian không có như vậy bơm lòng qua võ g a o thì là lấy ra một cái chợ bàn đang l a y h a y chợ pháp chuẩn bị lại một lần nữa hướng võ đế thành diêm băng khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi nhàn nhạt quét một mắt võ dao hai chân bỗng nhiên ánh mắt lói lên bắt lấy người sau tay kéo trở về thị tỷ ngươi muốn làm cái gì võ dao có chút mộng chân của ngươi giống như cũng rất bé mắt diêm băng khanh một bản nghiêm chỉnh bình luận cái gì võ dao sửng sốt một chút ngay sau đó tựa hồ ý thức đến cái gì liên tục c ự t u y ệ t nói đừng tỉ tỉ ta sợ ngứa ta không được không có chuyện gì ngay từ đầu ta cũng sợ ngứa quen thuộc là tốt rồi ta chương một trăm linh ba làm hoang nôn bị vật trần chương một trăm linh ba làm hoang nôn bị vật trần hôn đ à n ngươi đừng cử động a A ha ha ngựa a, a, a thực tế nhìn không được vo dao hai tay gắt gao đem triệu mục đầu để lại không cho hắn vận động về phần có thể hay không bị nín chết nàng giờ phút này căn bản không có cách nào cân nhắc bởi vì đầu chống không ngay cả tự hỏi năng lực đều làm mất đúng vậy võ giao nhưng không có diêm băng khanh tốt như vậy tính tỉnh trực tiếp đưa tay trấn áp đem triệu mục đầu một mực để lại cuối cùng chỉ có ố thanh nhâm ô ô chuyển ra nếu ngươi không còn loạt động ta liền bông ra ngươi bằng không ngươi ai nha ngươi làm cái gì ngươi chúc cầu a lệnh võ giao không nghĩ tới chính là triệu mục vậy mà cắn nàng một thanh mặc dù không có chút nào đau nhưng bất ngờ không đề phòng vẫn là để nàng vô ý thức buông tay cũng đẩy ra triệu mục đầu ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng mà nữa nếu như ta là cậu vậy ngươi thoát ly ràng buộc rồi triệu mục đối v õ dao đôi lông mày nhữ lại trong mắt đều là vẻ trêu tức ta võ dao thần sắc lập tức chỉ trệ chỉ vào triệu mục cười mắng ngươi có thể hay không có chút nghiêm trình đó a ai tại sao ngươi lại tới thật đ ừ n g n ú c ních ta sợ nữa triệu mục vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu một giây lát liền lần nữa nằm xuống bất quá lần này hắn không có loạn động chọc g ẹ o võ dao mà là an tính hưởng thụ võ dao gối đùi mặc dù cùng tên ngốc sư thì hoàn toàn không là một thể nghiệm nhưng vẫn như c ũ rất mềm rất thơm hắn đồng dạng thích vô cùng diêm băng khanh ở bên cạnh nhìn xem một màn này ôn nhuận khỏe miệng có chút b í t lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt quả nhiên hắn cũng rất thích võ dao chân đâu ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trong phòng trên giường võ dao cùng diêm băng khanh song song ngồi triệu mục đầu khoác lên võ dao trên đùi trong phòng ngẫu nhiên chuyển đến mấy đạo ha ha ha tiếng cười loại này ấm áp hình tượng thẳng đến trời chiều tây thủy mới bị đánh vỡ võ đế thành n g ắ lại thấy võ dao trong lúc vội vã đem đầu của hắn chuyển tới diêm băng khanh trên đùi lại nhanh chóng ngủ lại đi thả đưa trận bàn bên cạnh bàn triệu mục đống nhiên đứng dậy hướng phía cái trước phát ra nghi vấn ửng võ dao nhẹ gật đầu ngay sau đó hai con ngươi hơi khép sau một lúc lâu mới một lần nữa mở ra tách ra một vòng tình quang xem ra là có tin tốt tốt nhìn xem võ dao sáng rỡ tiếu dung triệu mục đôi lông mày nhữ lại ửng võ đế thành mới đội ngũ sớm đã xuất phát nhiều nhất không cao hơn tam tiên liền có thể đến thanh sân chấn hoàn toàn kịp tiến vào huyền đế cung nói đến đây lúc võ dao dừng lại một chút khoảnh khắc gấp lại nói tiếp lần này dẫn đội là hắn mặc dù chỉ là thiền cương cảnh hậu kỳ nhưng thực lực xa không phải bạch bà bà có thể so sánh tử cực lao ma tên kia thấy cựu ca cũng phải nhượng bộ lui binh lại cựu ca là có thể tuyệt đối tín nhiệm nhân ngay vậy triệu mục đôi lông mày nhữ lại trong mắt đều là vẻ vui thích gần nhất thật đúng là chuyện tốt liên tục ca các loại võ đế thành đội ngũ vừa đến bọn hắn liền có thể tiến về huyền đế cung mặc dù không biết huyền đế cung bên trong đến tột cùng có cái gì cơ duyên nhưng khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thế lực nghĩ đến bên trong cơ duyên không giống một dạng trừ cơ duyên bên ngoài triệu mục cảm thấy huyền đế cung cũng là một cái báo thủ dự hận tốt cơ hội h u y ề n thiên đạo tông hiển nhiên là hướng về phía huyền đế cung mà đến n à y liền mang ý nghĩa từ thịnh hạo mấy người cũng hội tiến vào huyền đế cung thăm dò cường giả động phủ loại chuyện này một toàn bộ đội ngũ không thể nào từ đầu đến cuối đều ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ bị chia tách thành từng nhánh tiểu đội cấp đoạt cơ duyên và bảo vật từ trước đến nay đều là hỗn loạn nguy hiểm đừng nói chết cái thối thể cảnh đại viên mãn cho dù chết cái thuế phản cảnh linh nguyên cảnh thậm chí hóa di cảnh đều sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn dù sao cũng là đoạt cơ duyên chết đến một số người lại không quá bình thường mặc dù cùng là thối thể cảnh đại viên mãn nhưng triệu mục khỏe miệng p h n tin có hơi một c t vệnh đây chính là tìm tiểu phú bà chốt tốt cái gì sự tình đều có thể làm phá thỏa hắn nguyên vốn còn muốn phải tự mình tìm một cơ hội đâu kết quả võ giao trực tiếp vận dụng võ đế thành lực lượng bất quá bất quá cái gì thấy võ giao muốn nói lại thôi bộ dáng triệu mục có chút hiếu kỳ hỏi bất quá đến lúc đó nên như thế nào giới thiệu ngươi đây này triệu mục đ ố n g nhiên nghĩ đến một sự kiện hắn cùng võ giao ở giữa còn có một cái bế tắc cái kia căn bản vốn không tồn tại nhưng võ giao cũng không so tin chắc hô nước hắn lúc đó chỉ muốn rời xa võ giao phòng ngừa bị kéo đi làm phá h ô i từ đó ngoại ý muốn dẫn đến tên ngốc sư tỷ nữ thân phận của ma đầu bại lộ cho nên thuận miệng biên soạn một cái hoang nôn nhưng vạn không ngờ tới mấy tháng sau hắn cùng võ giao vậy mà thật sự rất tốt lên nói thẳng a triệu mục có dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết thiết lập mộ nguyệt giao là võ giao mẹ ruột chuyện này khắp thiên hạ cũng chỉ có võ hoàng võ giao còn có mộ nguyệt giao ba người biết được vừa bởi vì như thế hắn lúc đó nói ra mộ di hai chữ lúc võ giao mới có thể đối với hắn hoang nôn vững tin không thể nghi ngờ đau đầu a người làm sao vậy n hắn ì n dáng não, quan ngồi bên cạnh xem triệu mục một mặt dáng vẻ khổ não, võ giao quan tâm triệu giao vẻ võ vào khổ h muốn là ngươi là biết tộc bắt về, vậy ta liền nói ngươi là ân nhân cứu mạng nhân h i mục liền lung lay đầu. Hắn biết, võ giao trong lòng nhất định là muốn để hắn lấy vị hôn phu thân phận thấy võ đế thành đám người nhưng vì không cho hắn làm khó vậy mà ca nguyện từ lùi một bước võ giao loại này tốt nhường hắn không do dự nữa quyết định nói ra t r ậ n tướng bởi vì tiếp tục che giấu sẽ để cho hắn đối võ g a o áy náy ngày càng làm sâu sắc đến lúc đó tình cảm vô cùng có khả năng biến chất lại ngày sau hoang luôn bùng nổ hậu quả chỉ sợ cũng không phải hắn có thể thừa nhận võ dao ừ m ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi rõ ràng ngươi tại sao vậy nghiêm túc như vậy rốt cuộc là cái gì sự tình thấy triệu mục trang trọng như thế nghiêm nghị võ dao trong con ngươi lóe lên vẻ hốt hoảng luôn cảm thấy cái trước muốn nói chút chuyện không tốt kỳ thật kỳ thật cái gì ngươi nói a kỳ thật chúng ta lần đầu gặp mặt lúc ta nói cái kia hô nước căn bản không tồn tại vẹn vẹn chẳng qua là ta vì cự tuyệt lời mời của ngươi mà biên soạn nói lao thôi thật cái gì ta nói hô nước là giả căn bản lại không tồn tại v a n h tiếng nói lọt vào thai võ giao như bị xét đánh cả người ngây người như p h ô n g xứng sở tại chỗ t r ư ơ n g một trăm lẻ bốn ngươi một cái lừa đảo không được đụng ta t r ư ơ n g một trăm lẻ bốn ngươi một cái lừa đảo không được đụng ta cưới hô nước là là giả võ giao hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục thanh â m rung động uy tái diễn người sau tựa hồ rất muốn từ người sau trong miệng nghe tới đảo ngược nói đây chỉ là một trò đùa nhưng rất đáng tiếc nàng mong muốn đảo ngược cuối cùng vẫn là không có xuất hiện nàng có chút khó mà tiếp nhận sự thật này là nàng là thích triệu m ụ không sai nhưng nàng chán ghét lựa gạt thậm chí nàng thích triệu mục trình độ nhất định cũng là bởi vì hôn ước mà vào trước là chủ nhưng vạn vạn không ngờ tới đây hết thể dĩ nhiên là giả đương nhiên võ đế thành xuất thân võ giao cũng không phải là cái gì yêu đ ư ơ n g não càng sẽ không bởi vì gặp được cái gì ứng phó không kịp sự t ì n h mà mất lý trí cùng tự hỏi năng lực duy nhất có thể làm cho nàng tạm thời mất đi thậm chí chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này lựa gạt nàng nam nhân đi nàng c ẩ n thận dư vị triệu mục vừa mới giải thích kết hợp với lời nói dối này sinh ra trắng cảnh võ giao tựa hồ minh bạch cái gì triệu mục lúc ấy thì không muốn cùng thanh sơn chấn chiêu mộ những cái tiên linh nguyên cảnh võ giả một dạng trở thành phá hôi lo lắng hơn tại huyền đế cung thăm dò cơ d u y lúc gặp phải nguy hiểm lúc diêm băng khanh toàn lực lúc bục phát bại lộ nữ thân phận của ma đầu từ đó lâm vào lớn hơn nguy cơ trực tiếp cự tuyệt lại lo lắng đắc tội v õ đ ế thành tại chỗ liền phải chịu giáo hấn cho nên hắn mới biên soạn ra dạng này một cái hoang hôn mục đích đúng là rời xa nàng ngay lúc đó triệu mục tỷ lệ lớn cũng không nghĩ đến bọn hắn còn sẽ có lần t h ứ hai gặp nhau càng không nghĩ tới quan hệ giữa hai người hội phát triển trở thành dạng này cho nên căn bản cũng không cân nhắc qua giả tạo hôn ước hội mang đến hậu quả như thế nào triệu mục thích nàng a võ giao cảm thấy đáp án dĩ nhiên là khẳng định nếu như triệu mục không phải thật sự thích nàng căn bản không tất yếu đem lời nói dối này đâm thủng hoàn toàn có thể tiếp tục lừa gạt nàng các loại ngoạn nghị về sau phủi mông một cái trốn đi thật xa tha thứ hắn sao ý nghĩ này vừa ra tới võ giao trong lòng liền có chút không quá cam tâm luôn cảm thấy dạng này cũng lợi cho hắn quá trừ cái đó ra còn có nàng quan tâm nhất một điểm trầm mặc hai giây sau nàng ép buộc mình ổn định cảm xúc nhìn c h ẳ n c h ẳ n triệu mục hỏi đã hôn vậy ngươi trong miệng mộ di hai chữ lại giải thích thế nào ngay vậy triệu mục vẻ mặt cứng lại quả nhiên cùng hắn đoán không sai điểm này căn bản không vòng qua được đi nhưng nên giải thích như thế nào đâu suy tư khoảnh khắc sau hắn quyết định phải làm cho lão thiên gia giúp một chút ta biết người mẹ ruột là mộ n g u y ệ n giao điểm này ta vô pháp giải thích nhưng ta có thể cam đoan với ngươi ta tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức này từ đó làm cho các ngươi một nhà ba người lâm vào nguy hiểm lại ta cũng có thể bảo đảm trừ ta ra cũng không có người nào khác biết tin tức này có quan hệ với chuyện này ta có thể lập thiên đạo lợi thế thật không phải là triệu mục không nghĩ giải thích mà là không thể giải thích r a cũng không thể nói ta là xuyên việt giả các ngươi cái này thế giới kỳ thật chỉ là một bản tiểu thuyết c h ố cấu tạo không nói trước võ giao tin hắn sát xuất lớn không lớn coi như t h ậ tin t hắn cũng lo lắng sự thật này sẽ để cho võ giao tâm tính cùng thế giới xem cùng nhau sụp đổ thoại âm rơi xuống bên trong gian phòng liền lần nữa an t ĩ n h lại trầm mặc vô tận trầm mặc triệu mục không dám đánh nhiều võ giao diêm băng khanh càng là hoàn toàn như trước đây yên t ĩ n h lưu lại m ộ t bên tựa hồ căn bản không lo lắng võ giao hội bởi vì chuyện này vứt bỏ triệu mục mà đi nàng chỉ là tại triệu mục trước mặt ngốc mà thôi tại cái khác c h à n g c ả n h hạ nàng có lẽ so tất cả mọi người muốn thông minh một k h ắ c đồng hồ sau võ dao cúi đầu vẫn không có phản ứng triệu mục lặng lẽ động đậy thân thể đưa tay vụn trộm trèo lên võ dao hông của chi ngơi ư một cái lừa đảo đường chạm vào ta ngay tại triệu mục chạm đến võ dao nháy mắt người sau vòng eo vặn b ẹ o tựa như rắn nước một dạng muốn hất ra triệu mục tay có thể thấy được một màn này triệu mục ngược lại khỏe miệng hơi bệnh lộ ra nét mừng động t á c trên tay tồi tệ hơn trực tiếp đem võ dao hông của chi ô n thật chặt vào trong ngực mặc nàng như thế nào vặn vẹo chính là không tay lúc này nếu là vòng tay vậy hắn liền thật là ngô hàng võ dao nếu là thật vô cùng sinh khí tại hắn đụng vào nàng nháy mắt liền đã đứng dậy kéo ra khoảng cách của hai người làm sao có thể chỉ là vặn vẹo vô neo vòng e o đã làm một ít muốn c ự lại nên động tác đâu sinh khí nhất định là tức giận nhưng bởi này khả năng rời đi tính lại cơ hồ bằng không đầy đối với triệu mục mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt tiếp xuống dỗ dành là tốt quả nhiên tiếp xuống võ dao vòng e o vặn vẹo biên độ bắt đầu thu nhỏ cuối cùng đưa tay tại triệu mục trên đùi nặng nghề khắp hai thanh nghe triệu mục tiếng gào đau đớn mới hoàn toàn nguôi dận tê đau a người là kẻ ngu sao làm gì đem nhục thân phòng ngự tất cả đều dỡ xuống. nhìn xem triệu mục đau nhẹ răng trận mắt suất mồ hôi trán r á n g vẻ võ dao nhịn không được mắng nếu là không d ỡ xuống nhục thân phòng ngự làm bị thương tay của ngươi làm sao ngươi có phải hay không xuẩn a ngươi coi như nhục thân mạnh hơn ta một cái linh nguyên cảnh bóp một mình ngươi thối thể cảnh còn có thể thụ thương không thành võ dao đ ô n g nhiên có chút hối hận vừa rồi xuống nặng tay nàng không nghĩ tới triệu mục này đổ đần hội g ỡ phòng ngự a quan tâm nói đau không không thương t nhìn hắn miệng kia cứng rắn bộ dáng võ dao mắt chợt trắng thật là một cái ngốc tử lấy tay ra ta xem một chút bóp nghiêm trọng đến mức nào vừa mới ta là thật hạ ngăn thủ ai biết n g ư ờ i này ban ngày không tốt à? tỉ tỉ nhìn xem triệu mục chết t ú n quần bộ dáng võ dao không cần phải nhiều lời nữa đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía diêm băng khanh a đến cuối cùng triệu mục hay là bị b ó c quần làm trên đùi hiện lộ ra hai khối rất lớn bầm n é n lúc võ dao có chút đau lòng mắng thật là một cái ngốc tử đồ đần mà thôi đúng vậy à, đồ đần diêm băng khanh ở một bên phụ hỏa một câu bị liên tiếp chửi thành đồ đần triệu mục tiếp theo một cái chớp mắt liền một trái một phải đem hai cái mắng chửi người người trừ trong ngực mình diêm băng k h a tự nhiên sẽ không tự tuyệt võ dao cũng vẹn vẹn chỉ là nhăn nhó một chút liền không có động tĩnh nàng lặng lặng nhìn triệu mục bên mặt lộ ra càn cạn mỉm cười nàng cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh biết được bị lừa g ắ t lúc võ giao thật vô cùng sinh khí nhưng nàng cũng không n ố c làm n g h ị thông suốt hết t h ể sau cảm xúc liền chậm rãi bình phục xuống tới cẩn thận hồi tưởng nàng và triệu mục giữa kinh lịch rất rõ ràng có thể phát hiện triệu mục đối nàng tình cảm là thật lại tiên ma đồng tồn tại để cho nàng có thể thấy rất rõ ràng triệu mục chân tâm tình cảm là thật yêu cũng là thật lòng những thứ khác hết thệ cũng không phải là rất trọng yếu nếu quả như thật câu nệ nơi này sự tỉnh chỉ sợ này kiếm không dễ tình cảm sẽ chỉ chậm rãi tiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô hai người cũng đến tận đây mỗi người đi một ngã trở thành người d ư n g điểm này võ giao trong lòng rất rõ ràng đồng thời nàng vô cùng rõ ràng nàng không nỡ triệu mục những ngày tiếp theo triệu mục cùng võ giao tình cảm ngược lại không có trở nên kém ngược lại trải qua chuyện này tốt hơn mấy phần thời gian cực nhanh ba ngày chợt lóe lên đang lúc triệu mục còn nhắm mắt ngủ say lúc võ giao đưa tay nhẹ nhàng đem hắn đánh thức làm sao vậy cựu ca đưa tin bọn hắn đã đến thanh sân chấn võ giao lời còn chưa dứt, ngoài cửa đ ố n g nhiên vang lên động tính đông đông đông võ giao tỉ, tỉ mở cửa chương một trăm linh năm tiểu di tử người là là tró sao chương một trăm linh năm tiểu di tử người l à là, là c h ó sao đây là người cựu ca triệu mục lăng lăng nhìn xem võ d a o cảm thấy có chút ma h u y ễ n nếu là hắn không có nghe nhầm gõ cửa cái kia hình như là nữ tử hơn nữa còn là một tiểu n h a đầu ngủ mơ hồ à không nghe thấy n h a đầu kia gọi ta võ d a o tỉ tỉ a võ d a o trận nhìn triệu mục một cái dẫn trách đó là ta đại bá ít nhất nữ nhi võ thủ mau dậy mặc ý phục không muốn b ẩ n ta vợ còn mượn mắt thích cũng không biết là ai hôm qua ban đêm cưng dẫn muốn ô m ta lúc này sợ ta b ẩ n nhân ra mắt người tối hôm qua tại sao không nói đâu nói mỏ cái gì đâu n g i ê m chỉnh điểm bị nhắc lên tai nạn xấu hổ võ g i a o nháy mắt đỏ mặt thúc giục nói còn không mau mặc y phục ta cũng sẽ không giống tỉ tỉ như thế giúp ngươi mặc quần áo a khoanh chân ở một bên đ ã tọa tu luyện một cả đêm diêm b a n g khanh bỗng nhiên đứng dậy đi tới triệu mục bên người quan tâm giúp hắn xuyên tới y phục đến tỉ tỉ ngươi như vậy thật sự biết đem hắn làm hư nhìn xem một màn này võ g i a o dở cười dở khóc diêm b a n g khanh đối triệu mục ra hỏa này tốt đến khiến người giận x ô i khoảnh khắc về sau cửa phòng mở rộng một cái một m é t năm không đến tiểu bất điểm vọt và huy h ỗ đản ngươi xem cái gì đâu tiểu thù mới tám tuổi ngươi còn biết xấu hổ hay không phát giác được triệu mục con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu m ộ i võ dao lặng lẽ tiến đến bên thai của hắn mắng một câu đồng thời còn đưa tay tại hắn hông của từ bên trên nhẹ nhàng vặn một đem lấy đó cảnh cáo ba triệu mục giáo hấn t ự a n h ư một cái tắt đập sau lưng võ dao thịt mềm bên trên có chút im lặng nói ta trong mắt ngươi chẳng lẽ chính là cái biến thái nhìn chằm chằm vào cái tám tuổi tiểu nha đầu máy nhìn cái này còn không biến thái a nghe vậy triệu mục lập tức s ừ n g sốt một chút võ dao lời này, thật cũng không bệnh, hắn cử chỉ này quả thật có chút giống biến thái đại thuốc bất quá trước mắt này bút bê thật không giống một dạng a bởi bởi tiền triệu mục có thể cảm nhận được rất nhiều người khác không cảm giác được đồ vật tỉ như trước đó võ giao chú ý diêm băng khanh không phát hiện được nhưng hắn vẫn có thể thứ nhất thời gian cảnh giác lại tỉ như hiện tại hắn có thể cảm giác được trước mắt này tiểu nha đầu phiến tử không giống bình thường võ giao này m u ộ i muội cho hắn một loại cùng tự nhiên hòa hợp cảm giác làm người ta nhìn không thấu lại sợ không được vừa bởi vì như thế thẳng đến võ thủ gõ cửa một khắc này hắn mới phát giác được ngoài cửa có người nguyên này m u ộ i m u ộ i có phải là người mang đặc thù nào đó thể chất nghe nói như thế võ giao khiếp sợ nhìn về phía triệu mục ngơi là bởi vì cái này cho nên nhìn chằm chằm tiểu thù máy nhìn không phải ngươi cho rằng ta thật sự là biến thái không thành triệu mục mắt trợn trắng có chút hiếu kỳ đ ị a hỏi cho nên nàng rốt cuộc là cái gì thể chất thiên thiên đạo thai nghe tới bốn chữ này triệu mục trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài thiên thiên đạo thai dĩ nhiên là này nịch thiên thể chất cái đồ chơi này cũng được xưng là thiên đạo thân tử tự nhất định chính là treo b ư ớ c bên trong treo bước nhìn chung lịch sử xuất hiện tất cả thể chất đặc thù tiên h thiên đạo thai cường hành cũng chỉ ít ở vào trước ba liệt kê chỉ cần nửa đường không chết yểu triệu mục cảm thấy võ đế thành đợi tiếp theo võ đế vô cùng có khả năng chính là trước mắt tiểu từ này thì hại h n g đang lúc triệu mục chấn kinh lúc triệu mục có thể khẳng định võ giao tuyệt đối không có sớm cùng trong nhà người ta nói bọn hắn quan hệ võ giao tỷ tỷ từ trước đến nay đều cùng nam tử giữ một khoảng cách nhưng bây giờ võ giao tỷ tỷ thân trên đều là mùi của ngươi mà trên người của ngươi cũng hiện đầy võ giao tỷ tỷ hương vị ngày hôm qua ban đêm khẳng định ngủ ở cùng một chỗ ngươi muốn không phải tỷ phu ta khiến cho cựu ca giết ngươi cái này ư ớ c hiếp võ giao tỷ tỷ bại hoại này tiểu nha đầu là mũi chó a triệu mục là thật không nghĩ tới nàng là thông qua loại phương thức này đánh giá ra hắn cùng võ giao quan hệ trong đó bất quá bị nhìn đi ra cũng không cái gì dù sao hắn lại không nghĩ tới che giấu thậm chí cứ như vậy còn tránh khỏi hắn nhiều lời đâu nhìn võ thủ bộ dạng này hiển nhiên là thừa nhận tỷ phu hắn cái thân phận này được, được được cho đối mặt cái này làm người ta yêu thích tiểu nha đầu triệu mục lắc đầu tóc c ư ờ từ c à n k h ô n trong nhận lấy ra một cái bạch vũ bình xứ đây là cái gì rất thơm cảm giác võ thủ mở r là, là tiên tiên đạo thai nhục thân thiên phú vốn là cao cấp nhất căn bản không dùng được m a n tộc bí pháp tu luyện đối nàng mà nói cũng không bất luận cái gì trở ngại băng ngọc bồ đề tự nhiên cũng không có tác dụng nhiều về phần thần tính vật chất đối võ thủ mà nói hiệu quả cũng không lớn dù sao ở thiên phú một khối này nàng cơ hồ đã kéo đến đầy trạng thái Cũng liền tử về ậ phần tuyển võ hoàng hữu thể thời khắc chốt dụng, có mấu bản nhân triệu mục thì càng không lo lắng từ võ giao trong miêu tả có thể suy luận ra hắn này tiện nghi nhạc phụ thỏa thỏa nữ nino phàm là võ giao sở cầu trên cơ bản sẽ không cự t u y ệ n lại làm sao có thể làm cái gì có hại con rể lợi ích sự tình đâu cái gì ngươi nói võ hoàng không đồng ý ta đừng làm rộn ta có t h ừ a biện pháp n ắ m hắn tỉ như nói tại vị trí then chốt xếp vào mình người ừng võ giao ráng người tốt lắm có lẽ dùng một lần có thể xếp vào hai cái t ỷ phu còn gì n ữ a không lại đến một chút biết được trong tay là t ử vận thần tuyển võ thù hai mắt sáng lên cất k ỹ bình xứ nhỏ đồng thời lại đối triệu mục đưa tay ba võ giao một cái tắt vỗ nhẹ nhẹ rơi m ộ i m ộ i đưa ra tay đây là t ử vận thần tuyển ngươi cho rằng là phổ thông nước sôi a tỉ phu ngươi xem võ giao tỉ tỉ bắt nạt ta võ thù hoàn toàn như quen thuộc vậy mà trực tiếp ô m triệu mục cánh tay cáo lên chẳng đến bộ ráng kia thỏa thỏa trả xanh nhỏ a tốt rồi đừng làm rộn i ể u ca bọn hắn người đâu ở dưới lầu chờ đâu khoảnh khắc về sau tại võ thủ dẫn đầu dưới triệu mục rốt cục gặp được võ thuyên võ giao vị này chính là võ thuyên thấy mội mội kéo một người con trai cánh tay trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc i ể u ca đây là triệu mục ta ừng t h ư ớ n g công võ giao giới thiệu qua sau triệu mục mặt n ở nụ cười dỗi ra hữu nghị trí thủ võ t u y ê n có chút hoảng hốt cùng hắn nắm chặt lại võ t u y ê n trong lòng tràn đầy kinh ngạc hắn nghĩ không minh bạch từ trước đến nay không đem thiên hạ nam tử để ở trong mắt muộn muội làm sao chỉ là ra một chuyến thì có nam nhân mà lại hắn muốn không nhìn lầm bên cạnh cái kia che cái khăn che mặt nữ tử hẳn là cũng cùng cái này triệu mục quan hệ không ít võ đế thành t i ể u công chúa vậy mà cang u y ệ n cùng một cái khác nữ tử thờ c h u n g một chồng cái này vẹn vẹn chỉ có thối thể cảnh đại viên mãn triệu mục đến tuột cùng có cỡ nào mị lực có thể thu hoạch hai cái thiên tri t i ể u nữ ưu ái hắn có thể nhìn ra được cái kia váy đen nữ tử thực lực thiên phú tựa hồ cũng không so võ dao kém